chương 287 b à thước thanh phong hiện thân đông hải thành chương 287 b à thước thanh phong hiện thân đông hải thành không giống với nước ngoài quỷ khóc sói gạo thần long đế quốc bởi vì cái này hai đầu thông cáo trực tiếp lâm vào toàn dân c u ồ n hoan bên trong bạch dạ đại lao ngư bức ám dạ dung binh đoàn ngư bức gia tăng tuổi thọ cảm giác quá sung sướng đơn giản so khu khu trên lầu huynh đệ nói rất đúng c â y quái kinh nghiệm lại tăng lên một trăm linh các nước giới mở ra quốc gia khác còn chơi cái gì à muốn ta nói sớm làm đầu hàng tính toán có hay không một loại khả năng b i thế yêu cầu cao như vậy toàn bộ thần long đế quốc mới bao nhiêu f cấp a người đây liền không hiểu được đi a cấp thiên phú cũng có hy vọng gia nhập không trải qua tiên tiến bá nghiệp cơ hội chỉ cần có thể trở thành trong công hội tinh nhuệ n liền có hy vọng gia nhập bám dạ dung binh đoàn vậy còn nói cái gì ta cái này đi gia nhập b á nghiệp công hội, dạ ù sao đều là b c h dạ đại lao thế lực đều như thế ha ha ha ta đã là bá nghiệp người mặc dù không gặp được bạch dạ đại lao nhưng ngoài định mức năm mươi phần trăm kinh nghiệm tăng thêm b ờ i uff là thật thoải mái đúng vậy à liên kết tính đều có bổ trợ ta liền đem nói đặt ở chỗ này về sau thần lòng đế quốc chỉ có hai loại người một loại là bá nghiệp công hội thành viên một loại là mặt khác đây là lần thứ hai toàn dân ban thưởng mà lại so trước đó chinh phục hoa anh đảo vương quốc lúc ban thưởng còn muốn phong phú đoạn thời gian trước vừa mới điên cuồng tiêu phí một đợt người chơi bây giờ từng cái lại có tiền không nói hai lời liền tiến về riêng phần mình thành thị vạn giới phòng đấu giá thậm chí liền ngay cả những cái kia nguyên bản định tiết kiệm tiền người chơi bây giờ cũng không nhịn được bắt đầu tiêu phí bởi vì giá hàng quả thật tại trường a hiện tại không mua trong thời gian ngắn sẽ chỉ trở nên quý hơn mà lại nói không chừng rất nhanh lại có toàn dân p h â n thưởng có bạch gia tại thần long đế quốc tất cả người chơi đều cho rằng thiên tiêu tranh bá thi đấu tay cầm ném bóp rất nhiều nguyên bản tại giã ngoại luyện cấp người chơi đều trước tiên trở lại trong thành tiêu phí trong lúc nhất thời từng cái thành thị đều náo nhiệt đông hải thành cũng giống vậy mọi người ở đây n g mẹ cấm hoan hô thời điểm một bóng người xuất hiện tại quảng trường truyền tống bên trên bây giờ thần long đế quốc không có người nghèo ai cũng có thể thanh toán nổi thành thị ở giữa truyền tống phí tổn bởi vậy sự xuất hiện của người này mới đầu cũng không có gây nên quá nhiều chú ý bất quá hắn tạo hình lại có chút xuất trần cùng phổ thông nghề nghiệp có khác biệt rất lớn hay là để chung quanh người chơi không tự chủ nhìn qua người này thân mang trường bào màu đen vàng nhạt vân vân lận hiện tóc dài buộc tại sau đầu mấy sợi toái phát bông xuống trắng non khuôn mặt hẹp dài hai con ngươi thanh lánh sáng tỏ nhất làm cho người nghi ngờ hay là lưng nó phụ trường kiếm mặc trường bào mang ý nghĩa là bố giáp pháp hệ nghề nghiệp nhưng vì cái gì lại con kiếm chẳng lẽ là ẩn tàng chức nghiệp không ít người bởi vì nghi ngờ xem xét lên người này bảng rất nhanh liền có người lên tiếng kinh hô ba thước thanh phong lại là hắn xem bộ dáng là vừa truyền thông tới hắn đột nhiên đến đông hải thành làm cái gì không phải là muốn gia nhập ám dạ dung binh đoàn đi những thành thị khác không phải cũng có thể gia nhập sao làm gì không phải chạy đến người ta dù nói thế nào cũng là đã từng thiên bảng thứ hai khẳng định muốn tìm bạch dạ đại lao nói một chút vấn đề lãnh ngộ có đạo lý bất quá ba thước thanh phong cùng bạch dạ đại lao tranh lệch vẫn còn quá lớn ta đoán chừng đàm luận cũng không được gì ba thước thanh phong bây giờ mặc dù đã ngã xuống thiên bảng nhưng hắn tại thần long đế quốc danh khí vẫn như cũ không phải d i ệ p phong rền vang bọn người có thể so dù sao từ xa xưa tới nay hắn tại đẳng cấp trên bảng xếp hạng liền gần với bạch dạng mặc dù trên lệnh càng lúc càng lớn nhưng không thể phủ nhận tại tuyệt đại bộ phận người suy nghĩ bên trong ba thước thanh phong vẫn như c ũ là người chơi bên trong thứ hai tồn tại đ i với chung quanh người chơi tiếng nghị luận ba thước thanh phong mắt biết ai ngờ chỉ là phất tay triệu hồi ra một cái mánh hổ l ộ n lẫy nên ngang rời đi đây là một cái ám kim cấp tọa kỵ mặc dù về mặt sức chiến đấu với hắn mà nói tăng lên không lớn nhưng dùng để đi đường còn có thể tiết kiệm không ít thời gian đáng tiếc duy nhất chính là con tọa kỵ này còn không có leo lên bảng xếp hạng thú cưới tư cách mặc dù như thế con tọa kỵ này xuất hiện hay là để tất cả người chơi diễm mộ không thôi cái đồ chơi này hiện giai đoạn chỉ có chân chính cao thủ hàng đầu mới có thể có được ba thước thanh phong lưng đeo trường kiếm c ư ờ i mánh hổ lộng lẫy thuận địa đồ chỉ dẫn tiến về đích đến của chuyến này ánh mắt tại bạch dạ đình ba chữ bên trên dừng lại một lát cuối cùng vẫn thở dài hắn không có trực tiếp tìm bạch dạ dự định mà là chuẩn bị lúc trước hướng vạn giới thương hội tổng bộ tìm phú giáp thiên hạ nói một chút ngoại giới sớm có chuyền ôn phú giáp thiên hạ tựa như là bạch dạ còn ra xử lý hết thẻ sự vật vạn giới thương hội tổng bộ phú giáp thiên hạ nhìn xem danh sách bạn thân bên trong ba thước thanh phong khoe miệng có chút dưng lên hay là ánh mắt của mình tốt sớm liền cột vào lao bản trên thuyền nâng trung trà lên nhấp một miếng phú giáp thiên hạ bình chân như vại ngồi ở trên ghế salon chờ đợi ba thước thanh phong bãi phỏng đối với chuyện này hắn đã hướng tô một bạch báo cáo qua tự nhiên rõ ràng sau đó làm như thế nào chúc mừng n g ư ơ i chỗ quốc gia thành công bá bảng làm t ì n h khu bảng xếp hạng đẳng cấp thiên bảng ban thưởng tuổi thọ m ộ ư ơ i năm kim tệ m ộ ư ơ i vạn cày quái điểm kinh nghiệm mãi mãi một trăm trước mắt cày quái điểm kinh nghiệm ba trăm linh toàn khu thông cáo sau khi kết thúc thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên h a y đồng thời nghe được hai lần hệ thống thông cáo đối với tô một bạch tới nói cũng coi là một loại mới lạ thể nghiệm h á n tra x é t một phen nguyệt dạ bây giờ có kỹ năng viên nguyệt vũ khúc là loại phòng ngự kỹ năng hiệu quả rất cường đại thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến tương đối vô địch trạng thái anh nguyện tập sắt là đột tiến thêm tổn thêm tổ siêu viễn cự ly cùng khủng bố tổn thương vào một thân sau cùng n g u y ệ t chi ưu nhã thì là kỹ năng bị động có thể gia tăng n g u y ệ t dạ tốc độ di chuyển tốc độ phản ứng cùng bạo kích bạo thương ngoài định mức bạo thương kháng tính các loại bất quá cái này ba cái kỹ năng cũng chỉ là ss cấp kỹ năng mà thôi xem ra liền xem như thánh d i ệ n cấp sinh vật cũng rất khó nắm giữ quá nhiều ss cấp kỹ năng à. tô một bạch cảm khái một câu điểm này kỳ thật hắn sớm có đoán trước dù sao tử vong chủ t ể nghề nghiệp này nguyên bản tiền kỳ cũng cơ hồ không có ss cấp kỹ năng hắn sở dĩ có thể có còn nhiều như thế hoàn toàn là bởi vì tử vong thánh điện so tử vong chi thư cao nhất、dai. Còn tại trong lúc à này bản thể của hắn vẫn tại nhanh chóng hấp thu mệnh hồn nguyên tinh cùng từ vòng thánh điện bên trong điểm linh hồn số không có chút nào động tác nói cách khác lần này t hai biến hoàn toàn là thông qua đêm trăng bộ thân thể này dùng r a thiên phú khóa lại chính là linh hồn sao tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ năng lượng tử vong hội tụ tử vong thánh điện chậm rãi tại đêm trăng trong tay hiện hiện a tô m ụ c bạch kinh ngạc phát hiện chính mình bản thể trong tay vẫn như cũ có một bản tử vong thánh điện mà lại hấp thu điểm linh hồn đếm được hành vi cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào xem ra chân chính tử vong thánh điện đã triệt để cùng ta linh hồn g à n buộc mỗi lần triệu h o á đi ra chẳng qua là năng lượng tử vong lương tụ thể sát mà thôi tô một bạch đại khá hiểu nguyên lý trải qua một phen đếm từ sau hắn hơi thất vọng phát hiện Trừ lại lại t h đây cũng chính là nói thánh diện cấp vật phẩm cái gọi là khóa lại chẳng qua là thân thể khóa lại mà thôi cũng không phải là linh hồn g ràng buộc đồng thời cũng chứng minh tử vong thánh diện là so thánh d i ệ t cấp vật phẩm tồn tại càng cường đại hơn nhắc nhở người học xong kỹ năng mới trăng tròn vũ khúc nhắc nhở người học xong ba đạo thanh niễm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên đêm trăng kỹ năng toàn bộ bị chơi miễn phí đến ss cup c á sau ố i cùng năng kỹ bị một khắc hai quyển sách hóa thành lưu quang tràn vào đêm t r ắ n g thể nội nhắc nhở người sử dụng hoàn mỹ kỹ năng thư đem trăng tròn vũ khúc tăng lên đến mắc cấp nhắc nhở ngươi sử dụng hoàn mỹ kỹ năng thư đem ảnh tháng tập sát tăng lên đến m ắ t cấp tiến giai lại thêm đẳng cấp tăng lên làm cho hai kỹ năng này chỉnh thể cường độ tăng lên rất nhiều đồng thời cũng khiến cho đêm trang sức chiến đấu tăng cường rất nhiều đến tận đây tô mục bạch đã đem sáng tạo sinh vật sau mới thu lấy được nắm giữ không sai bịt lắm cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào đêm trang thanh điểm kinh nghiệm bên trên ngay sau đó liền nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh nhiều như vậy đẳng cấp 160. điểm kinh nghiệm sáu m hắn còn nhớ rõ chính mình lúc trước m ộ cấp lúc thăng cấp điểm kinh nghiệm bất quá mới sáu triệu mà thôi mà đêm trăng lại cần sáu mươi ư c dòng dã một nghìn lần tranh l ệ n h lúc trước nhìn thấy băng xương thăng cấp kinh nghiệm là người chơi bình thường gấp trăm lần tô một bạch còn rất là kinh ngạc bây giờ cùng đêm trăng dạng này thánh diện cấp sinh vật so ra quả thực là tiểu vu gặp đại vu bất quá thật muốn coi như lời nói đêm trăng thăng cấp độ khó cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy bởi vì hắn chiến lược lại đâu chỉ là người chơi bình thường một nghìn lần mặc dù nói hắn bây giờ còn không có loại cực lớn aoe kỹ năng nhưng tô một bạch tiếp quản thân thể tình huống dưới hoàn toàn có thể bằng vào thái biến dạng này bở g g cấp thiên phú thăng cấp nhanh chóng Coi lúc trước hắn h mặc dù không cách nào điều khiển thân thể nhưng lại có thể cảm giác được ngoại giới tự nhiên rõ ràng tô một bạch cường hóa chính mình kỹ năng đứng lên đi tô một bạch khoát tay áo nghe được ban ân hai chữ hắn lập tức nhớ tới từ vòng ân tứ kỹ năng này đ á ngay sau đó hắn liền đem thời không chi luân ném cho đêm trăng mở miệng nói cầm nó đi trước đem đẳng cấp tăng lên tới hai mươi cấp thời không chi luân có sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phòng chế từ khóa nhưng lại cũng không có không thể giao dịch bởi vậy tô một bạch muốn tạm thời cho đêm trăng sử dụng khoảng cách thiên tiêu tranh bá thi đấu còn có ba ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ đêm trăng lên tới hai mươi cấp trở lên lấy mặt của hắn tấm thuộc tính đến lúc đó trừ tô một bạch bên ngoài ai còn có thể là đối thủ có thể nhiều một phần người thứ hai ban thưởng tô một bạch tự nhiên không muốn bỏ qua nhưng sau một khắc rơi vào đêm trăng trong tay thời không chi luân lại trực tiếp hư không tiêu thất ân tô một bạch mạnh mẽ đứng dậy đến ngay sau đó liền một mặt mộng bức nhìn xem xuất hiện lần nữa tại trong tay mình thời không chi luân ba có ý tứ gì cái đồ chơi này cũng không có khóa lại a tại sao có thể như vậy chúa tể món trí bảo này hẳn là tuyển định ngài chỉ có ngài mới có thể sử dụng nó đêm trăng lời nói để tô m ụ c bạch lấy lại tinh thần hiếu kỳ đánh giá trong tay thời không chi luân trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì cho phải tuyển định chính mình đây cũng là một tin tức tốt nhưng cũng liền mang ý nghĩa không có cách nào cho đêm trăng sử dụng người sau luyện cấp sẽ phiền phức không ít chờ chút này sẽ không phải là linh hồn giàn buộc nghĩ được như vậy tô m ụ t bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang lần nữa đem thời không chi luân ném về phía đêm trăng cùng lúc đó hắn trực tiếp tâm nghiệm vừa động tiếp quản đêm trăng thân thể chương hai trăm tám mươi chín đưa tới cửa kinh nghiệm tăng thêm mff u -F -F, chương hai trăm tám mươi chín đưa tới cửa kinh nghiệm tăng thêm mff u -F -F. lần này thời không chi luân vững vững vàng vàng rơi vào đêm trăng trong tay quả là thế tô một bạch đại hỷ vội vàng nhìn một chút thời không chi luân thuộc tính kết quả cùng chính mình sử dụng lúc giống nhau như lúc thậm chí liền ngay cả trước đó lưu lại thời không tiêu ký đều không có thay đổi chút nào rõ ràng chưa từng có hệ thống nhắc nhở đến tột cùng là lúc nào linh hồn ràng b u tô một bạch trong mắt lóe lên một t i ê nghi hoặc tử vong thánh điện là nghề nghiệp chuyên môn hơn nữa còn bị chính mình chơi miễn phí tấn thăng qua cho nên mới trở thành linh hồn ràng buộc đồ vật nhưng thời không chi luân lại là chuyện gì xảy ra đồng dạng là thánh diện cấp vật phẩm mặt khác trang bị vì cái gì không có linh hồn ràng buộc đâu nhìn xem trong tay thời không chi luân tô một bạch lâm vào trầm tư cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào thời không chi luân giao diện thuộc tính phía dưới cùng vậy được chữ nhỏ bên trên thời không chúa tể sáng tạo bảo vật đặc thù bây giờ tựa hồ cũng không hoàn chỉnh người bình thường căn bản là không có cách sử dụng xem ra không trọn vẹn thời không chi luân cũng không phải phổ thông thánh diện cấp vật phẩm có thể so sánh tô m ụ c bạch nhũ mày nhìn xem thời không chi luân màu trắng khu vực thiếu hụt mắt cá nơi này còn thiếu khuyết một viên thời gian chi tâm chỉ có tìm tới sau thời không chi luân mới có thể khôi phục hoàn chỉnh bất quá cái đồ chơi này hắn hiện tại không có bất kỳ đầu mối gì trong thời gian ngắn là không cần suy nghĩ đang chuẩn bị điều khiển đêm trăng thân thể sử dụng dịch chuyển tức thời tô m ụ c bạch trong đầu lại đột nhiên tiếp thu được một chút tin tức những tin tức này đến từ thánh đường đế quốc nào đó một tên vu yêu lanh chúa tô m ụ c bạch lúc này cải biến ý nghĩ tâm niệm vừa động điều khiển chính mình bạn thể lấy ra máy truyền tin gọi ra ngoài bốn thánh đường đế quốc nào đó trương giã nơi khắc hình anh Ánh lửa ngút trời mà lên một vùng biển lửa bỗng nhiên giáng thế đem trong khu vực này giã quái đốt cháy phờ rít nhìn xem chính mình rẽ phờ hợp kinh nghiệm nhắc nhở trên mặt nhưng không có vẻ vui mừng trong mắt ngược lại mang theo tức giận dựa vào cái gì bạch dạ tên biến thái kia xa xa dẫn trước còn chưa tính thần long đế quốc vì cái gì đột nhiên toát ra nhiều như vậy đẳng cấp cao người chơi một ngàn người dòng dã một ngàn người lúc này mới mấy ngày liền có nhiều người như vậy cưới lên trên đ ầ u mình quả thực là lẽ nào lại như vậy đường đường ss cấp thiên phú người sở hữu toàn bộ thánh đường đế quốc mạnh nhất người chơi không những bị gạt ra làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp thiên bảng vậy mà liền ngay cả địa bảng đều chỉ có thể xếp tới chín trăm linh ba vị cái này để người ta như thế nào tiếp thu được phở dịt hóa bi vẫn là động lực điên cuồng c à y quái ý độ một lần nữa leo lên thiên bảng nhưng tập trung tinh thần hắn lại không chút nào phát giác được hơn mười cây số bên ngoài một đôi mắt chính lặng lẽ nhìn chăm chú lên hắn chuẩn s á t mà nói cũng không phải là con mắt mà là một tên bóng đen v u yêu lanh chúa trong con mắt chiếu dọi ra linh hồn chi hỏa dư quang tham thảm nhảy lên linh hồn chi hỏa tại xa xôi bên ngoài nhìn chăm chăm chú lên phở phát hiện tên nhân loại này trong nháy mắt bóng đen vũ yêu lãnh chúa liền đem tin tức phản hồi cho mình chủ nhân bởi vì đối phương là chủ nhân cố ý đề cập qua người cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ vì để tránh cho đánh cỏ động đắn hắn thậm chí đem phương hướng kia thiên thai quân đoàn đều toàn bộ điều đi chỉ là ẩn vào chỗ tối l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động ai gần nhất thánh đường đế quốc động tính càng lúc càng lớn thờ dịt một bên cày quái lợi cấp trong đầu một bên suy tư gần nhất phát sinh đại sự cũng là mấy ngày nay hắn mới thật sâu cảm nhận được bạch dạ đến tội cùng khủng bố đến mức nào đối phương ngay cả mặt đều không có lộ vẹn vẹn bằng vào triệu hồi ra vong linh sinh vật vậy mà liền có thể làm cho thánh quang thiên đường tinh nhuệ ra hết đây thật là một cái người chơi có thể làm được sự tình sao mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận nhưng bạch dạ đích thật là làm được nghĩ được như vậy p h ờ dịt không tự chủ được thở dài một hơi còn tốt nơi này không có những biến thái kia vong linh sinh vật lần trước gặp phải khô lâu pháp sư kinh lịch còn để hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi mặc dù đây chẳng qua là bạch dạ một cái phổ thông sinh vật triệu hồi nhưng là đối với hắn hôm nay tới nói lại là căn bản là không có cách chiến thắng siêu cầm bốt thờ d ị vừa nghĩ tới trước đó gặp gỡ khô lâu pháp sư trong lòng liền không khỏ may mắn lần trước v ậ n khí tốt nếu là gặp phải một cái nguyên tố khác hay là vật lý loại hình vòng linh nói không chừng chính mình thật đúng là phải chết lần trước không bao lâu một vệ kim quang từ phở dịt bên ngoài thân dâng lên cấp bậc của hắn cũng thành công tăng lên tới ba mươi hai cấp phở dịt thậm chí cũng không kịp thêm điểm liền trước tiên mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp đương nhiên chỉ là địa bảng lan tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp địa bảng thứ chín trăm linh hai tên phở dịt ba mươi hai cấp thánh đường đế quốc thứ chín trăm linh ba tên ba thước thanh phong ba mươi mức cấp thần lòng đế quốc rốt c u c vượt qua ngươi Phờ dịch trong mắt l ó e lên một tia tinh quang có kinh nghiệm tăng thêm thì như thế nào ta luyện cấp hiệu suất hoàn toàn không phải ngươi có thể so hắn đã tự động không để ý đến bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên những người còn lại b ạ c h dạ tên biến thái kia nhìn cũng vô dụng về phần những người còn lại coi như đẳng cấp dẫn trước thì như thế nào ba ngày sau thiên tiêu tranh bá thi đấu chỉ có ba thước thanh phong mấy người mới là chính mình tranh đoạt người thứ hai đối thủ tại ss cấp thiên phú trước mặt dẫn trước một chút đẳng cấp không có chút ý nghĩa nào hạng nhất khẳng định là không có hy vọng nhưng người thứ hai ba thường chính mình tình thế bắt buộc đang lúc này liên tiếp hệ thống thông cáo đột nhiên tại flr dịch vang lên bên hai làm hắn mở to hai mắt nhìn cùng lúc đó toàn bộ thánh đường đế quốc cũng bởi vì lần này thông cáo mà sôi trào lên thánh đường đế quốc thông cáo xin chú ý đ ế t ử thần long đế quốc người chơi đêm trăng đã thành công tiến vào bồn quốc n a m thánh đường đế quốc thông cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra đêm trăng sẽ được coi là người xâm nhập thánh đường đế quốc người thủ vệ bờ uff k i n h hoạt n a m thánh đường đế quốc thông cáo xin tất cả bồn quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh rết hoặc khu t r ụ năm bạch dạ lại tới hắn thật sự không sợ thánh đường chúng ta đế quốc đỉnh tiêm chiến lược sao h ắ vợ rồi ngươi nghe rõ ràng sao lần này tới người xâm nhập gọi là đêm trăng mặc dù danh tự rất giống nhưng hắn cũng không phải bạch dạng đêm trăng đây cũng là thần thánh phương nào nghe đều không có nghe nói qua danh tự cũng cho tới bây giờ không đang đợi cấp trên bảng xếp hạng xuất hiện qua dựa vào cái gì có thể cùng bạch dạng một dạng vượt qua biên giới chúng ta biên giới chẳng lẽ là kỹ nữ mở ra đuổi sao làm sao ai cũng có thể đi vào lại là thần long đế quốc người bọn hắn tuyệt đối nắm giữ có thể vượt qua biên giới thủ đoạn dựa vào cái gì thánh đường chúng ta đế quốc không có thủ đoạn như vậy Vạn giới trò các h ơ i cũng q u không ô nghĩa lệ tất cả mọi người hào hào tìm một chút tranh thủ hôm nay liền đem đêm trăng giải quyết hết đây chính là chuyện của ta chỉ cần tới không phải bạch dạ cái kia gù abi những người khác tới đây không phải cho ta đưa kinh nghiệm tăng thêm bờ uff sao đêm trăng xuất hiện để tuyệt đại bộ phận thánh đường đế quốc người chơi mừng rỡ như điên theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là đưa tới cửa đại lễ nhưng phở dịt nhưng không có lạc quan như vậy bởi vì hắn đã thấy đêm trăng ấn tượng đầu tiên đẹp trai đẹp trai ra chân trời thứ hai phản ứng con mẹ nó ngươi nói cho ta biết cái này gọi mười sáu cấp chương hai trăm chín mươi phở dịt cùng nguyện dạng chương hai trăm chín mươi phở dịt cùng nguyện dạng nguyện dạng thần long đế quốc đẳng cấp mười sáu n g h y n g h i ệ ba h p t b a pháp lực giá trị ba nhìn xem nguyện dạ bảng phở dịt không thể tin rủi rủi con mắt vạn giới trò chơi xác định không có tính sai một cái mười sáu cấp người chơi bảng làm sao lại tất cả đều là dấu chấm hỏi mà lại tạo hình này vừa xem xét này cũng không phải là p h ả m phẩm trang bị thật sự là m ộ ư ơ i sáu cấp người trời có thể có nói đùa cái gì ba hắn là n g ư ờ i dạ n g cũng không phải mạch dạ n g một cái cho tới bây giờ đều không có tại đẳng cấp bảng xếp hạng hàng đầu xuất hiện qua người một cái chưa bao giờ phát động qua hệ thống thông cáo người dựa vào cái gì có thể vượt qua b i ê n giới chính mình lại dựa vào cái gì không nhìn thấy mặt của hắn tấm tin tức chẳng lẽ nói người này có được cái gì ẩn tàng tin tức thủ đoạn đối với nhất định là như vậy nghĩ được như vậy t h d ị đột nhiên đã có lực lượng hắn không nói hai lời liền huy động phát trượng hướng phía mới xuất hiện nguyệt dạ phóng xuất ra kỹ năng một đoàn cực nóng viêm bạo thuật tại pháp trượng phía trước ngưng tụ sau đó bắn ra đánh vào n g u y ệ t dạ trên thân ông n g u y ệ t dạ bên ngoài thân lóe lên á n h bạc phờ d ị ệ t viêm bạo thuật lặng yên vô tức biến mất căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì cho nên nói g i a hỏa này cũng không phải là có ẩn tàng tin tức thủ đoạn mà là thật bởi vì tranh l ệ n h quá lớn cho nên mới không cách nào nhìn thấy bảng tin tức không có khả năng tuyệt đối không có khả năng phờ d ị ệ t nhịn không được lên tiếng kinh hô nhưng động tác trên tay không chút nào không chậm đột nhiên móc ra một trường quần t r ụ liền muốn truyền t ố n g rời đi cùng lúc đó bên ngoài thân h ắ n bỗng nhiên ngưng tụ ra thật dậy liệt di chỉ cần kiên trì ba giây mặc dù trong lòng đang dỉ máu nhưng thợ dịt hay là không thể không sử dụng ngẫu nhiên truyền t ố n g quần c h ú đây là hắn tại một cái cấp sử thi trong bảo dương mở ra vật phẩm một trong tổng cộng chỉ có ba tấm lần trước gặp phải bạch dạ khô lâu liền dùng hết một tấm không nghĩ tới lần này vậy mà lại bị một cái m ộ ư ơ i sáu cấp người chơi bước tới sử dụng đổi lại người bình thường có lẽ sẽ còn do dự nhưng thợ dịt từ trước đến nay cực kỳ cẩn thận hắn cũng không muốn không công rất gốc các loại tránh đi ra h ỏ a này lại nghĩ biện pháp siêu tập có liên quan tin tức chắc chắn sẽ có lấy lại danh dự thời điểm trừ phi tháng này đêm có thể giống bạch dạ một dạng biến thái nhưng sau một khắc p h ở dịt liền sắc mặt cứng đờ. bốn phía bầu trời trong nháy mắt trở nên tối mở một đoàn năng lượng màu xám trắng c h ư ớ c mắt đã tới trực tiếp dung nhập p h ở dịt thể nội hai đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ hai hắn văng lên nhắc nhở ngươi nhận bóng đen phong tỏa kết giới ảnh hưởng truyền thuyết cấp phía dưới truyền thuyết cấp phía dưới truyền t ố n g thủ đoạn mất đi hiệu lực nhắc nhở ngươi nhận tử vong chớ chú ảnh hưởng sau khi chết trong vòng ba mươi phút không cách nào lựa chọn trở lại điểm phục sinh, phục sinh. đột nhiên xuất hiện thanh âm hệ thống nháy mắt chừng lớn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía trước người cách đó không x đối phương căn bản cũng không có bất kỳ động tác gì đây là thủ đoạn gì ngay sau đó lại là hai bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn trong chốc lát thơ dịt đ ấy lòng chầm xuống trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng bóng đen v u yêu lanh chúa triệu hoán vật bạch dạng đảng cấp ba hp ba pháp lực giá trị ba pháp thuật cường độ ba thiếu niên tranh thủ thời gian tính toán gặp gỡ hắn ngươi hẳn là không cơ hội trốn thử vong kỵ sĩ triệu hoán vật bạch dạng đảng cấp ba hp ba pháp lực giá trị ba lực công kích ba thiếu niên tự cầu phúc đi đ、so、xem t h ra một bậc này không phải là rơi không thể đáng giận thật vất vả mới vượt qua ba thước thanh phong không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn trở lại ba mươi mốt cấp ngoài ý liệu là khí thế lăng nhân bóng đen vui yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ không có chút nào ý tứ đậu thủ sự xuất hiện của bọn hắn phản phất chỉ là vì phóng thích bóng đen phong tỏa kết giới cùng tử vong chớ chú bình thường phóng thích xong hai kỹ năng này sau cả hai cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phờ d i t r o n g ánh mắt không chứa bất cứ t i ệ u cảm tình nào đột nhiên xuất hiện người dạng cũng giống là rơi dây một dạng chậm chạp không có bất kỳ cái gì động tác ngươi đến tột cùng muốn làm gì phờ d i cố nén nóng này trong lòng n g h i hoặc nhìn người dạng gia hỏa này khẳng định cùng bạch dạ có quan hệ nếu không cũng sẽ không cùng bạch dạ triệu hoán vật đồng thời xuất hiện nghĩ được như vậy phờ d ị đột nhiên cảm thấy mặt của đối phương tấm tất cả đ có thể cùng bạch dạ dính l i ễ u quan hệ biến thái một chút không phải chuyện rất bình thường sao nhưng mà đối mặt p h ở diệt nghi vấn nguyện dạ không có làm ra bất kỳ đáp lại nào h ắ n chỉ là giơ tay lên bên trong thời không chi luân tâm niệm vừa đậu sau một khắc thời không chi luân liền biến mất ở trên tay cùng lúc đó tại phía xa bạch dạ trong đình tô một bạch trong tay thời không chi luân chậm rãi nổi lên quả nhiên có thể giống t ử vong thánh điện một dạng triệu hoán tô một bạch chỉ cảm thấy chính mình trước đó quá ngu dĩ nhiên thẳng đến đem thời không chi luân đặt ở trong nhận không gian dạng này tùy tâm niệu hoán có thể dễ dàng hơn xác nhận xong điểm này sau hắn mới một lần nữa điều khiển lên n g u y ệ t dạ thân thể ngươi ngược lại là nói thờ dít nói được nửa câu con n g ư ơ i đột nhiên chừng lớn n g u y ệ t dạ đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn trong tay ánh trăng quang kiếm không biết lúc nào đã thấu thể mà qua vê anh thờ dít bên ngoài thân liệt diễm hộ thuẫn ẩm vang nổ t u n g cùng bạo hỏa nguyên tố quét sạch b ụ n phía nhưng lại không thể đối n g u y ệ t đêm tạo thành một tia tổn thương ngay sau đó đỉnh đầu hắn đột nhiên toát ra một cái khoa t r ư ơ n g tổn thương số lượng trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình chín hai tám ức cho đến chết hắn đều không thể kịp phản ứng bởi vì tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh Vẹn vẹn tại i tôi một cái bạch nhiều thường, hứng thú trong ánh mắt t h phở dịt thi thể dần dần dấy lên lửa nóng h ư n g h ự c sau một lát hắn đột nhiên mở mắt hiển nhiên là sống lại người phúc thử vừa mới nói một chữ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất lại là một cái 9.28 n ư ơ ứ c bạo kích tổn thương số lượng này ra p h ở d ị t điểm này đáng thương phòng ngự tại nguyện dạ lực công kích kinh khủng trước mặt cùng linh không có chút nào khác nhau vừa dục hỏa trùng sinh hắn lần nữa tử vong còn chưa có chết liên tiếp đánh giết hai lần đều không thể thu đến thanh â m hệ thống nhắc nhở tô một bạch lập tức đối với p h ở d ị t thiên phú càng cảm thấy hứng thú vừa mới hắn chú ý tới da hỏa này chết phục sinh thế nhưng là cấp một đều không có rơi hiển nhiên hắn loại trạng thái này cũng không tính là hoàn toàn tử vong nếu không nguyện dạ thiên phú bây giờ cũng đã trưởng thành hai lần sau một lát thờ dịch thi thể lần nữa dấy lên lượng nóng hừng hực hắn lại một lần tại trong liệt h ỏ a trung sinh nếu như đối mặt thực lực tương đương đối thủ dạng này chúng sinh hoàn toàn chính xác có thể cải biến chiến cuộc thậm chí đối mặt một chút so với chính mình còn mạnh hơn một chút đ ị c h nhân thờ dịch cũng có thể bằng vào trùng sinh thủ thắng nhưng bây giờ chúng sinh lại không cách nào mang đến cho hắn bất cứ hy vọng nào bởi vì đối thủ thật sự là quá kinh khủng một cái nhị giai người chơi căn bản là không có cách đem sss cấp thiên phú phát huy ra bao nhiêu dạng này f h ờ di tại tập h giai thánh diệt cấp sinh vật trước mặt có thể nói là không hề có lực hoàn thủ đừng nói đ e m trăng mười sáu cấp liền xem như không cấp vẫn như cũ có thể tùy tiện nghiền ép hắn cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên ta theo kiếm quang hiện lên f h ờ di thanh âm im bặt mà dừng lần này thanh âm hệ thống nhắc nhở rốt cục tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai đầu này là tử vong thánh điện hiệu quả thanh âm nhắc nhở cũng là tại tô một bạch bản thể vang lên bên hai chỉ o i n ư là kể từ đó đêm trăng nguyện thần thiên phú tốc độ phát triển liền sẽ giảm xuống không ít bởi vì có tử vong thánh điện linh hồn hấp thu hiệu quả tồn tại bị đêm trăng người rết sẽ nhận gấp ba trừng phạt căn bản rết không được mấy lần liền triệt để chết tô một bạch cũng thử qua che đậy tử vong thánh đ i ể n đối nguyện đêm ảnh hưởng nhưng lại làm không được có lẽ đột phá nhưng cao cấp hơn sau có thể nhưng bây giờ hiển nhiên thực lực còn chưa đủ nhắc nhở ngươi thành công đánh giết một tên đẳng cấp không thua kém tự thân ss s cấp thiên phú sinh vật nguyệt thần c h i vệ có hiệu lực tàn nguyệt chết có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng một trăm n ă m n g h e đêm trăng vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở tô một bạch túi đầu nhìn về phía p h ở dịt thi thể không biết giá hỏa này có bao nhiêu tuổi thọ mệnh nếu như có thể mà nói hắn đều muốn đưa một chút mệnh hồn thạch cho đối phương hấp thu nhưng cái này cũng không hề hiện thực p h ở dịt lại không phải người ngu làm sao có thể phối hợp hắn chết nhiều mấy lần bất quá tô một bạch cũng không có quá mức nóng lòng tăng lên đêm trăng thiên phú hiệu quả toàn bộ thần cấm tri địa tổng cộng mới bao nhiêu SSS cấp thiên phú người chơi. coi như toàn giết hết lại có thể tăng lên bao nhiêu về phần đem những cái kia ss cấp thiên phú người chơi chơi miễn phí tấn thăng thành ss cấp sau lại giết đối với tô một bạch tới nói quá mức phiền phức đối nội hắn không làm được chuyện như vậy đối ngoại không chủ động bại lộ tình h u n g giới hắn lại không rõ ràng ai có được ss cấp thiên phú đợi đi đến v o n g linh giới cũng tiếp xúc đến trong vạn giới những chủng tộc mạnh mẽ kia sau mới thật sự là tăng lên nguyện thần thiên phú thời điểm bất quá trước đó flrdit h i thể hắn đương nhiên sẽ không công tha có tử vong kỵ sĩ tử vong chớ chú hiệu quả flrdit sau khi chết trong vòng nửa canh giờ không cách nào trở lại điểm phục sinh phục sinh hiệu quả này nguyên bản ý nghĩa cũng không lớn nhưng nếu là phối hợp thêm một kiện khác đồ vật vậy liền không giống với lúc trước tô m ụ c bạch không nhanh không chậm tay lấy ra quần y trục khóe miệng có chút d ư ơ n g lên cưỡng chế phục sinh quần y trục thông sư cấp tiêu h à o phẩm xé mở quần y trục cưỡng chế để mục tiêu tại nguyên chỗ phục sinh kết hợp với khôi phục 20% hp cùng pháp lực giá trị chú ý quân quyển trục không cách nào triệt tiêu tử vong trừng phạt thi pháp thời gian ba giây giết người báo thủ thiết yếu lương phẩm thu đến vụ yêu lanh chúa tin tức sau tô một bạch cũng không có trước tiên để đem trăng đến thánh đường đế quốc mà là chức mang theo hắn đi một chuyến thần long điện t ổ n bộ h ồ i đoái cưỡng chế phục sinh quyển t r ụ c chỉ là tiện thể dù sao cái đồ chơi này dùng thần long lệnh cũng có thể trực tiếp h ồ i đoái hắn mục đích thực sự là muốn mời phong láo đầu giúp một chuyện lúc trước tô mục bạch sở dĩ có thể tại anh hoa đế quốc tùy ý chơi đ ù a cũng là bởi vì trong ngực giúp hắn ẩn giấu đi khí tức nếu không vượt qua biên giới trong nháy mắt liền sẽ bị âm nhận bí hội cao t ầ n g phát hiện trong ngực cái kia lao đang không r ả n h tô mục bạch cũng chỉ có thể phiền phức phong láo đầu hắn căn bản liền không có nghĩ tới muốn ẩn tàng đêm trăng cùng mình quan hệ thần long đế quốc cảnh nội đột nhiên xuất hiện thánh diện cấp sinh vật dù là chỉ là nếu là ngay cả cái này đều làm không được vậy còn làm sao thủ hộ thần long đế quốc cũng may phong dịch viên cũng không có nói thêm cái gì chỉ là nhìn chằm chằm đêm trăng một chút liền v ấ t tay ở trên người hắn bố trí xuống một đạo ma phát trận mặc dù cùng trong n g ư c thủ đoạn không giống v ớ i nhưng căn cứ phong dịch viên nói tới cái đồ chơi này ẩn tàng khí tức hiệu quả không hề yếu nguyên nhân chính là như vậy tô m ụ c bạch mới có thể yên tâm tiếp quản đêm trăng thân thể để lúc nào tới đến thánh đường đế quốc bằng không mà nói đêm trăng xuất hiện trước tiên chỉ sợ cũng sẽ bị thánh đường đế quốc đỉnh tiêm cao thủ tìm tới cửa dù sao thiên hai quân đoàn đã để bọn hắn có thụ hành hạ bắt không được đêm trắng cho hạ giận chắc chắn sẽ không đông tha về sau đêm trăng bây giờ có phong dịch liên ẩ n tàng khí tức thủ đoạn liền xem như đồng dạng thập giai thánh diện cấp trí cường giả cũng không có cách nào cự ly xa cảm ứng đêm trăng khí tức kể từ đó bọn hắn cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu một dạng tìm kiếm khắp nơi đêm trăng tung tích đây cũng là có hậu đài c h ỗ t ố t chính là bởi vì có trong ngực cùng thần long điện trợ giút tô một bạch mới có thể tùy ý bước vào quốc gia khác dù sao hắn thực lực hôm nay còn xa làm không được vô địch cùng thần cấm chi đ i ệ đừng nói là thập giai thánh diện cấp trí cường giả cho dù là cựu là cự nhìn cuốn sách trong tay tô m ộ c bạch cũng không có vội vã sử dụng mà là tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu cưỡng chế phục sinh q u y ể n trục nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai tam giai cỡ l ạ c xem xét tường tình tuyển hạ một tấn thăng to lớn tông sư cấp tiêu hao phẩm quần thể cưỡng chế phục sinh q u y ể n trục không tiêu hao tuyển hạ hai thăng hoa đến thần cấp tiêu hao phẩm phạm vi lớn quần thể cưỡng chế phục sinh quyền t r ụ tiêu hao mười triệu hồn tệ tuyển hạ ba hai biên chí thánh cấp tiêu hao phẩm phạm vi cực lớn quần thể cưỡng chế phục sinh quyền trục tiêu hao một vạn năm tuổi thọ Tra t ô m ụ c bạch thoáng có chút thất vọng trực tiếp hủy bỏ thai biến c ư m chế phục sinh q u y ề n t r ụ p phẩm giai sau khi tăng lên chỉ là tăng lên phục sinh phạm vi cùng mục tiêu số lượng cũng không thể triệt tiêu bộ phận tử vong trừng phạt đôi này t ô m ụ c bạch tới nói không có chút ý nghĩa nào bất quá hắn nghĩ lại cái đồ chơi này vốn là dùng để giết người báo thù như thế nào lại chủ động giúp mục tiêu triệt tiêu tử vong trừng phạt đâu cười lắc đầu t ô m ụ c bạch chọn chúng p h ở d ị t thi thể chậm rãi sẽ mở trong tay quyển c h ụ bốn hôm nay tăng thêm d â n lên nghĩa phụ bọn họ đoán bỏ tại sách vòng phát cái t h í mười hoan nghênh tham dự đêm trăng đột nhiên xâm lấn thánh đường đế quốc tự nhiên đưa tới một mảnh xôn s a o bởi vì lần trước thiên thai quân đoàn bị c ắ p lý mạn toàn bộ diệt s á t còn lại đại lượng thiên thai khô lâu cũng bốn chỗ phân tán tiến vào ít hai lui tới khu vực tô m ụ c bạch lần này đưa tới vong linh lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ bây giờ chính phân tán tại rời xa thành thị khu vực đại lượng chế tạo thiên thai khô lâu trong thời gian ngắn còn sẽ không đ ố i với đẳng cấp thấp người chơi tạo thành ảnh hưởng quá lớn bởi vậy thánh đường đế quốc các người chơi lại có thể an tâm ra khỏi thành lợi cấp chỉ bất quá lần này rất nhiều người ra khỏi thành mục đích không hề chỉ chỉ là vì cày quái lợi cấp càng nhiều hay là muốn thử một chút có thể hay không gặp phải đêm trăng chỉ cần tìm được kẻ xâm nhập này cũng đem tin tức báo cáo thế nhưng là sẽ có b a n thưởng nếu như người xâm nhập danh tự đổi thành bạch dạ bọn hắn chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy nhưng đêm trăng là ai chỉ là một cái không có danh tiếng gì người chơi vậy mà cũng dám xâm lấn thánh đường đế quốc đây không phải muốn chết sao trừ phi hắn có thể có bạch dạ biến thái như vậy nếu không kết cục sau cùng c h ỉ có thể là trở thành kinh nghiệm tăng thêm muff trong lúc nhất thời cả nước kinh nói chuyện phiếm bên trong phi thường náo nhiệt thỉnh thoảng liền có người hỏi thăm phải trăng tìm tới đêm trăng lạp tư đặc thành tạm thời không có tin tức lưu đặc thành cũng không có đêm trăng tung tích t ạ đặc tháng này đêm đến cùng giấu đi nơi nào đáng chết chúng ta thành người đã đem mười đến ba mươi cấp địa đồ lật cả đáy lên trời vẫn không thể nào tìm tới tên kia đáng tiếc bản địa thế lực bây giờ đằng không xuất thủ đến nếu không tháng này đêm làm sao có thể tránh lâu như vậy đều do bạch dạ tên biến thái kia nếu không phải hắn triệu hắn những vong linh kia quấy dối đêm trăng vượt qua biên giới trước tiên h ẳ n là liền bị bắt mọi người ở đây đậu đen rau muốn thời điểm một chút ngay tại lập xem bảng xếp hạng đẳng cấp ý đồ tìm tới đêm trăng cái tên này người chơi đột nhiên phát hiện một kiện kinh khủng sự tình nhưng tin tức truyền ra thời điểm kênh nói chuyện phiếm lập tức liền sôi trào A. danh sao A. vừa địa O. O. H. H. Phở dịch nhiên không thấy? hạng H. tỉnh Phở dịch thiên như nhớ không M. làm sớm tìm, lầm, G. gì? Bảng đẳng Ngươi ngủ ngã xuống bảng, ngươi bảng xếp cấp Tên nên trên nếu tự đột là đi. đã đi B. R. phát khắc đây là có chuyện gì p h ở dịt làm sao rớt xuống địa bản một nghìn tám trăm nhiều tên hai mươi chín cấp hắn không phải vừa mới lên tới ba mươi hai cấp sao làm sao lại đột nhiên mất rồi cấp ba chẳng lẽ nói hắn có phải hay không là gặp gỡ đêm trăng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đêm trăng làm sao có thể là p h ở dịt đối thủ bạch dạ p h ở dịt khẳng định gặp được bạch dạ triệu hoán vong linh sinh vật chỉ có chết tại gia hỏa kia trên tay mới có thể duy nhất một lần r ớ t ba cấp tt phờ dịt ngay cả bạch dạ triệu hoán vật đều không đối phó được sao trên lệch này cũng quá lớn đi a để lọn không có Phở dịch d dị lại lại ông một đạo bạch quang thánh khuyết tử trên trời giang xuống đem phở dịt thi thể báo khỏa cái này cũng mang ý nghĩa hắn sắp bị cưỡng chế phục sinh mà cái này là lần thứ hai nói cách khác hắn đã bị đèm trăng giết chết hai lần bây giờ cấp bậc của hắn đã rớt xuống h a mươi s á cấp tuổi thọ cũng chỉ còn lại cuối cùng hơn một mươi năm linh hồn trạng thái phở dịt một mặt tuyệt vọng nhìn xem một màn này lại tìm không thấy phái cục chi pháp hắn vạn lần không ngờ chết tại tháng này đem trong tay trừng phạt vậy mà lại cùng chết tại bạch dạ trong tay giống nhau như lúc còn có cái kia xem xét cũng không phải là p h à m vật cưỡng chế phục sinh quyển t r ụ c đối phương vậy mà không chỉ một tấm mà lại ra hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh đối mặt hắn công kích chính mình liền nhìn đều thấy không rõ ss s cấp thiên phú tại tranh lệch như vậy trước mặt cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa hắn thậm chí có chút hoài nghi bạch dạ có hay không mạnh như vậy linh hồn trạng thái phờ diệt nhìn xem lẳng lặng đứng tại chính mình trước thi thể đêm trăng trong lòng lo lắng và phần chẳng lẽ hôm nay chính là mình tự kỳ sao giờ khác này phờ diệt triệt để hoảng、hồn. theo thuần khiết b ạ c h quang lập lòe p h ờ dịch linh hồn bị cưỡng chế lôi kéo tiến trong thi thể trực tiếp tại nguyên chỗ phục sinh lần trước hắn không rõ đây là cưỡng chế phục sinh thủ đoạn bởi vậy không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý phục sinh trong nháy mắt liền bị đêm trăng lần nữa giết chết thiên phú phục sinh hiệu quả cũng bởi vì làm lệnh nguyên nhân không thể có hiệu lực đương nhiên coi như có thể có hiệu lực cũng bất quá là chết nhiều hai lần mà thôi nói đến dạng này phục sinh rất cường đại thậm chí còn có thể tăng lên chiến l ư c của hắn nhưng đối mặt s ư n đối thức t r a n lệnh đối thủ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì lần này có chỗ chuẩn bị hắn trước tiên vận dụng thủ đoạn cu phục sinh trong nháy mắt phở dịt thân thể liền bị liệt diễm b a o khỏa một cái bất tử điệu hư ảnh ở sau lưng nó hiện hiện lệ thanh thúy hót vang tiếng vang lên bất tử điệu hư ảnh như ẩn như hiện thậm chí không thế nào thấy rõ hình dáng nhưng này cực nóng nhiệt độ cao lại thiêu đốt đến không gian bốn phía có chút và mèo bá cùng lúc đó một đạo ánh kiếm màu trắng bạc lóe lên một cái rồi biến mất tô một bạch trong tay ánh trăng quang kiếm đã chém qua phở dịt cái cổ ân không có chút nào xúc cả một kiếm làm cho tô một bạch khẽ như mày không khỏi nhìn kỹ một chút phở dịt giờ phút này đối phương thân thể vậy mà đã hoàn toàn nguyên tố h vừa mới một kiếm kia mặc dù chúng mục tiêu nhưng lại không thể mang đến bất cứ thương tổn gì đêm trăng chờ chút đầu tiên chờ chút đã thờ rít vội vàng mở miệng sợ đối phương lại dùng ra cái gì thủ đoạn đặc thù hai lần trước hắn đều là vừa mới nói một chữ liền bị m i ệ n sát bây giờ vận dụng thủ đoạn cuối cùng cuối cùng có thể nói ra một câu đầy đủ đến hắn cũng không cho rằng mình có thể bằng vào trạng thái này chạy trốn dù sao cách đó không xa còn có hai cái đại gia hỏa nhìn c h ă m c h ă m thờ rít muốn làm chẳng qua là tranh thủ một chút cầu s i n tha thứ thời gian mà thôi ta có thể cùng ngươi nhưng mà tô một bạch đối với hắn lời nói không chút nào không có hứng thú chỉ là nâng lên trong tay ánh trăng quan kiếm cả người khí thế trong nháy mắt có nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa anh n g u y ệ n tập sát ông giữa không trung một v ầ n g loan n g u y ệ t hiện hiện n g u y ệ t hoa chiếu dọi s á t na ở đây tất cả sinh vật dưới chân đều xuất hiện một vòng cái bóng n h ạ t nhạt sau một khắc đêm trăng thân ảnh trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đạp ở p h ở dịt trên b ò n g dáng người điều đó không có khả năng phờ dịt trên mặt chất đầy vẻ hoảng sợ con ngươi chừng tròn xoe ngay sau đó lồng ngực của hắn đột nhiên sáng lên một vòng ngân quang sau đó chậm rãi xuất hiện một cái to bằng cái bát cửa hàng trong lồng ngực sớm đạ dốc u tuyết. 464 3. Một tổn Phanh. kinh khủng ức lượng nhảy ra, dịch thân thể tùy theo ngã xuống đất. Đến h ế tuyết hắn đ ề không thể nghĩ thông suốt, chính mình n suốt, điều à có thể miễn dịch cấp độ thần thoại công kích thể thần thoại thủ t hòm như h miễn đoạn, gáp độ đáy là nào bị phá. ư n đoán, trưng 293 tô một bạch suy đoán. Nhắc nhở, linh hồn hấp thu có hiệu lực, điểm linh hồn Nh g 293 tô tô thu bạch bạch có lực, hấp hiệu suy suy số điểm ngươi thành công đánh giết một tên đẳng cấp không thua kém tự thân ss s cấp thiên phú sinh vật n g u y ệ t thần c h i vệ có hiệu lực tàn n g u y ệ t chết có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng một trăm n ă m trước mắt có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất một nghìn ba trăm năm nhắc nhở bởi vì nên ss s cấp thiên phú sinh vật gia i vị thấp hơn ngươi bởi vậy n g u y ệ t thần phệ hồn không cách nào có hiệu lực liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên h a y có đêm trắng nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đêm trăng một cái ss cấp thiên phú người chơi t r i để sau khi chết cũng bất quá là cung cấp hai điểm, điểm linh hồn số mà thôi cùng người chơi bình thường không có gì khác nhau đây là bởi vì phở dịch đột phá đến nhị giai nếu không cũng chỉ có một chút c ấ p bậc của hắn mặc dù ngã xuống ba mươi cấp phía dưới nhưng đã đột phá giai vị nhưng lại chưa rơi xuống tô m ộ c bạch suy đoán vô luận là nghề nghiệp hay là thiên phú đều cần tự thân đột phá đến cao hơn giai vị sau mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính của nó nhất nhị giai nhân loại người chơi dù là có được cường đại nghề nghiệp có thể là có được sss cấp thiên phú cũng bất quá giống như là vừa ra đời hài nhi đạt được một thanh tuyệt thế bảo kiếm giống như chỉ có sắc bén binh khí nhưng không có năng lực huy động nếu thật là lời như vậy ta thai biên thiên phú về sau còn có thể mạnh hơn sao ý nghĩ này toát ra tô m ộ c bạch lập tức trong lòng run lên bây giờ thai biến đã đủ biến thái trừ phi giải khai vạn giới trò chơi hạn chế nếu không còn có thể thế nào tăng lên chẳng lẽ lại thai biến tam giai cũng sẽ biến thành miễn phí chơi miễn phí lắc đầu thầm nói một câu lòng tham tô m ộ c bạch nhớ tới chính mình nhiệm vụ trên liệt biểu sử thi chi lộn như có điều suy nghĩ đột phá thất giai đây là đánh vỡ nhân tộc lần thứ nhất sinh mệnh bình cảnh đến lúc đó sẽ phát sinh biến hoa sao đồng thời trong lòng của hắn còn có một nỗi nghĩ hoặc nếu là mỗi người đột phá thất giai Đều nhất định muốn mượn nhờ ngoại lực mở ra sử thi c h i lộ lời nói như vậy nhân tộc đệ nhất cái thất giai cấp sử thi cường giả ban đầu là như thế nào đột phá tìm ngoại tộc hỗ trợ thật sự là như vậy phải không tô m ụ c bạch có chút neo mắt lại nhân tộc mặc dù trời sinh yếu đuối nhưng người nổi bật thiên phú không chút nào không thể so với những chủng tộc mạnh mẽ kia kém có lẽ sử thi c h i lộ là nhân tộc các tiền bối lượng thân vì nhân tộc sáng tạo một con đường nghĩ được như vậy tô m ụ c bạch thu hồi suy nghĩ quay người nhìn về phía phờ dịt ngã xuống đất thi thể tăng lên nguyện thần thiên phú chỉ là thiên thể bộ thi thể này mới là hắn để đem trăng đi vào thánh đường đế quốc nguyên nhân chủ yếu phờ dịch trên khuôn mặt vẫn như c ũ mang theo vẻ sợ hãi nhưng con ngươi sớm đã tan giã nếu không có tử vong trong nháy mắt liền có từng sợi tử khí duy trì thi thể của hắn đã sớm bị vạn giới trò chơi phân giải tại tô một bạch xem ra loại này phân giải tựa như là vạn giới trò chơi thu về thủ đoạn nghề nghiệp của hắn t hai biến đặc tính tựa hồ là đang đoạt thức ăn trước miệng cọp lại thêm t hai biến chống rông tăng lên chính mình có thể hay không ngày nào đó đem vạn giới trò chơi cho chơi sợp không hiểu dùng mình một cái tô một bạch lúc này đem ý nghĩ này ném sau cùng lo lắng cái này không bằng suy nghĩ thật kỹ đi vong linh giới về sau nên như thế nào làm việc dù sao nơi đó cũng không phải thần cấm chi địa khẳng định sẽ có sự khác nhau rất d ớ n chỗ thậm chí liền ngay cả quy tắc trò chơi đều có thể sẽ có khác biệt tô m ụ c bạch đưa tay đem p h ở dịt thi thể nhấc lên bên hai lập tức vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài vong linh sinh vật yêu cầu phải trang bốn sáu trăm điểm chết khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại xem ra bảo tồn ss cấp thiên phú địa thi thể cần tử khí giá trị làm ê n sinh vật đẳng cấp hai trăm l ầ n chỉ ít đề dài thời điểm là như thế này đây là lần thứ hai bảo tồn ss s thiên phú người chơi thi thể tô m ụ c bạch đại khái có hiểu rõ nhất định hắn bây giờ t ử khí giá trị hạn mức cao nhất là bảy nghìn một trăm sáu mươi điểm nói cách khác cao nhất chỉ có thể bảo tồn ba mươi lăm cấp ss s cấp thiên phú sinh vật thi thể đ ặ t được đáp án sau tô m ụ c bạch không khỏi nhữ nhữ mày chính mình thế nhưng là một trăm bảy mươi c h í cấp cái số này có phải hay không quá thấp một chút xem ra tử vong hấp thu phản hồi kỹ năng này cũng là thời điểm thăng hoa một phen tô m ụ c bạch nhữ mày bất quá hắn tiền đều dùng tới mua sáng tạo đêm trang tài liệu muốn thăng hoa tử vong hấp thu phản hồi lời nói còn phải chờ lần này hội đấu giá kết thúc hiện tại hay là trước đem phở dịt thi thể bảo tồn lại mới là chính sự tô m ụ c bạch tâm niệm k h é động đại lượng màu xám nhạt t ử khí chống rông xuất hiện điên cồn g rót vào phở dịt trong thi thể nhắc nhở n g ư ơ i tiêu hao 4600 điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại cùng lúc đó tại phía x a bạch dạ đình bên trong b à n thể bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên nhắc nhở n g ư ơ i nhận lấy đến từ tịch d i ệ t chi chú tịch d i ệ t t ử khí ăn mòn t ử khí giá trị 4600. t r ư ớ c mắt t ử khí giá trị bảy một t có được hai biến đặc tính thánh diện cấp sạc dự phòng hiệu quả đó là thật không có lại nói bây giờ duy nhất hạn chế tô một bạch cũng chỉ có t ử khí đáng giá hạn mức cao nhất tô một bạch mỉm cười suy nghĩ lần nữa trở lại đêm trăng trên thân nhắc nhở thi thể kia khi còn sống đẳng cấp hai mươi ba cấp có được sss cấp thiên phú tiêu hao hai mươi ba triệu điểm linh hồn số có thể mượn trợ thi thể kia tái tạo hoàn toàn mới linh hồn hoàn mỹ giữ lại cũng khiến cho ss s cấp thiên phú càng thích hợp tại thân thể mới nhắc nhở căn cứ thi thể kia ss s cấp thiên phú độ phù hợp ngươi có thể sáng tạo phía dưới hai loại đỉnh giai vong linh sinh vật tuyển hạng một đỏ tân vu yêu vương cờ xem xét tài liệu cần thiết tuyển hại tất diệt c h i n thần c ơ l ự c xem xét tài liệu cần thiết không ngoài sở liệu mượn nhờ phờ dịt thi thể đồng dạng có thể sáng tạo đỉnh dai vong linh sinh vật tô một bạch trước tiên đem cần thiết vật liệu phục chế một phần dùng đêm trắng bản thể trực tiếp gửi đi cho phú giáp thiên hạ ngay sau đó hắn lật tay triệu hồi ra t ử vong thánh đ i ể n điều động nó nội bộ điểm linh hồn số hóa thành một cỗ lưu quang màu tím rót vào phờ dịt trong thi thể theo điểm linh hồn số không ngừng r ó t vào phờ dịt thi thể dần dần sản sinh biến hóa thân thể của hắn chậm rãi trở nên khô quắc đứng lên nguyên bản quanh quẩn tại trên thi thể nhàn nhạt từ khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc chỉ là cùng lúc trước mặc dù trong khoảng thời gian này đã hấp thu không ít nhưng thiên thai quân đoàn có thể một mực không có ngừng nghỉ dù là chết trong tay bọn hắn thánh đường đế quốc người chơi cũng không nhiều nhưng dã quái cũng không y tá góp gió thành bão cũng không phải một con số nhỏ đương nhiên c h i ế m đ ầ u to hay là tiểu anh hoa đã từng c ô n g hiến tô m ụ c bạch phất tay đem phở dịt thi thể thu hồi tâm niệm vừa động lấy ra thời không chi luân biến mất tại nguyên chỗ chương hai trăm chín mươi bốn đêm trăng đến tột cùng là thần thánh phương nào chương hai trăm chín mươi b ố đêm trăng đến tột cùng là thần thánh phương nào thần long đế quốc đông hải thành bãi biển bang sương đã mang ám dạ dung binh đoàn ở chỗ này soát rất lâu mặc dù cấp bậc của bọn hắn đều đột phá ba mươi cấp nơi này tuyệt đại bộ phận trách không có vượt cấp tăng thêm nhưng trừ nơi này đến nơi đâu tìm tràn đầy b ộ địa đồ so sánh với nhau bởi vì thiên phú nguyên nhân bá nghiệp công hội hội trưởng vẫn như cũng là hoành đồ bá nghiệp nhưng tuyệt đại bộ phận cổ phần đã nắm giữ tại tô một mạch trong tay nhập bá nghiệp hắn có thể trực tiếp vượt qua hoành đồ bá nghiệp mời đêm trăng gia nhập công hội bên trong sở dĩ làm như vậy vì cái gì tự nhiên là trong công hội kinh nghiệm tăng thêm hiệu quả bá nghiệp hình t h á n g này đêm là diệp phong rền vang nghi ngờ mở miệng hỏi không phải do hắn không hiếu kỳ dù sao cái tên này cùng bạch dạ quá giống thánh đường đế quốc người chơi không cảm thấy kỳ quái đó là bởi vì phiên dịch vấn đề nhưng ở thần long đế quốc người chơi nhìn hai cái danh tự này đơn giản không có sai biệt không rõ ràng hắn là lão bản tự mình kéo vào được h o à n đồ bá nghiệp lắc đầu trong mắt đồng dạng tràn ngập h ế u kỳ ngay sau đó hắn liền nhận được tô một bạch tin tức bạch dạng đêm trăng giống như ngươi là người một nhà các ngươi hiện tại luyện cấp địa phương đẳng cấp quá thấp chuẩn bị đ ổ i chỗ cùng lúc đó giữa không trung băng xương cũng rút nhỏ nhắc nhở nằm xuống lại diệp phong rền vàng trên đầu phát ngáp nói tên tía tới lại gọi ta ai diệp phong rền v à n g một mặt mỗi bức h o à n h đồ bá nghiệp vội vàng giải thích một phen sau đó hai người liền triệu tập ám d ạ dung binh đoàn đám người tập hợp chờ đợi sau một lát diệp phong rền vàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu có chút phát lạnh sau một khắc một đạo đẹp trai bức người thân ảnh đã đứng ở trước mặt bọn hắn tô một bạch thao túng đêm trăng thân thể khoe miệm nhịn không được có chút kéo ra. hắn vừa mới sử dụng dịch chuyển tức thời tuyển định thời không tiêu ký tự nhiên là băng xương nếu không phải phản ứng nhanh hiện tại diệp phong rền vang liền đã bị dẫm tại dưới chân nhỏ không thể thấy chừng băng xương một chút người sau lập tức lúng túng túi l ầ u xuống làm tô một bạch toạ kỵ nó tự nhiên có thể tại đêm trăng trên thân cảm nhận được chủ nhân khí tức nhưng có những người khác ở đây tình h u ố n g d ư ớ i băng xương cơ chí không có biểu hiện ra dị thường đi thôi tô một bạch hướng phía diệp phong rền vang cùng hành đồ bá nghiệp nhẹ gật đầu biểu hiện dị thường cao lạnh sau đó hắn trực tiếp triệu hồi ra thời không chi luân tâm niệm vừa động liền tải mọi người trước người mở ra một tòa cổng truyền thống d i ệ p phong rền vang cùng hành đồ bá nghiệp con ngươi đột nhiên co rụt lại lão bản đoàn trưởng thậm chí ngay cả món bảo vật này đều cho tháng này đem sử dụng trong chốc lát đêm trăng tại trong lòng hai người địa vị liền cất cao không ít tô m ụ c bạch lường băng xương một chút không có thêm lời thừa thãi dẫn đầu bước vào trong cổng truyền thống cổng truyền thống đối diện là một đầu kéo dài hẻm núi nhắc nhở ngươi phát hiện thanh phong hẻm núi giống đám người vừa mới hiện thân kinh khủng tiếng thú gạo liền vang vọng cả tòa hẻm núi cũng ở trong đó không ngừng quên quần g ố n g ba cảm giác nhận khiêu khích băng xương đương nhiên sẽ không n u ô n g c h i ệ u bọn chúng hám i ệ n g chính là rít lên một tiếng kinh khủng long uy trong nháy mắt quét sạch b ộ n phía trong chốc lát cả tòa hẻm núi cũng vì đó yên tĩnh ngay sau đó ám dạ dung binh đoàn đám người tiếng kinh hô liền liên tiếp vang lên mụ mụ a bảng tất cả đều là dấu chấm hỏi đây là làm chỗ nào tới đây chính là chúng ta sau đó luyện cấp địa đồ sao dầm này sẽ sẽ không quá cấp tiến một chú ta đây là một tấm một trăm cấp địa đồ sở dĩ lựa chọn nơi này t h u ầ t ú là vừa mới gặp một tấm quái vật tương đối dậy đặc địa đồ mà thôi tại dẫn bọn hắn trước khi đến tô một bạch liền mượt bạch liền trong i này i u á khoảnh khắc trong tầm mắt mọi người bột toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình tung ra một chỗ chiến lợi phẩm tất cả mọi người ngây người như p h o n g đứng tại chỗ không thể tin nhìn xem giữa không trung băng sương cái này đây chính là bản g toàn dấu chấm hỏi bật ra đoàn trưởng tọa kỵ ngay cả dạng này bột đều có thể miễu s á t ba hay là một lần miễu s á t một đám nghi nạo kim quang phóng lên tận trời tất cả mọi người trong nháy mắt thăng cấp mà lúc này hoành đồ bá nghiệp lời nói mới vừa vặn hô ra miệng băng xương đại nhân đầu tiên chờ chút đã đêm trăng còn không có tiến tổ không cần phải để ý đến ta các ngươi ở chỗ này hào h ả o luyện cấp đi tô một bạch để lại một câu nói hướng thẳng đến thanh phong hẻm núi chỗ sâu đi ra hoành đồ bá nghiệp há to miệng còn muốn nói tiếp thứ gì một bên diệp phong rền vang vội vàng giật giật cánh tay của hắn nhỏ giọng nói đừng nói、nữa. chính hắn luyện cấp hẳn là hiệu suất cao hơn làm sao có thể hoành đồ bá nghiệp nhữ nhữ mày phản bác chẳng lẽ hắn còn có thể có băng xương đại nhân lợi hại ngươi hay là xem hắn bảng tin tức rồi nói sau ngay vậy hoành đồ bá nghiệp lúc này mới nhớ tới xem xét đêm trăng bảng nhưng sau một khắc hắn liền ngây ngẩn cả người trừ danh tự tất cả đều là dấu chấm hỏi ba tình huống như vậy ở người chơi bên trong hắn chỉ ở lão bản trên thân g và qua tháng n à y đêm đến tột cùng là thần thánh phương nào tô một bạch đi vào thanh phong hẻm núi chỗ sâu mắt nhìn đêm trăng trên thân thêm ra tới bờ hùng f không khỏi nhữ mày công hội tăng thêm có â có thể, có thể nghĩ về sau bá nghiệp công hội thành viên ưu thế sẽ càng lúc càng lớn mau chóng trước lên tới hai mươi cấp để lại một câu nói tô một bạch thối lui ra khỏi tiếp quản đêm trăng một lần nữa khống chế thân thể của mình bắt đầu luyện cấp hành trình bạch dạ trong đỉnh tô một bạch t h ậ m rãi đứng vậy tâm niệm vừa động biến mất tại phòng ngủ chính bên trong dịch chuyển tức thời hôm nay tăng thêm dâng lên chương hai trăm chín mươi lăm phá toái tam xích thanh phong chương hai trăm chín mươi lăm phá toái tam xích thanh phong đông hải thành vạn giới thương hội tổng bộ ký kết linh hồn khế ước lương đeo trường kiếm tam xích thanh phong nghe vậy c a o mày kinh ngạc nhìn xem phú giáp thiên hạ vạn giới thương hội thế nhưng là tại trò chơi mở ra trước mấy ngày liền thành dựng lên nói cách khác trước mắt cái này một mặt hiền lành nụ cười mập m ạ n sớm như vậy liền biết mạch dạ sẽ có bây giờ khủng bố thành tựu sao nghĩ được như vậy tam s í c h thanh phong không khỏi nhìn chằm chằm phú giáp thiên hạ một chút trong lòng rất là bội phục hắn không thể không thừa nhận vô luận là độc đáo ánh mắt hay là quả quyết lựa chọn phú giáp thiên hạ đều viễn siêu với mình thanh phong huynh đệ ngươi còn có điều lo lắng sao phú giáp thiên hạ nhìn thấy tam s í c h thanh phong phản ứng sau mỉm cười chậm rãi đứng dậy đã như vậy cái kia không ngại theo ta đi nhìn một chút tiếp xuống hội đấu giá như thế nào hội đấu giá tam s í c h thanh phong nghi hoặc hội đấu giá có gì đáng xem chính mình mặc dù ở người chơi bên trong coi như có chút tài sản nhưng nếu là tham gia thần lòng đế quốc bản địa hội đấu giá đừng o á n c h ngay cả một hiểu n vật lầm lần hội đấu giá này là chúng ta vạn giới phòng đấu giá tổ chức mặt hướng thần long đế quốc bản địa cao thủ chuẩn xác mà nói hẳn là thần long điện bên trong đỉnh cấp cao thủ ba tam xích thanh phong nghe vậy trong nháy mắt xứng sở một mặt hoảng sợ nhìn xem phú giáp thiên hạ bóng lưng có ý tứ gì vạn giới phòng đấu giá đã phát triển đến một bước này vậy mà có thể mặt hướng thần long đế quốc người địa phương tổ chức hội đấu giá hơn nữa còn là thần long điện bên trong đỉnh cấp cao thủ cái này có thể n h à o bột mì hướng người chơi hoàn toàn khác biệt thần long điện bên trong đỉnh cấp cao thủ chí ít cũng là truyền thuyết cấp đỉnh phong tồn tại đi trừ phi có cao cấp truyền thuyết cấp bảo vật nếu không tuyệt không có khả năng hấp dẫn đến bọn hắn mà lại nếu là một trận hội đấu giá vậy liền đại biểu cho bảo vật như vậy cũng không phải là chỉ có một kiện nghĩ được như vậy tam xích thanh phong trong lòng run lên xem ra bạch dạ trợ giúp thần long đế quốc sớm chinh phục hoa anh đào vương quốc quá trình hẳn là cùng mình trong tưởng tượng khác nhau rất lớn bạch dạ rất có thể hoàn toàn là bằng vào sức một mình chinh phục hoa anh đào vương quốc mà không phải mượn nhờ thần long đế quốc lực lượng nhưng cái này thật hợp lý sao suy nghĩ vừa ra tam xích thanh phong không khỏi t h ở d à i cùng bạch dạ có liên quan sự tỉnh lúc nào hợp lý quá a chính mình không phải liền là bởi vì lúc này mới tới sao nghĩ thông suốt điều này tam xích thanh phong lần nữa mở ra bộ pháp đi theo phú giáp thiên hạ đi vào lầu bảy trực tiếp tiến vào một gian xa hoa trong rạp xuyên thấu qua bao xương ngay phía trước trong suốt cửa sổ cơ hồ có thể đem cả tòa hội trưởng thu hết vào mắt phú giáp thiên hạ chỉ chỉ trên bàn đĩa trái cây mở miệng cười nói thanh phong huynh đệ đường k h á c h khí tùy t i ệ n ăn ân tam xích thanh phong khẽ vớt c ằ m đang nghĩ ngợi hoa quả mà tôi h có cái gì tốt k h á c h khí nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào quả nhiên bên trên lúc lại là đột nhiên mở t ò hai mắt nhìn huyết n g u y ê n quả thanh đồng cấp tiêu hao phẩm sau khi phục dụng hp hạn mức cao nhất vĩnh cửu năm trăm vẹn vẹn lần đầu phục dụng hữu hiệu ngay sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào một bên trên bầu rượu hầu nhi tiểu b vẹn vẹn ạ mãi mãi là là như nhưng nhìn tiêu à o phẩm. s đối phương tùy ý bộ dáng hiển nhiên vạn giới thương hội cũng không thiếu bảo vật như vậy mà lại rất có thể đây chỉ là mỗi cái bao xương phù hợp đang lúc tam xích thanh phong rung động thời khắc phú giáp thiên hạ đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói bắt đầu ngay vậy tam s í c h thanh phong lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa hội trường đ à i cao ngay sau đó hắn lại không tự chủ được quay đầu nhìn phú giáp thiên hạ một chút trên đài tên kia là hắn h u y n h đệ sinh đôi sao chẳng biết lúc nào tiền thăng càn đã đứng ở cao đài trung ương tay cầm mịt r ộ phổn đối với tất cả mọi người ở đây nói đến lời dạo đầu đây là chúng ta vạn giới thương hội thủ tịch đấu giá sư tiền thăng càn phú giáp thiên hạ chú ý tới tam s í c h thanh phong ánh mắt khoe miệng nhịn không được kéo ra giải thích nói hắn là thần cấm tri địa người địa phương xem ra vạn giới thương hội đã sớm bắt đầu cùng người địa phương hợp tác ha ha đều là lão bản công lao hai người giữa lúc trò chuyện hội đấu giá bầu không khí rất nhanh liền bị tiền thăng c ả n điều động đứng lên kiện thứ nhất vật đấu giá liền để tam xích thanh phong mạnh mẽ đứng dậy đến chỉ gặp trên màn hình giả lập một thanh tạo hình độc đáo trường cung hiện hiện kỹ càng thuộc tính cũng theo đó hàn ra nhưng mà tam xích thanh phong trong mắt lại chỉ chú ý đại biểu trưởng cung phẩm giai ba chữ to hắn n h ị n không được lên tiếng kinh hô cấp độ thần thoại ngươi nhìn ta quên đem đấu giá danh sách cho ngươi xem một chút phú giáp thiên hạ sờ lên cái hót một bộ vừa nghĩ ra bộ dáng đem bao xương trên bản đấu giá danh sách cầm lấy đưa cho tam xích thanh phong ngay sau đó người sau liền triệt để không có độc tính c h u y ề n thuyết cấp c h u y ề n thuyết cấp toàn bộ trên danh sách hơn trăm trang bị thấp nhất đều là c h u y ề n thuyết cấp vật phẩm trong đó càng là có nhiều đến ba kiện cấp độ thần thoại bảo vật mà những trang bị này đ ẳ n g cấp thấp nhất yêu cầu chí ít cũng là sáu mươi cấp căn bản không phải hiện giai đoạn người chơi có thể sử dụng vạn giới phòng đấu giá năng lượng vượt xa tam xích thanh phong tưởng tượng không chỉ như thế khi tam xích thanh phong lật đến trang kế tiếp lúc cả người lại ngây ngẩn cả người mệnh hồn thủy tinh cái tên này nhìn tựa hồ cùng mệnh hồn thạch có quan hệ a không biết hiệu quả như thế nào nghĩ được như vậy tam xích thanh phong ấn mở tường tình xem xét sau một khắc con ngươi liền trừng tròn xoe thậm chí liền liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên mệnh h ồ n thủy tinh khi hữu bảo vật đặc thù sau khi hấp thu sẽ gia tăng một trăm n ă m tuổi thọ c h ú ý vô luận ngươi đem mệnh hồn thủy tinh đặt ở ba lô hay là nhà kho nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất một phần một ư ơ i thấp nhất tổn thất m ộ ư ơ i năm trăm năm tuổi thọ bảo vật như vậy bạch dạ vậy mà bỏ được lấy ra đấu giá đây cũng quá ngang tàng đi nếu là mình có một viên lợi nói khẳng định không nỡ lấy ra bán chính mình hấp thu chẳng lẽ không thâm sao trong lòng đậu đen rau muốn một câu tam xích thanh phong mắt nhìn mệnh hồn thủy tinh hình ảnh dưới góc phải số lượng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì một nghìn linh ba không phải cái đồ chơi này muốn đấu giá một trăm quả đó không phải là dòng giã một vạn năm tuổi thọ bạch dạ đến tột u cùng ở đâu tới nhiều như vậy mệnh hồn thủy tinh hắn hoặc đã mở ra tuổi thọ l i n h vực sao tam xích thanh phong một mặt đờ đ ẫ n quay đầu nhìn về phía phú giáp thiên hạ người sau niết miệng cười một tiếng nhắc nhở thanh phong huynh đệ phía sau còn có còn có tam xích thanh phong có chút cứng ngắc quay đầu lần nữa nhìn về phía trong tay đấu giá danh sách mệnh hồn tinh phách hiếm thấy bảo vật đặc thù sau khi hấp thu sẽ gia tăng một năm tuổi thọ chú ý vô luận ngươi đem m ệ n h hồn tinh phách đặt ở ba lô hay là nhà kho nó cũng sẽ ở ngươi tử vong lúc tổn thất một phần một ư ơ i thấp nhất tổn thất trăm năm thần cấm chi địa cực kỳ hiếm thấy bảo vật hai mươi duy nhất một lần xuất ra hai mươi k h ỏ a đầu giá ngươi nói cho ta biết cái này gọi toàn bộ thần cấm chi địa cực kỳ hiếm thấy bảo vật một viên một n g h n năm m ba cộng lại lại là hai mươi tuổi thọ m ệ n h đối với tô mục bạch tới nói gia tăng tuổi thọ bảo vật thật chẳng lẽ chính là vô hạn sao giờ khác này tam xích thanh phong cảm giác mình thế giới quan triệt để phá t o á i đang lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong dạp chương hai trăm chín mươi sáu đại lão ta muốn theo ngươi la lộn chương hai trăm chín mươi sáu đại lão ta muốn theo ngươi la lộn lúc này đột nhiên xuất hiện tự nhiên là tô một bạch hắn tại phú giáp thiên hạ trên thân lưu lại qua thời không tiêu ký bởi vậy tùy thời đều có thể c h u y ể n thống đến bên cạnh hắn lão bản ngươi đã đến phú giáp thiên hạ trước tiên đứng dậy chào hỏi một bên tam xích thanh phong con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đây chính là bạch giả sao thật mạnh l ự c các bách hắn hạ há to miệng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên xưng hô như thế nào đối phương trực tiếp gọi bạch dạ chính mình tựa hồ có chút không đủ tư、cách. tam xích thanh phong đúng không tô m ụ c bạch khoát tay áo đều ngồi đi nói hắn trực tiếp đại mã kim đao ngồi lên chủ vị ánh mắt nhìn về phía trên đài cào tiền thăng cản lúc này trong tay hắn còn cầm chưa hấp thu xong mệnh hồn nguyên tinh một khắc không ngừng hấp thu tam xích thanh phong nghe vậy vừa tòa hạ ánh mắt không khỏi bị tô m ụ c bạch trong tay mệnh hồn nguyên tinh hấp dẫn đây là bảo vật gì tựa hồ cùng vừa mới chính mình nhìn qua mệnh hồn tinh phách có chút giống mang theo n g h i hoặc trong hai con mắt của hắn mơ hồ hiện lên một vòng thanh quang mệnh hồn nguyên tinh dị thường hiếm thấy bảo vật đặc thù hấp thu tán phát năng lượng sẽ gia tăng một ngày tuổi th có thể lần nữa hấp thu sau khi hấp thu sẽ gia tăng một vạn năm tuổi thọ gần như không sẽ xuất hiện tại thần cấm chi địa b ả o v ậ t ba một vạn năm vạn giới trò chơi còn có trí bảo như thế sau một khắc còn chưa ngồi nóng đít tam xích thanh phong đột nhiên từ trên ghế xạ lòn bắn lên bất thình lình khoa trương động tác tự nhiên đưa tới tô một bạch cùng phú giáp thiên hạ chú ý hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía tam xích thanh phong người sau ánh mắt sáng rực nhìn xem tô một bạch một mặt kiên định mở miệng nói bạch dạ đại lão ta muốn theo ngươi lăn lộn làm cho tam xích thanh phong kiên định ý nghĩ kỳ thật cũng không phải là những này gia tăng tuổi thọ đạo cụ mà là từ trong những vật này hắn nhìn ra vạn giới trò chơi xa so với trong tưởng tượng của mình còn muốn hùng vĩ cả nhân tộc tại trong vạn giới căn bản không có chỗ xếp hạng chính mình dù là có được sss cấp thiên phú lại có thể thế nào đừng nói đặt chân vạn giới vẹn vẹn muốn vấn đỉnh thần cấm chi địa cũng không biết cần thời gian bao nhiêu chỉ có đi theo b ạ c h dạng mới có thể nhanh chóng trưởng thành cũng có hy vọng đặt chân vạn giới đại võ đài bởi vì người này là có thể đánh vỡ quy tắc tồn tại nghĩ được như vậy tam xích thanh phong ánh mắt càng lửa nóng lẳng lặng chờ đợi tô một bạch trả lời chuyển chức làm kiếm tiền sau hắn không quan tâm tuổi thọ không quan tâm tiền tài bây giờ hàn m u ố n là có được cùng vạn t ộ c thiên tài tranh phong thực lực chẳng biết tại sao tam s í c h thanh phong trong lòng có chủng dự cảm mãnh liệt chỉ có đi theo bạch dạng chính mình mới có thể làm được đây hết thảy quyết định tô m ụ c bạch mắt nhìn trong tay mình mệnh hồn nguyên tinh khỏe miệng có chút dâng ư lên t u y ệ t không hối hận tam s í c h thanh phong trọng trọng gật đầu n ữ khí trước nay chưa có kiên định đại l a o cũng đừng ê ơ nghe không tự nhiên tô m ụ c bạch vỗ vỗ tam s í c h thanh phong b ả vai về sau liền cùng phú giáp thiên hạ một dạng gọi ta lao bàn đi đương nhiên muốn cứ gọi đoàn trưởng cũng được ông giữa lời nói linh hồn khế ước xuất hiện tại giữa hai người đương nhiên tam xích thanh phong bây giờ này một ít chiến lược tại tô một bạch diện chức không đáng giá nhắc tới bất quá sss cấp thiên phú hay là rất đáng được bồi dưỡng tam xích thanh phong không chút do dự ký linh hồn kế ước sau đó liền bị tô một bạch kéo vào bá nghiệp công hội cùng đêm tối dong binh đoàn bên trong tại vạn giới trong trò chơi công hội cùng dong binh đoàn hai loại thế lực cũng không xung đột gia nhập người trước đồng thời cũng có thể gia nhập người sau bây giờ đêm tối r o n g binh đoàn mặc dù toàn viên đều là bá nghiệp công hội thành viên nhưng trên thực tế địa vị của bọn hắn muốn tại bá nghiệp phía trên đoàn trưởng sau đó có cái gì an bài tam xích thanh phong ký linh hồn khế đ ứ c sau lúc này hỏi thăm về chuyện kế tiếp nghi về p h â n phòng đấu giá hắn đã không có hứng thú đừng nóng đội tô m ụ c bạch khoát tay não cùng ta l a n lộn sao có thể không có chỗ tốt đâu giữa lời nói tô m ụ c bạch ánh mắt rơi vào tam xích thanh phong trên thân hai biến tam xích thanh phong lập tức trong cơ thể mình hiện ra mấy cố năng lượng sau một khắc hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn khiếp sợ phát hiện chính mình tất cả kỹ năng vậy mà tất cả đều tăng lên nhất giai đây chính là đoàn trưởng thủ đoạn sao không biết thiên phú có thể hay không tiến giai rất đáng tiếc thiên phú tiến giai tình huống cũng không xuất hiện đang lúc tam xích thanh phong có chút tiếp nối thời khắc sau lưng của hắn trưởng kiếm đột nhiên rung động nhẹ nhẹ đứng lên tranh thanh thúy tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên thanh minh kiếm tự động ra khỏi vỏ trôi nổi tại tam xích thanh phong trước người ông ngay sau đó cả thanh kiếm bắn ra trói mắt thanh quang thanh minh Mạnh hơn. Một lát sau, tam xích thanh phong một thanh nắm chặt thanh minh kiếm cảm thụ được trong đó lực lượng cường đại cảm kích nhìn về phía tô một bạch đa tạ đoàn t r ư ở n g cái này nghề nghiệp chuyên môn vật phẩm cũng không có phẩm dai nhưng thuộc tính đã so trước đó cường đại không chỉ một lần nếu như nói trước đó tương đương với truyền thuyết cấp vật phẩm lời nói bây giờ thanh minh kiếm liền có thể được xưng tụng là cấp độ thần thoại bảo vật cũng không phải là duy nhất tần tàng chức nghiệp chuyên môn vật phẩm yếu mà là bởi vì loại bảo vật này sẽ theo người chơi đẳng cấp mà t r ở thành liền như là tử vong thánh điện đẳng cấp càng cao tăng lên cũng liền càng lớn loại này tăng lên cùng bình thường trang bị hoàn toàn khác biệt c à n giống g là người chơi đột phá bình cảnh bình thường đạt tới nhất định đẳng cấp sau chuyên môn vật phẩm thuộc tính sẽ tăng lên trên diện rộng bị tô m ụ c bạch sau khi tấn thăng thanh kiếm này đã có trưởng thành là thánh diện cấp vật phẩm tiềm lực ánh mắt đảo qua tam xích thanh phong trang bị tô m ụ c bạch lông mày cao lại ngươi trang bị này cũng quá rác rưởi làm thần long đế quốc gần với chính mình người chơi đã lâu như vậy thậm chí ngay cả một kiện truyền thuyết cấp trang bị đều không có tam xích thanh phong nghe vậy hơi xứng sở ta một thân an kim lại thêm ba kiện cấp sử thi trang bị cái này còn rác rưởi sao nhưng nghĩ đến vừa mới đấu giá danh sách hắn liền không thể không thừa nhận thân này trang bị hoàn toàn chính xác, rất ông sau một khắc tam xích thanh phong bên ngoài thân đột nhiên bắn ra ba đạo ngũ thải q u a n mang rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình chỉ có ba kiện cấp sử thi trang bị vậy mà toàn bộ tăng lên tới truyền thuyết cấp đoàn trưởng lời khách sáo cũng không cần lại nói không phải đoàn trưởng ý của ta là còn lại ám kim cấp trang bị có thể tăng lên tới cấp sử thi sao tô m ụ c bạch nghe vậy không khỏi nhìn phú giáp thiên hạ một chút làm sao một cái hai cái đều ưa thích đảo ngược thiên cương người sau mặt mò đỏ ửng vội vàng quay đầu nhìn về phía nơi khác cái này có thể trách chúng ta sao còn không phải lão bản ngươi thủ đoạn quá thần kỳ không được sao gặp tô một bạch không có trả lời tam xích thanh phong còn tưởng rằng là ám kim cấp trang bị phẩm giai quá thấp chịu không được cường hóa trong lòng hơi có chút thất vọng nhưng sau một khắc hắn liền nghe đến tô một bạch triệu lấy phú giáp thiên hạ hời hợt nói một câu cho hắn với một bộ ba mươi cấp có thể mặc truyền thuyết cấp trang bị hay là một bộ không đợi tam xích thanh phong cùng n h ỉ tô một bạch đột nhiên vô vô bờ vai của hắn lời nói thấm thía mở miệng nói thanh phong về sau ngươi chính là ám dạ dung binh đoàn phó đoàn trưởng tâm đi đoàn trưởng ta chắc chắn sẽ không để ám dạ dung binh đoàn đoạn huy danh của ngươi tam xích thanh phong vũ bộ ngực cam đoan một bên phú giáp thiên hạ đã vì hắn l ư ợ n g thân chọn lựa tốt một bộ trang bị một lát sau tô một bạch lật tay lấy ra thời không chi luân trực tiếp tại trong rạp mở ra một đạo cỡ nhỏ cổng truyền thống đi thôi thiên tiêu tranh ba thi đấu mở ra trước tranh thủ nhiều thang mới cấp tam xích thanh phong gật gật đầu đ e m vừa lấy được một bộ trang bị thay đổi cất bước bước vào trong cổng truyền thống mặc dù hắn không biết cổng truyền thống này thông hướng nào nhưng có lớn như thế biên độ tăng lên hắn tự tin tuyệt đối có thể ứng phó lại nói đoàn trưởng tổng không đến mức để cho mình đi chịu chết đi thanh phong trong hẻm núi nhắc nhở hoan n ê n người chơi tam xích thanh phong gia nhập bá nghiệp công hội nhắc nhở hoan n ê n người chơi tam xích thanh phong gia nhập ám dạ dung binh đoàn nhắc nhở người chơi tam xích thanh phong đã bị bạch dạ để bạt làm ám dạ dung binh đoàn phó đoàn trưởng liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở tại đêm tối dòng binh đoàn vang lên bên thai mọi người lập tức liền dẫn tới kịch liệt thảo luận hoành đồ bá nghiệp cùng phong diệ tiêu tiêu lết nhau không nghĩ tới ngay cả vị này thần long đế quốc đệ nhị cao thủ cũng tới sau một lát một tòa cỡ nhỏ cổng truyền tống chống dông xuất hiện tam xích thanh phong c h o à n g n ê n gia nhập hoành đồ bá nghiệp hai người nên đón tiếp lấy trước tiên mời tam s í c h thanh phong gia nhập đoàn đội bình thường tới nói do binh đoàn thành viên cùng một chỗ l u y ệ n cấp là không cần lại tổ đội nhưng bây giờ tình huống lại có chút khác biệt bởi vì bọn hắn hoàn toàn là bị băng x ư ơ n g mang theo l u y ệ n cấp bởi vậy cần cùng tô một bạch tổ đội mới được ngay sau đó ba người đồng thời s ư n g sở tam s í c h thanh phong sở dĩ ngây người là bởi vì thấy được bảng tất cả đều là dấu chấm hỏi b ă n g x ư ơ n g cùng bốn phía cái kia vừa đổi mới đi ra một trăm cấp bột u vạn giới trò chơi còn có dạng này đều đổ bầy soát buốt khó trách k á m d ạ n dung binh đoàn thăng cấp nhanh như vậy giống ba nương theo lấy rít lên một tiếng băng x ư ơ n g xuất thủ ngay sau đó liên tiếp hai đạo kim quang từ tam xích thanh phong bên ngoài thân bay lên hắn vốn là ba mươi một cấp chín mươi tám ba mươi hai đẳng cấp trong nháy mắt biến thành ba mươi ba cấp tam xích thanh phong hạ to mồm cứng ngắc u a y đầu nhìn về phía hoành đồ bá nghiệp hai người cái này cái này đây chính là các ngươi luyện cấp phương thức ha ha băng x ư ơ n g đại nhân thế nhưng là đoàn trưởng toa kỵ rất nhanh ngươi thành thói quen phong diệp tiêu tiêu cười giải thích đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ một bên hoành đồ bá nghiệp con ngươi cũng có chút cò dùt lại bởi vì cả hai phát hiện Tam í c hiện t hơn hơn tại giá bảng, cao thể nhất là hai hào bao xương một nghìn một trăm năm mươi vạn hùng tệ còn có cao hơn sao trong đấu giá hội tràng tiền thăng càng cầm một thanh tiệu mục truy đứng tại trên đài cao không ngừng điều động lấy tâm tình của mọi người tô m ụ c bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này cầm lấy trên bàn huyết nguyên quả gầm một cái cái đồ chơi này là hắn tấn thăng đi ra mặc dù với hắn mà nói không dùng nhưng hương vị lại cực kỳ tốt cứ việc tử vong chủ tệ không có độ đói không cần ăn nhưng ngẫu nhiên thỏa mãn một chút ăn uống chi d ụ n g hay là rất không tệ tô m ụ c bạch một bên ăn một bên hứng hở mà hỏi lần hội đấu giá này dự tính có thể lớn bao nhiêu thu hoạch phú giáp thiên hạ nghe vậy trong mắt lóe lên một tia tinh quang lúc này mở miệng nói phỏng đoán cẩn thận hai mươi l ư t h ù tệ hai mươi l ư sao hẳn là đủ tô một bạch gật gật đầu h không không không tích, tích, tích, tích. Trong, trong lòng nghĩ như vậy nói khẳng định không có khả năng nói như vậy tô một bạch kết nối sau vội vàng mở miệng nói tiền bối không biết tìm van bối có gì phân phó tới nói chỗ nào tô một bạch hơi xứng sở người đối diện bao xương t cúp máy thông tin t ô m ộ c bạch trực tiếp quay người đ ẩ y ra bao xương cỡ lớn. Phú giáp thiên hạ tại sau lưng nhắc nhở, la bản, đối diện tựa như là thành chủ. đ i ta đã biết, t ô m ộ c bạch không có quay người, chỉ là khoát tay nào. Hắn lần lần đã đoán được trong ngực tìm chính mình là có chuyện gì. cái này lao đăng trừ v ẽ t r a n h cùng thu thập cổ tệ bên ngoài, giống như cũng không có yêu thích khác. sau một lát, t ô m ộ c bạch đi vào đối diện trong giáp. t ư đ ồ cực chẳng biết lúc nào sớm đã rời đi, chỉ có trong ngực tùy tiện ngồi ở trên ghế salon. Lúc này cái này lao đăng đang bưng bầu rượu, hướng trong miệ vốn rượu. nhìn thấy t ô một bạch sau. hắn biết miệng nói ngươi đ â y rốt cuộc là rượu hay là nước ca nhạt nhẽo quá nhạt nhẽo tô m ụ c bạch miệng hơi cười cùng tiền bối hoàng hôn b ì n h mình so ra, cái này thần cấm chi địa còn có không nhạt m ẽ o rượu sao điều này cũng đúng trong ngực vừa đem bầu rượu buông xuống liền nghe tô m ụ c bạch tiếp tục nói tiền bối không bằng c ú t đi trong ngực nghe vậy lập tức dựng râu trợn mắt nói rượu này lao tử cũng chỉ t h ừ a một điểm cuối cùng tiểu tử ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ trong ngực mặc dù là nói như vậy nhưng trên thực tế chủ yếu vẫn là bởi vì hắn lần trước đã thể lại mời tiểu tử này uống rượu chính mình là chó hẹp hòi lao đăng tô m ộ c bạch ở trong lòng đ ầ u đen rau muốn một câu quả quyết nhảy qua cái đề tài này không biết tiền bối có gì phân phó phân phó chưa nói tới chủ yếu là muốn tìm ngươi g i ú p một chút trong ngực sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên ánh mắt nhìn tô m ộ c bạch mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói tiểu tử lão tử không quan tâm ngươi có thủ đoạn như thế nào hôm nay chỉ muốn xác nhận một sự kiện có biện pháp đem hồn tệ biến thành thượng cổ hồn tệ sao hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ vài ngày không có cầu lễ vật những ngày này lễ vật sần đồi thức ngã xuống cầu duy trì a chương hai trăm chín mươi tám hay là đến trực tiếp điểm đi chương hai trăm chín mươi tám hay là đến trực tiếp điểm đi nhìn vẻ mặt ngưng trọng trong ngực tô một bạch lúc này sững sờ từ khi biết cái này lão đăng đằng sau hắn còn chưa bao giờ tại trên mặt đối phương nhìn thấy qua thật tình như thế biểu lộ xem ra thu thập cổ tệ cũng không phải là chỉ là trong tưởng tượng của mình hứng thú yêu thích ta mà lại lần này lão đăng nói còn không phải phổ thông cổ h ồ n tệ mà là cảng cổ láo thượng cổ h ồ n tệ tô một bạch có chút neo h mắt lại đột nhiên n ở nụ cười nếu tiền bối không quan tâm thủ đoạn của ta tiểu tử kia cũng liền không hỏi tiền bối thu thập cổ tệ công dụng về phần đem hồn tệ để thăng làm thượng cổ hộ tệ nói đến chỗ này hắn t r ị n h trọng nhẹ g ấ t đầu văn bối đích thật là có biện pháp đối với mình thay biến thiên phú hiệu quả tô m ộ c bạch tại thần long điện trong bảo khố liền chủ động bại lộ qua trong ngực biết được việc này cũng không có vượt quá tô m ộ c bạch đ o á n trước hắn duy nhất d a n h giới cuối cùng là thay biến đặc tính không có khả năng bại lộ dù sao hiệu quả kia quá mức kinh tế hai tục trong ngực nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vòng vui mừng nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nghe tô một bạch tiếp tục nói chỉ là văn bối năng lực có hạn nếu là tăng lên biên độ không lớn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nếu như chỉ là để thăng làm cổ hồng tệ văn bối tự nhiên là không nói hai lời liền giúp tiền bối làm nhưng duy nhất một lần từ hồn tệ để thăng làm thượng cổ hồn tệ lời nói đại giới này là thật có chút lớn a nói đến chỗ này tô một bạch rất là khó xử nhìn xem trong ngực ý tứ rất rõ ràng sự tình hoàn toàn chính xác có thể làm nhưng là đến thêm tiền chỉ là trong ngực phản ứng lại cùng tô một bạch trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chỉ gặp trong ngực nhự nhữ mày đột nhiên thở dài nói đại giới rất lớn sao quên đi lời này vừa nói ra tô một bạch lúc này mắt choáng không phải ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài vừa mới không phải là một bộ vẹ ngưng trọng sao chính mình chẳng qua là muốn nhất cố tình nâng giá không nghĩ tới không làm cuộc làm ăn này à. biết hay không cái gì gọi là có kẻ mặc cả h uy trong lúc nhất thời tô một bạch cũng không biết nên nói những gì nhìn xem tô một bạch gan quả đắng biểu lộ trong ngực khoe miệng có chút câu lên phất tay lấy ra một đống nhỏ hồn tệ đặt lên bàn cùng phổ thông hồn tệ khác biệt những hồn này tệ mang theo một vòng lịch sử khí thức h i ệ n nhiên là cổ hồn tệ số lượng mặc dù không nhiều nhưng cũng có mấy ngàn viên nhìn thấy những n à y cổ hồn tệ trong n g a y mắt tô một bạch lập tức liếc mắt đến đây là chính mình đem chính mình cho hố quả nhiên trong ngực chỉ chỉ trên bàn cổ hồn tệ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tô một bạch theo lại nói của ngươi nếu như là đem cổ hồn tệ biến thành thượng cổ hồn tệ lời nói độ khó cũng không lớn đi xem như ngươi lợi hại tô một bạch liếp mắt gật đầu nói đại giới hoàn toàn chính xác nhỏ hơn rất nhiều đổi lại người khác hắn tự nhiên không có khả năng bởi vì một câu liền giảm xuống l ít lợi của mình nhưng trong ngực cái này lao đăng dù sao giúp hắn không ít bởi vậy tô một bạch cũng không có lại đi chữ a thiếu mắt ha ha ha không biết vì cái gì nhìn thấy tiểu tử ngươi ăn quả đắng lao tử tâm tình đột nhiên liền tốt đứng lên trong ngực cười lớn vô vô tô một bạch bà vai an ủi yên tâm lao tử cũng không phải người hẹp hỏi không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nhìn buổi đấu giá này nghĩ đến ngươi tiểu tử này cũng sẽ không thiếu tiền hay là đến trực tiếp điểm đi nói hắn ngón giữa và ngón t r ỏ cũng làm kiếm chỉ ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái tranh trong lúc mơ hồ thanh thúy tiếng kiếm r e o tại tô một bạch vang lên bên hai trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng vui mừng c h i ế n trận này không phải liền là trước đó truy ảnh kiếm khí sao ngay sau đó lọt vào trong tầm mắt có thể đụng trước người không khí bỗng nhiên phát ra hoành minh đúng là bắt đầu không ngừng v ạ t mẹo phảng phất trong ngực ngón tay phía trước có một đạo kiếm khí vô hình mà lại đạo kiếm khí này rõ ràng so với lần trước trong n ự c thả ra phải cường đại gấp mấy trăm lần không chỉ cảm nhận được lực lượng kinh khủng này sau tô một bạch con ngươi có chút cò rụt lại đây chẳng lẽ là thánh diện cấp kiếm khí lần sau có cái gì m u ố n liền trực tiếp nói cho lão tử không cần buồng nghịch một ít thông minh có thể đáp ứng lao tử tự nhiên sẽ không tự tuyệt trong ngực dùng sức méo méo tô một bạch b ả vai chỉ một ngón tay vô hình kiếm khí lập tức dung nhập trong cơ thể của hắn nhắc nhở ngươi thu hoạch được lâm thời kỹ năng truy ảnh kiếm khí truy ảnh kiếm khí lâm thời kỹ năng không chiếm cứ thanh kỹ năng ị chỉ có thể sử dụng một lần kích hoạt kiếm khí ngưng tụ ra một đạo trong n ự c kiếm khí hóa thân hóa thân có được trong ngực một sợi lực lượng có thể buộc phát ra cấp độ thần thoại chiến l ự c tiếp tục mười phút đồng hồ kiếm khí hóa thân lực phá hoại cực kỳ k i n h người chớ tại trong thành thị sử dụng nếu không ngơi ư hẳn là tránh không được lao ngục thai hương xem hết truy ảnh kiếm khí kỹ năng tường tình sau tô một bạch trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẽ thất vọng cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn thánh diệt cấp mà là cấp độ thần thoại kiếm khí hóa thân nhưng tiếp tục thời gian lại so trước đó đạo kiếm khí kia dài quá gấp mười lần bất quá đối với tô một bạch tới nói cấp độ thần thoại cũng được dù sao chỉ cần tại chơi miễn phí một lần đó chính là thánh diện cấp hóa thân đến lúc đó, chính mình cũng coi như có một tay cường đại bảo mệnh át chủ bài đang lúc tô một bạch chuẩn bị trước đem kiếm khí chơi miễn phí tấn thăng một đợt thời điểm trong ngực đột nhiên mở miệng nhắc nhở lao tử khuyên ngươi đ ừ n g v ộ i tăng lên tà truy ảnh kiếm khí thế nào tô một bạch hơi xứng sở v ừ a mới đạo kiếm khí kia đã là ngươi bây giờ có thể tiếp nhận mức cực hạn trong ngực c h ầ m rãi mở miệng nếu như cương ép tăng lên ngươi không những sẽ mất đi kiếm khí sẽ còn nhận phản vệ mặc dù không đến mức sẽ muốn mệnh của ngươi nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu tăng lên kỹ năng còn sẽ có phản vệ tô một bạch lần thứ nhất biết thuyết phát này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn x nhìn như vậy lấy lao tử làm gì lừa ngươi đối với lao tử tới nói có chỗ tốt gì trong ngực chừng mắt liếc hắn một cái nhưng vẫn là giải thích nói lao tử đưa cho ngươi kiếm khí dù sao không phải chính ngươi lực lượng quá mạnh lời nói ngươi cảm thấy mình có thể chịu được nghe được chỗ này tô một bạch lúc này hiểu được truy ảnh kiếm khí dạng này lâm thời kỹ năng hiển nhiên cùng mình học được kỹ năng không giống với không có bất kỳ cái gì tiêu hao lại có thể phóng xuất ra cấp độ thần thoại lực lượng đồng thời còn có thể tiếp tục dòng dã mười phút đồng hồ nói trắng ra là nó cũng không phải là không có tiêu hao chỉ là tiêu hao chính là trong n ự c lực lượng mà thôi t ô m ụ c bạch nhiều nhất bất quá là đạo này truy ảnh kiếm khí vật dẫn m à thôi h ắ n tự thân chưa bao giờ khống chế nguồn lực lượng này một khi tấn thăng đến thánh diệt cấp hiển nhiên không phải hắn bây giờ có thể tiếp nhận nghĩ được như vậy t ô m ụ c bạch không khỏi một trận hoảng sợ may mắn lúc trước tấn thăng đạo thứ nhất truy ảnh kiếm khí lúc không có xảy ra sự cố chỉ là không biết lúc nào mới có thể tiếp nhận thánh diệt cấp truy ảnh kiếm khí nghĩ đến liền hỏi t ô m ụ c bạch trực tiếp mở miệng hỏi tiền bối không biết van bối lúc nào mới có thể tiếp nhận c à n mạnh kiếm khí c à n mạnh kiếm khí trong ngực trên giới đánh giá t ô một bạch hai mắt suy nghĩ một chút nói chờ ng còn kém không nhiều lắm nói xong hắn vừa chỉ chỉ trên bàn một đống nhỏ cổ hồ n tệ đi chỗ tốt đều thu nên làm việc đi có ngay tô một bạch đưa tay phát qua cổ hồ n tệ tâm niệm vừa động hai biến chương hai trăm chín mươi chín lần sau thiếu l ử a gạt một chút chương hai trăm chín mươi chín lần sau thiếu l ử a gạt một chút ông theo tô một bạch phát động thiên phú trên bàn cổ hồn tệ lập tức bị một c h ố vô hình năng lượng bao k h ỏ a chậm rãi bắt đầu sinh ra một chút biến hóa mặc dù tô một bạch bại lộ thiên phú một chút hiệu quả nhưng hắn hay là có chỗ giữ lại bởi vậy tấn thăng cái này mấy ngàn mai cổ hồ tệ hắn hao tốn không ít thời gian lâu đến trong hội trường hội đấu giá đều đã tiến nhập hồi cuối tô một bạch trên mặt biểu lộ cũng lộ ra thoáng có chút cố hết sức tiểu t ử ngươi duy nhất một lần tăng lên không được nhiều như vậy cũng đừng cậy mạnh a trong ngực thở dài từ từ sẽ đến cũng được lao tử cũng không phải rất gấp nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây nói đến phần sau thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ càng giống là đang l ầ m b ầ m l ồ bẩu tô một bạch nghe vậy lắc đầu tiền bối lần thứ nhất mời ta hỗ trợ không dùng hết toàn lực như vậy sao được không có việc gì ta còn chịu được sau một lát hắn mới đặt mông ngồi liệt đến trên ghế salon thở hồn hển nói may mắn không làm được bệnh tiền bối ngươi xem một chút còn nhìn cái gì vậy tiểu tử ngươi nhanh nghỉ ngơi nghỉ ngơi trong ngực trực tiếp phất tay thu hồi sau khi tấn t h ă n g thượng cổ hộ tệ nhìn xem hữu khí vô lực tô một bạch trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng biểu tình ngượng ngùng ta không sao tô một bạch thấy thế chống lên thân thể tùy tiện khoát tay áo chỉ cần có thể giúp đỡ tiền bối là được ngay vậy trong ngực càng có chút xấu hổ đứng lên hắn xoắn suýt hồi lâu có chút không bỏ được l ấ y ra một cái đẹp đẽ hồ lô rượu sau đó quyết định chắc chắn liên tiếp hướng trong chén đổ vào hai dọn đưa tới tô một bạch trước người tiểu tử ngươi kiềm chế một chút mà đừ lời còn chưa dứt tô một bạch đã đưa tay tiếp nhận trong ngực đưa tới chảy đến rượu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lần trước thế nào nâng lên lần trước tình huống trong ngực đầu lông mày không khỏi kéo ra nghiến răng nghiến lợi nói ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ ngược lại là mơ hồ nhớ kỹ một chút ta lúc đó tựa hồ nói cái gì tô một bạch thật thà cười cười tiền bối mặc dù cụ thể không nhớ rõ nhưng này khẳng định là rượu nói ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng tiểu tử, tử ngươi còn có thể tốt bưng quả nhiên đứng ở chỗ này trong ngực khoắt tay áo uống đi tại mục lao đầu nhẫm rượu liệt là liệt một chút nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm nói xong hắn cũng g ơ lên hồ lô rượu uống một hốc nhỏ hiển nhiên thừa rượu đã không nhiều lắm rất là chân quý tô một bạch thấy thế trong lòng đều có chút bắt đầu ngại ngùng như thế tính tình thật một cái lao đăng chính mình còn lừa người ta uống rượu thật đúng là có chút không đành lòng a tính toán lần sau đ ừ n g diễn quá mức thiếu lựa gạt một chút đi nghĩ được như vậy tô một bạch bưng chén rượu lên trần trờ một lát sau tâm niệm vừa đậu hai biến Mục tiêu, hoàng hôn lê minh. nhưng mà thanh em hệ thống nhắc nhở lại cùng trong tưởng tượng của hắn có chút khác biệt Có l điều v ớ này đại biểu lấy cái gì trong ngực cũng chú ý tới tô một bạch thần sắc để bầu rượu xuống nhất miệng nói nếu là tiểu tử ngươi gọi tại mục lao đầu rượu đều có thể cường hóa đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi tình lại đi cái đồ chơi này dù là tại toàn bộ vạn giới cũng là hiếm có đ ồ tốt lao tử sở di có thể có hay là t r ộ n nói đến chỗ này trong ngực thanh e m im b ậ t mà dừng vớt vớt chính mình h u y ệ t thái dương t r ừ n g tô một bạch một chút mới tiếp tục nói vừa mới ngơi ư cái gì đều không có nghe thấy đúng không ân vừa mới tiền bồi có nói cái gì sao tô một bạch nghi hoặc nhìn trong ngực một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ nhưng trong lòng thì cười cười không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn chính xác ở chỗ này là tăng lên không được nữa nhưng đã xuất thần cấm chi địa sau vậy coi như không nhất định sở di không xác định cũng là bởi vì nhắc nhở bên trong siêu việt hai chữ siêu việt thần cấm chi địa cực hạ có thể hay không liền đã đạt đến vạn giới cực h n đâu tô một bạch đối với cái này cũng không rõ ràng ha ha ha ha đối với lao tử không hề nói gì trong ngực cười to r ộ i ra hồ lô rượu cùng tô một bạch chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái t i ể u tử ngươi thật đúng là đối với lao tử khẩu vị đến làm tô một bạch đang chuẩn bị đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền vội vàng hỏi đúng rồi tiền bối lần trước ngươi đến cùng nói thứ gì hắn còn nhớ rõ lần trước trong ngực rõ ràng không hề nói gì lại nói đã nói xong tựa như là lúc trước tìm hắn chỉ vì mời hắn uống một giọt hoàng hôn l ê minh mà thôi nhưng điều này có thể sao chuyện này làm cho tô một bạch nghi hoặc đến nay lần trước không phải nói qua cho ngươi sao về sau liền hiểu trong ngực cao thâm mặt chắc cười cười dương lên hồ lô rượu đến lượt ngươi biết đến thời điểm tự nhiên là biết uống rượu đi đừng nghĩ nhiều như vậy lao tử sẽ không hại ngươi. Cái này Cái lao đăng đáng chết câu đố người tô một bạch nếp miệng ngửa đầu đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên theo nhắc nhở ngươi uống không biết cấp rượu ngon hoàng hôn lê minh hp hạn mức cao nhất hai mươi vạn pháp lực giá trị hạn mức cao nhất hai mươi vạn t u i thọ gia tăng hai năm toàn thuộc tính hai nghìn nhắc nhở ngươi uống không biết cấp rượu ngon hoàng hôn lê minh toàn thuộc tính tăng lên hai mươi tiếp tục sáu mươi giây toàn nguyên tố kháng tính tăng thêm không thể được ra bởi vậy tô một bạch lần này hoàng hôn lê minh chỉ có bốn cái hiệu quả có hiệu lực nhìn thấy một màn này trong ngực sắc mặt đột nhiên biến đổi vỗ c h á n một cái mẹ nó q u ê n nhắc nhở ngươi tiểu tử này chậm một chút uống sau một khắc tô một bạch liền đem chén rượu trùng điệp sử ở trên b à n lớn tiếng t á n dương rượu ngon rượu ngon trong ngực n g h e vậy khoe miệng có chút run dậy quả nhiên ngay sau đó hắn liền nghe đến một câu lao đăng đ ư n g nhỏ mọn như vậy lại đến điểm ít như vậy làm sao đủ nói ra người ta còn tưởng rằng chúng ta uống không dậy nổi đâu đến cho ta rót đầy n g ư ờ i cũng đầy bên trên một người một chén danh con này trong ngực phất tay thu hồi hồ lô rượu hung tợn nhìn xem tô một bạch cắn răng nghiến lợi một trận sau đó trùng điệp thở dài một hơi vô vô c h á n của mình sau đó con ngón búng ra tranh thanh thúy tiếng kiếm reo đem tô một bạch bừng tỉnh ánh mắt của hắn cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh hắn lập tức một cái giật mình mạnh mẽ đứng dậy đến l u n g t u n g hướng phía trong ngực cười cười cái kia tiền bối ta cũng không nghĩ tới tăng lên nhiều như vậy sau còn có thể say cúc đi trong ngực chừng mắt liếc hắn một cái lao tử cảm thấy đó chính là ngươi trong lòng nói làm sao lại thế văn bối bị tiền bối kính ngưỡng đây chính là như là nước sông quần u ợ n liên miên bất tuyệt lại như là dừng lại trong ngực tựa ở trên ghế salon ánh mắt đảo qua tô một bạch còn có một việc trước đó tại thần long điện lúc lao tử không phải cho ngươi đi vong linh giới t r ư ớ c tìm ta một chuyến sao ân ta nhớ được nói đến chính sự tô một bạch lúc này nghiêm túc lên đến lúc đó không cần tìm ta trong ngực khoát tay háo vấn đề đã giải quyết cho nên nói tiền bối sự tình chính là thượng cổ h ồ n tệ tô m ụ c bạch nghi ngờ nhìn về phía trong ngực người sau nhẹ gật đầu là cũng không phải nói hắn chậm rãi đứng d ậ y bất quá vậy thì cùng tiểu tử ngươi không quan hệ rồi chuẩn bị cẩn thận đi đã xuất thần cấm c h i địa nhưng liền không có nhẹ nhàng như vậy nhớ kỹ năng lực thiên phú của ngươi tuyệt đối không nên ở ngoại tộc trước mặt bại lộ thoại âm rơi xuống trong ngực thân ảnh đã biến mất tại trong giảm, chỉ lưu tô m ụ c bạch đứng tại chỗ trong mắt suy nghĩ n g à n vạn chương ba trăm tiêu thăng thăng thêm chương ba trăm tiêu thăng thăng thêm tô một bạch tiến vào trong n ự c chỗ bao x ư ơ sau hứa cựu cũng không từng đi ra nhưng hội đấu giá nhưng như cũ tiến hành đâu vào đấy lấy tại tiền thăng c ả n chủ trì bên dưới từng k i ệ n truyền thuyết cấp vật phẩm bị đánh giá giá cao mệnh hồn thủy tinh mệnh hồn tinh phách cùng cấp độ thần thoại vật phẩm xuất hiện càng là làm cho mọi người tại đây kích động v ạ n phần cùng lúc đó một cái tên cũng bởi vì cuộc bán đấu giá này tiến nhập trong tầm mắt mọi người đầu tiên là có người chú ý tới cái tên này sau đó thần cấm c h i địa các quốc gia kênh nói chuyện phiếm bên trong liền triển khai kịch liệt thảo luận a t ạ đặc cái này phú giáp thiên hạ là ai hắn làm sao đột nhiên thăng cấp nhanh như vậy trước đó còn không ở trên trời trên bảng làm sao đột nhiên liền vọt tới top mười top mười ngươi nhìn nhìn lại đi hiện tại đã đệ nhị Cái á gì? Nhanh như h vậy? p sao? tại sao như vậy biến thái đều là thần long đế quốc người chơi càng kinh khủng chính là trước đó đám người này đẳng cấp cũng đang nhanh chóng tăng lên nhưng so sánh dưới cái này phú giáp thiên hạ tăng lên càng nhanh cái này còn thế nào chơi dựa theo bọn hắn cái này tốc độ lên cấp đợi đến thiên tiêu tranh bá thi đấu mở ra những người này còn không toàn bộ đều lên tới năm mươi cấp Ta nhớ ra r ồ i phú giáp thiên hạ không phải bảng xếp hạng tài phú thứ hai người sao a ohmgh o các ngươi mau nhìn bảng xếp hạng tài phú các quốc gia người chơi mở ra bảng xếp hạng tài phú trong nháy mắt trở nên n gây ra như phóng lam tinh khu bảng xếp hạng tài phú hạng nhất bạch dạng hai mươi hai năm trăm bảy mươi hai ước hồn tệ người thứ hai phú giáp thiên hạng một một trăm m ư ơ i tám ước hồn tệ người thứ ba hermes hai mươi năm hồn tệ chín trăm ba mươi sáu vạn kim ế tệ cái mười trăm ngàn vạn ca cha gia thái gia thổ tông mẹ ta ơi cuối cùng là bao nhiêu ta đến không hết hai mươi hai ước nhiều hay là h ồ n tệ tiền đối với bạch dạ tới nói cùng với con số khác nhau ở chỗ nào h ồ n tệ đến tột cùng là cái gì a người thứ ba hờ m è s làm sao mới hai mươi lăm h ồ n tệ cũng không biết một trăm kim tệ có thể hay không hối đ o á i một viên h ồ n tệ muốn thật sự là tỷ lệ này lời nói chẳng phải là nói trắng ra đêm tài phú vượt qua hơn hai trăm tỷ kim tệ đơn giản khủng bố như vậy phú giáp thiên hạ tiền cũng tốt nhiều bảng xếp hạng tài phú bên trên cũng chỉ có hắn có thể cùng bạch dạ ở vào cùng một thê đội hờ mèz cùng hai người so g i trên lệnh quá xa đúng vậy à hiện tại gia hỏa này đẳng cấp cũng bắt đầu phi tốc tăng lên không biết về sau có thể hay không vượt qua b ạ c h dạng chiếu sáng liên bang hùng sư thành tự do quán rượu đây là một gian do người chơi kinh doanh quán rượu nhưng hắn trên thực tế nhiệm vụ lại không phải bán rượu mà là tình báo tự do quán rượu lã o bản chính là bảng xếp hạng tài phú người thứ ba h r m e s giờ phút này hắn chính ngơ ngác nhìn bảng xếp hạng tài phú hai mắt vô thần hai mươi hai ước hồn tệ ba bạch dạ đến tột cùng là thế nào làm được đây chính là hồn tệ a một viên liền tương đương với một mươi kim tệ hơn nữa còn không nhất định có thể hồi đoài đến vì cái gì bạch dạ có thể đột nhiên thu hoạch được nhiều như vậy hắn là cướp bóc thần long đế quốc bảo khổ sao còn có cái này phú giáp thiên hạ vậy mà cũng có hơn trăm triệu hồn tệ chẳng lẽ thần long đế quốc hồn tệ thật sự tốt như vậy kiếm lời liên tục đến mấy lần hai người danh tự sau hồn tệ số lượng h ợ m e lại nhìn một chút lưng mình trong bọc vô cùng đáng thương hai mươi năm mai hồn tệ trong lòng ngũ vị tạp trần cho dù là ss cấp thiên phú cũng không có khả năng có tranh lệch lớn như vậy đi ta cái này ss cấp tự do mậu dịch chẳng lẽ là giả thiên phú phải không vô luận như thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem thiên phú tăng lên tới s s cấp hãng dần dần như vậy, như vậy phản phất nhìn thấy chính mình thiên phú sau khi tăng lên bằng vào thiên lượng tại phú trở thành chiếu sáng liên ba người thứ nhất tràng cảnh bốn trận này hội đấu giá không chỉ có cho tô một bạch đái tới sung túc hợp tệ còn để phú giáp thiên hạ nhất cử hoàn thành nghị gia nhiệm vụ cũng liên tiếp thăng cấp tại vạn giới quy tắc của trò chơi bên dưới hắn kiếm lấy tất cả tiền chỉ có năm phần trăm kê toán nhập thành công giao dịch bên trong mà lại cùng loại với cùng tô m ụ c bạch ở giữa loại kia giao dịch tại hệ thống phán định bên trong cũng không phải hữu hiệu giao dịch dù là như vậy cái này năm phần trăm mang tới thu hoạch cũng làm cho phú giáp thiên hạ kinh hỷ và phần b á b á b á hộ i đấu giá sau khi kết thúc bên ngoài thân hắn sáng lên thăng cấp chùm sáng liền kéo dài không thôi nha thăng nhanh như vậy tô m ụ c bạch trở lại bao xương sau cũng bị phú giáp thiên hạ tốc độ lên cấp chấn kinh một chút trừ mình ra đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy người khác dạng này tiếp tục thăng cấp l ã o bản người đoán chừng là đã đối với tiền không có khái niệm phú giáp thiên hạ tắm rửa tại thăng cấp trong k i m quang mở miệng cười nói một ứ c nhiều hộ tệ đây chính là vượt qua vạn ứ c kim tệ t à i phú à, nếu như không có người nói ta không biết được bao lâu mới có thể kiếm được số tiền kia tô một bạch nghe vậy khẽ vất cảm cũng đối không có hoa anh đảo vương đô một trận chiến cùng chơi miễn phí tấn thăng tác dụng cho dù là hắn muốn kiếm được một trăm triệu hộ tệ cũng không phải một chuyện dễ dàng rất nhanh phú giáp thiên hạ đẳng cấp liền bọn tới năm mươi chín cấp nhưng mà thăng cấp kim quang vẹn vẹn dừng lại m ộ t s á t n a liền lần nữa sáng lên cuối cùng phú giáp thiên hạ vọt thẳng phá năm mươi chín cấp bình cảnh trở thành kế tô một bạch đằng sau cái thứ hai bước vào tam giai người chơi ai cái này phá bình cảnh lãng phí thật nhiều kinh nghiệm phú giáp thiên hạ thở dài nếu như không phải bình cảnh tồn tại không cách nào tiếp tục thu hoạch được kinh nghiệm hắn đoán chừng chính mình lần này nói ít cũng có thể vọt tới một trăm cấp bất quá thể nghiệm một thanh cùng lão bản một dạng tốc độ lên cấp hắn cũng thấy đủ ngay sau đó phú giáp thiên hạ đột phá thông cáo vang vọng toàn bộ thần cấm chi đ i ệ bất quá hai người cũng không để ý chương ba trăm linh một xem xét đại tông sư chương ba trăm linh một xem xét đại tông sư làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi phú giáp thiên hạ trở thành làm tinh c h u cái thứ hai đột phá tới tam giai người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú giáp Đầu đậu. khu quá này toàn khu thông cáo, cũng không có game nên quá lớn doanh người thứ hai, mà lại cùng hạng nhất trên lệnh quá lớn. là mà thứ thêm cáo, chỉ hai, game có quá sao lại Lại Dù phú giáp thiên hạ đẳng cười ấ p tiêu thăng t điểm, c n gật đã c gật n h đầu lật tay lấy ra một bản trang bịa đẹp đẻ thư tịch đưa cho tô một bạch bộ sách kia không dày lại rất lớn phía trên có một cái con mắt màu bạc đồ án nhắc nhở ngươi thu hoạch được cao cấp giám định t h u ậ t không thể không nói phú giáp thiên hạ hoàn toàn chính xác cho tô một bạch một kinh hỷ có bản này cao cấp giám định thuật tô một bạch liền có thể học tập lúc trước lấy được quyển kiêm huyền thiên bảo giám huyền thiên bảo giám thánh diện cấp đạo cụ đặc thù sử dụng sau ngươi đem lĩnh nộ mộ một loạt kỹ năng cũng trở thành một đời mới giám thánh thấp nhất sử dụng yêu cầu xem xét đại tông sư có thể từ đó lĩnh nộ bao nhiêu đều xem nộ tính của ngươi tuy nói giám thánh cái danh hiệu này không thế nào êm hay nhưng này dù sao cũng là thánh diện cấp bảo vật tô một bạch cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bỏ qua tô một bạch lúc này tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu cao cấp giám định thuật nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng p h ẩ m giai nhất giai nhị giai tam giai cơ xem xét tường tình tuyển h ạ n g một tấn thăng đến đại sư cấp giám định thuật không tiêu hao tuyển h ạ n g hai thăng hoa đến tông sư cấp giám định thuật tiêu hao hai mươi triệu h ồ n tệ tuyển h ạ n g ba hai biến đến đại tông sư cấp giám định thuật tiêu hao một mươi nghìn tuổi thọ mệnh cùng ba t h ư ớ c thanh phong gặp mặt thời điểm tô một bạch liền hấp thu xong trước đó hai biến ra một viên cuối cùng bệnh hồn nguyên tinh lúc này tuổi thọ giá trị hoàn toàn đầy đủ trực tiếp hai biến bởi vậy hắn không chút do dự làm ra lựa chọn hai biến tam giai nhắc nhở phải chăng xác nhận tiêu hao 10.000 tuổi thọ mệnh đem kỹ năng cao cấp giám định thuật thai biến đến càng cao phẩm giai xác nhận ông theo thai biến phát động tô m ụ c bạch quyển sách trên tay lập tức bị một vòng sáng trói ngân quang báo khỏa tựa hồ đây cũng là thuộc về giám định thuật quan mang vô luận đẳng cấp gì giám định thuật đều là cái này nhan sắc thời gian dần trôi qua tô m ụ c bạch cảm giác thư tịch trọng lượng đang phát sinh biến hóa trên trang địa con mắt kia cũng càng linh động đứng lên nhắc g ư ơ i t u h o h nhở người chức nghiệp phụ kỹ năng tăng lên to lớn tông sư cấp nhắc nhở người chức nghiệp phụ chức danh thay đổi làm gương định đại tông sư nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đột phá tới xem xét đại tông sư người chơi thu hoạch được ban thưởng cao cấp mệnh hồn thạch hai trăm linh đại tông sư giám định thuật độ thuần thục trực tiếp tăng lên đến năm mươi nhắc nhở sắp tiến hành toàn khu thông cáo tô m ộ c bạch trực tiếp học tập trong tay đại tông sư cấp giám định thuật hệ thống ban thưởng với hắn mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa hai trăm quả cao cấp mệnh hồn thạch dù là chơi miễn phí sau khi tấn thăng cũng bất quá mới hai mươi không không không tuổi thọ mệnh mà thôi đã từng có lẽ rất nhiều nhưng bây giờ xem ra chẳng qua là thai biến ra một kiện thánh d i ệ n cấp trang bị một phần năm tiêu hao mà thôi v ề p h ầ n độ thuần thục trực tiếp tăng lên tới năm mươi phần trăm vậy thì càng vô dụng nhà ai b ậ t học tuyển thủ cần độ thuần thục đến để thăng chức nghiệp phụ kỹ năng a chỉ là tô một bạch không thèm để ý nhắc nhở nhưng lại một lần chấn động thần cấm tri đ i ệ làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành cái thứ nhất đột phá tới xem xét đại tông sư người chơi do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng nó học tập lấy thu hoạch được ban thưởng phong phú mười nay thông cáo vừa ra tất cả mọi người không khỏi mắt choáng lần này phản ứng càng lớn lại là những cái kia toàn chức sinh hoạt người chơi xem xét đại tông sư nói đùa cái gì bạch dạ thật sự là toàn năng biến thái thôi thực lực biến thái tốc độ lên cấp biến thái kiếm tiền biến thái hiện tại ngay cả chức nghiệp phụ cũng biến thái như vậy ta không muốn sống trước đó còn cảm thấy mình chủ tu chức nghiệp phụ cùng bạch dạ không có gì tương đối địa phương hiện tại xem ra ta còn thực sự là cái phế vật ta thật vất vả mới đưa c h u n g cấp may kỹ năng l u y ệ n đầy mắt thấy lập tức liền muốn trở thành cao cấp may và sư kết quả ngươi nói cho ta biết bạch dạ đã là xem xét đại t ô n g sư yếu ớt hỏi một câu thầy giám định cái này c h ứ c nghiệp phụ làm sao chuyển a ta nhớ được lúc trước lựa chọn c h ứ c nghiệp phụ thời điểm tựa hồ không có tuyển hàng này ẩn tăng chức nghiệp phụ thôi đặt ở bạch dạ trên thân đây không phải chuyện rất bình thường sao cũng đuối chuyện gì đặt ở tên biến thái kia trên thân đều không kỳ quái đang lúc rất nhiều chức nghiệp phụ người chơi bàn tán sôi nổi thời khắc thông cáo âm thanh vang lên lần nữa lam tình khu thông cáo lam tinh khu chức nghiệp phụ bảng xếp hạng mở ra lại có m ớ i bảng xếp hạng nghe được thông cáo đám người nhao nhao mở ra hoàn toàn mới xuất hiện bảng xếp hạng muốn nhìn một chút trừ bạch dạ bên ngoài còn lại chức nghiệp phụ cao thủ bây giờ đến cảnh giới gì nhưng mở ra đằng sau tất cả mọi người trầm mặc lam tinh khu chức nghiệp phụ bảng xếp hạng hạng nhất bạch d ạ xem xét đại tông sư năm không thần long đế quốc người thứ hai không người thứ một trăm không đến kế bảng xếp hạng thú cỡi sau lại là một cái chỉ có bạch d ạ một nhân bảng danh sách không đối trong a trang của sau n bảng hạng nhưng cũng tên người. người lặng bên n g g bị bị, bạch xếp hồ chỉ khi, dạ mặc một Trầm mặt đám im cái có dù là tự trừ à i lại k h ô hiểu cảm thấy rất hợp cảm rất lúc ý Trong l bất chi bất giác bọn hắn quen thuộc bạch dạ bá bảng sự tình tô m ụ c bạch đối với ngoại giới phản ứng cũng không thèm để ý hắn thậm chí đều không có hứng thú mở ra chức nghiệp phụ bảng xếp hạng nhìn một chút cho dù có chức nghiệp phụ hạt giống tốt đó cũng là phú giáp thiên hạ nên n chú ý hắn cần phải làm cho tới nay chỉ có tăng thực l c lên học xong đại tông sư cấp giám định thuật sau tô một bạch cũng không có vội va n thần khải dược tề sử dụng huyền thiên bảo giám mà m là ộ tiền, tiền của ta đây còn không phải là lão bản ngươi sao còn lại một mươi chín triệu hùng tệ tạm thời đầy đủ vạn giới thương hội quay vòng hay là lão bản tăng thực lực lên sự tình trọng yếu nhất phú giáp thiên hạ cười híp mắt mở miệng vừa mới giao dịch hắn ngay cả mình một trăm i triệu hồn tệ cũng chuyển cho tô m ộ c bạch hắn thấy chỉ cần tô m ộ c bạch tiếp tục tăng lên tiền nhiều hơn đều có thể kiếm lời chỉ là một trăm i triệu hồn tệ đáng là gì có lòng tô m ộ c bạch vỗ vỗ phú giáp thiên hạ b ả vai tâm niệm vừa động biến mất tại bao xương bên trong dịch chuyển tức thời nhắc nhở tôn quý đêm trắng đ ỉ n h c h i chủ hoan g n ê n về nhà đêm trắng đ ỉ n h chủ nằm tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện lúc này trên mặt của hắn mang theo một vòng vẻ khiếp sợ cũng không phải là bởi vì phú giáp thiên hạ cử động dù sao chỉ cần không ngung ố c làm ra chuyện như vậy cũng không khó mà phú giáp thiên hạ hiển nhiên là người thông minh làm hắn kiếp h sợ là thai biến thiên phú làm gương định thuật gia tăng thai biến đặc tính đại tông sư cấp giám định thuật độ thuần thục 50%. theo kỹ năng độ thuần thục gia tăng xem xét xác suất thành công sẽ có hơi t ă n g l ê n á cấp sử thi vật phẩm xem xét xác suất thành công chín mươi năm truyền thuyết cấp vật phẩm xem xét xác suất thành công sáu mươi cấp độ thần thoại vật phẩm xem xét xác suất thành công m 0 t mươi thánh diện cấp vật phẩm xem xét xác suất thành công m có thể đại lượng xem xét cao nhất có thể duy nhất một lần xem xét một trăm l i kiện vật phẩm tiêu hao một mười lớn nhất pháp lực giá trị vật phẩm gia i vị càng cao duy nhất một lần chứng giám định số số lượng càng ít thi pháp thời gian hai mươi giây thời gian cùn đồ sáu mươi giây hai biến đạt tính một ngươi giám định thuật trong nháy mắt phong thích không thời gian cùn đồ không tiêu hao hai vô luận loại vật nào chỉ cần ngươi có được xem xét tỷ lệ thành công liền có thể một trăm phần trăm xem xét thành công đầu thứ nhất còn chưa tính dù sao tô một bạch cũng không phải rất thường dùng hắn trang bị càng nhiều đều là đến từ giết người cũng không cần xem xét nhưng đầu thứ hai liền người tiên chỉ cần có được xem xét tỷ lệ thành công liền có thể một trăm linh xem xét thành công cái này cùng bật h ợ p khác nhau ở chỗ nào này hơi can quên ta vốn chính là cái gù abi tô một bạch đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng lật tay từ trong hành trang lấy ra dị thường nguyên tố c h i tâm nhìn chăm chăm cái này đặc thù trang sức nhìn một hồi tô một bạch nghĩ nghĩ lại đem thu hồi trong nhận không gian k i ệ n trang bị này yêu cầu thấp nhất là một trăm tám mươi cấp hiện tại liền xem như giám định ra tới cũng trang bị không lên dứt khoát cũng liền trước không giám định vạn nhất trở thành giám thanh sau giám định thuận sẽ có biến hóa khác đâu dù sao cũng không v ổ i chỉ cần mình muốn tùy thời đều có thể đem nó giám định ra đến tô m ụ c bạch lật tay lấy ra thần long lệnh trực tiếp mở ra hối đoái công năng hắn cũng không có vội va hối đoái điểm tích lũy mà là trực tiếp tiến nhập bảo vật giới diện trang bị đạo cụ tiêu háo phẩm tài liêu tư nguyên ngũ đại phân loại hiện hiện h i ệ tô m ụ c bạch trước tiên cũng không có lựa chọn tư nguyên giới diện hối đoái hồn tinh mà là điểm tiến vào tiêu háo phẩm giới diện có tư cách để vào thần long điện bảo khố tiêu háo phẩm tự nhiên đều không phải là phà phẩm số lượng nhiều nhất là hai loại gọi là sử thi hồi phục lập tức dực tể tiêu háo phẩm cũng không biết cái đồ chơi này là ai nghiên cứu ra được. danh tự cùng hiệu quả đều rất đơn giản trực tiếp đỏ bình sử thi hồi phục lập tức d ự t h cấp sử thi tiêu hào phẩm thất giai phía dưới sinh vật sau khi phục d ụ n g trong n g á y mắt khôi phục một trăm linh hp thất giai sinh vật sau khi phục d ụ n g trong n g á y mắt khôi phục năm mươi h e bắt giai sinh vật sau khi phục d ụ n g trong n g á y mắt khôi phục năm h e bắt giai trở lên vô hiệu thời gian cùn đồ mười phút đồng hồ hai mươi bốn giờ bên trong liên tục phục d ụ n g dược hiệu đem tiếp tục giảm xuống liên tục phục vụ lần thứ hai hiệu quả chỉ có năm mươi về sau mỗi lần giảm dần một m ư ơ còn có một loại là màu lam gọi là bình làm sử thi hồi phục lập tức dược tề rõ ràng cái đồ chơi này là dùng đến khôi phục pháp lực đáng giá bất quá thất giai đằng sau đồ vật biến hóa rất lớn vô luận là cấp sử thi trang bị hay là cấp sử thi tiêu hào phẩm tô một bạch nhũ mày cấp sử thi trở xuống hồi phục lập tức dược tề đều là khôi phục cụ thể trị số cũng không có tỷ lệ phần trăm khoa trương như vậy nhưng những n à y cấp t h ấ p dược tề thời gian cung đồ cũng chỉ có sáu mươi giây mà lại cũng không có liên tục phục dụng dược hiệu rất xuống tác dụng p ụ bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao thất giai đằng sau cho dù là nhân loại cứng giả cũng chỉ ít có được mấy chục ước hp nếu là không có loại này tỷ lệ phần trăm dược tề lấy cái gì đến khôi phục hp cùng pháp lực giá trị nhưng nếu như còn giống đê dai dược tề một dạng sáu mươi giây liền có thể uống một lần cái k i a hoàn toàn chính xác cũng rất không hợp lý đương nhiên tô một bạch cũng không cần dạng này dược tề có tịch diệt chi chú cái này hai biến sạc dự phòng cùng vĩnh hằng tử vong khế ước tại pháp lực của hắn giá trị chính là vô hạn về phần hp không đề cập tới cũng được ngay cả hoàng hôn lê minh loại này siêu việt thần cấm c h i điệu cực h ạ n bảo vật đều không thể làm hắn hp tăng lên tô một bạch đã bỏ đi vĩnh cự một dọn máu thì như thế nào không chút nào chậm chế hắn vô địch chỉ là thông qua cái này hai loại tiêu háo phẩm tô một bạch đối với cấp sử thi trở lên cảnh giới lại có càng nhiều nhận biết vạn giới sau khi tăng lên hắn thấy chỉ có đột phá đến thất giai cấp sử thi đằng sau vạn giới đường mới xem như vừa mới bắt đầu thất giai trước đó bất quá là đặt nền móng thôi đương nhiên tô một bạch cũng không cho rằng chính mình là bình thường lục giai chức nghiệp giả đều thẻ bờ u g bất h ữ c biến thái một chút không phải rất bình thường sao tiêu háo phẩm phân loại các loại dược tề q u y ể n trục rất nhiều nhưng tuyệt đại đa số đều là hàng dùng một lần cùng loại với tinh thần nguyên dịch như thế có thể mãi mãi gia tăng thuộc tính cơ sở chỉ có số rất ít mà lại hối đoái giá cả c ự cao c rất nhiều còn ghi chú sử dụng đồng thời vô hiệu loại này hàng hiếm tự nhiên cũng là tô một bạch mục tiêu nhưng lại cũng không phải là hàng đầu mục tiêu hắn trực tiếp tại tìm kiếm cột đưa vào ngộ tính hai chữ c ờ là cực tìm kiếm sau một khắc danh sách trao đổi lập tức trở nên vắng vẻ đứng lên chỉ còn lại có cuối cùng hai loại loại thứ nhất gọi là minh ngộ dược t ề danh tự mặc dù cùng lúc trước phú giáp thiên hạ lắc ra khỏi tới bình k i a một dạng nhưng thần long điện trong bạc hố lại là đại tông sư cấp đang lúc tô một bạch chuẩn bị xem xét hối đoái giá cả cũng hối đoái thời điểm hắn đột nhiên chú ý tới phía dưới một hàng trước nh tất cả đ ẳ n g cấp minh nộ g dược tề sau khi phục d ụ n g đều đem bao trùm đê d g i hiệu quả sẽ bao trùm sao tô một bạch nhự nhữ mày nhưng lại cũng không quá khuyết điểm nhìn coi như sẽ bao trùm vậy cũng không phải là không có thu hoạch ban đầu chính là đại tông sư cấp vậy hắn hoàn toàn có thể thăng hoa đến thanh cấp so với thần cấp thần khải dược tề cũng có thể tăng lên một chút hiệu quả hối đoái giá cả năm triệu điểm tích lũy mỗi người chỉ có thể hối đoái một bình cái giá tiền này đủ quý đó a tô một bạch nhau mắt lại hắn lm còn nhớ rõ lúc trước đem đ ạ i sư cấp minh nộ dược tề thăng hoa đến đại tông sư cấp mới cần tiêu hao một triệu hồn tệ mà thôi bây giờ giá cả lật ra gấp năm lần ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thân long điện cũng không đến mức đối nội bộ cao tầng độ cao giá tô m ụ c b ạ c h sờ lên cái cảm nói cách khác hai b i ế n phán định tiêu hao tư n g u y ê n lúc cũng không có đem chức nghiệp phụ kỹ năng sát xuất thành công cân nhắc ở bên trong nghĩ được như vậy hắn không khỏi cười lắc đầu cứ việc có gấp năm lần trên lệch giá thăng hoa dùng để kiếm tiền tỷ lệ hiệu suất vẫn là không có chơi miễn phí tấn thăng tới tốt lắm dùng dù sao người sau cất bước chính là gấp m ư ơ i lần chơi miễn phí cao cấp bệnh hồn thạch lời nói càng là có gấp trăm lần lợi nhuận loại thứ hai hẳn là sẽ không bao trùn đi trong một mắt bạch ánh ơ i v à loại thứ hai trên, trên thứ quyển, quyển, lít lít thần thần quyển trục có được sức mạnh bí ẩn khó lường sử dụng sau có thể lâm thời tính tăng lên trên diện rộng tự thân mộ tính cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống bảo vật sớm đã mất đi ghi chép thần long điện bên trong chỉ lần này một tấm h ồ i đoái giá cả một trăm triệu điểm tích lũy cái đồ chơi này khoa trương hơn gấp mười lần giá cả cơ h ộ i đều tương đương với một kiện cấp độ thần thoại trang bị tô m ụ c bạch nỉ non một câu bất quá hắn trong ba lô bây giờ thế nhưng là có hai mươi ba năm ư c hồ tệ đương nhiên sẽ không thiếu điểm này vì có thể từ huyền thiên bảo giám bên trong lĩnh nộ càng nhiều tốt hơn kỹ năng hắn cũng sẽ không keo kiệt cái này khu khu một trăm triệu hồ tệ thiền thôi d ù n còn có thể kiếm lại dù sao có phú giáp thiên hạ cái này tại thần tại tin tưởng không bao lâu liền có thể kiếm được tiền nhiều hơn tô m ụ c bạch lúc này đổi một trăm i triệu số năm triệu điểm tích lũy sau đó chuẩn bị đem hai kiện vật phẩm hối đoái đi ra nhắc nhở người tốn hao năm triệu điểm tích lũy hối đoái đại tông sư cấp tiêu hao phẩm minh ngộ dược tề một ông cỡ nhỏ vòng xoáy tại thần long lệnh nổi lên hiện một bình lớn trừng bàn tay màu vàng dược tề chậm rãi hiện hiện tô m ụ c bạch một thanh nắm trong tay trực tiếp tâm niệm vừa đậu hai biến thăng hoa nhị giai đây là thần cấm chi địa cực hạ tô một bạch trực tiếp làm ra lựa chọn nhắc nhở người tổn thất một trăm triệu hộ tệ nhắc nhở người thu hoạch được thánh cấp tiêu hao phẩm thánh khải dược thánh khải dược tề thánh cấp tiêu hao phẩm sau khi phục d ụ nộ g n tính vĩnh cựu sáu mươi vẹn vẹn lần thứ nhất phục d ụ n g hữu hiệu trong vạn giới hiếm thấy dược tề nói như vậy chỉ có đỉnh giai t r ù n g tộc người trẻ tuổi mới có cơ hội thu hoạch được ha ha đỉnh giai t r ù n g tộc nhìn xem thánh khải dược tề miêu tả tô m ụ c bạch khoe miệng có chút câu lên có lẽ trước tiên là như thế này nhưng ta sau khi đến liền không giống với lúc trước đỉnh giai t r ù n g tộc có thể có được ta phải có đỉnh giai t r ù n g tộc không có ta cũng có quả thật đợi đến tiến vào vong linh dưới sau tô một bạch cũng có thể tiêu hao tuổi thọ đem bình dược tề này hài biến t ă n giai t đó đó, ă sau đó chính là ngươi ánh mắt ngưng tụ tô m ụ c bạch chọn chúng tấm kia lục mang thần ngộ có trục tâm niệm vừa động nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở lại làm hắn sắc mặt cứng đờ có lỗi với ngươi không có hối đoái vật phẩm kia quyền hạn trường lao quyền hạn đều không đủ sao tô m ụ c bạch niết miệng bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ quyền trục này quả quyết lấy ra máy truyền tin gọi ra ngoài rất nhanh trong máy bộ đàm liền chuyển đến phong dịch t u y ê n thanh âm bạch dạ tiểu hữu để lao phu đoán xem đây là gặp gỡ việc khó lao đầu biết ngươi còn hỏi tô m ụ c bạch liếp mắt chính mình hối đoái lục mang thần ngộ thất bại phong lao đầu khẳng định biết ra hỏa này chính là ở ngoài sáng biết còn cố hỏi ha ha tấm kia quyền trục thế nhưng là cố phẩm ngươi thật sự nghĩ như vậy mới phong dịch viên không đợi tô m ụ c bạch trả lời ngay sau đó còn nói thêm thật muốn lời nói không có vấn đề mà lại lao phu cũng không hỏi ngươi công dụng lần trước sự t ì n h một lần nữa như thế nào thánh đường đế quốc tô m ụ c bạch cười nói ngươi thật đúng là để mắt ta đi thánh đường đế đô ta còn có thể sống được trở về sao thay cái điều kiện đi thánh đường đế quốc cũng không phải hoa anh đ ả o vương quốc có thể so chỗ ấy thế nhưng là thật có thánh diện cấp t r í cường giả hơn nữa còn không chỉ một tô m ụ c bạch cũng không cho rằng mình bây giờ có thể tùy tiện xâm nhập thánh đường đế đô trừ phi chờ thiên thai quân đoàn tái phát d ụ n một đoạn thời gian mới được phong dịch viên nghe vậy lắc đầu tiểu h ư u h i ể u lầm lão phu làm sao lại cho ngươi đi thánh đường đế đô c h ị u chết đâu nói đến chỗ này hắn dừng một chút lại tiếp tục nói tại ta thần lòng đế quốc phụ cận có hai cái tiểu vương quốc đã sớm không nên tồn tại thứ nhất chính là hoa anh đào thứ hai không đợi phong dịch viên nói xong tô một bạch lông mày nhữ lại nói tiếp khảo t h ủ y á vương quốc đúng không đối với không có vấn đề ta tiếp chỉ là một cái vương quốc tô một bạch tự nhiên không có cự tuyển đạo lý ha ha ha lão phu chờ ngươi tin tức tốt phong d ị viên nghe vậy cười to quyền hạn đã cho ngươi mở phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu Vương quốc hộ giới chi bịa. nhiệm vụ thời gian một năm nhiệm vụ ban thưởng ngươi có thể tại thần long điện trong bảo k h ố chọn lựa một kiện cấp độ thần thoại bảo vật thất bại trừng phạt không cùng trước đó nhiệm vụ không có sai biệt chỉ bất quá nhiệm vụ mục tiêu biến thành khảo thụy á vương quốc mà thôi q có có u mộ ông cỡ nhỏ à l vòng xoáy lần nữa hiện hiện trên liệt biểu quyển trục màu vàng chầm dãi rơi vào tô một bạch lòng bàn tay nhìn thấy vật thật sau tô một bạch mới thình lình phát hiện trên quyển trục đa trọng ma phát trận vậy mà một khắc càng không ngừng vận chuyển không chút do dự tô một bạch trực tiếp tâm niệm vượt động hai biến thấn thăng nhất dài sau một lát một tâm c à n g thêm huyền diệu quyển trục xuất hiện thất tinh phấn rác thánh cấp tiêu hao phẩm trong quyển trục có được sức mạnh bí ẩn khó lường sử dụng sau có thể lâm thời tính tăng lên trên diện rộng tự thân nội tính cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau thấp nhất tăng lên một trăm điểm nội tính hô không sai b i ệ t lắm liền hiện tại đi tô m ụ c bạch hít sâu một hơi trực tiếp cầm lấy thánh khải dược tê uống một hơi cạn sạch đồng thời sẽ mở ở trong tay quyển trục màu vàng ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện lần nữa một bình dược tề chính là bình tia có h a i biến đặc tính thần khải dược tề chương ba trăm linh bốn lĩnh mộ huyền thiên bảo giám chương ba trăm linh bốn lĩnh mộ huyền thiên bảo giám theo thánh khải dược tề cửa vào tô một bạch lập tức cảm giác trong đầu một trận thanh minh cùng lúc đó bên ngoài thân hắn hiện ra một vòng kim quăng nhàn nhạt êm hai thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên nhắc nhở ngươi phục d ụ n g thánh cấp tiêu hao phẩm thánh khải dược tề nộ g tính vĩnh cửu sáu mươi trước mắt nộ g tính giá trị một trăm linh hai điểm đây chỉ là bước đầu tiên ngay sau đó tô một bạch liền sẽ mở ở trong tay thánh cấp quyển trục thất tinh tuấn giác bất quá trước đó trên ngón tay của hắn chiếc nhẫn đột nhiên lóe lên màu trắng l o á n g quang mang nữ thần may mắn ưu hái ngươi sử dụng nữ thần may mắn ưu hái sau đó sáu mươi giây bên trong điểm may mắn tăng lên đến một trăm linh bốn điểm mặc dù không biết điểm may mắn có thể hay không ảnh hưởng thất tinh dây lát cảm giác hiệu quả nhưng tô một bạch chắc chắn sẽ không gông than đếm thử cơ hội dù sao cũng không có tổn thất, thử một lần lại có làm sao. không n gian màu t g bốn phía có chút chấn động nồng đậm kim quang tràn ngập cả căn phòng ngủ một lát sau tràn ngập phòng ngủ kim quang chậm rãi dung nhập tô một bạch thể nội hắn mi tâm trong lúc mơ hồ hiện hiện hiện bảy ngôi sao tạo thành đồ án nhắc nhở người sử dụng thánh cấp quyển trục thất tinh thuấn giác sáu mươi giây nội nội tính tăng lên một trăm tám mươi tám điểm trước mắt nội tính giá trị hai trăm chín mươi điểm tô mục bạch cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là không phải điểm may mắn ảnh hưởng nhưng lâm thời tăng lên một trăm tám mươi tám điểm n ộ tính giá trị vẫn như c ũ vượt ra khỏi m o n g m u ố n dù sao thánh d i ệ t cấp thánh khải dược tề cũng bất quá mới tăng lên sáu mươi điểm n ộ tính mà thôi sau đó mới là trọng điểm nhìn xem trong tay có được thai biến đặc tính thần khải dược tề tô m ụ c bạch hít sâu một hơi trực tiếp uống một hơi cạn sạch ông một đạo so trước đó càng sâu nồng đậm kim quang đ ố n g nhiên bay lên bình này thần cấp dược tề hiệu quả tại thai biến đặc tính ra chỉ bên dưới thậm chí so trước đó hai loại thánh diện cấp tiêu hao phẩm càng thêm h o a trương một lát sau dược t ê năng lượng ẩn chứa bị triệt để hấp thu liên tiếp hai đạo thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở ngươi phục dụng thần cấp tiêu hao phẩm thần khải dược t ê bởi vì ngươi từng dùng qua thánh cấp tiêu hao phẩm thánh diện dược t ê bởi vậy thần khải dược t ê không thể có hiệu lực đầu thứ nhất thanh âm nhắc nhở tô một bạch sớm có đ o á n trước nhưng ngay sau đó vang lên đầu thứ hai thanh âm nhắc nhở lại làm hắn trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên nhắc nhở hai biến đặc tính có hiệu lực nộ tính của ngươi lâm thời tăng lên một trăm phần trăm tiếp tục ba mươi phút đồng hồ trước mắt nộ tính giá trị năm trăm tám mươi điểm không hồ là hấp tô một bạch nhất mi quả nhiên không để hắn thất vọng liền ngay cả thất tinh thuấn giác cung cấp lâm thời nộ tính cũng bị thần khải dược tề t h a i biến đặc tính tăng lên một trăm linh năm trăm tám mươi điểm nộ tính nhìn xem chính mình bây giờ nộ tính giá trị tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang phải biết nộ tính cái này ẩn tàng thuộc tính thế nhưng là so điểm may mắn còn khó hơn lấy tăng lên nếu như cao như vậy nộ tính đều không đủ cái kia huyền thiên bảo giám liền không nên chỉ là thánh d i ệ n cấp vật phẩm chuẩn bị hoàn tất tô một bạch cổ tay khai đạo lấy ra thu hoạch được đã lâu huyền thiên bảo giám chậm rãi lật ra ba ba. Đương trong h e o lấy t lúc nhất thời đông hải thành tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện dị tượng hấp dẫn t h ơ i ạ các ngươi mau nhìn đó là cái gì động tính này cũng quá lớn đi có phải hay không là cái gì thực phẩm bảo vật xuất thế vậy còn suy nghĩ gì nhanh đi đặt ra tỉnh lại đi ngươi có thể giành được qua bản địa cao thủ nơi này chính là cấp một chủ thành liền xem như bảo vật xuất thế khẳng định cũng sẽ bị thành chủ lấy đi nói cũng đúng vạn giới trò chơi cùng đi qua những trò chơi kia cũng không đồng dạng chúng ta người chơi nhiều nhất cũng chính là tiểu h ả i t ử thôi ha ha lần này sợ là thành chủ cũng lấy không được bảo vật các ngươi biết kim quang là ở đâu xuất hiện sao phương h ư ớ n g kia ngoa t à o bạch dạ đình bạch dạ đình là địa phương nào ngu xuẩn từ nơi này danh tự ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao t r á n g bạch dạ ta mẹ nó bạch dạ đại lao quả nhiên n g ư bức nhà của hắn vậy mà tại trên địa đồ cũng có đánh dấu các ngươi chơi kịch liệt thảo luận đồng thời phụ thành chủ đình tư đồ cực thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn cách đó không xa phóng lên tận trời quang trụ màu vàng trong mắt của hắn cũng mang theo nồng đậm vẻ chấn động trong miệng nỉ nó nói bạch dạ tiểu huynh đệ n g ư ơ i đến tột u cùng lĩnh n ộ cái gì kinh thế hai tục đồ vật cứ việc không gì sánh được kinh ngạc nhưng tư đồ cực lại không chút nào đi bạch dạ đ ỉ n h xem xét ý tứ thậm chí ngay cả hỏi tham ý nghĩ đều không có hắn chỉ làm ắ t không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m đạo quang trụ màu vàng kia chẳng hề làm gì bốn bạch dạ đ ỉ n h phòng ngủ chính bên trong kim quang phóng lên tận trời trong n h y mắt tô một bạch chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một chỗ vàng áo ánh không gian nơi này thứ gì cũng không có lộ ra không gì sánh được hắn trong lúc mơ hồ ở giữa không t r ú n g trông thấy mơ hồ con mắt đồ án thời gian dần trôi qua con mắt đồ án trở lên rõ ràng tô một bạch tâm thần cũng hoàn toàn chìm vào trong đó không biết qua bao lâu tô một bạch mới đột nhiên mở to mắt lúc này vô luận là không gian màu vàng hay là quang trụ màu vàng đều biến mất vô tung vô ảnh phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua ngay sau đó liên tiếp thanh â m hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở người chức nghiệp phụ kỹ năng tăng lên trí thánh cấp nhắc nhở người chức nghiệp phụ chức danh thay đổi làm cường thánh nhắc nhở chúc mừng ngươi trở thành làm tinh khu cái thứ nhất đột phá tới giám thánh nhân chơi Thu hoạch mười vang vọng thần cấm chi địa hệ thống thông cáo lại cho còn tại thảo luận bên trong lam tinh các người chơi lên sinh động bài học thông cáo này trước đó tất cả mọi người còn tại thảo luận bạch dạ trở thành xem xét đại tông sư sự tỉnh lúc này mới qua bao lâu giá hỏa này liền trở thành giám thánh còn có giám thánh chức danh này là chăm chú sao trong lúc nhất thời các quốc gia kinh nói chuyện phiếm bên trong vô số toàn chức sinh hoạt hệ ngoạn nhà triệt để phá phòng ô hát mi gờ hót giờ bạch dạ đến cùng muốn làm gì vừa mới trở thành đại tông sư làm sao đột nhiên lại biến thành giám thánh đại tông sư liền đã theo không kịp giám thánh lại là cái q u ỷ gì theo ta được biết đại tông sư qua hẳn là thần cấp chức danh nói cách khác bạch dạ chức nghiệp phụ kỹ năng đã vượt qua thần cấp hắn làm việc chẳng lẽ liền không thể suy nghĩ một chút người chơi bình thường cảm thụ sao hiện tại biết chúng ta những n à y hệ chiến đấu người chơi tâm tình đi hắn bạch dạ cả đời làm việc khi nào cân nhắc qua người khác cảm thụ ai thật đúng là người so với người làm người ta tức chết lúc nào ta nếu có thể có bạch dạ một nửa n g ữ ỡ n g bức vậy liền đời này không tiếc một nửa ta nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy chỉ cần có thể có một phần m ư ờ i cũng đã đầy đủ n tiên. n đ ô g h ả i t h n đỉnh phòng ngủ chính h bạch dạ b ê n trong. Tô mắt, trong mắt bất thần thái, nhưng nhưng không gian khác bình thường. Vô luận phản gì đôi Mục mặc mở Bạch có cái ph dù đã theo thời gian trôi qua huyền thiên bảo dám chậm rãi từ trong tay hắn lơ lửng mà lên ngay sau đó liền tại màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bên trong không ngừng thu nhỏ ông tô m ụ c bạch quanh thân không gian kịch liệt chấn động đứng lên thu nhỏ đến cực hạn huyền thiên bảo dám đột nhiên hóa thành một vệ k i m quang dung nhập mi tâm của hắn bên trong sau một khắc tô m ụ c bạch mi tâm liền hiện ra một viên như ẩn như hiện mắt d ọ c màu vàng hắn mở ra con ngươi cũng một lần nữa nhắm lại mắt d ọ c màu vàng có chút này lên phản phất tại truyền lại một loại nào đó tin tức tô một bạch vẫn tại lĩnh ngộ bên trong chưa từng thức tỉnh loại trạng thái này kéo dài đến hơn một ngày. cực nóng thái dương thai lúc ầ n nữa treo cao với chân trời, tô bạch mới từ lĩnh ngộ bên trong tỉnh cao treo trời, tô từ mục bạch với mới lại. l này hắn mi tâm cái tiết như ẩn như hiện mắt dọc màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại lóe lên yếu ớt kim q u a n g lít nha lít nhít minh văn n ư ơ n g tụ thành đôi mắt giống như đồ án cùng tô m ụ c bạch con ngươi hợp hai là một tô m ụ c bạch tô tỉnh s á t na liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng ghé vào lỗ thai hắn văng lên nhắc nhở chúc mừng ngươi triệt để lĩnh mộ huyền thiên bảo giám nhắc nhở người lĩnh mộ kỹ năng mới huyền thiên tri đồng nhắc nhở người lĩnh mộ kỹ năng mới huyền thiên phong ấn tri pháp nhắc nhở người lĩnh mộ kỹ năng mới huyền thiên đại trận nhắc nhở bởi vì thân ngơi ư chỗ thần cấm chi đ ị a n g ư ơ i kỹ năng huyền thiên chi đồng hiệu quả không cách nào toàn bộ phát huy nhắc nhở bởi vì thân ngơi ư chỗ thần cấm chi đ ị a n g ư ơ i kỹ năng huyền thiên phong ấn chi pháp cùng huyền thiên đại trận không cách nào sử dụng đây là tình huống như thế nào tô một bạch kinh ngạc nói chẳng lẽ là nộ tính quá cao nguyên nhân huyền thiên bảo giá mất quá là thánh diệt cấp đạo cụ mà thôi theo lý mà nói nhiều lắm là cũng liền có thể l ĩ n h nộ ss s cấp kỹ năng thôi nhưng bây giờ tình huống như vậy lại hoàn toàn vượt quá tô một bạch ngoài dự liệu tổng cộng lãnh nộ ba cái kỹ năng bên trong một cái không cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả mặt khác hai cái càng là trực tiếp không cách nào sử dụng cái này hiển nhiên vượt xa thánh diện cấp đạo cụ nên có cường độ chỉ dựa vào năm trăm tám mươi điểm nộ tính thật có thể để một kiện thánh diện cấp đạo cụ phát huy khủng bố như thế hiệu quả nói đùa cái gì tô một bạch tự nhiên không cho rằng hoàn toàn là bởi vì nộ tính nguyên nhân rất hiển nhiên huyền thiên bảo giám đạo cụ này tuyệt đối rất đặc thù hắn có chút kinh nghi bất định gọi ra kỹ năng liệt biểu huyền thiên phong ấn c h i pháp cùng huyền thiên đại trận hai cái kỹ năng miêu tả chỉ có ba cái ba còn lại tin tức gì cũng nhìn không thấy chỉ có huyền thiên tri đồng còn có thể nhìn thấy một bộ phận tin tức nhưng cũng nhận hạn chế nhưng chính là điều này có thể nhìn thấy một bộ phận đã làm cho tô một bạch nẹn h ọ n g nhìn chân chối huyền thiên tri đồng không biết cấp kỹ năng đặc thù không đẳng cấp từ khi huyền thiên bảo giám sau khi mất tích đã không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên chưa từng xuất hiện lĩnh nộ huyền thiên tri đồng sinh vật bị động hiệu quả bởi vì thần cấm c h i địa cấm chế ảnh hưởng hiệu quả yếu bớt một cảm giác lực tăng lên trên diện rộng có thể xem thấu không cao tại thánh d i ệ n cấp bấy dập huyễn cảnh các loại hai thực lực không cao tại thánh diệt cấp sinh vật hết thể nguy trang ẩn thân tin tức thậm chí nhược điểm trong mắt n g u y ê đều không chỗ che thân ba, bất luận cái gì nhằm vào tinh thần mặt trái trạng thái đối với ngươi vô hiệu bao quát pháp các cấp bốn bất luận cái gì nhằm vào con mắt mặt trái trạng thái đối với ngươi vô hiệu bao quát pháp các cấp chủ động hiệu quả không biết huyền thiên nhất mạch đ ờ i đ ờ i đơn truyền không biết cấp kỹ năng hiển nhiên là siêu việt ss s cấp tồn tại cho dù là nhận lấy thần cấm chi địa cấm chế ảnh hưởng huyền thiên c h i đồng bây giờ bốn đầu hiệu quả cũng làm cho t ô một bạch cảm thấy chân kinh đây chính là hắn cho tới nay thiếu nhất kỹ năng từ nay về sau theo ầ n c không gian h nhẹ ể nhàng chấn động quả nhiên như trong tưởng tượng của hắn bình thường biến mất không thấy gì nữa huyền thiên bảo dám chậm rãi trong tay hắn hương tụ đây cũng là một kiện linh hồn g ràng buộc trí bảo Lúc, liền đã mất đi tác dụng. nghiên cứu một lát tô một bạch bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi huyền thiên bảo giám mở ra chính mình phó chức nghiệp d i ệ t bản đã từng ẩn tàng chức nghiệp bây giờ đã phát sinh biến hóa phó chức nghiệp diệp bản n g o ạ i ra bạch dạng chức nghiệp phụ giám thánh vạn giới duy nhất ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng thánh cấp giám định thuật huyền thiên tri đồng huyền thiên phong ấn t h i pháp huyền thiên đại trận t h á n h cấp giám định thuật độ thuần thục、0%. theo kỹ năng độ thuần thục gia tăng xem xét xác suất thành công sẽ có hơi tăng lên cấp độ thần thoại phía dưới vật phẩm xem xét xác suất thành công 100%. cấp độ thần thoại vật phẩm xem xét xác suất thành công 80%. t h á n h diện cấp vật phẩm xem xét xác suất thành công 30%. không biết có thể đại lượng xem xét cao nhất có thể duy nhất một lần xem xét 1.000 kiện vật phẩm tiêu hao 1 ộ t m ư i lớn nhất pháp lực giá trị vật phẩm gia vị càng cao duy nhất một lần chứng giám định số số lượng càng ít thi pháp thời gian h a giây thời gian cùn độ s á giây hai biến đặc tính một n g ư ơ i dám định thuật trong nháy mắt p h ó n g thích không thời gian c ủ n đố không tiêu hao hai vô luận loại vật nào chỉ cần ngươi có được xem xét tỷ lệ thành công liền có thể một trăm linh xem xét thành công bằng xương quyết tâm. thăng thêm, 306 băng xương quyết tâm. t thêm nhìn xem giam thánh nghề nghiệp gia i vị tô m ụ c bạch không khỏi nhứ mày vạn giới duy nhất t ầ n tàng chức nghiệp nhiều vạn giới hai chữ trong lòng của hắn lập tức có chút suy đoán rất có thể phú giáp thiên hạ tài thần cùng ba thước thanh phong kiếm tiên tính duy nhất đều chỉ cực hạ tại thần cấm chi địa hai chữ nói cách khác đặt ở trong vạn giới tại thần cùng kiếm tiên cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ nghĩ được như vậy tô một bạch có chút meo mắt lại trong miệng lẩm bẩm nói đã như vậy lời nói chuyên môn lẩn tàng trước nghiệp đâu nghĩ được như vậy hắn phản xạ có điều kiện giống như triệu hồi gia tử vong thánh điện cho đến ngày nay tô một bạch rốt c ụ c chú ý tới tử vong thánh điện sau cùng miêu tả phát sinh cải biến đây là một bản quy tắc chi thư chỉ có ngươi có thể đọc qua có được nó ngươi chính là đ ờ i tiếp theo tử vong chủ tệ đ ờ i tiếp theo tử vong chủ tệ nhìn xem đoạn này miêu tả tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ suy tư chiếu thuyết pháp này có được tử vong chủ tệ nghề nghiệp này Cũng thứ ô n n g có hai thì là hắn bật hặc hội thủ đoạn hai biến cái này duy nhất cấp cấm kỵ chuyên môn tiên phu bốn duy nhất cấp cấm kỵ phía trước cũng không có vạn giới hai chữ chẳng lẽ nói tô một bạch đột nhiên con ngươi co giúp lại sau đó lại lắc đầu lúc trước nghĩ đến lần nữa bạch phiêu tấn thăng thiên phú lúc thanh âm hệ thống nhắc nhở hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng có lỗi với kỹ năng đó phẩm giai đã siêu việt hạn chế không thể thai biến nhắc nhở này nói rõ thai biến bản thân liền đã siêu việt vạn giới trò chơi hạn chế thiên phú như vậy làm sao có thể còn sẽ có cùng giai tồn tại sợ bóng sợ gió một trận tô m ụ c bạch nết miệng cười một tiếng ngẩng đầu nhìn về phía thần long lệnh phía trên màn hình giả lập lần này hắn mở ra tư nguyên loại liệt biểu tô một bạch ánh mắt trực tiếp lược qua một loạt gia tăng tuổi thọ tư nguyên rơi vào hồn tinh phía trên hồn tinh hồi đoái giá cả mười vạn điểm tích lũy một viên. đang lúc hắn chuẩn bị hối đoái đầy đủ điểm tích lũy dùng để đổi lấy hồn tinh thời điểm một trận r ồ n dập thông tin âm thanh đột nhiên vang lên tích tích tích tích ra hòa này tô m ụ c bạch cầm lấy máy truyền tin những n h u mày kết nối hoành đồ bá nghiệp thanh â m hưng phấn lập tức chuyển ra lão bản nhờ hồng phúc của ngươi thiên phú của ta tăng lên tới fs c ấ p nhanh như vậy gần nhất gia nhập công hội người chơi nhiều lắm mấy ngày thời gian mà thôi chúng ta bá nghiệp thành viên số lượng đã đột phá một trăm triệu dù là tô một bạch đang nghe cái số này sau cũng không khỏi m ậ người một trăm triệu bá nghiệp công hội đã phát triển đến nước này hoành đồ bá nghiệp nghe vậy cười giải thích nói l ã o bản ngươi khả năng không rõ ràng vạn giới trong trò chơi công hội là không có thành viên hạn chế số lượng nghe được chỗ này tô một bạch lập tức cảm thấy một trăm i triệu cái số này trở nên hợp lý cùng mình có liên quan thế lực lại thêm hành o đồ bá nghiệp thiên phú hiệu quả có dạng này số lượng cũng không phải là không thể nào hiểu được bất quá nhiều như vậy nhân tài tăng lên tới ss cấp sao xem ra thành viên chất lượng không được số lượng cần thật đúng là không y ta tô một bạch nhũ mày như là đã tăng lên tới ss cấp vậy ngươi trước hết trở về một chuyến đi tốt l ã o bản ta cái này trở về hành đồ bá nghiệp thanh â m mang theo không đệ nén được hưng phấn Tâm tâm niệm, niệm h i ông sau một tâm n i ệ khắc i m s vòng xoáy không gian xuất hiện mini băng xương từ tọa kỵ trong không gian bay ra chủ nhân mấy ngày không thấy ta nhớ đến chết rồi băng xương lúc này bay nào đến tô một bạch đầu vai dùng dòng tí hòn đầu cỏ sát hắn khối giáp từ khi sinh ra sau đây là nó lần thứ nhất cùng chủ nhân cách ra thời gian lâu như vậy tiểu ra hỏa chuẩn bị xong chưa tô m ụ c bạch một tay lấy băng xương từ đầu vai vô xuống trong mắt mang theo ý cười chuẩn bị cái gì băng xương không rõ ràng cho lắm méo một chút đầu ngay sau đó con ngươi trong nháy mắt chừng lớn chẳng lẽ nói đối với chính là như ngươi nghĩ tô m ụ c bạch cười cười băng xương lập tức gật đầu như giã tỏi đã sớm chuẩn bị xong vậy thì trở lấy vớt vớt băng xương đầu lâu tô m ụ c bạch lúc này thông qua thần lòng lệnh hối đoái h ồ n tinh nhắc nhở ngươi sử dụng một tỷ h ồ n tệ hối đ o i một tỷ điểm tích lũy nhắc nhở người tốn hao mười ước điểm tích lũy hối đ o i hổn tinh một nghìn không tốn kho chưa đủ tình huống. cũng không xuất hiện cũng không biết có phải hay không có phó điện chủ quyền hạn nguyên nhân tô một bạch duy nhất một lần liền hối đoái ra mười không không không khỏa hồ n tinh ngay sau đó ánh mắt của hắn khóa chặt băng xương tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu băng xương c ự long vương nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm giai nhất giai nhị giai cờ lạc xem xét t ư ờ n g tỉnh tuyển hạng một bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả một lần nữa tấn thăng đến cấp độ thần thoại tọa kỵ băng xương c ự long vương không tiêu hao tuyển hạng hai bao trùm vốn có tấn thăng hiệu quả thăng hoa trí thánh diệt cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng tiêu hao tô m ộ c bạch rủi rủi con mắt nhìn xem tấn thăng cần thiết tư nguyên nhìn không được kinh hô một câu ốc đức phát băng sương không khỏi nghi ngờ hỏi thế nào chủ nhân không có gì lúc này tô m ộ c bạch cũng nghĩ thông vì cái gì tiêu hao tư nguyên sẽ gia tăng thăng hoa sinh vật gia vị cho tới nay cần thiết tiêu hao liền cùng đẳng cấp có quan hệ hạ tại cầm cái thứ nhất b u ộ c làm thí nghiệm thời điểm liền mơ hồ có suy đoán về sau tại hoa anh đảo trong phó bản thăng hoa bất lúc hắn càng là xác nhận điểm này chỉ bất quá cho tới nay đều không để ý đến thăng hoa băng sương tư nguyên sẽ gia tăng mà thôi Bây giờ chỉ là t ă nhắc g gấp lên đôi, tô mục b ạ t h ậ nhở ấ y có chút nhanh, h ít. Bất quá rất quá quá ắ lần n hiểu vì cái gì. l này, này thăng hoa có nguy hiểm tương đối một khi thoạ kỵ của ngươi không chịu nổi thăng hoa năng lượng sẽ gặp trọng thương bao quát nhưng không giới hạn trong suy yếu toàn thuộc tính mãi mãi giảm xuống giai vị rơi xuống các loại nghe được chỗ này tô một bạch không khỏi trần trờ vạn nhất thất bại nữa nha mặc dù sẽ không giống hoa anh đảo vương quốc những cái k i a bột một dạ bạo thể mà chết nhưng vô luận là thuộc tính giảm xuống hay là giai vị rơi xuống đều là khó mà tiếp nhận chú ý tới tô một bạch xoắn suýt t h ầ n sắc băng xương đột nhiên kiên định mở miệng nói chủ nhân tới đi ta không sợ nếu như không tiếp tục tăng lên ta sợ về sau liền theo không kịp chủ nhân bước chân nói như vậy ta tình nguyện bạo thể mà chết hôm nay tăng thêm d â n lên nghĩa phụ bọn họ giao thừa sắp tới nói trước một tiếng ăn tết một ngày đều không nghỉ ngơi như thường lệ đổi mới ba châu của ngươi ngựa tác giả ngay tại cầu lễ vật nghĩa phụ bọn họ duy trì duy trì đi chương ba trăm linh bảy có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì chương ba trăm linh bảy có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì nhìn xem băng xương một mặt thấy chết không sờn bộ dáng tô một bạch hơi sững s ở sau đó cười vớt vớt đầu của nó tiểu g i a hỏa ngươi bỏ được bạo thể mà chết ta còn không nỡ đâu giữa lời nói tô một bạch cất bước đi ra phòng ngủ lần này hắn khó được không có sử dụng dịch chuyển tức thời băng sương nghe vậy cảm động lệ nóng doanh t r ọ n g bay nảy mê mọi n g ư ờ i hai cánh theo sát tại tô m ộ c bạch sau lưng chủ nhân ta thật không sợ tô m ộ c bạch không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là tiếp tục hướng phía bên ngoài đi đến rất nhanh cả hai liền cùng đi đến chống c h ả i trong đ ệ n h viện băng sương tiến rai động tinh tự nhiên nhỏ không được tô m ộ c bạch cũng không muốn ra hỏa này tiến rai lúc không khống chế được hình thể đem phòng ngủ của mình làm hỏng đi ra đồng thời hắn cũng thông qua tiêu hao một trăm hồn tệ đem một viên hồn tệ thăng hoa là thượng cổn tệ quá trình xác nhận một sự kiện đó chính là thai biên quá trình là có thể cắt đứt chỉ bất quá một khi gián đoạn bị thai biến sự vật liền sẽ trực tiếp bị đánh về nguyên hình lại tiêu hao tài nguyên cũng đem toàn ngạch tổn thất xác nhận chuyện này tô một bạch lúc này thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh t h ẳ m sau đó mới nhìn hướng băng xương nói t i ê n tâm đi cùng lắm thì chính là tổn thất hai mươi không không không hồn tinh mà thôi sẽ không để cho người xảy ra chuyện quả thật đơn thuần giá trị băng xương tự nhiên không sánh bằng hai mươi không không hồn tinh cái này dù sao cần dòng ra hai tỷ hồn tệ mới có thể hối đoái mà lại thần long điện không nhất định còn có thể có nhiều như vậy tồn kho nhưng ở chung thời gian dài như vậy tô một bạch đã sớm đem băng xương coi là đồng bạn lại thế nào khả năng đơn thuần dùng giá trị để cân nhắc đâu đừng nhìn tô một bạch lúc trước giết lên tiểu anh hoa đến không có chút nào tâm tình chập trờn đó là bởi vì tiểu anh tiêu vào trong mắt của hắn ngay cả người đều không tính sao có thể cùng băng xương soa trên thực tế tô một bạch là một cái mười phần trọng cảm tình người nếu không lúc trước cũng sẽ không bị l i ệ u như yên cùng triệu húc đôi cậu nam nữ kia an t o á n băng xương nghe được câu này sau trong lúc nhất thời đều cảm động đến lời nói không mạch lạc h ủ nhân ngươi ngươi đối với ta quá tốt rồi đi chuẩn bị kỹ cảng ta muốn bắt đầu tô một bạch cười khoắt tay áo ánh mắt khóa chặt băng xương người sau cái mũi kéo ra ngóc đầu lên một mặt kiên định nói tới đi chủ nhân ta nhất định có thể thành công tiền đến dai ta tin tưởng ngươi tô một bạch điểm một chút đầu tâm niệm vừa động quả quyết phát động thai biến thiên phú thăng hoa nhị giai nhắc nhở phải trang xác nhận tiêu hao hai mươi khỏa h ộ tinh bao trùm trước đó tấn thăng hiệu quả cũng sẽ ngồi cưới băng xương cự long thăng hoa đến cao cấp h ơ n vị nhắc nhở lần này thăng hoa có nguy hiểm tương đối một khi tọa kỵ của ngươi không chịu nổi thăng hoa năng lượng sẽ gặp trọng thương bao quát nhưng không giới hạn trong suy yếu toàn thuộc tính mãi mãi giảm xuống gia vị rơi xuống các loại Thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa chỉ là lần này hắn không còn có bất cứ chút do dự nào trực tiếp làm ra lựa chọn xác nhận theo tô một bạch thoại âm rơi xuống hai mươi không không không khỏa hóng ánh sáng long lanh màu tím đen hồn tinh lập tức từ hắn bên trong túi đeo l ư n g bay ra ông ở thiên phú năng lực ảnh hưởng dưới cái này hai mươi không không không khỏa hồn tinh trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn năng lượng màu tím đen đem băng xương mini thân thể báo khỏa sau một khắc một viên màu tím đen cỡ nhỏ trứng rồng xuất hiện tại tô một bạch trước mắt ngay sau đó trứng rồng bên trong truyền đến một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn điên cuồng hấp thu bốn phía năng lượng cấp tốc ở trên không hình thành một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng vòi rồng phanh phanh phanh phanh theo năng lượng không ngừng tràn vào trứng rồng bên trong tô một bạch dần dần nghe được mạnh mẽ đ a n h thép trái tim nhảy lên âm thanh ba o khỏa băng xương trứng rồng cũng tại năng lượng trong vòi rồng chậm rãi lên không cũng trở nên càng lúc càng lớn động tĩnh của nơi này lần nữa gây nên đông h ả i thành chú ý của mọi người tư đồ cực lại một lần đứng lên phủ thành chủ đỉnh ngắm nhìn năng lượng vòi rồng vị trí khỏe miệm nhịn không được kéo ra bạch dạ lao đệ ngươi là thật có thể dày vỏ a cảm nhận tư ợ năng lượng độ càng càng cực, hiện hiện, cực thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn xem năng lượng trong vòi rồng ương chứng rồng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói lao đệ lần sau làm loại chuyện này ta có thể thông báo một tiếng sao nếu là lao ca tới c h ậ m một bước cái này đông hải thành còn không phải bị ngươi q u ấ y đến long trời lở đất ta tô m ộ c bạch nghe vậy lúng túng sờ lên cái mũi là ta cân nhắc không chu toàn lần sau khẳng định sớm thông chi lao ca hiện nhiên cấp độ thần thoại sinh vật tiến hóa đến thánh diện cấp động tĩnh so trực tiếp sáng tạo thánh diện cấp sinh vật lớn hơn tư đồ cực phi nhưng không có thợ phảo ngược lại khỏe miệng cong lên ý là thật là có lần sau không phải đâu lao đệ động tĩnh lớn như vậy ngươi về sau sẽ không làm thành ra thường cơm rau dưa đi ba tư đồ cực bất đắc dĩ nhìn về phía tô một bạch hỏi quả trứng kia là trước kia đầu kia băng sương cự long v ư n g đi ân đây là tiến hóa đối với sau khi tiến hóa sẽ đột phá đến cấp độ thần thoại đỉnh phong sao đó cũng không phải là thánh diệt cấp a vậy còn tốt ngươi nói cái gì thánh diệt cấp ba ba nhìn xem tô một bạch một mặt lạnh nhạt bộ dáng tư đ ồ cực mở to hai mắt nhìn có muốn nghe hay không nghe ngươi đang nói cái gì thật coi thánh d i ệ t cấp sinh vật là r a u cải trắng sao vậy mà nói đến như vậy hời hợt chương ba trăm linh tám tịch diệt l o n g hoàng hình minh họa chương ba trăm linh tám tịch diệt l o n g hoàng hình minh họa trong ô không không Mộc một mặt mắt xem Bạch cũng không chú cực sắc, chỉ chấp thần nhìn bón năng lượng ý tới tư đồ cực một mặt táo t đồ là mắt không chấp nhìn xem năng lượng trong vòi viên kia trứng rồng. Theo thời gian trôi rồng trứng rồng. trứng rồng trở nên càng ngày càng qua, Theo to đã lúc ớ n năng lượng trong vòi rồng, cũng có thể bị toàn thành người thấy rõ. Trong dù là l bị bao bị khỏa thể thấy tại vòi rõ. có nhất thời cả tòa đông hải thành người đều vì vậy mà dừng lại tại n g u y ê n chỗ ngẩng đầu chú ý chứng rồng biến hóa Bây giờ tất cả mọi người mọi tất biết, phút cả nơi Đình, Nhà. đó là Bạch gia đình, là Bạch Hơn sau, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối ầm ầm ngay sau đó thiên khung trong nháy mắt tạm đạm xuống mây đen trong nháy mắt hội tụ trong tầng mây lôi xả lưu chuyển cự hình t r ứ n g rồng nhanh chóng tăng lên toàn bộ không trong mây tầng bên trong triệt để mất đi tung tích nhìn thấy một màn này tô một bạch không khỏi nắm chặt n ắ m đấm hắn hiểu được nguy hiểm nhất thời điểm đến hai mươi không không hồn tinh dù sao không phải số lượng nhỏ vạn nhất thật thất bại hắn cũng là sẽ rất đau lòng một bên tư đồ cực vỗ vỗ tô một bạch bà vai an ủi yên tâm đi nhất định có thể thành công ân trong ô Mục Bạch khắc chú thời gật gật t đầu, ý đến ý tầng mây biến hóa, chỗ sâu trong biến con người hẩn ẩn có kim quang mây kim sâu hóa, chỗ có lúc ư u chuyện, huyền thiên hóa. đây đồng mang tới biến、hóa. Giống、3. Trong là l tri tới ba. bất chợt một tiếng to rõ tiếng gầm g ừ vang vọng cả tòa đông hải thành trên không tầng mây cũng theo đó kịch liệt quay cuồng lên loại trạng thái này kéo dài dòng d ã mười phút đồng hồ sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy làm cho người rung động một màn tầng mây kịch liệt quần q u ậ n lấy hướng hai bên tách ra một viên khổng lồ đầu rồng từ trong tầng mây nô ra hướng phía phía dưới mở ra miệng to như chậu máu tịch diệt lo hoàng ngang ba lần này không còn là thú loại gạo thét mà là cực kỳ giống long âm hoa hạ long âm mẹ ta ơi đó là thần long không cũng không hoàn toàn là sau lưng nó còn có cánh càng giống là ứng l o n g bất kể nói thế nào tóm lại chính là một chữ quá mẹ hắn đẹp trai a làm sao đột nhiên không thấy nói nhảm khẳng định là rút nhỏ thôi liền cái kia hình thể nếu là dám trực tiếp rơi vào bạch gia đình ngươi tin hay không bạch dạ đại lao lập tức liền sẽ quất nó ha ha ha ha có đạo lý mọi người mau nhìn bảng xếp hạng thú cưỡi bạch dạ đại lao tọa kỵ thay đổi đông hải thành người chơi b ả n tán x ô i nổi thời khắc liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng x ư ơ n g cự long thành công thăng hoa trí thánh d i ệ t cấp sinh vật tịch diệt long hoàng nhắc nhở nên tọa kỵ đẳng cấp đã căn cứ điểm kinh nghiệm trên lệnh bị áp suất thăng hoa sau đẳng cấp là sáu mươi cấp ha ha ha ha, chủ nhân thành thật thành băng x ư ơ n g thanh âm hưng phấn vang lên lúc này nó đã thu nhỏ hình thể trong nháy mắt từ trên cao xuất hiện tại tô một bạch trước người thành công liền tốt tô một bạch khẽ vất cảm một bên tư đồ cực n ơ ngác nhìn bộ dáng đại biến băng sương trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào biểu đạn l ã o đầu ngươi đã xem đủ chưa đã từng nó cũng đối tư đồ cực nói qua câu nói này nhưng lúc đó lực lượng cũng không phải là rất đủ hiện tại cũng không đồng d ạ n g tiến hóa làm thánh d i ệ n cấp sinh vật sau lòng tự tin của nó chưa từng có tăng vọt làm sao nói chuyện tô một bạch đưa tay gậy bằng xương chán một chút quay đầu nhìn về tư đồ cực xin lỗi nói tư đồ l ã o ca tiểu hài tử không hiểu chuyện ngươi cũng đừng để vào trong lòng ha ha ha làm sao lại tư đồ cực lúc này mới lấy lại tinh thần cười khoát tay háo lao ca chỉ là thật cao hứng thành công liền tốt ta sẽ không tháy dày các ngươi thoại âm rơi xuống thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ trong phủ thanh chủ tư đồ cực trở lại phòng làm việc của mình nâng trung trà lên được mạnh một miệng lớn sau đó mới đặt mông ngồi trở lại vị trí bên trên hậu sinh khả hủy hậu sinh khả hủy a thánh diệt cấp sinh vật thật đúng là nói đến là đến cùng lúc đó thần long điện bên trong phong dịch tuyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hình quân bên cạnh lao sư lần này lại là bật dạ n g hình quân mang trên mặt dáng tươi cười, cười phong d ị c tuyên cũng cười gật gật đầu tư đồ tiểu tử đã nói cho ta biết chuyện tốt chuyện tốt a nói nhỏ chuyện đi ta thần long đế quốc lại thêm một cái thập g i a chiến lực nói lớn chuyện ra ta nhân tộc cũng càng ngày càng mạnh đúng vậy a bạch dạ tiểu huynh đệ thủ đoạn thật đúng là làm cho người hâm mộ không thể nói trước ta nhân tộc thật có thể sinh ra một vị chố tể h tính lao đầu kia chạy nhanh nếu không ta không phải cùng hắn đánh một chầu không thể băng sương hừ lạnh một tiếng nó cùng tư đ ồ cực tự nhiên không có mâu thuẫn chẳng qua là cảm thấy lần thứ nhất gặp mặt lúc lao tiểu t ử kia quá giả sau khi tiến hóa tự tin như vậy tô một bạch nhũ mày tư đ ồ cực nhưng là chân chính cựu giai cường già tối đỉnh thực lực cùng trạng thái đỉnh phong bát kỳ đại xà tương xứng băng sương sau khi tiến hóa đảng cấp thế nhưng là bị áp xúc đến sáu mươi cấp cũng chính là mới vừa tiến vào trường thành kỳ mà thôi nhìn nó cái dạng này tựa hồ đối với hành hung tư đồ cực một trận rất có lòng tin a đó là băng sương tiêu ngạo ngóc đầu lên sau đó lại vội vàng bổ sung một câu cũng không nhìn một chút ta là ai tọa kỵ tô một bạch cười cười không nói thêm gì nữa trực tiếp mở ra tọa kỵ bảng tọa kỵ không gian một một băng sương không ánh sáng vòng cơ sở bảng thánh diệt cấp tọa kỵ tịch diệt long hoàng đỉnh giai vong linh sinh vật đ ẳ n g cấp sáu mươi cao nhất không thể vượt qua người chơi ba mươi cấp trưởng thành kỳ độ trung thành một không nhận lấy cái chết vong chúa tể nghề nghiệp ảnh hưởng độ trung thành vĩnh viễn không giảm xuống tốc độ di chuyển tăng thêm hải lục ba hp sáu mươi nước sáu mươi nước pháp lực giá trị sáu mươi nước sáu mươi nước lực công kích hai mươi b ố c pháp thuật cường độ hai mươi b ố c phòng ngự vật lý hai mươi một ước phòng ngự ma pháp hai mươi một ước nguyên tố kháng tính tử vong hệ chín mươi bóng đen hệ chín mươi b ă n g xương hệ chín mươi còn lại hệ sáu mươi kỹ năng long hoàng c h i khu tịch diệt long tức long hoàng long uy tử vong hệ hàng pháp thuật bóng đen hệ liệt pháp thuật b ă n g xương hệ liệt pháp thuật đại lượng lòng ngữ ma pháp đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định đem tự động l ĩ n h nộ g càng nhiều kỹ năng long hoàng c h i khu kỹ năng bị động cử long bộ tộc thân thể cực kỳ cường đại long hoàng càng là đã bắt đầu p h ả n tổ thể nội thần long huyết mạch sơ bộ thất tỉnh hiệu quả 1. lực lượng hiệu quả tăng lên đến 500% t i n h t h ầ n hiệu quả tăng lên đến 500%. 2. h hai hp tốc độ khôi phục tăng lên đến 500% pháp lực giá trị tốc độ khôi phục tăng lên đến 500%. 3. sở thụ tổn thương cắt giảm 50%. đối với quy tắc cấp công kích vô hiệu b sở thụ tổn thương cắt giảm t á đối với quy tắc cấp công kích pháp tác cấp công kích vô hiệu băng xương sau khi tiến hóa tăng lên biên độ cũng không có tô một bạch trong tưởng tượng lớn như vậy nhưng đây là bởi vì cấp bậc của nó nhận lấy áp suất từ một đầu thành niên kỳ băng xương cự l o n g vương tiến hóa làm vừa tiến vào trường thành kỳ tịch diệt long hoàng chờ nó một lần nữa trưởng thành thực lực tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa dù là như vậy sự cường đại của nó cũng không thể nghi ngờ dù sao liền xem như đồng dạng trị số cấp độ thần thoại sinh vật cũng kém xa thánh d i ệ n cấp sinh vật cường đại dùng băng xương lời nói nói bây giờ nó có thể đánh mười cái tiến hóa trước chính mình vẹn vẹn chính là long hoàng chi khu đầu thứ tư đ ạ tính cũng đủ để n g h i ề n ép thánh d i ệ n cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào chỉ cần không có nắm giữ lực lượng phát tắc đối mặt băng xương trong nháy mắt chỉ còn hai mươi phần trăm chiến l ự c cái này còn chơi cái điều long hoàng c h i khu cường độ thậm chí so tô một bạch bây giờ tử vong thân thể chúa tể còn cao tô một bạch xem xét băng xương thuộc tính thời khắc ngoài cửa rốt cục lấy lại tinh thần hoành đồ bá nghiệp cũng gõ bạch dạ đ ỉ n h cửa lớn chương ba trăm linh chín t i ê n phú bảng xếp hạng t ă n g thêm chương ba trăm linh chín t i ê n phú bảng xếp hạng thăng thêm đông đông đông lão bản ta tới hoành đồ bá nghiệp thanh em vang lên trong lúc mơ hồ Tô Mục băng ạ sương sau khi tiến hóa bộ dáng cùng tản ra uy thế khủng bố làm hắn thật lâu không thể lấy lại tinh thần vào đi tô một bạch đem băng sương thu hồi tọa kỵ không gian dương lên tay bạch dạ đỉnh cửa lớn tùy theo mở ra hành đồ bá nghiệp lập tức một mặt hưng phấn đi đến vừa mới sinh vật mạnh hơn đó cũng là lao bản tọa kỵ cùng mình không có quá lớn quan hệ thế nhưng là vừa nghĩ tới lập tức liền có thể có được sss cấp thiên phú hoành đồ bá nghiệp liền theo không nén được kích động trong lòng n h a năm mươi chín cấp nhìn xem hoành đồ bá nghiệp đẳng cấp tô m ụ c bạch lúc này mới nhớ tới lúc này cách mình l ĩ n h mộ huyền thiên bảo giám đã qua một ngày có thừa nói cách khác thiên tiêu tranh bá thi đấu mở ra thời gian đã không đủ hai ngày đúng vậy a mọi người hiện tại cũng tại hoàn thành nhiệm vụ ước cấp hoành đồ bá nghiệp gật gật đầu từ khi gia nhập bạch dạ dưới c h ứ n g sau hắn mới khắc sâu minh bạch một cái đạo lý lựa chọn vĩnh viễn lớn hơn cố gắng lão bản bất quá là tiện tay phái ra một cái tọa kụ mà thôi liền có thể làm cho cả đêm tối dong binh đoàn bật học giống như thăng cấp cùng chỗ tốt như vậy so ra mất đi một chút xíu tự do đáng là gì húng chi theo phú giáp thiên hạ nói tới lao bản bình thường đều là vung tay trường quỹ d i ệ p phong rền vang cũng đã từng nói đoàn trưởng cho tới bây giờ liền không có sai khiến qua nhiệm vụ gì chọn đúng lao bản lại cố gắng lời nói đó cũng không phải là làm ít công to liền có thể nói rõ được để mọi người tranh thủ tại thiên tiêu tranh bá lúc trước đột phá tô m ụ t bạch lật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hoành đồ bá n i ệ p lại bổ sung một câu bất quá ngươi hẳn là không kịp đột phá thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp tâm n i ệ m vượ động b i ế theo tô một bạch làm ra lựa chọn một đạo ánh sáng chín màu lập tức phóng lên tật trời đây là tô một bạch lần thứ nhất ở trong game đem ss cup thiên phú tấn thăng đến ss cup đ n u tính này không thể bảo là không lớn kết quả là vừa trở lại phòng làm việc tư đồ cực xuất hiện lần nữa tại phủ thành chủ đình nhìn xem bạch dạ đình bên trong cựu thải con trụ khỏe mắt có chút run run dày bạch dạ lao đệ người ây thôi lần này động tĩnh nhỏ không í t đông hải t h à n h nội vừa mới chuẩn bị tán đi các người chơi lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đang lúc bọn hắn nghị luận bạch dạ lại đã làm gì thời điểm hệ thống thông cáo âm thanh đột nhiên vang lên l a m tinh khu hệ thống thông cáo kiểm tra đo lường đến l a m tinh khu có được ss s cấp thiên phú người chơi số lượng đạt tới mười người l a m tinh khu thiên phú bảng xếp hạng mở ra trong chốc lát các quốc gia kinh nói chuyện phiếm trực tiếp x ô i chào ai có thể phiên dịch phiên dịch đây là ý gì ss cấp thiên phú người chơi số lượng làm sao lại đột nhiên đạt tới mười người chẳng lẽ thiên phú còn có thể thăng cấp sao có chút thiên phú hoàn toàn chính xác có thể thăng cấp bất quá thiên phú như vậy chí ít cũng là s cấp ss cấp tốt như vậy thăng sao vạn giới trò chơi mới mở bao lâu à nếu như không tính bạch dạ tên biến thái kia bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên người t r ờ i khác mới ta mẹ nó làm sao nhiều như vậy năm mươi chín cấp hiện tại không chỉ là bạch dạ b ấ t hắc mà là toàn bộ thần long đế quốc đều b ấ t hắc đúng vậy à ngươi xem một chút địa bảng chín trăm linh ba tên bội luân hiện tại mới ba mươi ba cấp so chín trăm linh hai tên ba t h ư ớ c thanh phong dòng dã thấp hai mươi sáu cấp a chín trăm linh ba tên như thế nào là bội luân、Florido. còn có thứ ư ớ c thanh phong l một, một, một tên bạch dạ duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú thần long đế quốc thứ hai tên phú giáp thiên hạ ss cấp thiên phú thần long đế quốc thứ ba tên ba thước thanh phong ss cấp thiên phú thần long đế quốc thứ bốn tên Phờ Di, SSS cấp SSS thứ i năm tên đêm trăng ss s cấp thiên phú thần long đế quốc thứ sáu tên bội luân ss s cấp thiên phú bắc diệu đế quốc thứ bảy tên hoành đồ bá nghiệp ss s cấp thiên phú thần long đế quốc thứ tám tên a z ss s cấp thiên phú chiều sáng liên bang thứ chín tên bởi vì đà la ss s cấp thiên phú bạch tượng vương quốc thứ mười tên thái dương hậu duệ ss s cấp thiên phú thi thủy vương quốc ấm áp nhắc nhở đồng cấp thiên phú ở giữa cũng không có tuyệt đối mạnh yếu trừ hạng nhất bên ngoài bản bảng xếp hạng chỉ cung cấp tham khảo xem hết mới ra thiên phú bảng xếp hạng sau các quốc gia người chơi triệt để trận tròn mắt không thể không nói cái này ấm áp nhắc nhở thật đúng là ấm áp à, còn biết trừ ra hạng nhất À, o h m i g o r g o v khó trách bạch dạ có thể biến thái như vậy thiên phú của hắn lại là duy nhất cấp cấm kỵ chỉ là ai có thể nói cho ta biết duy nhất cấp cấm kỵ là đẳng cấp gì có hay không hiểu ca người ta đều là chữ cái đại biểu đẳng cấp liền bạch dạ thủ là văn tự hắn quả nhiên vẫn là bậc hạc chỉ bất qua cái này treo là vạn giới trò chơi cho phép thần long đế quốc đến tột cùng là phong thủy bạo điện ảo người thứ Dạ t hai đêm trăng kim quan thanh vũ điêu cấp sử thi tọa kỵ người thứ ba không người thứ một trăm linh không nguyễn lai、like、muốn cấp sử thi tọa kỵ mới có thể lên bảng a nhưng tháng này đem đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện bạch dạ tọa kỵ lại thay đổi lại là thánh diện cấp ba ha ha ta đến bây giờ ngay cả một cái hát thiết cấp tọa kỵ đều không có càng xem càng khí các quốc gia người chơi kịch liệt thảo luận thời khắc bạch dạ đình bên trong tô một bạch cũng ngay tại xem xét thiên phú bảng xếp hạng lúc này ánh mắt của hắn một mực khóa chặt tại phở dịt danh tự bên trên trong lúc nhất thời có chút xuất thần gia hỏa này không phải đã đều đã chết sao làm sao còn có thể lên bảng đêm trăng trở lại thần long đế quốc trước tiên liền đem thi thể của hắn đưa trở về nghĩ được như vậy tô một bạch liền tranh thủ phở dịt thi thể từ trong nhẫn không gian thả ra một bên hoành đồ bá nghiệp con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại đầu đầy đều là dấu chấm hỏi tình huống như thế nào lão bản còn có cất giữ thi thể đam mê ngay sau đó hắn lại là s ứ sở không đúng trong vạn giới thi thể không phải là không thể thu lại sao sau khi tính hụt lại hắn không khỏi sùng bái nhìn xem tô một bạch chỉ có thể nói không hổ là lão bản vậy mà có thể không nhìn vạn giới quy tắc của trò chơi hôm nay tăng thêm đúng giờ dâng lên nghĩa vụ bọn họ cầu lễ vật chương ba trăm m ư ơ i vĩnh hằng thống ngự giả chương ba trăm m ư ơ i vĩnh hằng thống n g giả tô một bạch nhìn xem sở dị thi thể trong đầu suy nghĩ ngàn vạn chẳng lẽ còn có cái thứ hai phờ diệt điều đó không có khả năng giải thích duy nhất hẳn là phờ diệt thi thể bị bảo tồn lại bởi vậy vạn giới trò chơi còn không có triệt để xóa đi hắn tồn tại vết tích chờ mình sử dụng nó thi thể sáng tạo ra mới vong linh sinh vật sau phờ diệt cái tên này mới có thể từ thiên phú trên bảng xếp hạng biến mất bốn hành đồ bá nghiệp thiên phú tấn thăng trong n y mắt trải rộng thần long đế quốc các nơi bá nghiệp công hội thành viên trên mặt đột nhiên r ơ lên vui mừng bởi vì bọn họ công hội tăng thêm cay quái điểm kinh nghiệm hai trăm công hội tăng thêm toàn thuộc tính năm mươi công hội tăng thêm Thái nguyên tỷ lệ rơi nguyên lệ đặc ồ đồ Công cấp công cả thành viên đều chiếm được chỗ Có được, cụ tức chuyển ra, tương lai sẽ có càng ngày càng chơi công Không không tăng mắn nói, hoành nghiệp thiên tăng lên nghiệp thành viên lớn. đoán tăng tin tương ngày nhiều người chơi gia nhập bá nghiệp công hội bên trong. gia hội thêm, thể phu hội thể theo thêm thể hội điểm tới lai tất tốt rất may đều đ sau, ra, bá bá bá SSS sẽ biệt là điểm may mắn dạng này thuộc tính bây giờ tuyệt đại đa số người chơi nghe cũng không từng nghe nói qua thanh phong trong hẻm núi vang sương sau khi rời đi ám d ạ dung binh đoàn đám người cũng r i ê n phần mình về thành bây giờ kinh nghiệm của bọn hắn giá trị đều đã cắm ở năm mươi chín cấp một trăm phần trăm sau đó cần làm cũng không phải là lợi cấp mà là mau chóng hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ ư ớ cấp c đột phá đến tam giai trước nghiệp giả lớn như vậy thanh phong hẻm núi chỉ còn lại có đêm trăng một người một mình đặt bao hết bởi vì đẳng cấp quá thấp hắn mặc dù là thánh d i ệ n cấp sinh vật nhưng còn không cách nào bằng vào tự thân phi hành bất quá trước đó không lâu đêm trăng gặp được một cái cấp x ử thi b ộ t dễ như t r ở bàn tay xử lý sau vậy mà may mắn thu hoạch được một cái cấp sử thi tọa kỵ chính là bây giờ đứng hàng làm tinh khu bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai kim quan thanh vũ điêu tuy nói chỉ là cấp s nhưng tạm thời dùng để thay đi bộ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì lệ lực xuyên tấu h cực mạnh hót vang âm thanh tại thanh phong hẻm núi quanh q u ầ n đêm trăng chắp tay đứng ở kim quan thanh vũ lưng n h u bộ trong tay ánh trăng quan g kiếm không gặp có động tác gì từng đạo ánh kiếm màu bạc liền rơi vào trong g ố c mỗi một đạo kiếm quan g đều có thể tinh chuẩn mang đi một cái bộ sinh mệnh mặc dù hắn thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm rất nhiều nhưng thăng cấp hiệu suất nhưng còn xa không phải người chơi khác có thể so sánh được bây giờ công hội tăng thêm tăng lên tốc độ thăng cấp lập tức lại nhanh không ít đêm trăng cũng không có cái giày tô một bạch lý nghĩ hắn biết rõ Các loại nhắc ú a tể nhở chúc mừng người thỏa mãn thiên phú yêu cầu thành công chuyển chức làm duy nhất tận tàng chức nghiệp vĩnh hằng thống ngự giả nhắc nhở người thu hoạch được nghề nghiệp chuyên môn bảo vật thống ngự giả tri ấn nhắc nhở người học xong kỹ năng mới thống lĩnh tri tâm nhắc nhở người học xong kỹ năng mới tụ lực nhắc lên người nhiệm vụ út c ấ p đã thay đổi hoàn thành mới nhiệm vụ út c ấ p sau mới có thể đột phá đến tầm dai giải khai kinh nghiệm hạn chế mới nhiệm vụ út c ấ p nhưng so sánh không có chuyển chức trước khó nhiều hơn một ngày thời gian căn bản là không có hy vọng hoàn thành nhưng hành đồ bá n g h i ệ p tuyệt không khổ sở bởi vì chuyển chức mang tới tăng lên tuyệt không so thiên phú tấn thăng tăng lên n h húng chi hắn khát sâu minh bạch một cái đạo lý nhiệm vụ càng khó sau khi đột phá thu hoạch tất nhiên cũng sẽ càng lớn cùng phú giáp thiên hạ ban sơ chuyển chức lúc một dạng hoành đồ bá nghiệp tân học hội hai cái kỹ năng cũng chỉ là a cấp kỹ năng mà thôi tô m ụ c bạch không nói hai lời trực tiếp sử dụng t hai biến đem hắn kỹ năng cùng chuyên môn vật phẩm đều chơi miễn phí tấn thăng một lần bây giờ tăng thêm đêm trăng tô m ụ c bạch dưới trướng đã có bốn tên ss cấp thiên phú người chơi hoành đồ bá nghiệp đi mặc dù hy vọng không lớn nhưng hắn hay là muốn thử một chút có thể hay không tại thiên kiêu tranh bá thi đấu mở ra trước hoàn thành nhiệm vụ ước cấp đột phá đến tăng i a i tô một bạch liên qua phở d ị thi thể bấm phú giáp thiên hạ thông tin gần hai ngày đi qua cơ bản vật liệu hẳn là thu thập không sai biệt lắm thực sự tìm không thấy cũng có thể tại thần long điện trong bảo khố hối đ o á i đem băng xương thăng hoa sau tô m ụ c bạch còn thừa lại hơn hai trăm i triệu hồn tệ đầy đủ bộ đủ sáng tạo vong linh sinh vật cần thiết tài liệu bất quá trước đó tô m ụ c bạch phất tay triệu hồi ra băng xương chỉ chỉ một vị trí trên bản đồ mở miệng nói ngươi đi trước nơi này trở lấy không có vấn đề chủ nhân băng xương mắt nhìn địa đồ sẽ ngồi tiêu kỳ ở trong lòng c h ấ n xí bay về phía không trung trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời ngay sau đó tô một bạch tâm niệm khẽ động tại cung phú giáp thiên hạ giao dịch đồng thời tiếp quản đêm trăng thân thể bốn đương nhiên đêm trăng tuyệt đối trung thành với tô một bạch tùy thời đều làm xong thân thể bị tiếp quản chuẩn bị căn bản liền không có một chút muốn phản kháng uy tứ chương ba trăm một mươi một thánh diệt đằng sau chương ba trăm một mươi một thánh d i ệ n đằng sau kim quan thanh vũ điêu tư không chút nào rõ ràng chủ nhân của mình đã đổi cái linh hồn vẫn như c ũ dựa theo đêm trăng trước đó phân phó tại thanh phong trên không của hẻm núi xoay quanh chỉ là nó trong lòng hơi có nghi hoặc kim quan làm sao gây mất chẳng lẽ là chủ nhân mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút vận khí cũng không tệ tô m ụ c b ạ c h túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân kim quan thanh vũ điêu tâm niệm vừa đậu hai biến mục tiêu kim quan thanh vũ điêu nhắc nhở xin mời lựa chọn tấn thăng phẩm dai nhất giai nhị giai tam giai cợt xem xét tường tình tuyển hạng một tấn thăng đến truyền thuyết cấp tọa kỵ phá phong điều không tiêu hao tuyển hạ xin chú ý như lựa chọn thang hoa nhị giai có thể là hai biến tăng giai mục tiêu cực lớn xác suất lại bởi vì chịu không được năng lượng khổng lồ trực tiếp cho mùi ngươi không có bất luận thu hoạch gì lại tiêu hao tài nguyên cùng tuổi thọ không cách nào trả lại vạn giới trò chơi sáng tạo ra bột quả nhiên không có cách nào cùng chân chính sinh vật đánh đồng nghe chú ý nhắc nhở tô một bạch không khỏi nhất miệng bất quá hắn cũng không có ý định hào hào bồi dưỡng con toạ kỵ này tạm thời cho đêm trăng dùng một chút là được chờ đến đến tốt hơn còn có thể tìm nghề nghiệp tuần thú sư đem giá hỏa này tái tạo là ban đầu trạng thái bán cho người chơi khác có thể là người địa phương đương nhiên người chơi trong thời gian ngắn là không mua nổi giao dịch đối tượng sát xuất lớn là người địa phương bởi vậy tô một bạch quả gãy làm ra lựa chọn t h ấ n thăng nhất d i a i ông sau một khắc ngũ thải quang mang bao k h ỏ a kim quan thanh vũ điêu thân thể nó cũng không có giống băng xương tiến giai lúc hình thành quang kén có thể là biến thành trứng mà là giống bột tiến hóa một dạng lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tăng cường lấy vốn chỉ là nghi ngờ kim quan thanh vũ điêu lúc này đột nhiên một mặt ngậm bất ba cái này năng lượng từ lâu tới loại cảm giác này chính mình làm muốn tiến hóa sao lệ nó k h ô n g chế không nổi phát ra một tiếng tiếng hót t ả n ra khủng bố năng lượng trong nháy mắt kinh động đến thanh phong trong hẻm núi tất cả bốt tô m ụ c bạch mũi chân điểm nhẹ k h ô n g chế kim quan thanh vũ điêu hạ xuống mặt đất vừa cảm thụ bằng xương vị trí một bên chờ đợi ra hỏa này tiến hóa kết thúc hai bên tiến độ đều không chậm bằng xương tiến ra i thành thánh diện cấp sinh vật sau mặc dù đẳng cấp hạ thấp sáu mươi cấp nhưng tốc độ ngược lại tăng lên không ít rất nhanh nó liền tới đến tô một bạch chỉ định ba độ cùng lúc đó kim quan thanh vũ điêu cũng tiến hóa hoàn tất dương cánh đột nhiên từ chừng một ư ơ i thước tăng vọt đến ba mươi mét về sau ngươi liền gọi tiểu kim đi đêm trăng không có cho g i a hỏa này lấy tên tô m ụ c bạch thuận miệng lấy một cái không đợi tiểu kim kịp phản ứng liền v h ấ t tay đem nó thu hồi tọa kỵ không gian ngay sau đó tô m ụ c bạch lật tay triệu hồi ra thời không c h i luân dịch chuyển t ứ t thời sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại băng xương trên đ ầ u lâu chủ nhân ngươi đã đến mặc dù thân thể không phải tô m ụ c bạch nhưng băng xương lại có thể cảm nhận được linh hồn khí t ứ c trong chốc lát một cái do tử vong bóng đen băng xương t ă n hệ năng lượng ngưng tụ vương tọa xuất hiện tại tô một bạch sau lưng tiến ra thành tịch diệt long hoàng sau băng xương lực lượng chủ yếu đã từ băng xương hệ chuyển biến làm từ vong hệ vương tọa này tản ra nồng đậm tịch d i ệ t tử khí tô m ụ c bạch thậm chí có loại dự cảm cái chết của mình hết giận hao tuần sau coi như không có tịch d i ệ t chi chú cũng có thể thông qua vương tọa này bổ sung nói cách khác băng xương đồng dạng có thể phóng xuất ra tịch d i ệ t tử khí khác biệt duy nhất chính là nó tịch d i ệ t tử khí không có t hai biến đặc tính gia trì cũng không phải là vô hạn tô m ụ c bạch ngồi lên vương tọa đang muốn mở ra cổng truyền t ố n g lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghi ngờ hỏi đúng rồi ta nhớ được ngươi khi đó nói qua chỉ có tại biên giới bên trong mới có thể tùy ý hành động làm sao lần trước bên trên hoa anh đ ả o vương quốc nhưng không có chịu ảnh hưởng tô m ộ c bạch cũng là đột nhiên nhớ tới vấn đề này ban đầu ở hoa anh đ ả o vương quốc hắn từng thông qua thời không chi luân trở lại thần long đế quốc nhưng băng sương nhưng như cũ có thể ở nơi đó hành động cái này cùng băng sương trước đó miêu tả có xung đột đó là bởi vì chủ nhân ngươi thu được thời không chi luân băng sương lúc này mở miệng giải thích mặc dù không biết món bảo vật này tại sao lại cường đại như thế nhưng từ khi chủ nhân thu hoạch được nó đằng sau ta liền không cảm giác được biên giới trói buộc như vậy phải không tô mục bạch như có điều suy nghĩ nhìn xem trong tay thời không chi luân đạo cụ này có lẽ so với chính mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn căn cứ tử vong thánh điện sau cùng miêu tả suy luận tử vong chủ t ể n ơ i nghiệp cùng tử vong chân chính chúa tể cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng thời không chi luân lại là do chân chính thời không chúa tể sáng tạo mà thời không chúa tể tất nhiên là siêu việt thánh diện cấp tồn tại thánh diện cấp đằng sau đường còn có bao d à i tô mục bạch n h ỉ non một câu nguyên bản cũng không có muốn hiện tại liền biết đáp án vang xương lại tưởng lầm là đang hỏi nó chủ nhân ta tiến ra sau trong trí nhớ chuyển thừa tăng thêm không ít tin tức a người biết t ô m ộ c bạch nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức tinh thần tỉnh táo biết một chút nhưng không nhiều băng x ư ơ n g gật gật đầu đem tự mình biết nội dung từng cái giảng thuật đi ra tư đồ cực cùng nó đã từng nói một bước kia t ô m ộ c bạch cũng vì vậy mà hiểu rõ cùng trong suy đoán của hắn không sai bị lắm muốn bước ra một bước kia cần thiết điều kiện chính là có đầy đủ cường đại linh hồn mà vượt qua một bước kia sau liền có thể hoàn toàn nắm giữ một loại nào đó phát t ắ c siêu việt thánh diệt cấp đây cũng là cấp m ư ơ i một phát tác tri chủ đây là một cái cảnh giới toàn mới siêu thoát tại trước mặt tất cả cảnh giới cho dù là đặt ở mên mông vô g ầ n trong vạn giới cảnh giới này tồn tại cũng là tuyệt đối cứng giả mà pháp tắc chi chủ còn có một cái khác xưng hô thần minh lại sau này băng xương cũng liền không rõ ràng nhưng tô một bạch minh bạch cấp m ộ ư ơ i một pháp tắc chi chủ tuyệt không phải điểm cuối cùng bởi vì cảnh giới này nắm giữ cũng bất quá là pháp tắc mà thôi quy tắc hiển nhiên còn muốn tại pháp tắc phía trên cái này cũng mang ý nghĩa vạn giới trò chơi chí ít cũng có được m ộ ư ơ i hai cái gia vị liền trước mắt tô một bạch nắm giữ tin tức mà nói thất giai về sau giữa mỗi cấp bậc trinh lệnh đều càng lúc càng lớn đặc biệt là từ bát giai truyền thuyết cấp bắt đầu mỗi đột phá nhất giai thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi lúc trước nếu là không có sơn bản diệu t i cùng phong ma đ ạ i trận toàn bộ hoa anh đảo vương quốc đối mặt trạng thái đỉnh phong bát kỳ đại x à đều không có bất kỳ sức đánh trả nào đây vẫn chỉ là cựu giai cấp độ thần thoại mà thôi thập giai thánh d i ệ t cấp toàn lực xuất thủ mạnh bao nhiêu tô một bạch cũng còn chưa từng được chứng kiến càng đừng đề cập phóng ra một bước kia tồn tại đến tột cùng sẽ cường đại đến loại trình độ nào mà lại cấp mười hai chính là chấm dứt sao nắm giữ quy tắc chi lực chúa tể không chỉ có riêng chỉ có một vị a trong vạn giới có còn hay không tồn tại so chúa tể càng mạnh tồn tại cái này hay có thể nói rõ được đâu. nghĩ được như vậy tô một bạch trong lòng r u lên không khỏi hít sâu một hơi ánh mắt lấp lóe xem ra đã xuất thần cấm chi địa đằng sau chính mình làm việc phải chú ý một chút mới được tựa như trong ngực nói vô luận như thế nào cũng không thể đem thiên phú hiệu quả bại lộ ở ngoại tộc trước mặt bất quá đây là sau khi ra ngoài sự t ì n h trước mắt đến xem tại thần cấm chi địa nơi này có thần long điện làm hậu thuẫn chỉ ít tại không có thập giai chiến lược một đám trong vương quốc chính mình hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm tô một bạch n ế t miệng một tay chống đỡ vương t o ạ tâm niệm vừa động cộng truyền tống chậm rãi mở ra băng sương dám đi vương đô đ ạ i náo một trận sao c truyền thống truyền thống tây Lần này bát thần long đế quốc tất cả đều là gù abi tiếp tục như vậy thiên tiêu tranh bá thi đấu chúng ta còn thế nào cầm tới xếp hạng tốt ta đáng tiếc thiên tiêu tranh bá thi đấu không phải do chúng ta tổ chức nếu không còn có thể thông qua quy tắc để thần long đế quốc người chơi ôm hận thua trận tranh tài cái này còn cần ngươi nói nếu có thể để cho chúng ta chế định quy tắc bạch dạ tới cũng vô dụng làm sao đến bây giờ còn đang nằm mơ các vị hay là suy nghĩ thật kỹ vạn nhất thần long đế quốc tựa như sớm chinh phục anh hoa vương quốc như thế cũng đem chúng ta chinh phục nên làm sao bây giờ cái này có cái gì tốt lo lắng ta chỉnh xinh đẹp như vậy bạch dạ ổ b ạ h ạ khẳng định sẽ yêu ta coi như bị chinh phục chúng ta đãi nộ cũng khẳng định so anh hoa người chơi tốt đang lúc đám người nghị luận thời khắc thông cáo âm thanh đột nhiên vang lên trong lúc nhất thời khảo t h ụ á vương quốc kênh nói chuyện phiếm lâm vào hoàn toàn tính mình khảo t h ụ á vương quốc câu cáo xin chú ý đ ế t ử thần long đế quốc người chơi bạch dạ đã thành công tiến vào bốn quốc n a m khảo thụy á vương quốc c ô n g cáo xin chú ý đ ế t ử thần long đế quốc người chơi đ ê m trăng đã thành công tiến vào bốn quốc n a m khảo thụy á vương quốc c ô n g cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra bạch dạ cùng đêm trăng sẽ được coi là người xâm nhập tất cả bốn quốc người chơi thu hoạch được cả nước cùng hưởng song hướng bờ uff khảo thụy á vương quốc người thủ vệ n a m khảo thụy á vương quốc c ô n g cáo xin tất cả bốn quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh rết hoặc khu t r ụ năm khảo thụy á vương quốc câu cáo trải qua kiểm tra đo lường người xâm nhập bạch dạ giờ phút này cũng không thân ở bồn u quốc cảnh nội nhưng người xâm nhập đêm trăng vẫn như cũ ở vào bồn u quốc cảnh nội khảo thụy á vương quốc người thủ vệ bờ uff có hiệu lực nam nhắc nhở khảo thụy á vương quốc người thủ vệ xương hào kinh nghiệm tăng thêm hạn mức cao nhất là một trăm phần trăm không thể được ra tô m ụ c bạch bản thể mặc dù không đến nhưng băng x ư ơ n g vượt qua bên l i giới liền cùng trước đó thiên thai quân đoàn đi vãng thánh đường đế quốc bình thường cũng coi là hắn xâm lấn nơi này liên tiếp vương quốc thông cáo trực tiếp đem khảo thụy á vương quốc người trời sợ ngây người sau một hồi lâu k ê n nói chuyện phía bên trong mới ẩm vàng bộc phát a tây b ắ c bạch dạ là có ý gì xem thường chúng ta khảo thụy á vương quốc sao vừa tới liền đi hắn sẽ không coi là chỉ bằng một tháng đêm là có thể đem chúng ta thế nào đi đêm trăng dựa vào cái gì dám đó a thiệt thòi ta còn lo lắng một chút bạch dạ vậy mà đi đây không phải để đêm trăng cho chúng ta đưa kinh nghiệm tăng thêm b uff sao mọi người tranh thủ thời gian ra khỏi thành tìm xem đêm trăng tung tích vương quốc lệnh truy nã đã ban bố không chỉ là vương quốc lệnh truy nã rất nhanh một đầu sật kỳ vọt tin tức liền xuất hiện tại cả nước kênh nói chuyện p h i ế bên trong thái dương hậu duệ các vị phát hiện đêm trăng xin mời trước tiên nói cho ta biết chỉ cần xác nhận làm thật ban thưởng ba kiện hoàng kim cấp trang bị thủ nhất thành nơi này là khảo thụy á vương quốc ít có vài tòa cấp hai chủ thành một trong thái dương hậu duệ lưng đeo trường cung chậm rãi đi tại trên đường phố rộng rãi vừa mới đầu kia s t kỷ v ộ t tin tức hao tốn hắn lên vạn kim tệ đây đối với hắn tới nói cũng không tính là số lượng nhỏ dù sao không phải quốc gia nào cũng giống như thần long đế quốc một dạng người đồng đều tài sản mười lăm vạn kim tệ trở lên sở dĩ d á m phát đầu này sợ kỷ vợt tin tức hoàn toàn là bởi vì bạch dạ không tại khảo thụy á vương trong quốc cảnh đối mặt bạch dạ thái dương hậu duệ trốn còn không kịp làm sao có thể dùng tiền treo giải thưởng tòa độ. nhưng bây giờ người xâm nhập chỉ còn lại có không có danh tiếng gì đêm trăng vậy coi như không giống với lúc trước nhìn xem lam tinh khu thiên phú bảng xếp hạng bên trên danh tự thái dương hậu duệ trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc nếu nói xếp hạng chỉ cung cấp tham khảo đồng cấp thiên phú cũng không có tuyệt đối phân chia mạnh yếu dựa vào cái gì tên kia tại hà nam mà chính mình lại bị xếp tại hà mười một cái ngay cả bảng xếp hạng đẳng cấp đều không có trải qua g i a hỏa có thể lợi hại đi đến nơi nào hắn đã không kịp chờ đợi muốn để đem trăng biết cùng là ss cấp thiên phú cũng có khoảng cách cùng lúc đó khảo t h ụ á vương đều nhất chúng bách la thần giáo cao tầng tụ t thương thảo lần này xâm lấn sự kiện rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có khảo thụy á người chơi lạc quan như vậy đáng chết bạch dạ gia hỏa này làm sao lại để mắt tới chúng ta hắn không phải đi rồi sao chỉ là một tháng đêm lời nói sẽ không có cái vấn đề lớn gì đi ngu xuẩn ngươi chẳng lẽ coi là bạch dạ thật chỉ là đến đi dạo một vòng sao thân long đế quốc nếu sớm chinh phục anh hoa vương quốc như vậy bọn hắn tất nhiên không có lý do gì bông t h à chúng ta một đám trưởng lão trong tiếng nghị luận ngồi tại chủ vị kim sán dương cao này sau một lát hắn đột nhiên đập bàn đứng dậy trầm giọng nói chuyên lệnh xuống tất cả thành thị tăng cường nói đến chỗ này hắn lại nhịu nhũ mày lắc đầu tiếp tục nói tính toán lập tức để tất cả bát giai cường giả trở về thủ rôn đô tháng kia không khí ban đêm ta mặc dù dò xét không đến nhưng cảnh nội xuất hiện một cỗ khắc càng mạnh khí tức mục tiêu của bọn hắn tất nhiên là hộ giới chi b g a cái gì trừ đêm trăng còn có càng mạnh tồn tại tới giáo chủ khí tức kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu ngay vậy kim sán dương ho nhẹ hai tiếng m ở miệng nói hẳn là cùng bản tôn tương xứng chơi ạ thần long đế quốc đến tột cùng là thế nào làm được biên giới chưa mở người của bọn hắn căn bản là tới không được hàng lâm giả bên trong trừ bạch dạ bên ngoài làm sao có thể còn có loại tồn tại này phanh kim sán dương lại vỗ vỗ cái b à n thư lệnh một tiếng tranh thủ thời gian truyền lệnh vương đô lập tức lên tiến vào trạng thái chiến tranh hộ thành kết giới toàn công s u ấ t mở ra tên h kia ngay tại cực tốc tiếp cận thoại âm rơi xuống một đám trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến n h a u n h a u cầm lấy máy truyền tin bắt đầu an bài phòng ngự công việc tốt tốt tốt t ụ ủ cục khảo thụy h vương đô nội coi báo động trói thai đột nhiên vang lên chỉ là nơi này bây giờ cũng không có người chơi chỉ có đại lượng người địa phương bắt đầu là sắp đến kiếp nạn làm lấy chuẩn bị tô một bạch lần thứ nhất vượt qua biên giới Còn cần cùng anh hoa vương quốc n n c gia này chỉnh cấp t thể á n diện tích so anh hoa vương quốc còn nhỏ hơn tới một chút tô một bạch bây giờ cũng không cần giết người tiến giai bởi vậy không có phá hủy những thành thị khắc lòng dạ thanh thản trước tiên mở ra địa đồ quyết định vương đô phương hướng băng sương đem thân thể biến hóa đến khoảng trăm mét hóa thành một đạo lưu quang cực tốc bay về phía vương đô tô m ụ c bạch ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ bấm phú giáp thiên hạ thông tin gia hỏa này đột phá đến tam giai sau tài thần khế ước cũng co tăng lên bây giờ khế ước đối tượng đã gia tăng đến năm người đêm trăng chính là khế ước mới đối tượng một trong sau một lát tô m ụ c bạch cổ tay khẽ đảo lòng bàn tay xuất hiện một trường quần c h ủ n g a y sau đó hắn tâm niệm khẽ động hai biến hôm nay tăng thêm đúng hẹn dâng lên nghĩa phụ bọn họ đoán m ọ là thật không có một giọt giữ lại bản thảo mỗi ngày mã sáu nghìn một tháng gần hai mươi vạn chữ đã thuộc về bảo gan giao thừa sắp tới cầu duy trì chứ ba trăm m ư ơ i ba tự chui đầu vào lưới t r ư ờ n g ba trăm m t ư ơ i ba tự chui đầu vào lưới nhắc nhở ngươi thu hoạch được vạn dặm truy tung quyền chụp một vạn dặm truy tung quyền chụp đ ô n g sư cấp đạo cụ sẽ mở q u y ề n chụp khóa chặt cái nào đó mục tiêu ngươi sẽ thu hoạch được đối phương trước mắt chỗ tọa độ cụ thể yêu cầu mục tiêu tại năm cây số phạm vi bên trong đối với cùng một mục tiêu sử dụng thời gian c ú n đồ m ộ ư ơ i hai giờ hắn trốn hắn đuổi hắn mọc cánh khó thoát đây chính là lúc trước hắn đối nguyện đọc mệnh sử dụng tới vạn dặm truy tung quyền c h ụ nếu đã tới khảo t h ụ á vương quốc tô một bạch đương nhiên sẽ không vương than ơ i này ss cấp thiên phú người sở hữu đối với định nhân Hắn、so、thái t dương hậu duệ thật đúng là cây gậy phong bị mười phần danh tự a tô một bạch cười lạnh một tiếng trực tiếp xé mở ở trong tay quần trục nhắc nhở xin mời lựa chọn nguyên muốn truy tùng mục tiêu khảo thụy á người chơi thái dương hậu duệ ánh mắt khóa chặt tô một bạch trong tay bị xé mở quyển trục lập tức bốc cháy lên ông chập chân trong ngọn lửa thái dương hậu duệ bốn chữ mơ hồ hiện hiện ba giây sau n băng chầm từ trên vương tọa đứng dậy. Băng sương nghe n n vậy liên tục gật đầu yên tâm đi chủ nhân chờ ngươi tới thời điểm ta khẳng định đã đem những cái tia cây gậy đánh têo cha gọi mẹ không thể không nói băng xương năng lực học tập chính là mạnh tô m ụ c bạch vừa mới n ỉ non một câu hắn liền đem cây gậy cái từ ngữ này n h ớ kỹ chú ý an toàn là được ba ổn thoại âm rơi xuống tô m ụ c bạch thân ảnh đã biến mất tại băng xương trên đầu lâu từ lần trước phát hiện thời không chi luân là linh hồn khóa lại đồ vật sau tô m ụ c bạch liền h i ể u vạn giới trong trò chơi có một số sự vật bản g t h u tính cũng không thể hoàn toàn đại biểu tất cả đương nhiên lần này dịch chuyển tức thời là hấp thu không gian chi tâm sau mới có biến hóa trước kia hắn chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt lưu lại thời không tiêu ký bây giờ thời không tiêu k ỳ đã không còn cực hạn tại phạm vi tầm mắt chỉ cần biết rằng tọa độ cụ thể là hắn có thể trực tiếp tiêu ký vị trí tọa độ sau đó thuấn di đi qua bởi vậy tô một bạch lần này dịch chuyển tức thời trực tiếp để hắn xuất hiện ở thái dương hậu duệ sau lưng đây là đối phương vừa mới đi qua tọa độ ở vào người đến người đi thủ nhất thành chủ tuyến đường chính bên trên chẳng biết tại sao thái dương hậu duệ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh phản xạ có điều kiện xoay người lại ngay sau đó hắn cũng có chút ngây dại đương nhiên cũng không phải là bởi vì cảm nhận được tô một bạch cường đại giữa hai bên tranh lệnh quá lớn thái dương hậu duệ căn bản là không cảm giác được cái、gì. hắn sở dĩ ngây người hoàn toàn là bởi vì nguyện dạ nhan t r ị cái này đẹp trai đến không tưởng nổi người là lúc nào xuất hiện vì cái gì đối phương như vậy tới gần chính mình vậy mà không có cảm giác nào chờ hắn tập trung nhìn vào lập tức bị giật mình kêu lên không khỏi lên tiếng kinh hô nguyện dạ ba theo một tiếng n à y kinh hô chung quanh người chơi cùng người địa phương cũng nhao nhao căng tới ánh mắt nguyện dạ cũng dám tự chui đầu vào lưới hắn thật sự coi chính mình là bạch dạ sao mọi người bên trên cùng một chỗ đem hắn cầm xuống ha ha một trăm linh kinh nghiệm tăng thêm bở uff chủ động đưa tới cửa nhìn bên kia chúng ta thành vệ quân phản ứng thật nhanh phi hành bộ đội đã tới không thể không nói n g u y ệ t dạ gia hỏa này thật đúng là đẹp trai a đẹp trai có làm được cái gì cả một chút liền đến tại vạn giới trò chơi thực lực mới là trọng yếu nhất nhìn thấy hắn đối diện người kia sao đây chính là thái dương hậu duệ xem ra không dùng được thành vệ quân n g u y ệ t dạ ngay cả bảng xếp hạng đẳng cấp đều không có trải qua làm sao có thể là thái dương hậu duệ ộp b ạ đối thủ không đợi đám người xông về phía trước thái dương hậu duệ lại là một tiếng kinh hô làm cho tất cả mọi người đều đã ngừng lại bước chân không điều đó không có khả năng lúc này mọi người tại nhìn thấy nguyệt dạ bảng trong lúc nhất thời bốn phía tất cả đều là nước bọn nuốt â m thanh sau một khắc ở đây tất cả người chơi trong nháy mắt chạy từ tán đoạn đầu người bọn hắn hận không thể chạy nhanh lên liệu mạng quên đi tôi h kinh nghiệm tăng thêm bờ u f f nơi đó có đẳng cấp của mình cùng tuổi thọ trọng yếu như thế quang v i n h nhiệm vụ hay là giao cho thái dương hậu duệ cường giả như vậy đi khó trách nguyệt dạ dám một mình vào thành gia hỏa này cũng là biến thái nguyệt dạ thần long đế quốc đẳng cấp h a nghề n g h i ba hp ba pháp lực giá trị ba t r u n g quanh người địa phương cũng giải tán lập tức bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện chính mình cũng không nhìn thấy cái này hàng lâm dạ bảng tin tức trong chốc lát nguyên địa chỉ còn lại có nguyệt dạ cùng thái dương hậu duệ cả hai đối mặt mà đứng người sau con ngươi chừng tròn xoe một mặt không thể tin nếu như là không nhìn thấy bạch dạ bảng tin tức cũng nên nhận dựa vào cái gì ngay cả nguyệt dạ đều nhìn không thấy giá hỏa này không phải ngay cả bảng xếp hạng đẳng cấp đều không có trải qua sao hắn làm sao có thể mạnh như vậy đầu góc điên cùng vận chuyển thái dương hậu duệ trong nháy mắt đạt được cùng thờ dịp giống nhau kết luận người này tuyệt đối có được cái gì ẩn tàng tin tức thủ đoạn chỉ có dạng này đối mặt chiến trận này tô một bạch chỉ là nhẹ nhàng nâng đưa tay thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra thái dương hậu duệ sở dĩ có thể có nhiều như vậy kịch trong lòng hoàn toàn là bởi vì tô m ụ c bạch vừa mới tại s o n g tuyến điều khiển bản thể bên kia chuyện đồng thời dành thời gian tại đêm trăng trên thân thả ra một cái linh hồn thang phúc nói cách khác lúc này đêm trăng thân thể đã trở thành tô m ụ c bạch điều khiển vòng linh quân đoàn trạm trung chuyển theo hắn giơ tay lên triệu hoán không gian trong nháy mắt mở ra ông sau một khắc hai cái toàn thân tản ra khí tức cường đại vong linh sinh vật từ đó đi ra hiu lúc này thái dương hậu duệ ấp ấp ủ năng lượng tiễn múi tên mới bán ra nhưng mà hắn ký thác kỳ vọng một kiếm lại bị tử vong kỵ sĩ đưa tay một kiếm chém xuống đây chính là thủ đoạn của ngươi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 mặc dù không rõ tháng này đ ê m vì cái gì có thể triệu hồi ra bạch dạ triệu hoán vật nhưng bây giờ nhưng không có thời gian cho hắn nghĩ lại đối mặt không biết sâu c ả đêm trăng thái dương hậu duệ còn có can đảm thử một lần nhưng nếu là địch nhân đ ổ i thành bạch dạ dù là chỉ là triệu hoán vật hắn đều sinh không nổi một tia lòng kháng cự điên rồi đi bạch dạ tên biến thái kia thế nhưng là cao tới một trăm bảy mươi chín cấp a đừng nói cái này hai cái triệu hoán vật xem xét không tầm thường dù là chỉ là một cái bình thường nhất k h ô lâu chính mình cũng không nhất định là đối thủ không chạy chẳng lẽ còn chờ lấy làm bản bà sao nhưng mà hắn đã sớm không có cơ hội chạy trốn một tòa cấp hai thành thị lấy đêm trăng chiến lược tự nhiên không cần thiết triệu hoàn thiên thai quân đoàn tô m ụ c bạch chỉ là vì tránh cho phiến phức mới đưa tại thánh đường đế quốc lập công lớn tổ hai người triệu hoàn đi ra thái dương hậu duệ vừa chạy ra một bước liền mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng dừng bước lại chỉ vì vang lên bên thai hai đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi nhận bóng đen phong tỏa kết giới ảnh hưởng truyền thuyết cấp phía dưới truyền thuyết cấp phía dưới truyền t ố n g thủ đ o ạ n mất đi hiệu lực nhắc nhở ngươi nhận tử vong chớ trú ảnh hưởng sau khi chết trong vòng ba mươi phút không cách nào lựa trọn trở lại điểm phục sinh phục sinh thái nhưng m không không rất nhanh còn ư t Mục b hắn đã m liền phát hiện chỗ khác biệt thợ dịch là chân chính phục sinh nhưng thái dương hậu duệ trạng thái bây giờ lại giống như là giá chết bởi vì giá hỏa này hp .E. cũng không về không mà là trả còn lại một chút Quả nhiên, sau một khắc thái dương hậu duệ liền đột nhiên bắn ra c ấ t bước co cảng liền hướng phía thành vệ quân bay tới phương hướng chạy tới hắn đã rõ ràng nhận thức được chính mình cùng đối phương tranh l ệ n h bây giờ hy vọng duy nhất chính là thành vệ quân đương nhiên thái dương hậu duệ cũng không cho là thành vệ quân là đêm t r ă n g đối thủ hắn chỉ là muốn chống đến song phương tiếp xúc chính mình lại thừa dịp thời khắc hỗn loạn chạy trốn không thể không nói thái dương hậu duệ vừa mới ý nghĩ hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì cùng là ss s cấp thiên phú thật là cũng có khoảng cách chỉ bất quá sự tranh lệch này cùng trong tưởng tượng của hắn có chút không giống Không không c lần này là thật chết nhưng là bởi vì tử vong chớ chú nguyên nhân hắn ngay cả trở lại phục sinh đại sành phục sinh lại chạy trốn đều làm không được nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai nhắc nhở Người trong h c n lúc mơ hồ thái dương hậu duệ đã mất đi thứ gì bị đêm trăng sau khi hấp thu hoa thành cường hóa tàn n g u y ệ t chết năng lượng tô một bạch lần ẩn có chút suy đoán vạn giới trong trò chơi tử vong trên mặt nội nhìn chỉ là rất cấp cùng tổn thất tuổi thọ nhưng hẳn là còn sẽ có khác ảnh hưởng nếu không kiểu giai cấp độ thần thoại sinh vật vì cái gì không có khả năng phục sinh ảnh hưởng này có thể là linh hồn p h ư n g diện đ ông để người quay rời quấy ta. chỉ ì n lên gặp bóng đen vu yêu lãnh chúa cùng tử vong kỵ sĩ đồng thời đưa tay hai đạo triệu hoán môn tùy theo mở ra cả hai cùng là thống xoáy binh chủng trong ự nhiên thể có t i ệ u h á thuộc tiểu t mình về n đệ. r o chốc lát, t 2.800 chỉ h i ê nhóm t a i q này đ o n sắc mặt của bọn hắn so giấy đều trắng quái dày chúa tể giả chết thanh âm khàn k h a n đồng thời từ vũ yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ trong miệng phát ra cả hai cũng phóng lên tật trời bởi vì bách la thần giáo đem bắt giai cường giả đều điều đến vương đô bởi vậy chỉ là vu yêu l ã n h chúa tại thiên thai quân đoàn r a chỉ bên d ư ớ i liền có thể tàn phá bừa bãi tòa này cấp hai chủ thành càng đừng đề cập có được truyền thuyết cấp b ộ t bảng tử vong kỵ sĩ hắn bây giờ ở chỗ này là thật vô địch ngắn ngủi mấy giây chi này không kỵ tiểu đội thi thể liền từ giữa không chung rơi xuống cùng lúc đó mỗi một bộ thi thể bên trên đều đứng lên hai cái thiên thai khô lâu gia nhập thiên thai trong quân đoàn à phải nói là một cái bọn hắn giới hông tọa kỵ sau khi chết cũng đã trở thành thiên thai khô lâu đản sinh vật h ấ d ẫ bất luận kẻ nào không cho phép tới gần vu yêu lanh chúa cùng tử vong kỵ sĩ lẫn phân biệt c h ấ n thủ một cái phương hướng dưới trướng thiên thai quân đoàn lập tức hướng phía bốn phía khuyết trương mà đi thiên hai giáng lâm cùng lúc đó tô một b ạ c h trong tay quyển trục cũng bị triệt để xé mở cưỡng chế phục sinh quyển trục thông sư cấp tiêu hao phẩm xé mở quyển trục cưỡng chế để mục tiêu tại nguyên chỗ phục sinh kết hợp với khôi phục 20% h p cùng pháp lực giá trị chú ý quân quyển trục không cách nào triệt tiêu tử vong trừng phạt thi pháp thời gian ba giây giết người báo thủ thiết yếu lương phẩm ông một đạo bạch quang thánh k h u ế t tử trên trời giáng xuống đem thái dương hậu duệ thi thể b á khỏa sau một khắc, hắn một mặt mộng bức tại trong bạch quang mở mắt chương ba trăm mười lăm ai cho ngươi là gan năm mới tăng thêm chương ba trăm mười lăm ai cho ngươi là gan năm mới tăng thêm đêm trăng ai cho ngươi là gan dám tại ta thủ nhất trong thành hành hung đừng tưởng rằng thành chủ cùng thống lĩnh đại nhân không tại ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm có chúng ta tại mơ tưởng giữa không trung hai đạo nhân ả n h phá không mà đến vũ khí trong tay trực chỉ đêm trăng để m ạ n g lại hôm nay là tử kỷ của ngươi cả hai cao giọng quất trói t a i đối với phía giới thiên thai quân đoàn làm như không thấy một lòng muốn cầm xuống đêm trăng nói đùa bạch dạ không thể trêu vào còn chưa tính ngươi một cái nho nhỏ đêm trăng còn có thể l ậ n trời phải không theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có thể nhanh chóng cầm xuống đêm trăng lại rời đi phía dưới những cái k i u bạch dạ triệu hoán vật tuyệt đối không tạo được quá lớn uy hiếp mặc dù không rõ đêm trăng là như thế nào triệu hồi ra bạch dạ triệu hoán vật nhưng chỉ cần giải quyết đêm trăng vật dẫn này thủ nhất trong thành thiên thai nguy cơ tự nhiên sẽ giải trừ hai người đều là thủ nhất thành thành vệ quân phó thống lĩnh tại thành chủ cùng thống lĩnh sau khi đi chính là trong thành người mạnh nhất thất giai cấp sử thi đỉnh phong tồn tại vừa phục sinh thái dương hậu duệ nhìn thấy một màn này trên mặt không khỏi lộ ra một v chỉ cần hai cái này cao thủ có thể kiềm chế lại đêm t r ă n g chính mình liền có thể có hy vọng chạy trốn nhưng mà sau m ộ t khắc nụ cười của hắn liền cứng ở trên mặt chỉ gặp nồng đậm tử khí phóng lên tận trời tử vong kỵ sĩ dưới hông hải cốt chiến mã chết vó giấy lên ngọn lửa màu ưu lam đặc không mà đi trong trước mắt tử vong kỵ sĩ liền ngăn tại hai tên phó thống lĩnh trước người bang bang tiếng kim thiết chạm nhau vang lên khí thế hung hăng hai người lập tức như l à như đạn pháo đảo phi mà ra cùng lúc đó tử vong kỵ sĩ khàn khàn hừ lệnh mới ở giữa không trung vang lên ừ ai cho các người là gan dám không nhìn ta tồn tại ngay sau đó hắn liền hóa thành một đạo hát quang hướng phía đảo phi hai người truy kích mà đi bóng đen v u yêu lanh chúa từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua hai người một chút chỉ là tự mình thao túng càng ngày càng nhiều thiên thai quân đoàn tại thủ nhất trong thành cực tốc quyết tán rất nhanh tiếng nổ mạnh tiếng thét trói thai tiếng khóc kiến trúc tiếng sụp đổ liên tiếp vang lên tô một bạch vẹn vẹn phái ra hai cái triệu h o a n vợt liền để thủ nhất thành triệt để hỗn luận lên chiến hỏa nhanh chóng ở trong thành lan tràn thiên thai lực lượng cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh lúc đến chỉ có bóng đen vu yêu lánh chúa chỉ có cùng đến đen bóng vu yêu t ử vong vong v linh sinh kỵ sĩ hai cái ậ thái bây giờ k ô n đến một phút đồng hồ, thiên hai quân đoàn số lượng đã tới gần g đã một phút tới T. t hồ, hai h số dương hậu duệ hít sâu một hơi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy đây chính là hai vị thất giai cấp sử thi định phong cao thủ a lại bị tôm một bạch một cái triệu hoán vật tiện tay nghiền ép cái này cái này mẹ hắn đúng không đêm trăng ngươi t vừa thu tầm mắt lại thái dương hậu duệ lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh lần này không phải chấn kinh mà là bởi vì đau đến nhịn không được tô m ộ c bạch căn bản không có cho hắn nói nhảm thời gian lại là một kiếm thấu thể m ạ qua 12.18 ức cùng thờ diệt một dạng thái dương hậu duệ điểm này p h o n g ngự tại đêm trăng trước mặt cũng cùng linh không có gì khác nhau mà lại bọn hắn cũng không có bạo kích kháng tính cao cấp như thế thuộc tính bởi vậy đêm trăng mỗi một kiếm đều có thể tạo thành cao tới 580% bạo kích tổn thương Phan theo tô m ộ c bạch rút ra ánh trăng q u a n kiếm thái dương hậu duệ trực tiếp ngã xuống đất lại là giả chết máu của hắn đầu vẫn như c ũ bảo lưu lại giọt cuối cùng đây là thiên phú hiệu quả cùng thờ diệt so ra cũng kém quá xa đi lắc đầu tô m ụ c bạch không đợi thái dương hậu duệ sát chết vùng dậy quả quyết lại là một kiếm vung da nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai nhắc nhở người thành công đánh giết một tên đẳng cấp không thua kém tự thân sss cấp thiên phú sinh vật nguyệt thần tri vệ có hiệu lực tàn nguyệt chết có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng một trăm linh năm trước mắt có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất một nghìn năm trăm n h ă m hai nhẹ giọng p h u n ra một chữ tô một bạch lần nữa tay lấy ra cưỡng chế phục sinh quyển t r ụ p xé mở nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần tiếp theo tử vong thái dương hậu duệ liền không còn cách nào sống lại trừ phi lúc trước hắn còn thừa tuổi thọ có thể vượt qua chín mươi năm nhưng cho đến tận này trừ của mình thủ hạ bên ngoài tô một bạch còn không có gặp qua tuổi thọ dài như vậy người chơi đừng nhìn tô một bạch có được đại lượng m ệ n h hồn thạch đã cảm thấy cái đồ chơi này rất dễ dàng thu h o c h được phải biết cho dù là sơ cấp bệnh hồn thạch cũng là cần phát động hệ thống thông cáo mới có thể có đến bảo vật ra tân thủ thôn sau cấp thấp nhất hệ thống thông cáo đó cũng là thành thị cấp có thể nghĩ người chơi bình thường muốn thu hoạch được sơ cấp mệnh hồn thạch đến t ộ n cùng có bao nhiêu khó khăn có lẽ thái dương hậu duệ dạng này sss cấp thiên phú người chơi có được đánh giết cấp thấp cấp s ử thi bột thực lực nhưng dạng này bột cũng chỉ có thể rơi xuống chút ít sơ cấp mệnh hồn thạch tỷ như tô một bạch ban đầu ở di vong c h i điệu đánh chết cốt long t ạ n k h ổ tư tiên tiên làm hai mươi cấp cấp s ử thi bột tổng cộng cũng bất quá rơi xuống hai mươi b ố khỏa sơ cấp mệnh hồn thạch cộng lại mới hai năm tuổi thọ mà thôi hiện giai đoạn người chơi bình thường bên trong cho dù là mấy cái kia có được sss cấp thiên phú g i a hỏa hẳn là cũng chưa thấy qua trung cấp mệnh hồn thạch ông ba giây sau cưỡng chế phục sinh quyền trục có hiệu lực bạch quang thánh khiết từ trên trời ra xuống thái dương hậu duệ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng sống lại lần này hắn lời gì cũng không có chỉ là một mặt quyết nhiên nhìn xem tô một bạch coi như có chút tô một bạch cốt khí hai chữ còn chưa lối ra liền bị thái dương hậu duệ cho sợ ngây người、Phải、anh chỉ gặp da hỏa này thịt một tiếng quỷ dạp xuống đất trực tiếp đập lên đầu ai có thể nghĩ tới da hỏa này một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ đầu gối lại mềm như thế lúc này hắn mang theo tiếng khóc nước n ở thanh em mới vang lên van cầu được giết lại giết liền thật đã chết rồi ta nguyện ý cho ngươi ký kết khế ước nô lệ từ nay về sau trở thành nô lệ của ngươi tô m ụ c bạch n g â y người thời khắc thái dương hậu duệ đúng là thừa cơ nói ra một câu đầy đủ nhưng mà cũng không có cái gì chứng dụng khế ước nô lệ nơi đó có chính mình sáng tạo sinh vật đáng tin phanh phanh bá nguyễn s ắ c kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất thái dương hậu duệ dập đầu âm thanh lập tức im bặt mà dừng theo lại một đạo kiếm quang hiện lên trạng thái chết giả hắn trong nháy mắt biến thành chết thật cung tô một bạch trong dự liệu một dạng Gia hỏa nhắc à y cũng k ô n chống nổi lần thứ ba tử vong. n g thể thứ tử h nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số hai nhắc nhở ngươi thành công đánh giết một tên đẳng cấp không thua kém tự thân ss s cấp thiên phú sinh vật nguyệt thần c h i vệ có hiệu lực tàn nguyệt chết có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất gia tăng một trăm n ă m trước mắt có thể tiêu hao tuổi thọ hạn mức cao nhất một nghìn sáu trăm n h ă m nhắc nhở bởi vì nên ss s cấp thiên phú sinh vật gia i vị thấp hơn người bởi vậy nguyệt thần phệ hồn không cách nào có hiệu lực cùng lúc đó một sợi tử khí quấn quanh thái dương hậu duệ thi thể tạm thời để nó không có trực tiếp bị phân giải nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài v ò n g linh sinh vật yêu cầu phải trăng tiêu hao 4.800 điểm chết khí giá trị đem thi thể bảo tồn lại tô một bạch tâm niệm kẽ h é động đại lượng tử khí trong nháy mắt hiện lên đem thái dương hậu duệ thi thể b ả o khỏa cùng lúc đó băng sương cũng đã tới khảo thủy á vương đô nên đ ò n đó nó, là sớm đã mở ra cường hóa hộ thành c á c giới cùng bách la thần giáo nhất chúng cao tầng hôm nay tăng thêm đúng hẹn dâng lên chúc các vị chúc mừng năm mới châu n g a tác giả ở chỗ này cho các vị nghĩa phụ bái niên chúc mừng phát tài hồng bao lấy ra học g i a trường ba trăm m ư ơ i sáu cái quái gì, khảo thụy á vương đô cảm nhận được băng xương khí tức trước tiên kim sán dương liền hạ lệnh mở ra thời gian chiến tranh trạng thái hộ thành kết r ơ i sớm đã mở ra mà lại trực tiếp tăng lên tới trạng thái mạnh nhất cùng lúc đó nhất chúng bách la thần giáo cao tầng cùng vương quốc tất cả bát giai cường giả tệ h tụ vương đô lang lập vu giữa không trùng ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trước người cầm đầu chính là bách la thần giáo giáo chủ khảo thụy á vương quốc duy nhất một tên cựu giai cấp độ thần thoại cường giả kim sán dương giờ phút này ánh mắt của hắn trước nay chưa có nghiêm túc nằm vũ khí tay không tự chủ dùng đến lực chớ nhìn hắn trước đó tại trong phòng họp nói đến tập người thực lực cùng mình nhưng theo băng xương khí tức càng ngày càng tiếp cận kim sán dương càng cảm nhận được đối phương khủng bố chuẩn bị xong chưa kim sán dương trầm giọng hỏi thăm mười hai tên thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh lúc này gật đầu giáo chủ hết thể chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần hắn vừa xuất hiện chúng ta liền sẽ phát động trong tay những người này đều cầm một viên đen kịt hạt châu hạt châu có lớn nhỏ cơ nắm tay không khí quanh thân có chút ba động tựa h hầu ngay tại hấp thu năng lượng rất hiển nhiên đây là bách la thần giáo đặc biệt vì băng xương chuẩn bị thủ đoạn ngay được chuẩn bị sẵn sàng kim sán dương lúc này mới thở dài một hơi càng ngày càng gần các ngươi trước tản ra che、giấu. cần phải tại đây ố i tiến tiên người lúc này mệnh, một người hiện nhiên người phương phong phát lĩnh mệnh, chủ, khắc, những h trước vòng động, này trong đó trong lớn này tỏa một tay xuất hiện một tấm to lớn của chủ, đột nhiên sẽ mở. Sau một t vào là của Sau lúc đó mở. sẽ n hình giống như bị một tấm cảnh bố cho đắp lên bình thường, chậm dại biến n cho chậm g bối dại tại bố bị một tấm mất đắp u ê n cũng h ỗ Đây c là bách la thần giáo áp đáy h ò m đ ồ tốt có thể làm cho hai mươi người trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ẩ n tàng thân hình cùng khí tức tiếp tục thời gian bên trong thậm chí liền ngay cả cựu giai cấp độ thần thoại định phong cường giả định cao đều không thể cảm giác được sự tồn tại của những người này mười hai người ẩn tàng thân hình sau nhanh chóng đi vào dự định vị trí chờ đợi ánh mắt của bọn hắn cũng một mực tập trung vào khí tức khủng bố kia vị trí sau một lát kim sán dương trường đao trong tay đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt cũng bốc cháy lên lửa nóng hưng hực trầm rộng quất lên tới theo hắn thoại âm rơi xuống một đầu uy nghiêm b á khí cự thú khủng bố xuất hiện ở chân trời cũng lấy cực nhanh tốc độ bay hướng nơi đây vẹn vẹn mấy cái v ô cánh thời gian cũng đã tiếp cận trong lúc nhất thời bách la thần giáo tất cả mọi người ngây ngần cả người kẻ tập kích đích thật là tới nhưng cũng không phải là trong tưởng tượng người mà là một đầu tạo hình kỳ lạ c ẩn tàng bên trong mười hai người ngừng thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm b ă n g sương thân ảnh chỉ chờ đối phương tiến vào vòng phong tỏa nhưng mà kim sán dương con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại r u n g g i n g nói thánh d i ệ t cấp cùng lúc đó băng sương cũng xông vào bọn hắn chuẩn bị từ trước tốt vòng phong tỏa bên trong tiến đến ngay tại lúc này thập nhị trọng trời tối phong ấn khải âm thầm ẩn tàng mười hai người sắc mặt vui mừng không chút do dự liền khởi động trong tay hạt châu màu đen đừng kim sán dương biến sắc ngăn cản ngữ còn chưa kịp lối ra đám người cũng đã dựa theo lúc trước hắn ăn bài khởi động thập nhị trọng tr Vâng! trong khi hô hấp mười hai đầu xiềng xích liền bò đẩy băng xương toàn thân đen kịt minh văn lấp loe quang mang tựa hồ đang phong ấn trong cơ thể hắn lực lượng thôi trận chiến này như bạn thập nhị trọng trời tối phong ấn giữ lại cũng vô ích người khổ lắc đầu Kim nắm sán dương theo ậ một tiếng thanh thúy đức gây tiếng vang lên vừa mới hiện lộ thân hình một mươi hai người triệt để trận tròn mắt b ọ ngang cao vút tiếng long ngâm vang vọng đất trời một đầu chân chính quái vật khổng lồ giáng lâm khảo thủy a v n l d o lớn lớn lớn quá lớn chơi ạ đây là quái vật gì khí tức của nó thật là đáng sợ chúng ta làm sao lại t r e o chọc lại như thế kinh khủng định nhân tê thần giáo có thể ngăn cản con quái long này sao chạy tranh thủ thời gian chạy bây giờ đang ở vương đô tuyệt đối là chịu chết chế băng sương còn chưa phát động công kích vẹn vẹn chỉ là chân thân hiện thế liền để khảo thụy á vương đô triệt để loạn cả lên vô số người tuân hướng truyền tống đại sành muốn thoát đi vương đô chuyện như vậy ở chỗ này chẳng những không có bất luận kẻ nào xem thường ngược lại còn có chủng ngươi tranh ta đổi tình thế bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao khảo thụy á vương cốp người địa phương cùng làm tinh cây gậy rất giống bọn hà nam hiểu nhất đồng dạng là chạy trốn Trước trọng trước trọng nhất thần tầng vương vương Vương có chính mình trọng yếu, 317 vương đô nơi đó có chính chúng nơi nơi mình mình đông ngoại, nhất chúng bách thần giáo cao tầng nhịn giáo đô đó đô đó bách Dầm. yếu, yếu. cao la không được nuốt nước ngươi sợ cái, con nuốt miếng trừng tròn xoe, hoảng sợ nhìn một xoe, về phía trước che khuất bầu trời cự thú. Không phải í a trước khuất trời thú. che cự Không h bầu p bọn hắn chưa thấy qua việc đời mà là thời khắc này bằng sương thật sự là quá lớn dù là đối phương khoảng cách vương đô còn cách một đoạn nhưng lại giống như là đang ở trước mắt bình thường thân thể cao lớn kia giống như một tòa t r ư ờ n g thành từ vương đô kết giới trước vốn lượn đến hơn hai mươi cây số bên ngoài trước mặt khủng bố đầu rồng bởi vì khoảng cách quá gần càng là hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của mọi người pha vi trong lúc nhất thời căn bản là không có cách thấy rõ toàn cảnh thánh diệt cấp sinh vật trình độ kinh khủng viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng hừ lại là loại này s á t rộ u đen băng xương tiếng h ừ l ạ n h như là kinh lôi nổ vang đúng là chấn động đến khảo thụy á vương đô hộ thành kết giới có chút rung động kim sán dương to mày hai tay cầm đao cả người phóng lên tận trời các ngươi toàn lực duy trì kết giới để cho ta thử một chút xúc sinh này thực lực chỉ bằng ngươi băng xương giống như hàng tinh giống như con n g ư ờ i khổng lồ nhìn chăm chú lên hướng chính mình bay tới con kiến trong giọng nói tràn đầy khinh thường sau một khắc hắn liền mở ra miệng to như chậu máu nồng đậm t ử khí cấp tốc ngưng tụ trong chốc lát kim sán dương chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược đáy lòng trong nháy mắt hiện lên nồng đậm cảm giác nguy cơ hắn không chút do dự hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo hào q u a n g màu đỏ thám quát ập lên xích dương lĩnh vực mở vê anh s í c h hồng sắc liệt diễm trong nháy mắt từ hắn thể nội bộ phát như là như sóng biển quét sạch một p í a trong khi hô hấp một tòa bao trùm mấy cây số lĩnh vực liền ng cũng là hắn cũng ó có can đảm con kiến lay voi lớn vào. Cứ việc đem lĩnh vực lực chế cùng chô kiến lớn lĩnh trương đến lớn như vậy, lực khống chế cùng năng lượng ngưng nhiên sẽ có giảm xuống. Nhưng hắn đảm đem độ giảm voi vào. huyết lây vậy, tụ tất sẽ không có biện pháp bởi vì băng xương thật sự là quá lớn nếu là co vào lĩnh vực căn bản ngăn không được công kích của đối phương sau l ư n g kết giới có thể không chịu n ổ i trưởng thành kỳ thánh diện cấp sinh vật toàn lực công kích dù là có nhất chúng bách la thần giáo cao tầng h i a chỉ cũng không được trong v ạ n giới gia i vị chính là hết thảy bọn hắn mặc dù chí ít đều là thất giai cấp sử thi tồn tại nhưng cùng thánh diện cấp sinh vật so ra t r a n lệch thật sự là quá lớn kim sán dương lĩnh vực triển khai đồng thời băng xương công kích cũng chuẩn bị sẵn sàng nhìn bản hoàng đưa ngươi x á t rùa đen này đánh thành cho tịch diệt long tức đạo long tức này cùng tiến hóa trước băng xương long tức hoàn toàn khác biệt hoàn toàn do tịch d i ệ t tử khí ngưng tụ màu đen s á m năng lượng dòng lũ trong nháy mắt chút xuống đột nhiên đánh vào kim sán dương lĩnh vực phía trên và anh màu đen s á m tịch diệt tử khí cùng xích hồng sắc lĩnh vực va chạm lập tức khuấy động lên năng lượng c u ầ n bão trung kích sóng xung kích quét sạch bốn phía làm cho hộ thành kết giới kịch liệt chấn động đứng lên trong kết giới mọi người sắc mặt chấp nhận dốc hết toàn lực hướng phía kết giới quán chú năng lượng ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào cái k i a đạo bị xích dương lĩnh vực bao khỏa thân ảnh giáo chủ ngươi có thể nhất định phải ngăn t r ở a nếu là ngay cả ngươi cũng thua cái k i a khảo thụy á vương quốc coi như thật song a vê anh vê anh vê anh hai c ỗ năng lượng tiếp tục đối xứng băng xương tịch diệt long tức mang theo khí tức tử vong nồng nặc không ngừng đánh vào xích dương lĩnh vực phía trên trong lĩnh vực ngọn lửa màu đỏ thắm như là đoá, đoá bọc nước tại tịch diệt long tức trùng tích vào không ngừng hướng phía sau có nước kim sán dương sông đồng đã triệt để biến thành xích hồng sắc trường đao trong tay của hắn càng là g ấ y lên cao tới mấy chục mét liệt diễ cho ta ngăn Chánh. ta trở ba. ngăn é mặc ra trên trời đao, lửa quay lấy đao mang chém về phía một đem mà chém màu đen xám m tốc chút đến đầu, đen cho cuốn ngược cũng cấp cuốn bầu xuống sóng lắng khiến năng lượng dòng lại, lôi lấy lũ. về dù như thế nội gân xanh căn g chặt hàm răng kim sán dương cũng không dám nói ra phá cho ta lời như vậy chỉ là muốn ngăn trở băng xương công kích mà thôi có thể thấy được lúc trước hắn tại trong phòng họp đến tội cùng tội bào lớn châu đổi lại tư độ cực có lẽ còn có thể cùng băng xương so chiều một chút nhưng hắn vẫn còn không đủ tư cách cùng là kiểu giai cấp độ thần thoại cũng có t r a n l ệ c ự lớn kim sán dương thực lực nhiều nhất cũng bất quá là kiểu giai trung đẳng cùng đỉnh phong trong ư đổ cực so a đây c h lúc à mơ xa. hồ hạng a y cả tội Ti hầu ế nhưng là ngăn chở t nghe đến xích dương lĩnh vực xuất hiện vết rách thanh âm kim sán dương như gặp phải trọng thương đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi máu tươi tại nóng bỏng xích dương trong lĩnh vực trong nháy mắt bị khí hóa không chịu nổi liên tiếp chém ra m ư ờ i mấy đạo đao mang lại không có thể làm băng xương tịch diệt long tức l u i lại nửa phần nhưng ở c ố này năng lượng kinh khủng dòng lũ trùng kích vào h ắ n khuyết trương đến cực hạn lĩnh vực lại là dẫn đầu không chịu nổi kim sán dương sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi tiếp tục duy trì lĩnh vực cực hạn phạm vi chính mình tất nhiên sẽ bị thương nặng co vào lĩnh vực phạm vi làm cho người tịch diệt long tức liền sẽ đánh vào hộ thành trên kết giới an toàn của mình cùng vương đô an toàn cái này tất nhiên là một cái lưỡng nan lựa chọn nhưng kim sán dương chỉ dùng trong n g a y mắt liền làm ra quyết định vương đô nơi đó có chính mình trọng yếu ông sóng lửa quay cuồng xích dương lĩnh vực cấp tốc co vào cuối cùng duy trì tại kim sán dương quanh thân vài trăm mét p h ạ m bi trực tiếp rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i lần co vào sau trong lĩnh vực ngọn lửa màu đỏ thắm cũng biến thành ngưng thực đứng lên trong lúc mơ hồ càng là lộ ra một tia bạch quang nguyên bản xuất hiện vết rách lĩnh vực cũng tại co vào sau được chữa trị vô số hiện ra nhàn nhạt bạch quang xích hồng sắt sóng lửa ngưng tụ ra đa mang chém về phía tịch diệt long tức. Lần này, hai cố năng lượng rốt cục có thế lực ngang nhau cảm giác c h ỉ ít vừa tiến vào trưởng thành kỳ băng x ư ơ n g chỉ dựa vào một ngụm tịch diệt long tức còn không cách nào tùy tiện phá mất xích dương lĩnh vực kim sán dương đích thật là an toàn nhưng hắn sau lưng khảo thụy avondo lại triệt để bại lộ tại tịch diệt long tức phía dưới lấy băng x ư ơ n g thời khắc này khổng lồ hình thể theo nó trong miệng p h u n ra long tức phạm vi sẽ có bao lớn co vào sau xích dương lĩnh vực bán kính b ấ t quá mới hai ba trăm m căn bản là không có cách ngăn trở cái kia từ trên trời giáng xuống màu đen xám năng lượng d ò n lũ kim sán dương cử động lần này hoàn toàn là đem chọn tòa vương đô bại lộ tại băng xương công kích đến. xong mọi người chịu đ ư ợ c giáo chủ đại nhân ngươi nhanh như vậy liền không chịu n ổ i sao kết giới hậu phương nhất chúng bách la thần giáo cao tầng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy không ít người hai chân thậm chí cũng bắt đầu treo lên d u n g động đến kim sán dương co vào lĩnh vực trong nháy mắt những người này chỉ cảm thấy bầu t i ê n đô m ở đi trên bầu trời cái t i a nguyên bản bao trùm mấy cây số phạm vi xích hồng sắc lĩnh vực trong nháy mắt thu nhỏ gấp m ộ ư ơ i lần giống như một chiếc thuyền đơn độc bị c ự long trong miệm phun ra, ra năng lượng dòng lũ cọ rửa thuyến cô độc là rất tưng mạnh không có chút nào lật út phóng hiểm nhưng còn lại năng lượng dòng lũ làm sa Đám người chỉ cảm mà người Không phải chịu tượng hình dung, như giống như không lĩnh trời trời phải chỉ chịu thực Chỉ có thấy hết thấy tựa sập. sự sập. là là là ý v ự c n g ă nghĩa cản màu đen n n màu xám ă lượng dòng lũ dòng trong n á đánh các y mắt thành trên giới. Và anh, n hộ h vào Và giới. g phụ bọn họ hôm nay thực sự không rảnh chỉ có thể mã hai chương chúc mừng năm mới chương ba trăm m ư ơ i tám đánh không phải thủ nhất thành sao làm sao vương đô phá chương ba trăm m ư ơ i tám đánh không phải thủ nhất thành sao làm sao vương đô phá băng x ư ơ n g tập kích vương đô tin tức chỉ có khảo thụy á vương quốc chiến lược cao đoan biết được Bởi bây bên giờ nói phiếm vậy, Vương thủy chuyện trong, khảo kênh Á còn Quốc đúng a sao sau? Ta n trăng hiện thân thủ Nhất Thành tin tức cùng trấn kinh. người không đến muốn nhìn trăng nào bị thành vệ quân cầm xuống? g vì video video vệ đêm Đập đâu? đêm đ cầm Thủ tức Tại tiếp thấy thế là có bị vậy a thủ nhất thành người chơi đang làm gì còn không nhanh lên đem đến tiếp sau video phóng xuất ha ha tháng này đ ê m thật đúng là lấy chính mình khi bật dạ n g cũng dám nên ngang chạy đến chủ thành của chúng ta bên trong đơn giản chính là muốn chết có hay không một loại khả năng sợ video huynh đệ đã chết ta chính là thủ nhất thành hiện tại a y còn dám dừng lại đập video a đều đang chạy chối chết đau mệnh không phải đâu một tháng đêm mà thôi ta thừa nhận h ã n tạo hình hoàn toàn chính xác rất đẹp trai nhưng làm sao không có khả năng mạnh như vậy đi đêm trăng mạnh không mạnh ta không biết nhưng bạch dạ là thật quá biến thái ngăn không được thủ nhất thành thành vệ quân căn bản ngăn không được tây bát vạn giới trò chơi ra bờ ở u g e sao vừa mới thông cáo còn nói bạch dạ xa cách ta quốc cảnh giới tại sao lại xuất hiện ta chỗ nào b i ế ta t vừa mới đ ê m trăng triệu hoán đi ra hai cái vong linh sinh vật đó là bạch dạ triệu hoán vật sau đó những cái kia triệu hoán vật lại triệu hoán một đống lớn vong linh sinh vật càng đáng sợ chính là bị những vong linh này sinh vật giết chết người thi thể sẽ sinh ra ra gấp đôi k h ô lâu bạch dạ hắn đơn giản không phải người đợi lát nữa ta kinh ngạc đêm trăng sao có thể triệu hồi ra bạch dạ sinh vật triệu hồi đâu hai người bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào cái này mẹ hắn có trọng yếu không coi như hai người bọn họ là phụ tử thì như thế nào hiện tại mấu chốt là thủ nhất thành giống như sắp xong rồi chẳng lẽ ngay cả bát gia i truyền thuyết cấp thành chủ cũng ngăn không được bạch dạ vong linh sinh vật sao thành chủ căn bản cũng không tại đoán chừng đã s ố n chạy tây bát tô một bạch cũng không có phong tỏa truyền thống đại sành bởi vậy có thật nhiều thủ nhất thành người chơi truyền thống thoát đi rất nhanh liên quan tới bạch dạ cùng đêm trang tin tức ngay tại khảo thụy á vương quốc chuyển ra thủ nhất thành l u ô n hãm cũng tiến nhập đến ngược nhưng mà ngay sau đó vang lên thông cáo âm thanh lại làm cho tất cả khảo thụy á người chơi đều sợ ngây người khảo thụy á vương quốc thông cáo vương đô đã bị người xâm nhập bạch dạ công phá tất cả khảo thụy á người chơi đẳng cấp giảm xuống cấp một n a m bất thình lình thông cáo làm cả kênh nói chuyện p h í m cũng vì đó yên tính ba đêm trang cùng bạch dạ triệu hoán vật tập kích không phải thủ nhất thành sao làm sao vương đô bị công phá còn có vương đô bị công phá cùng chúng ta có quan hệ gì a tại sao phải toàn dân giảm xuống cấp một sau một lát các người chơi mới hồi phục tinh thần lại đại lượng tin tức bắt đầu rẽ phơ ớt con mẹ nó chứ ngay cả đi vương đô tư cách đều không có dựa vào cái gì vương đô bị công phá muốn rất cấp bạch dạ điều khiển triệu hoán vật phạm vi có lớn như vậy vương đô cùng thủ nhất thành ở giữa thế nhưng là có hơn hai trăm cây số khoảng c á c h r a vạn giới trò chơi tuyệt đối có bờ google bạch dạ khẳng định còn tại chúng ta cảnh nội nếu không dựa vào cái gì có thể công phá vương đô chẳng lẽ chỉ bằng hắn lưu lại những vong linh này sinh vật sao năm năm năm năm năm năm chúng ta là không phải cũng sẽ giống hoa anh đảo vương quốc một dạng bị thần long đế quốc sớm chinh phục ca khảo thụy á người chơi kêu cha gọi mẹ thời khắc tô một bạch cũng bởi vì thông cáo này s ư ớ n g sốt nhất sát băng x ư ơ n g tên kia mạnh như vậy sao dù nói thế nào đó cũng là đường đường một nước chi đô có cựu giai cấp độ thần thoại cường giả định cao tòa c h ấ n đã vậy còn quá nhanh liền bị băng x ư ơ n g cho công phá đến cùng là cao như mình đánh giá khảo thụy á vương quốc cao t ầ n g thực lực còn đánh giá thấp băng x ư ơ n g chiến l ự c nhìn xem thái dương hậu duệ dần dần trở nên khô cạn thi thể tô một bạch thu hồi suy nghĩ còn hắn dù sao đây là đầu tin t ố t nhắc nhở người tiêu hao bốn tám trăm điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ tịch d i ệ t chi chú tịch d i ệ t tử khí ăn mòn tử khí giá trị bốn nghìn tám trăm trước mắt tử khí giá trị bảy nghìn một trăm sáu mươi bảy một sáu mươi sặc dự phòng tịch d i ệ t chi chú thời khắc phát huy công hiệu trong nháy mắt đem tô một bạch tiêu hao hơn phân nửa tử khí giá trị về đấy may mắn tô một bạch rất nhanh nếu không thái dương hậu duệ thi thể cũng chỉ còn lại có hai mươi ba cấp bộ thứ ba có được ss cấp tiên phú thi thể tới tay cứ việc tô một bạch bây giờ t à i phú đã không đủ để mua sắm sáng tạo người thứ ba đỉnh giai vong linh sinh vật cần thiết vật liệu nhưng hắn không chút nào không đội vương đô đều bị công phá còn lo lắng không có tiền sao nơi này cũng không phải hoa anh đào vương quốc còn không có bị trong ngực cái kia lao đăng cướp bắc qua nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang không biết khảo thụy á vương quốc bảo khố giá trị bao nhiêu tiền bất quá tại đi vương đô trước đó tô một bạch còn cần trước đem thái dương hậu duệ thiên phú bảo lưu lại đến ông từ v o n g thánh điện hiện hiện tô một bạch ánh mắt khóa chặt thái dương hậu duệ thi thể lần nữa khởi động nghề nghiệp thai biến đặc tính đầu thứ hai hiệu quả thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên theo nhắc nhở thi thể kia khi còn sống đẳng cấp hai mươi tư cấp có được ss cấp thiên phú tiêu hao 24 triệu điểm linh hồn số có thể mượn trợ thi thể kia tái tạo hoàn toàn mới linh hồn hoàn mỹ giữ lại cũng khiến cho ss cấp thiên phú càng thích hợp tại thân thể mới nhắc nhở căn cứ thi thể kia ss cấp thiên phú độ phù hợp ngươi có thể sáng tạo một loại đỉnh giai vong linh sinh vật minh nhật tiên thần cờ lật xem xét tài liệu cần thiết chỉ có một cái tô một bạch hơi s ữ n g sở tháng trước đọc m ệ n h cùng thờ di đều có hai cái tuyển hạng làm sao đến thái dương hậu duệ chỗ này cũng chỉ còn lại có một cái chẳng lẽ cây g ậ ở phương diện này cũng có chỗ khiếm khuyết sao mặc dù không rõ vì cái gì nhưng tô một bạch hay là quả quyết điều động từ vòng thánh đ i ể n bên trong lực lượng cấp tốc quán chu tiến thái dương hậu duệ trong thi thể đồng thời hắn cũng đem tài liệu cần thiết phục chế một phần phát cho thủ tịch người làm công phu giáp thiên hạ bây giờ tiền mặc dù thừa không nhiều nhưng mua một chút phổ thông vật liệu vẫn là dư sức có thừa chân chính tốn hao hay là thần long điện trong bảo khố mới có thể đổi được những cái kia đỉnh cấp vật liệu theo điểm linh hồn số không ngừng d ớ t vào thái dương hậu duệ thi thể dần dần sản sinh biến hóa q u a n quần tại trên thi thể từ khí trở nên càng lúc càng nồng nặc nguyên bản bị tử khí ăn keo càng la cấp tốc biến thành ra bọc xương Cùng trước đó thằng xui xẹo kia khác biệt chính là thái dương hậu duệ thi thể cuối cùng triệt để hóa thành một bộ màu đen x á m hải cốt không còn có một chút nhân loại bộ dáng một đoá màu lam linh hồn chi hỏa chậm rãi ở trong con n g ư ờ i hắn n g ư n g tụ nhưng không có nhảy lên bây giờ tô một bạch chẳng qua là bảo lưu lại thiên phú của hắn chân chính tái tạo linh hồn còn cần đại lượng vật liệu nhắc nhở ngươi tính gộp lại hướng thi thể kia rút vào hai mươi bốn triệu điểm linh hồn số giữ lại thiên phú tái tạo linh hồn điều kiện đã thỏa mãn thứ nhất thu thập đầy đủ vật liệu sau đem chính thức mở ra tái tạo cờ xem xét tài liệu cần thiết trước mắt điểm linh hồn số một bốn mặc dù thánh đường đế quốc thiên thai đại quân thời khắc đều tại thu gặt lấy điểm linh hồn số nhưng giã quái cung ứng linh hồn chi lực thật sự là quá ít cùng hắn sáng tạo đỉnh giai vong linh sinh vật tiêu hao so ra căn bản không đáng chú ý phất tay đem thái dương hậu duệ hải cốt thu nhập ba lô tô một bạch triệu hồi ra tiểu kim nhẹ nhàng nhảy lên đi vào l ư n g nó bộ sau một khắc tiểu kim chấn động hai cánh phóng lên tận trời chương ba trăm mười chín chớ khẩn trương đó là ngươi đồng sự chương ba trăm mười chín chớ khẩn trương đó là ngươi đồng sự thiên tiêu tranh bá thi đấu mở ra sắp đến tô một bạch nhưng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí mà lại cùng vương đô thu hoạch、so ra, chỉ là một vị thành chủ đều không có ở đây cấp hai chủ thành không đáng giá nhắc tới hắn sở dĩ đi vào không trung vì cái gì chẳng qua là thu hoạch được rộng lớn hơn tầm mắt mà thôi tiếp quản đêm trăng thân thể mặc dù chỉ có thể sử dụng linh hồn ràng buộc bảo vật cùng t h a i biến thiên phú không cách nào sử dụng bản thể kỹ năng nhưng bản thể linh hồn tăng phúc qua đêm trăng sau hết thể liền trở nên không giống với lúc trước ban đầu ở hoa anh đào vương q u ố c lúc tô m ụ c bạch thế nhưng là thí nghiệm qua tất cả thi pháp phạm vi giống như là tầm mắt kỹ năng cũng là có thể thông qua cùng hưởng tầm mắt đến sử dụng không có linh hồn tăng phúc trước tô một bạch tiếp quản đêm trăng thân thể sau tầm mắt cũng không phải là cùng hưởng mà là có được hai cái đơn độc tầm mắt bây giờ hai cái tầm mắt cùng hưởng tô một bạch liền có thể thông qua đêm trăng bộ thân thể này tầm mắt phóng thích kỹ năng c h ạ y mau tháng kia đêm bay lên hắn khẳng định phải đối với chúng ta thủ nhất thành triển khai đại đ ổ sát hộ thành kết giới đâu làm sao đến bây giờ còn không có mở ra mở truy thành chủ cùng thành vệ quân thống lĩnh đều không tại mở ra kết giới tốc độ quá chậm ta còn không muốn chết cái này phá truyền t ố n g đại sành liền không thể truyền t ố n g nhanh lên một chút sao ta ra gấp đôi tiền được hay không ấy đêm trăng không thấy đây là kỹ năng gì những vong linh kia cũng tất cả đều không thấy hô cuối cùng là không cần chết đang lúc thủ nhất thành còn lại người chơi tuyệt vọng thời khắc lại đột nhiên trông thấy trong thành xuất hiện mấy chục đạo màn ánh sáng màu xám sau một khắc tính cả đêm trăng cùng dưới người hắn đại điệu kia ở bên trong tất cả vong linh sinh vật đều trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh mặc dù không rõ đêm trăng vì cái gì đột nhiên đi nhưng tất cả mọi người đắm chìm tại kiếp này sau quãng đời còn lại trong vui sướng thằng đến có người đột nhiên nói một câu bọn hắn không phải là đi vương đ ô đi lời vừa nói ra chung quanh người chơi nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ không phải đâu vừa mới vương đô bị công phá tất cả mọi người liền hạ xuống một bậc vạn nhất bị triệt để phá hủy nói cái kia trừng phạt nên nặng bao nhiêu ba ba nếu như không có vương đô bị công phá thông cáo bọn hắn có lẽ sẽ còn cho là những này triệu hoán vật cũng không phải vương đô cường giả đối thủ nhưng bây giờ đã không ai lại có ý nghĩ như vậy tất cả mọi người là trong lòng c h ầ m xuống sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chúng ta thi giữ hỉ vương đô sắp khó giữ được sao cũng không biết bị thần long đế quốc chinh phục sau chúng ta những người này sẽ bị như thế nào đối đãi sẽ trở thành thần long đế quốc nô lệ sao ân cũng không sẽ đi nhắc nhở ngươi tiến nhập khảo thủy á vương đô băng xương cùng đêm trăng đều được ra t r ỉ linh hồn tăng phúc bởi vậy tô một bạch có thể đồng thời thông qua cả hai tầm mắt đến sử dụng kỹ năng vừa mới hắn chính là sử dụng từ vực dược thiên mở ra tử vong màn vải tướng thủ một trong thành tất cả vong linh sinh vật duy nhất một lần chuyển rời đến vương đô chi trung tiểu kim vượt qua tử vong màn vải trong ngáy mắt toàn thân lông vũ đều dựng đứng liền ngay cả thân thể đều không cầm được run dày kịch liệt con ngươi của nó chừng tròn xoe nhìn xem trên bầu trời cái tia che khuất bầu trời cự thú khủng bố đại trương mỏ chim đúng là một tia thanh âm cũng không dám phát ra tới giờ phút này trong đầu của nó hoàn toàn là một mảnh bột nháo ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì chủ nhân chẳng lẽ muốn khiêu chiến con quái vật này sao ba nói đùa cái gì chính mình thể trạng nhỏ này sợ là còn chưa đủ đối phương nhét cái răng tiểu kim dương cánh gần ba mươi mét nói đến cũng là một đầu cự thú nhưng ở thời khắc này băng xương trước mặt lại giống như một con mũi giống như không đáng chú ý đối mặt thánh diệt cấp băng xương nó trong nháy mắt liền bị cái kia minh mông long uy c h ấ n nhiếp không thể động đậy liền chạy trốn đều làm không được đương nhiên cái này cũng cùng cấp bậc của nó quá thấp có quan hệ dù sao đêm trăng thu hoạch được thời gian của nó quá ngắn chẳng qua là phân phối một chút điểm kinh nghiệm để nó có thể ngồi cưỡi mà thôi nhìn ngươi bị hủ chớ khẩn trương đó là ngươi đồng sự b ă n g sương tô một bạch cười chấn an một câu sau đó trực tiếp đem tiểu kim thu hồi đêm trăng tọa kỵ không gian cái này mất mặt ra hỏa tại trên vùng chiến trường này hoàn toàn không dùng thằng đến trở lại tọa kỵ không gian sau tiểu kim cũng còn không có từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần đồng sự đây là ý gì đồng thời nó cũng rõ ràng một chút chàng trách mình danh tự chỉ có thể gọi là tiểu kim có lẽ là băng x ư ơ n g đại nhân khủng bố như vậy tồn tại mới có thể có được chân chính danh tự đi. thu hồi tiểu kim sau tô một bạch thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc hắn liền đứng ở băng x ư ơ n g trên đầu lâu chỉ bất quá bây giờ nơi này to lớn tựa như là một cái quảng trường nhìn cực kỳ trống trải vẹn vẹn là một mảnh vải rồng đều dài đến gần trăm mét tô một bạch đứng ở phía trên đơn giản không chút nào thu hút trước đó băng x ư ơ n g tiến ra lúc triển lộ chân thân là tại đông hải thành trên không trung khoảng cách rất xa nhìn nào có hiện tại như vậy r u n động tô một bạch trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần trong bất chi bất giác băng xương hình thể đã siêu việt trạng thái đỉnh phong bắt kỳ đại x à chủ nhân người tới chính là thời điểm vương đô này s ắ c r ù a đen đã bị ta phá băng xương thanh âm trực tiếp tại tô một bạch trong đầu văng lên hắn lúc này mới xuyên thấu qua đối phương tầm mắt nhìn về phía phía dưới khảo thủy á vương đô chỉ là vừa xem xét này hắn không khỏi xương sở vương đô này làm sao chia thành hai nửa ba chỉ gặp tòa này đã từng to lớn vương đô bây giờ đã hóa thành một mảnh thảm liệt cảnh tượng một đạo nhìn thấy mà giật mình rộng chứng mấy cây số khe rãnh như là một đầu cự thú dữ tợn mở ra miệng lớn ngạnh sinh đem chọn tòa vương đô từ đó xe rách khe danh hai bên đổ nát thê lương tầng t ầ n g xếp ngày xưa hoa lệ khu kiến trúc bây giờ chỉ còn một nửa lung lay sắp đổ trên bức tường tràn đầy bị nhiệt độ cao thiêu đốt cùng cường đại lực trùng kích phá hủy vết tích gạch đá tại nóng bỏng bên trong hòa tan lại làm lạnh vặn vẹo thành quái dị hình dạng nồng đậm màu xám đen tử khí tràn ngập toàn bộ khe ránh trên đường đi tất cả kiến trúc đã không còn sót lại chút gì chừng ba trăm hai mươi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất dù là tô một bạch đều bị khiếp sợ đến đây đều là ngươi làm đúng vậy à vừa mới lao tiểu từ kia hay là giáo dì chủ kết quả không chịu nổi một kích ngay cả ta một cái long tức cũng đỡ không nổi băng x ư ơ n g đắc ý thanh em vang lên phút cuối cùng hắn còn bổ sung một câu c ù n g tư đồ cực lao đầu kia so ra đơn giản kém đến quá xa nghe được chỗ này tô một bạch không khỏi liếp mắt tư đồ cực thế nhưng là thần long điện trưởng l a o há lại nho nhỏ một cái khảo thụy á vương đô giáo chủ có thể người già bị đụng bất quá ngay sau đó tô một bạch liền nhữ mày xuyên t ấ u qua băng sương tầm mắt ngắm nhìn một phía nghi ngờ mở miệm nói hắm ở đâu đối phương dù nói thế nào cũng là cựu giai cấp độ thần thoại cường giả coi như ngăn không được băng xương tịch diệt long tức cũng không trở thành chết dưới một cách này nhưng giờ phút này tô một bạch lại không nhìn thấy bóng người lao tiểu tử kia bị ta trọng thương không biết sử dụng bảo vật gì trong nháy mắt liền chạy băng xương có chút khinh thường kim sán dương nhìn thấy hộ thành kết giới bị phá vậy mà trực tiếp liền chạy ngay cả còn lại bách la thần giáo cao tầng đều không có thông chi bây giờ những cao tầng kia đã nằm vật xuống một mảnh trở thành thi thể ra cường phiên bản kết giới vốn là do bọn hắn trèo trống k ế bởi ớ i vì khoảng cách qua xa tô một bạch tự động nhặt cũng không có hiệu lực những người này hiển nhiên vừa mới chết lúc này mới hóa thành từng đạo bạch quang tiêu tán cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn đem trở lại phục sinh đại sành phục sinh tô m ộ c bạch thấy thế trực tiếp cho bóng đen vu yêu lanh chúa hạ đạt chỉ lệnh để hắn phái một chút vong linh sinh vật thu thập chiến lợi phẩm về phần hắn tự thân thì là trực tiếp biến mất tại băng xương trên đầu lâu sau một khắc tô một bạch thân ảnh liền xuất hiện ở khảo thụy á vương đô phục sinh trên đại sành không ngay sau đó thời không chi luôn được triệu hoán mà ra theo tô một bạch tâm niệm khẽ động không gian bốn phía trong nháy mắt trở nên ngưng thực đứng lên biến hóa như thế trong khoảnh khắc liền lan tràn đến phương viên trên trăm cây số thời không phong tỏa nhắc nhở ngươi phong tỏa xung quanh một trăm linh bảy bốn cây số phạm vi bên trong thời không trừ phi ngươi cho phép có thể là đối phương có được đánh vỡ phong tỏa lực lượng nếu không không cách nào lấy bất luận phương thức nào rời đi ngoại giới cũng vô pháp thông qua truyền t ố n g loại thủ đoạn tiến bảo phong tỏa tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i bảy h năm mươi ba phân năm mươi chín giây tô m ụ c bạch bây giờ là sáu dài một trăm bảy mươi chín cấp vô luận là phong tỏa phạm vi hay là phong tỏa thời gian đều so với lúc trước tại hoa anh đảo vương quốc lúc mạnh mấy lần mà lại thời không chi luôn còn hấp thu không gian chi tâm khiến cho thời không phong tỏa thời gian cụ nổ từ hai mươi bốn h h hạ thấp bốn giờ nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể vĩnh viễn đem cái này phương viên một trăm linh bảy bốn cây số khu vực phong tỏa lớn như thế phạm vi đem chọn tòa khảo thụy á vương đô bao trùm đều dư xài bởi vậy trừ phục sinh ngoài đại sảnh truyền thống đại sảnh vương cung bách la thần giáo tổng bộ các loại mấu chốt kiến trúc tất cả đều tại thời không phong tỏa phạm vi bên trong bao quát vừa phục sinh bách la thần giáo cao tầng ở bên trong người nơi này không có tô một bạch đồng ý một cái đều mơ tưởng rời đi cùng lúc đó vượt qua tử vong màn vải mà đến thiên thai đại quân đã tại vương đô nội bắt đầu tàn phá bừa bãi trước đó tại thủ nhất thành chi này thiên thai quân đoàn số lượng liền gia tăng đến hơn vạn bây giờ vốn có truyền thuyết cấp thực lực tử vong kỵ sĩ dẫn đầu xuống nếu như trốn không người trực tiếp triển khai điên cuồng giết chóc đã mất đi bách la thần giáo cao tầng ngăn cản còn lại thành vệ quân căn bản không có sức chống cự tùy tiện liền bị tử vong kỵ sĩ sẽ mở một đạo lỗ hổng theo càng ngày càng nhiều thiên thai khô lâu từ trên thi thể của bọn hắn đứng lên trận chiến tranh này rất nhanh liền tiến nhập nghiêng về một bên trạng thái linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số bốn chất lượng chính là s o địa phương khác tốt hơn nhiều tuyệt đại đa số đều là tứ giai trở lên tồn tại không nói những cái khác tại thu hoạch điểm linh hồn mấy phương diện hiệu suất đích thật là so thánh đường đế quốc tàn sát g i ã quái t i ê n thai quân đoàn cao hơn chủ nhân những người này đều giao cho ta đi lúc này băng x ư ơ n g cũng vũ cánh bay tới để cho tiện hành động nó đã đem hình thể thu nhỏ đến trăm thức d à i tả hữu bách la thần giáo một đám cao tầng vừa mới phục sinh liền trận tròn mắt bọn hắn hoảng sợ phát hiện nhóm người mình các loại truyền thống thủ đoạn vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu quả càng kinh khủng chính là đầu kia ngay cả giáo chủ cũng đỡ không nổi thần long bây giờ chính mang theo nụ cười tàn nhẫn canh giữ ở phục sinh cửa đại sảnh đáy lòng của mọi người châm xuống xong cảm thụ tốt linh hồn của bọn hắn khí thức sắp triệt để thời điểm chết trước cho ta biết tô m ụ c bạch lường một mặt c h á n nản bách la thần giáo cao tầng một chút phất tay lấy ra một chồng cưỡng chế phục sinh quyển t r ụ ném cho băng xương người sau há mồm đem quyển t r ụ n u ố t vào trong bụng đáp lại nói chủ nhân ta làm việc người yên tâm tô một bạch khẽ vứt cảm cổ tay khẽ đạo lần nữa tay lấy ra quyển trục ũ n g mở miệng hỏi chạy cái lao tiểu tử kia tên gọi là gì kim s á n dương đi làm việc đi thoại âm rơi xuống tô m ụ c bạch trực tiếp xé mở ở trong tay quyền trục nhắc nhở xin mời lựa chọn n g ư ơ i muốn truy tung mục tiêu khảo thụy á vương quốc nói đến chỗ này tô m ụ c bạch dừng một chút ánh mắt tùy ý đảo qua người phía dưới mới tiếp tục mở miệng nói bách la thần giáo giáo chủ kim sáng dương thông qua những người này bảng hắn mới biết khảo thụy á vương đô thế lực lớn nhất danh tự một cái trọng thương k i ể u giai cấp độ thần thoại c ơ g i ả tô m ụ c bạch cũng không muốn tùy tiện bông tha vạn dặm truy tung quyền trục đối với cùng một mục tiêu có hai mươi bốn giờ thời gian c ụ đồ nhưng đổi một mục tiêu lại không ảnh hưởng sử dụng nhắc nhở người sử dụng tông sư cấp đạo cụ vạn dặm truy tung quyền trục nhắc nhở mục tiêu kim sán dương trước mắt ở vào khảo thụy á vương quốc vương đều tọa độ cụ thể là một mươi ba năm h trăm sáu mươi tám bảy nghìn chín trăm tám mươi năm một trăm ba mươi sáu ân nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở tô một bạch không khỏi hơi xứng sở hắn tuyệt đối không nghĩ tới kim sán dương láo tiểu thử này lại còn trốn ở vương đô nội coi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất sẽ không thật như vậy ngốc đi mà lại tọa độ này số âm là trong lòng đất sao tô m ụ c bạch có chút neo h mắt lại nhưng ngay sau đó hắn trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì trên mặt không khỏi hiện hiện một vòng dáng tươi cười một cái lâm trận bỏ chạy người dưới tình huống nào mới có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng ở lại chỗ này phải biết cựu giai cấp độ thần thoại c ư ờ n giả g nhưng là không cách nào phục sinh đó a hoặc là nơi này có thể ngăn cản băng xương tiến công nhưng tô một bạch cũng không cho là khảo thụy á vương đô tồn tại dạng này địa phương vậy liền chỉ còn lại có một cái duy nhất lý do hắn còn có đồ vật cần lấy đi cho nên không thể không tại chạy trốn sau lại trở lại vương đô cái này cũng liền mang ý nghĩa kim sán dương bây giờ vị trí vô cùng có khả năng chính là bảo khổ chỗ nghĩ được như vậy tô một bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ dịch chuyển tức thời hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ cầu lễ vật đầu năm mùng một lão mỹ nổ một k h u n g f ba mươi lăm mùng hai lại nổ hai khung máy bay cứ thế mà suy ra lớp mười không được nổ ba cái chứ ba trăm hai mươi mốt viên nguyện vũ khúc chứ ba trăm hai mươi mốt viên nguyện vũ k h khảo thụy á vương đô bách la thần giáo toàn bộ lòng đất c u n g tô một bạch suy đoán bên trong một dạng nơi này chính là bảo khố nơi ở bảo khố phía trên có đa trọng phòng hộ ma pháp trận đem nơi này chế tạo thành cả tòa vương đô chỗ an toàn nhất nhưng loại an toàn này chỉ là so ra mà nói nhiều lắm là cũng liền có thể ngăn cản cấp độ thần thoại lực lượng mà thôi nếu là bị băng x ư ơ n g phát hiện nơi này nhưng ma pháp kia trận căn bản là không có cách chống đỡ quá lâu kim sán dương sở dĩ bước lên phong hiểm trở về tự nhiên là vì lấy đi bảo khố lý một kiện bảo vật những vật khác hắn có thể thông qua thủ đoạn không gian trực tiếp cự ly xa từ trong bảo khố lấy ra tựa như tô m ụ c bạch sử dụng thần long làm cho hối đoái vật phẩm m ở dạng khác nhau ở chỗ kim sán dương không cần tốn hào điểm tích lũy nhưng có một kiện vật phẩm lại không cách nào sử dụng thủ đoạn như vậy lấy ra chỉ có thể hắn tự mình đến cầm tịch diệt l o n g hoàng thần cấm chi địa lúc nào xuất hiện một cái mạnh như vậy đỉnh dai vong linh sinh vật bảo khô trước kim sán dương đưa tay lau đi khỏe miệng tràn ra màu tươi tao mày bạch dạng chỉ là một cái hàng lâm giả dựa vào cái gì có thể khống chế cường đại như thế sinh vật với mấy trận chiến kia làm hắn bị thương không nhẹ Băng trong dụng thời gian ngắn co vào xích dương lĩnh vực liền bị băng sương lần nữa đánh cho vỡ ra kim sán dương gặp thế cục đã không cách nào vẫn hủy lập tức liền mượn nhờ bảo vật thoát đi mặc dù như thế lĩnh vực của hắn lực lượng cũng tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại đây cũng không phải là hp giảm xuống như thế phổ thông thường có thể thông qua đại lượng dược t h khôi phục bị thương nặng sau kim sán dương thực lực tổng hợp là lại nhận ảnh hưởng phản ứng đến số liệu hóa giới diện chính là thuộc tính giảm xuống hp hạn mức cao nhất giảm xuống suy yếu các loại trạng thái kim sán dương không dám làm quá nhiều dừng lại đưa tay liền bắt đầu mở ra b ả o khố bởi vì đa trọng ma pháp trận phòng ngự hiệu quả kinh người bởi vậy cho dù là hắn người giáo chủ này cũng cần một chút thời gian mới có thể mở ra nhanh lên nhanh lên nữa kim sán dương có chút nóng này vạch dạ thế nhưng là thần long đế quốc người tọa kỵ của hắn tới mục đích hiển nhiên không phải chỉ là để phá vỡ hộ thành kết giới đơn giản như vậy nghĩ được như vậy ánh mắt của hắn liếc qua bảo khố cái khác một tấm bia đá đáy lòng trầm xuống rất hiển nhiên khối này hộ giới chi bia mới là bạch giả mục tiêu chỉ cần phá hủy hộ giới chi bia vạn giới trò chơi bảo hộ quy tắc liền sẽ mất đi hiệu lực đến lúc đó thần long đế quốc đại quân liền có thể thông s u ố t tiến vào khảo thụy a vương quốc cảnh nội đối mặt thần long đế quốc quái vật khổng l ồ như thế kim sán dương minh bạch khảo thụy a vương quốc căn bản ngăn không được coi như mình không để ý sinh mệnh vậy cũng bất quá là bỏ n g a đấu xe mà thôi cùng chịu chết không bằng l chỉ là kim sán dương trong lòng lần lần có chút bất an vừa mới trong chớp mắt ấy hắn tự hồ cảm giác được không gian chung quanh phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa nhưng hắn đã tới không kịp xem xét dị thường hiện tại mấu chốt nhất hay là tranh thủ thời gian lấy ra bảo vật trước tiên thoát đi nơi thị phi này ông theo kim sán dương động tác bảo khố cửa lớn chậm rãi mở ra nhưng sau m ộ t khắc hắn con ngươi lại đột nhiên co r ụ t lại hoảng sợ nói nguyên dạ n g ư ơ i là thế nào tiến đến nhìn xem đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh kim sán dương phản xạ có điều kiện giống như lui về phía sau mấy bước trong lòng tràn đầy trần kinh p đến. hắn ả i b thấy một cái h hàng lâm giả mà thôi mặc dù nói có chút không gian thần kỳ thủ đoạn nhưng tổng không đến mức có bên ngoài đầu kia tịch diệt long hoàng mạnh như vậy đi thần cấm chi địa hàng lâm giả bên trong da cái bạch dạ đã là chuyện bất khả tư nghị chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hai bạch dạ cho bản tôn chết kim sán dương trong nháy mắt bục phát nhưng lại cực lực khống chế lực lượng bởi vì hắn sợ động t ĩ n h của nơi này quá lớn đưa tới bên ngoài đầu kia tịch diệt long hoàng chỉ cần mình có thể trước tiên đem nguyệt dạ áp chế lại cấp tốc lấy đi bảo vật liền có thể chạy thoát xuất thủ trong nháy mắt kim sán dương trong đầu ý nghĩ là mỹ hảo nhưng tình huống thực tế lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt chỉ gặp nguyệt dạ trong tay ánh trăng quang kiếm trong nháy mắt do t ĩ n h chuyển động mũi kiếm lưu chuyển sắt na cả tòa đ i ệ quật đều bị ánh trăng lạnh lùng lấp đầy một vầng trăng tròn trống rông hiện hiện ánh trăng sang trong chiếu dọi tại nguyệt dạ bên ngoài thân k i ế m quan g tùy theo vật mẹo tại tầng tầng lớp lớp ánh trăng trong gợn sóng phát ra thanh thúy huyện chuyển kiếm minh tranh ba những cái kia nhìn như mềm mại n g u y ệ n hoa kỳ thực dấu dếm phong mang theo nguyệt dạ kiếm ảnh mà vũ động phối hợp thêm tiếng kiếm reo cực kỳ giống một chi vũ khúc bất quá khiêu vũ người cũng không phải nguyệt dạng mà là bên ngoài thân hắn ánh trăng trong g ầ n cùng kiếm ảnh cả hai sen lẫn ở giữa ở tại trước người hình thành một đạo hoàn mỹ phòng ngự bế hoàn viên nguyệt vũ khúc sau đó đột nhiên bị bắn ra cái gì kim sán dương không thể tin nhìn một chút bàn tay của mình nguyện dạ vậy mà ngăn trở công kích của mình mặc dù chỉ là tiện tay một kích nhưng muốn ngăn trở liền gọi bình thường b á t giai truyền thuyết cấp cao thủ đều rất khó làm đến nguyện dạ bất quá là một cái hàng lâm dạ hắn dựa vào cái gì hơn nữa thoạt nhìn vẫn là như thế hời h ậ n vây anh kim sán dương trong khoảnh khắc buộc phát ra lực lượng mạnh hơn bàn tay hư không một nắm chiến đao màu lửa đỏ lập tức hiện hiện đ ư a tay liền bổ về phía nguyện dạ trước người ánh trang kiến m ạ n cùng lúc đó ánh mắt của hắn ngưng tụ xem xét lên nguyện dạ cụ thể tin tức không nhìn không sao. vừa xem xét này lập tức sợ ngây người cái này khảo thụy á vương quốc người mạnh nhất n g u y ệ t dạ thần long đế quốc đ ẳ n g cấp hai mươi một hp bốn nghìn hai trăm l c pháp lực giá trị hai nghìn một trăm l c nhìn thấy n g u y ệ t dạ b ả n g sau kim sán dương con ngươi trong nháy mắt trừ lớn trong lòng nhịn không được chửi ầ m lên vạn giới trò chơi ba cái này mẹ hắn thật là thần cấm chi địa hàng lâm giả nên có số liệu hai mươi một cấp bốn nghìn hai trăm l c hp bình thường truyền thuyết cấp đỉnh phong bát giai nhân loại chức nghiệp giả cũng không có giải như vậy thanh máu đi nguyễn dạ thật là nhân loại hàng lâm giả sao rất hiển nhiên kim sán dương hoàn toàn nhìn không ra nguyện dạ chủng tộc cùng gia vị tại thế giới quan của hắn bên trong xuất hiện tại thần cấm chi địa hàng lâm giả tất nhiên là nhân loại nhưng trước mắt tháng n à y đêm lại hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết hắn như thế nào lại biết tô m ộ c bạch có được sáng tạo vong linh sinh vật năng lực chương ba trăm hai mươi hai hy vọng tiểu tử ngươi sẽ không bị đả kích đến chương ba trăm hai mươi hai hy vọng tiểu tử ngươi sẽ không bị đả kích đến loại này năng lực khó tin đừng nói là hắn cái này phổ thông cựu giai cấp độ thần thoại liền ngay cả phong dịch viên dạng này chỉ cần giả cũng chỉ là biết chút ít hứa tin tức m ặ thôi trấn kinh thời khắc kim sán dương xích hồng sắt chiến đao cũng bổ vào ánh trăng trên kiếm mạc bang tiếng kim thiết chạm nhau vang lên chiến đao cùng kiếm mạc chạm vào nhau đông nhiên bắn ra lửa cực nóng chấm nhỏ sau đó liền không có sau đó kim sán dương một đao này đúng là lần nữa bị đêm t r ă n g viên n g u y ệ t kiếm vũ bắn ra không thể đối với nó tạo thành một k i a tổn thương thật là một cái quái vật kim sán dương sắc mặt khó coi lắc lắc cánh tay hung hăng chừng đêm t r ă n g một chút nếu như không có thủ thương hắn tự tin tuyệt đối có thể nhanh chóng cầm xuống đối phương nhưng không có nếu như lấy hắn trạng thái bây giờ muốn đại không kinh động bên ngoài đầu kia tịch diệt long hoàng tình h i ể nguyên bản hắn là dự định vào tay bảo vật sau tạm thời tìm một chỗ trốn đi thẳng đến biên giới mở ra lại đi tìm nơi nương tựa thánh đường đế quốc lấy món bảo vật kia lai lịch bí ẩn chính mình khẳng định có thể tại thánh đường đế quốc có được một chỗ cắm rủi nhưng bây giờ hết thẻ đều hủy không có bảo vật chính mình tìm nơi nương tựa thánh đường đế quốc sau địa vị khẳng định sẽ thấp hơn không ít về phần nộp lên cho thần long đế quốc cái kia vốn là, là chiến lợi phẩm của bọn hắn còn cần đến chính mình nộp lên sao đều do tháng này đêm nghĩ được như vậy kim sán dương ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đêm trăng trầm giọng nói nói cho thần long điện người bản tôn sẽ còn trở lại trở về tô một bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem kim sán dương cũng không có ngăn cản đối phương ý tứ ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể đi thôi Ừ. Phá kim h thủy ô n g t n nhưng là có thể không nhìn bất luận cái gì. Cấp độ thần thoại phong ngươi ngăn cản bản. Tôn. h thế thể thoại bất tỏa kết gì giới gì là lấy có cái cấp cụ, cái k i độ đạo sán dương một mặt tự tin nhưng lời còn chưa dứt sắc mặt lại đột nhiên trở nên khó coi tây bát tại sao có thể như vậy phá không thủy tinh làm sao lại không dùng chỉ gặp bao k h ỏ a hắn thân thể không gian năng lượng có chút chấn động sau đó chậm rãi tiêu tán cuối cùng cũng không thể làm hắn di động mảy may thời không chi luân thời không phong tỏa hiệu quả há lại chỉ là một viên phá không thủy tinh có thể phá vỡ kết quả là nguyên bản tràn đầy tự tin kim sán dương triệt để mậm bức vẻ sợ hãi cũng chậm rãi xuất hiện tại trên mặt hắn nhưng không phải là bởi vì sợ đêm trăng mà là sợ phía ngoài băng xương phá không thủy tinh vô hiệu chính mình làm như thế nào tại đầu kia tịch diệt long hoàng trên tay chạy thoát kim sán dương cái này khảo thụy á vương quốc người mạnh nhất trong lúc nhất thời lâm vào trong tuyệt vọng nhưng mà càng làm hắn hơn tuyệt vọng là đêm trăng bên cạnh đột nhiên mở ra một đạo cổng truyền thống hai bóng người tuần tự từ đó đi ra tây bát ta bách la thần giáo kết giới cùng ma pháp trận đều là bài trí sao kim sán dương hùng hùng hổ đ ậ đậu đen rau muốn một câu nhưng ở thấy g i người tới đằng sau lúc này sắc mặt biến đổi lớn quay người định chạy trốn. ta nói người đi không được người đầu lĩnh hử lạnh một tiếng k h o á t tay áo bên cạnh hắn cái kia đạo tạo hình bá khí thân ảnh nhất thời phóng tới kim sán dương bốn thời gian trở lại nửa giờ sau tô mục bạch một bên thao túng đêm trăng tại khảo thụy á vương quốc giết lung tung một bên thông qua thần long làm cho hối đoái cần thiết vật liệu tại đem còn lại hơn hai trăm i triệu tiền tệ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn sau hắn cuối cùng gom góp sáng tạo kế tiếp đỉnh giai vong linh sinh vật cần thiết vật liệu bởi vì việc này hình quân còn cố ý liên lạc qua hắn chỉ vì hắn cái này hai lần hối đoái đã không sai biệt lắm đem thần long điện trong bảo khố một ít vật liệu hối đoái xong. Đương nhiên, hình quân cũng không có ngăn cản tô m ụ c bạch gì tứ hắn cũng biết bạch dạ o phó điện chủ quyền h ạ là lao sư phong dịch viên tăng lên bởi vậy lần này liên hệ chỉ là vì nhắc nhở một chút mà thôi tô m ụ c bạch ngay vậy không khỏi nhớ mày đường đường thần long điện đỉnh cấp vật liệu đã vậy còn quá thiếu sao lúc này mới đổi hai lần vật liệu vậy mà liền nhanh không có thông qua hình chiếu giả lập nhìn thấy tô m ụ c bạch biểu lộ hình quân cười cười xấu hổ giải thích nói chủ yếu vẫn là ngươi hối đoái vật liệu phần lớn đều là tử vong hệ thần cấm chi địa vật như vậy vốn cũng không nhiều nói đến chỗ này hắn lời nói xoay chuyển nghe trong n g ợ c tiền bồi nói ngươi không lâu sau đó sẽ đi vong linh giới ân có một cái nhiệm vụ cần phải đi nơi đó hoàn thành tô m ộ c bạch gật gật đầu lại bổ sung một câu đương nhiên ta cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem ha ha đi xem một chút cũng tốt vong linh giới tử vong hệ vật liệu coi như nhiều hình quân cười cười ánh mắt nhìn tô m ộ c bạch có mấy lời nhưng không có nói ra đi xem một chút cũng tốt sau khi đi ra ngoài ngươi mới có thể phát hiện nhân loại tình cảnh đến tột cùng có bao nhiêu gian nan hy vọng tiểu tử ngươi không nên bị đả kích đến xem ra cũng chỉ có thể đi vong linh giới sau lại tiếp tục sáng tạo vong linh sinh vật tô m ộ c bạch thoáng có chút thất vọng mở miệng hình quân khoát tay nào nói đi ta cũng không quái dày ngươi lão sư để cho ta mang cho ngươi câu nói sung túc t ử khí có thể tăng tốc sáng tạo tốc độ thoại âm rơi xuống hình quân hình chiếu giả lập biến mất tại tô m ộ c bạch trước mắt sung túc t ử khí tô m ộ c bạch nghe vậy nhãn tình sáng lên nhìn xem chính mình thanh trang bị bên trong tịch diệt chi chú toàn bộ vạn giới không có bất kỳ người nào có cái chết của mình khí dư giả sinh sôi không ngừng cho dù vạn giới hủy diệt cũng sẽ không có hao hết thời điểm hơn nữa còn là cao cấp hơn tịch diện từ khí lại nhìn một lần tịch diệt chi chú nịch thiên hai biến đạt tính t ô m ụ c bạch không khỏi vô vô c h á n của mình chính mình đối với vạn giới trò chơi các loại lực lượng thăm dò hay là có ít từ khí có thể r a t ố t sáng tạo vong linh sinh vật loại sự tình này lại còn cần người khác tới nhắc nhở bất quá cái này cũng không trách tô một bạch dù sao hắn thực lực tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh căn bản không có quá nhiều thời gian đến lắng động mà lại vạn giới trò chơi là số lượng theo hóa thế giới rất nhiều thời điểm sẽ cho người hình thành tư duy quản tính luôn luôn thói quen dựa theo vật phẩm bảng tin tức đi tìm hiểu nhưng trong khoảng thời gian này kinh lịch lại làm cho tô m ụ c bạch dần dần minh bạch một sự kiện vạn giới trong trò chơi có thật nhiều tin tức cũng sẽ không tại bảng số liệu bên trên biểu hiện t ỷ như linh hồn giàn g buộc tử khí có thể gia tốc sáng tạo vong linh sinh vật các loại về sau hắn sẽ ở phương diện này làm càng nhiều nếm thử tử vong chủ t ể cái này chuyên môn ẩ n t à n g c h ứ c nghiệp để hắn có được ba loại năng lượng đặc thù thứ nhất tự nhiên là trước hết nhất nắm giữ tử khí đến từ tử vong hấp thu phản hồi nghề nghiệp này kỹ năng tô một bạch lần có loại dự cảm kỹ năng này hậu kỳ sẽ trưởng thành đến rất mạnh tình trạng đến lúc đó chính có mình thể liền dụng tâm tùy sử đây là hắn hiểu rõ ít nhất cũng là cho đến trước mắt lực lượng mạnh nhất nhưng mà cho tới bây giờ ban đầu ở hoa anh đảo vương đô đại chiến lúc tiêu hao t ử v o n g chi lực đều không thể khôi phục bao nhiêu mặc dù mới tăng hai trăm tên tín đồ sau tốc độ khôi phục so ra mà nói là nhanh một chút nhưng cũng chỉ bất quá là từ không sai biệt lắm một ngày một chút tăng lên tới hai ngày ba điểm mà thôi hy vọng đột phá đến thất dài sau có thể có chỗ biến hóa đi tô m ụ c bạch thở dài ánh mắt chuyển hướng bên cạnh viền kiêm màu xám trắng tử khí q u a n kiện đây là hấp thu phú giáp thiên hạ thu thập vật liệu sau do phở dịt thi thể hình thành chỉ bất quá còn thiếu khuyết trọng yếu vật liệu bởi vậy sáng tạo tiến độ rất thấp ngay sau đó tô m ụ c bạch liền đem vừa mới hối đoái vật liệu tất cả đều chơi miễn phí tấn thăng một lần tâm niệm vừa động lần nữa phát động nghề nghiệp t hai biến đặc tính đầu thứ hai hiệu quả sáng tạo ông sau một khắc bao k h ỏ a phở dịp thi thể màu xám trắng tử khí quan kiển lập tức chuyển đến một cố cường đại hấp lực trong khoảnh khắc liền đem những tài liệu này đều thôn p h ệ tô m ụ c bạch bên hai cũng theo đó vang lên mấy đạo thanh â m hệ thống nhắc nhở nhắc nhở sáng tạo đỉnh dai vong linh sinh vật tân diệt chiến thần tài liệu cần thiết đã tập hợp đủ nhắc nhở trước mắt sáng tạo tiến độ hai mươi lăm phần trăm nhắc nhở trước mắt sáng tạo tiến độ hai mươi sáu phần m theo càng ngày càng nhiều năng lượng bị thối v n màu xám trắng quan kiện dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ nhưng cùng lúc trước sáng tạo đêm trăng lúc khác biệt chính là lần này trong quan kén loáng thoáng lóe lên ánh lửa bốn phía nhiệt độ cũng theo đó chậm rãi tăng lên tô một bạch không có chờ lấy hắn từ từ hấp thu mà là điều động chậm rãi gỡ xuống đỉnh đầu tịch d i ệ t chi trú đặt ở quan g kiện phía trên theo hắn tâm niệm khé động tùy ị c h d theo mà đến là càng rõ ràng tiếng tim đập nhưng sau một khắc tô một bạch liền bất đắc dĩ điều chỉnh tịch d i ệ t chi chú tử khí ăn mòn trình độ Điểm. đây cũng là quan g kiển lớn nhất cực hạn chịu đựng có vô tận tịch d i ệ t tử khí làm chất xúc tác tất d i ệ t chiến thần sáng tạo tiến độ phi tốc tăng lên lúc trước sáng tạo đêm chăng lúc thế nhưng là bỏ ra tô một bạch hơn một ngày thời gian bây giờ không đến nửa giờ sáng tạo cũng đã đi vào hồi cuối màu xám trắng quang kiện giờ phút này đã gần như hoàn toàn trong suốt trong quang kén sinh vật hình người cũng đã từng t h ờ dịch duy nhất điểm giống nhau chỉ còn lại có cái k i ê u bảo lưu lại tới ss s cấp t h i ê n phú tất diệt chiến thần toàn thân bị nóng rực h ỏ a diễm chỗ vật quanh thân mang tạo hình khoa trương lại tràn ngập gai nhọn chiến giáp màu đỏ chỉnh thể phảng phất do dung nham nút thành toàn thân tản ra khí tức hủy diệt song rác như thiêu đốt họa trụ giống như hướng lên kéo dài sau lưng ánh lửa chập trờn như mái tóc giống như ở sau gót phiêu động bộ mặt da phủ nón trụ che đậy vẹn vẹn vị trí lấp l o e ánh lửa lộ ra một c ô lanh khốc cùng minh nghiêm tay hắn nắm một thanh to lớn hỏa diễm chiến đao thân đao chạy xuôi liệt diễm giống như răng cơ bình thường phản thất nhẹ nhàng vung lên liền có thể dẫn phát lực lượng hủy thiên diệt địa một đầu liệt diễm tóc dài cùng phía sau cái kia giống như máu tươi ngưng tụ mà thành huyết sắc á o choàng h i ể n thị do nó chiến thần bức cách nếu như đêm trăng chiến thần tạo hình cho người cảm giác là y ê u nhã cùng linh động như vậy tất diệt chiến thần liền cho người ấn tượng đầu tiên chính là cực hạ bạ khí khá lắm từng cái trang bị đều đẹp trai như vậy tô một mạch tâm niệm khé động triệu hồi đặt ở trên quang kén t màu xám trắng quan g k i ệ n sau cùng năng lượng hình thành một đạo cực tốc xoay tròn vòng xoáy đều dung nhập tận diệt chiến thần thể nội sau một khắc trên mũ giáp đạo hỏa kia diễm hình trong lỗ hổng ánh lửa theo linh hồn chi hỏa bị nhen lửa hòa bắt đầu nhảy lên đạo này mượn nhờ phở dịt thi thể tái tạo linh hồn chính thức thành hình tô m ụ c bạch sáng tạo người thứ hai đỉnh giai vong linh sinh vật giáng lâm thế gian t h a n h âm hệ thống nhắc nhở cũng theo đó vang lên nhắc nhở người thành công sáng tạo ra đỉnh giai vong linh sinh vật tận diệt chiến thần nhắc nhở trải qua kiểm tra đo lường nên sinh vật phù hợp vạn giới trò chơi người chơi bảng khẩn cầu chúa tể b a n tên cho đồng dạng quỳ một chân trên đất tuyên thệ trung thành tô một bạch lúc này mở miệng nói về sau ngươi liền gọi tất d i ệ t tạ chủ tể tứ tên tất d i ệ t tướng vĩnh viễn chung với chúa tể cũng tùy thời có thể lấy trở thành ngài hóa thân cùng lúc đó thần long điện tổng bộ sơn cốc thạch đài hình quân thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phong dịch tuyên bên người cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đông hải thành vị trí lao sư quả nhiên lại là thánh diện cấp lực lượng bạch dạ tiểu hữu năng lực đã không phải là ngươi ta có thể thấy rõ phong d ị c tuyên chầm rãi mở miệng ánh mắt chuyển hướng phương tây trong con mắt quang mang lấp lóe ta rất chờ mong h sẽ cho nơi đó mang đến biến hóa như thế nào nhắc g nhở ngươi sáng tạo sinh vật tất diệt người chơi bảng đã tạo ra lệ thuộc vào thần long đế quốc nhắc nhở làm tất diệt tạo vật chủ chỉ thị của ngươi với hắn mà nói chính là hết thảy nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi bạch dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện làm tận diệt tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời điều động thiên phú của hắn nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi bạch dạ linh hồn cường độ thỏa mãn điều kiện làm tận diệt tạo vật chủ ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiếp quản thân thể của hắn đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi sử dụng thiên phú cùng linh hồn g i n g buộc đồ vật nhắc nhở kiểm tra đo lường đến người chơi bạch dạ đã thành công sáng tạo ra số nhiều sinh mệnh tạo vật chủ diện bạn thành công mở ra ban cho tận diệt danh từ trong né mắt liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhỡ tại tô một bạch vang lên bên hai đứng lên đi hắn nhẹ nhàng nâng đưa tay ra hiệu tận diệt đứng dậy nhưng không có trước tiên xem xét mặt của đối phương tấm thuộc tính bởi vì lần này hệ thống nhắc nhở đối với trước đó sáng tạo đêm t r ă n g lúc nhờ một đầu tạo vật chủ diện bản tô m ụ c bạch nhỉ non một câu theo thói quen làm già suy nghĩ vạn giới trò chơi đã có cái này b ả n g tồn tại cũng liền mang ý nghĩa trừ mình ra rất có thể còn có khác tồn tại có được sáng tạo sinh mệnh năng lực chân chính chúa tể đều có thể sáng tạo sinh mệnh sao tô một bạch ánh mắt đảo qua tận diệt trong mắt như có điều suy nghĩ không biết chúa tể sáng tạo sinh mệnh năng lực cùng nghề nghiệp của ta hai biến đặc tính so ra sẽ có hay không có cái gì khác nhau xoa c ằ m tô m ộ c bạch tự tin cười cười có lẽ trước mắt tại trên thực lực h ắ n cùng chân chính chúa tể ở giữa còn có cực kỳ xa xôi t r ê n h lệch nhưng hai biến đặc tính thế nhưng là ngay cả định luật bảo toàn năng lượng đều không tuân thủ hoặc ý hệt bởi vậy tại sáng tạo sinh mệnh về điều này tô m ộ c bạch cũng không cho rằng chính mình lại so với chúa tể yếu lại nói đã xuất thần cấm chi địa sau đêm trăng cùng t ấ n diệt còn có thể có chỗ tăng lên thánh diệt cấp trở lên vậy coi như là pháp tắc chi chủ cũng là chân chính thần minh rồi loại tồn tại này cho dù là chúa tể cũng không có cách nào tùy tiện sáng tạo đi càng lớn khả năng là căn bản không có cách nào sáng tạo ra đến nghĩ được như vậy tô một bạch khoe miệng cánh bếp tâm niệm vừa động gọi ra chính mình mới tăng bảng tạo vật chủ diện bản tạo vật chủ bạch dạng tạo vật vong linh một đỉnh giai vong linh thánh diệt cấp sinh vật đêm trăng chiến thần hai đỉnh giai vong linh thánh diệt cấp sinh vật t ậ n diệt chiến thần có thể thuyên truyền thiên phú nguyên thần bất tử điều xin chú ý bởi vì linh hồn cường độ không đủ cùng một thời gian ngươi chỉ có thể điều động một cái thiên phú có thể tiếp quản tạo vật đêm trăng tẫn diệt xin chú ý bởi vì linh hồn cường độ không đủ cùng một thời gian ngươi chỉ có thể tiếp quản một bộ thân thể tạo vật chủ diện bản so tô một bạch trong tưởng tượng đơn giản nhiều cũng không có cái gì đáng đến đặc biệt chú ý địa phương cái đồ chơi này nhiều nhất cũng chính là thuận tiện xem xét chính mình tạo vật chỉ là không biết theo sáng tạo sinh vật càng ngày càng nhiều về sau cái này b ả n g có còn hay không phát sinh biến hóa gì hấp thu nhiều như vậy hài biến sau mệnh hồn nguyên tinh linh hồn cường độ còn chưa đủ hạ tô một bạch n h ữ n h ữ mày cũng không phải bởi vì mỗi lần chỉ có thể tiếp quản một cái tạo vật song tuyến điều khiển đã đủ khó khăn càng đừng đề cập hàng bà điều khiển đây cũng không phải là từng tại làm tinh bên trên chơi game như thế con chuột giám sát điều khiển mà là thật sự khống chế mấy cỗ thân thể trong thời gian ngắn tô m ụ c bạch còn không có đồng thời hoàn mỹ điều khiển ba bộ thân thể năng lực hắn sở dĩ sẽ n h ư mày đơn thuần là bởi vì linh hồn cường độ không đủ tại tô m ụ c bạch xem ra trừ chính mình bên ngoài ai còn có thể có nhiều như vậy tăng lên linh hồn cường độ tài nguyên cái này đều không đủ những sinh vật khác nên làm cái gì mà lại liền đơn phần lĩnh vực điểm này cũng rất kỳ quái hấp thu nhiều như vậy hai biến sau mệnh hồn nguyên tinh còn có một hai n g h n vạn điểm linh hồn số tăng lên biên độ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy số lượng khẳng định không là vấn đề như vậy thì chỉ có thể là chất lượng tô m ụ c bạch có chút nhau mắt lại hắn suy đoán về sau t i ế n đến dai hẳn là sẽ tại linh hồn cường độ chất lượng phương diện có chỗ tăng lên đặc biệt là từ tám giai truyền thuyết cấp đột phá đến kiểu giai cấp độ thần thoại thời điểm tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng nếu không lĩnh vực cũng sẽ không trở thành cấp độ thần thoại biểu tượng nghĩ thông suốt điểm này tô m ụ c bạch bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại kẹt tại sáu giai đình phòng muốn đột phá đến thất giai còn cần đi vong linh giới mới có thể làm đến trong thời gian ngắn là tạm thời không cách nào giải quyết cái vấn đề này không còn xoán suít vấn đề này tô m ộ c bạch đóng lại tạo vật chủ diện bản xem xét lên tận d i ệ t trúc tính diện bản trúc tính diện bản bản rút gọn ngoạn r a tận d i ệ t tạo vật chủ bạch dạng đẳng cấp 230. chủng tộc đỉnh giai vong linh tận d i ệ t chiến thần thánh d i ệ t cấp sinh vật đấu niên kỳ quốc gia thần long đế quốc thế lực vô xương hảo vô tận diệt chi lực h a 0 0 0 0 m ba mươi ước pháp lực giá trị 3450 n ư ớ c vật lý công kích 1. ộ t ư ơ ước pháp thuật cường độ một ư ớ c tỷ lệ bạo kích ba t bạo kích tổn thương 450. bạo kích kháng tính 280. ngoài định mức bạo kích giảm tổn thương 80. nguyên tố kháng tính hỏa hệ 100% t ử vong hệ 90% bóng đen hệ 90% còn lại 50. chuyên môn thiên phú bất tử điệu ss s kỹ năng d i ệ t thế chém d ù n g hỏa cùng bạo hỏa chi tất dược theo đẳng cấp trưởng thành lĩnh n g ộ càng nhiều kỹ năng trang bị t ấ n d i ệ t chiến thần đổ bộ đã hoàn toàn d u n g hợp tuổi thọ một vạn năm có thừa so với đêm trăng t ấ n d i ệ t sinh mệnh trưởng thành muốn thấp hơn h a bất quá hán pháp lực giá trị trưởng thành lại cao hơn được nhiều đồng dạng, vật lý công kích phương diện t ấ n diệt cũng so đêm trăng muốn thấp hơn một chút nhưng hắn pháp thuật cường độ lại không thể so với vật lý công kích kém bao nhiêu vốn cho là t ấ n diệt gia hỏa này là cái cùng chiến sĩ không nghĩ tới hay là cái ma võ song tu hỏa hệ cùng chiến sĩ bây giờ nắm giữ ba cái kỹ năng không có bất kỳ cái gì một cái cùng phòng ngự có quan hệ tất cả đều là bạo lực chuyển vận diệt thế chém là có thể đơn thể có thể a o e cường lực chuyển vận kỹ năng giục hỏa cùng bạo càng là cường đại bộc phát kỹ năng về phần sau cùng hỏa chi tức dực thì là cùng đêm trăng nguyệt chi ưu nhã một dạng là một cái kỹ năng bị động chỉ bất quá cả hai thiên vệ khác biệt hỏa chi tức dược là tăng lên trên diện rộng t ấ n diện hỏa hệ kỹ năng tổn thương phạm vi các loại tô m ụ c bạch không nói hai lời liền sử dụng thai biến đem cái này ba cái ss cấp kỹ năng chơi miễn phí tấn thăng đến s s cấp ngay sau đó tô m ụ c bạch tiện tay ném ra hai quyển hoàn mỹ kỹ năng thư t ấ n diện trước tiên hai tay tiếp được sau đó lúc này quỳ một chân trên đất không yêu ngạo không tự ti mở miệng nói tại chủ tệ ể ân tứ tô m ụ c bạch khoát tay háo trước đó hoàn mỹ kỹ năng thư đã sử dụng hết những này là lần trước giao dịch vật liệu lúc thuận tiện để phú giáp thiên hạ mua hoàn mỹ kỹ năng thư tại thần cấm chi địa cơ hồ không gặp được nhưng cao cấp kỹ năng thư lại không phải vật hi h t ngay tại tô h một c h bạch xem xét tẫn diệt thiên phú thời khắc trừ bởi vì vương đô bị phá mà lòng người bảng hoàng khảo thụy á vương quốc bên ngoài còn lại quốc gia người chơi đều bởi vì một sự kiện mà triển khai kịch liệt nghị luận đây hết thảy đều là bởi vì phở dịch danh tự đột nhiên từ thiên phú trên bảng xếp hạng biến mất cái này cũng mang ý nghĩa hắn triệt để chết đi bị vạn giới trò chơi xóa đi tất cả vết tích chỉ bất quá điểm này bao quát thánh đường đế quốc người chơi ở bên trong đều có trôi chuẩn bị tâm lý chân chính để các quốc gia người chơi b ả n tán sôi nổi là phờ d i c h danh tự biến mất sau thiên phú trên bảng xếp hạ n g vậy mà lại đột nhiên xuất hiện một người tại sao lại là thần long đế quốc người chơi bọn hắn ss cấp thiên phú chẳng lẽ cứ như vậy tốt tăng lên sao đây cũng quá đúng nhịp phờ d i c h vừa mới chết cái này t ấ n diệt liền xuất hiện cái này rất khó để cho người ta không liên tưởng a chơi ạ Các người nói thật là đáng quốc có phải hay không nắm n giữ một loại một sợ, sợ đây tuyệt đối là thần long đế quốc âm mưu bạch dạ chính là bọn hắn đời ra cố ý để hắn vượt qua biên giới đi bắt người sau đó rút ra sss cấp thiên phú trường hợp mà thôi đừng tại đây mà âm lưu luận vì cái gì thánh đường chúng ta đế quốc không có thủ đoạn như vậy t r ù n g hợp có thể có trùng hợp như vậy nhìn xem thiên phú bảng xếp hạng đi tổng cộng liền mười người hiện tại thần long đế quốc đã chiếm cứ sáu cái mẹ gây phát khắc ta đột nhiên phát hiện khảo thụy á vương quốc mặt trời kia hậu duệ cũng rất xuống bảng xếp hạng hắn có thể hay không chính là bạch dạ mục tiêu kế tiếp sẽ không thật là như vậy đi cái kia quốc gia khác ss s cấp thiên phú người chơi không phải đều thảm rồi sao ai có thể là bạch dạ tên biến thái kia đối thủ a thiên phú bảng xếp hạng biến hóa làm cho các quốc gia người chơi điên cuồng suy đoán nguyên nhân nhưng bọn hắn chỉ là cảm thấy không thể tin cùng chân kinh chân chính sợ hãi là còn sót lại ba cái ss cấp thiên phú người sở hữu bội c luân g vùng vực một mặt hoảng sợ vươn g xuống máy truyền tin lúc này gọi ra làm tinh khu thiên phú bảng xếp hạng toàn bộ bảng xếp hạng vẫn như cũng là một mươi người nhưng tờ diệt danh tự đã không ở tại bên trên thay vào đó là một cái tên là tẫn diện người chơi chẳng lẽ thần long đế quốc thật có thủ đoạn như vậy bội luân con người đột nhiên co r i ú p lại một cỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra vô luận thần long đế quốc có hay không năng lực rút ra người chơi thiên phú nhưng các quốc gia sss cấp thiên phú người chơi một cái tiếp một cái triệt để tử vong đây cũng là thật ban sơ bạch dạ vượt qua biên giới không bao lâu hoa anh đảo vương quốc sủ k cọ mỹ mệnh liền rớt xuống bảng xếp hạng đẳng cấp về sau thiên phú bảng xếp hạng sau khi xuất hiện dù cọ mỹ mệnh danh tự cũng không thể xuất hiện cái này mang ý nghĩa hắn đã triệt để tử vong bị vạn giới trò chơi xóa sạch tất cả số liệu theo sát phía sau chính là thánh đường đế quốc pha bây giờ khảo thụy á vương quốc thái dương hậu duệ cũng rơi ra bảng xếp hạng hiển nhiên chết rất nhiều lần như vậy kế tiếp sẽ đến tiên chính mình sao nghĩ được như vậy bội luân không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người liên tục hít sâu mấy khẩu khí mới bình phục lại sợ hãi nội tâm run run rẩy rẩy mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp nhìn lên thiên bảng đệ nhất cái tên đó bội luân trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng nếu như bạch dạ thật vượt qua biên giới tới chính mình có thể trong tay hắn chạy thoát sao bạch dạ cái tên này hậu phương cái kêu cao tới một trăm bảy mươi chín đẳng cấp số lượng lại như vậy trước mắt bội luân tâm cũng chìm vào đại cốc h chính mình ss s cấp thiên phú mạnh hơn cũng tuyệt không phải bạch dạ tên biến thái kia đối thủ dù có bị mệnh thờ dịch cùng thái dương hậu duệ không đều là ss s cấp thiên phú sao thì có ích lợi gì đâu đối mặt nam nhân kia bọn hắn có lẽ cùng người chơi bình thường cũng không có khác nhau chút nào bội luân càng nghĩ càng đau đầu không biết nên như thế nào mới có thể tránh cho h o à n g n g u y ệ t đ ộ c mệnh ba người đi hướng cùng một cái kết cục giống ba một đầu gấu ngựa đột nhiên đổi mới tại cách đó không xa trước tiên liền hướng phía bội luân lao là đến làm sáu mươi cấp tinh anh khoái nó không cho phép một cái ba mươi ba cấp người chơi nên ngang xuất hiện tại lãnh địa của mình Cái này, âm thanh thú giống hồi này thanh ngu ngơ âm đem thú lực â Luân tâm u quả quái quyền quang, quyền gấu bội bừng bất đột một đột một cải thiết nhiên kinh lúc tỉnh, hắn này không tỉnh, bắn nhiên đánh n chỉ có vào đã ra vệ lượng của một cách này đúng là đem đầu này sáu mươi cấp tinh anh gấu ngựa hoanh bay ngược mà ra cùng lúc đó một cái cao tới hơn hai trăm không không không tổn thương từ đỉnh đầu nó s n g ra tựa hồ là vì phát tiết sợ hãi trong lòng bội luân bắn ra cất bước đột nhiên đổi kịp bay ngược gấu ngựa mạnh sinh sinh từng quyển từng quyền đem nó đập chết đẳng cấp cao tới sáu mươi cấp tinh anh quái tại bội luân trong tay đúng là không hề có lực hoàn thụ nhưng mà bội luân trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng bởi vì hắn minh bạch chút thực lực ấy cùng bạch dạ so ra hoàn toàn không đáng chú ý không tâm tình thu thập chiến lợi phẩm hắn trực tiếp tay lấy ra q u y ể n trục về thành xé mở làm ra đồng dạng quyết định còn có chiếu sáng liên bang hạ d ẹ t cùng bạch tượng vương quốc h ì n dở dạ ba người ý nghĩ đều rất nhất trí bây giờ chỉ có thông qua thành chủ liên hệ với riêng phần mình quốc gia cao tầng mới có thể tìm được tại bạch dạ trên tay còn sống sót hy vọng ít nhất cũng phải kéo tới thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc trước nhìn một chút bạch dạ đến tột cùng mạnh đến mức độ như thế nào chứ ba trăm hai mươi sáu huyền thiên chi đồng dưới Trường thành thành mặc dù liên hệ cũng không sâu nhưng chỉ cần có thể cáo chi bạch dạ cùng thần long đế quốc uy hiếp chắc hẳn khẳng định có thể có thu hoạch dù sao vạn giới trò chơi là số liệu hóa thế giới chân thật các quốc gia hiển nhiên cũng không nguyện ý trơ mắt nhìn thần long đế quốc làm lớn húng chi vô luận là bắc diệu đế quốc hay là chiếu sáng liên bang đều là gần với thần long đế quốc cùng thánh đường đế quốc thế lực không phải những vương quốc khác có thể so sánh được về p h ầ n bạch tượng vương quốc bọn hắn cùng làm tinh a tà một m dạng luôn luôn tự nhận là không kém gì thần long đế quốc ai cũng không biết bọn hắn loại này mê chi tự tin là thế nào tới nhưng ỉn giờ dạ lại cho là bạch tượng vương quốc cao tầng tất nhiên sẽ có đối phó bạch dạ biện pháp bốn bạch dạ trong đ ỉ n h tô một bạch đối với các quốc gia người chơi suy đoán cũng không hiểu rõ mà lại từ khi thiên phú bảng xếp hạng sau khi xuất hiện hắn liền minh bạch chuyện như vậy là không đạt được huống hồ hắn khi nào để ý qua người chơi khác cách nhìn đừng nói là người chơi bây giờ có phong lao đầu cùng trong n ự c lao đang duy trì h ắ n ngay cả còn lại các quốc gia cách nhìn cũng sẽ không để ý tại tô một bạch trong mắt thần cấm chi địa không bao lâu liền có thể thực hiện đại nhất thống căn bản không cần các nước giới biến mất mà biên giới không ra các quốc gia liền không cách nào liên hợp dở cho xấu tại tình huống như vậy bên d ư ớ i ai có thể là thần long đế quốc đối thủ lưu cho ngoại cảnh thế lực chỉ có hai lựa chọn hoặc là chủ động đầu hàng hoặc là chờ lấy bị cưỡng chế chinh phục đương nhiên người trước có lẽ còn có thể hưởng thụ một chút không sai đ ã i ngộ dù sao cũng có thật nhiều cùng thần long đế quốc giao hảo nước yếu nhưng giữa quốc gia và quốc gia cho tới bây giờ đều chỉ có lợi ích trao đổi không có chân chính tình cảm giao hảo về giao hảo bọn hắn đái ngộ cho dù tốt trong khoảng thời gian này thần long đế quốc từng cái con mỏ vườn trồng chọn khu có thể nói là sản lượng phong đại từng cái thành thị trong thị trường vật liệu thậm chí thành phẩm số lượng đều phong phú rất nhiều không thể không nói tiểu anh tiêu vào bị cường giả nô dịch lúc cái kêu cô nô tính hay là rất đáng được khen ngợi trải qua ban sơ không thích t i n g sau bây giờ tiểu anh hoa bọn họ làm việc một cái so một cái ra sức vì cái gì chỉ là có thể trở thành nô lệ tiểu đội trưởng thu hoạch được càng nhiều đồ ăn mà thôi bốn tô một bạch ánh mắt rơi vào t ấ n diệt thiên phú phía trên hắn cũng rất tò mò p h ờ di thiên phú trừ phục sinh hiệu quả bên ngoài còn có cái gì chỗ đặc thù bất tử điều ss s cấp chuyên môn kỹ năng thiên phú kỹ năng hiệu quả một dục h ỏ a chúng sinh hp về không s a o ngươi sẽ tại ba i â y bên trong nguyên địa đầy trạng thái phục sinh ngang nhau tán trên người tất cả mặt trái trạng thái cao nhất pháp các cấp mỗi ngày có thể phát động phục sinh hiệu quả ba lần cùng ngày chưa tiêu hao t u ồ n không thể tính gục lại xua tan mặt trái trạng thái nhìn thấy chỗ này tô m ộ c bạch lông mày n h u lại xem ra đây là bởi vì tân diệt là thánh diệt cấp sinh vật mới có hiệu quả dù sao lúc trước giờ dịch trùng sinh lúc cũng không thể xua tan trên người tử vong miền r ù a mà lại hắn phục sinh số lần cũng chỉ có hai lần tân diệt lại có ba lần ba lần có phải hay không có ít mặc dù như thế tô m ộ c bạch vẫn như c ũ rất không hài lòng thiên phú cụ thể hiệu quả sẽ theo gia vị tăng cường điểm này hắn sớm đã có suy đoán nhưng tẫn diệt thế nhưng là thánh diệt cấp sinh vật liền có thêm một lần phục sinh cơ hội hắn n h u nhữ mày ánh mắt nhìn chăm chú dục hỏa trùng sinh đầu này hiệu quả rất nhanh liền phát hiện không giống với địa phương ông theo ánh mắt của hắn tập trung đáy mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng kim quang n h ạ t nhạt, nhạt phảng phất hai viên con ngươi đồ án huyền tiên tri đồng ngay sau đó dục hỏa trùng sinh trong miêu tả liền nhiều một h à n g chữ nhỏ phục sinh số lần cùng gia vị cùng trưởng thành trạng thái có quan hệ thánh diệt cấp sinh vật ấu niên kỳ ba lần trưởng thành kỳ sáu lần thành niên kỳ m ư ơ i lần đây là ẩn tăng tin tức tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang từ khi l ĩ n h nộ g h u y ề n tiên h tri đồng sau hắn còn không có sử dụng tới chủ yếu là không có ra ngoài tự nhiên cũng liền không dùng được nhưng tô một bạch không nghĩ tới h u y ề n tiên h tri đồng lại còn có thể nhìn thấy một chút thần tàng tin tức hắn không khỏi triển khai nếm thử đem chính mình kỹ năng cùng trang bị đều tập trung tinh thần nhìn một lần chỉ bất quá cũng không phải là tất cả sự vật đều có thần tàng tin tức tuyệt đại đa số vật phẩm bảng tin tức liền bao gồm toàn bộ thẳng đến tô một bạch ánh mắt rơi vào trong hành trang sớm đã lãng quên cổ đồng tệ phía trên lúc hắn trong nháy mắt ngây mẩn cả người cái này mười hai mai cổ đồng tệ vẫn là hắn tại tân thủ thôn lúc lần thứ nhất nếm thử sử dụng thai biến thu hoạch cho tới nay cái đồ chơi này trừ trong ngực bên ngoài liền không có người lớn cho dù là thần long điện cũng đối loại này tiền cổ tệ không có hứng thú mà lại trong ngực thấp nhất nhu cầu cũng là cổ kim tệ bởi vậy cái này mười hai mai cổ đồng tệ ngay tại tô một bạch trong hành trang bỏ vào hiện tại nhưng giờ phút này theo huyền thiên tri đồng phát động những này cổ đồng tệ bảng tin tức bên d ư ớ i lại nhiều mấy hàng t r ư c nhỏ cái đồ chơi này ẩn tàng tin tức thậm chí so ss cấp thiên phú ẩn tàng tin tức còn nhiều hơn cổ đồng tệ tạm dừng lưu thông đồng tệ giá trị không rõ tại một ít yêu thích cất giữ cổ tệ trong mắt người nó hẳn là có thể giá trị m ư ờ i mai đồng tệ trên thực tế thần cấm chi địa chưa từng có lưu thông qua cổ đồng tệ đây là phổ thông đồng tệ nhận thời không năng lượng ảnh hưởng mà ra đời tựa hồ cùng xa xưa trước k i a thời không chúa tể năng lượng mất khống chế có quan hệ nếu như ngươi nắm giữ phương pháp liền có thể từ đó để luyện ra từng tia lực lượng thời không đương nhiên cổ đồng tệ bên trong lần chứa lực lượng thời không hoàn toàn có thể bỏ qua không tính có lẽ vừa phí sức để luyện ra cũng đã tiêu tán thời không chúa tệ tô một bạch con ngươi đột nhiên co g ụ c lại nho nhỏ cổ đồng tệ vậy mà cùng thời không chúa tể nhắc lên quan hệ cái này nói ra ai mà tin sau một khắc tô một bạch đột nhiên nhớ tới thời không chi luân cùng trong ngực đối phương kể từ khi biết chính mình thu hoạch được thời không chi luân sau tựa hồ trở nên có chút không giống mà lại từ hắn thu thập tiền cổ tệ cử động đến xem cũng khẳng định cùng thời không chúa tể có quan hệ cái này lao đăng một mực tại tìm không phải là thời không chúa tể đi tô một bạch càng nghĩ càng kinh ngạc nhưng lại cảm thấy mình suy đoán không có sai cái này lao đăng thân phận càng ngày càng thần bí nghĩ, nghĩ tô một bạch xuất ra máy truyền tin gọi ra ngoài nhưng bên thai chuyển đến thanh ấm nhắc nhở lại làm hắn lần nữa ngây n g ẩ n cả người có lỗi với n g ư ờ i kêu gọi người sử dụng đã vượt qua kêu gọi phạm vi ba ba không phải cái gì gọi là vượt qua kêu gọi phạm vi cái này lao đăng đến cùng chạy đi đâu không phải là lần trước tìm chính mình tăng lên mấy ngàn mai thượng cổ hậu tệ liền trực tiếp chạy ra thần cấm chi địa đi nghĩ được như vậy tô một bạch không khỏi lắc đầu xem ra chỉ có thể về sau lại hiểu rõ thu hồi cổ đồng tệ tô một bạch ánh mắt chậm rãi rơi vào thiên phú của mình phía trên nếu ss cấp thiên phú đều có thể nhìn ra ẩn tàng tin tức như vậy hai biến cái này duy nhất cấp cấm kỵ thiên phú đâu ông sau một, một, lên lên. một bạch ánh mắt nhìn chăm chú thai biến thiên phú bảng tin tức hắn lập tức cảm giác không gian bốn phía có loại có chút vạt mẹo cảm giác ông sau một khắc mi tâm của hắn chỗ bỗng nhiên hiện hiện một đạo ép hình vết nước màu và nóng cũng theo không gian vạn m è o tăng lên mà chậm rãi vỡ ra trong lúc mơ hồ có thể từ ép hình vết nước màu vàng nóng bên trong nhìn thấy một cái mắt dọc trong con mắt kia phảng phất chiếu dọi lấy vũ trụ và vật mênh ngông tương cung ầm ầm thiên khung đột nhiên kinh lôi nổ vang trên không tầng mây bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng phảng phất tô một bạch hành vi kinh động đến cả phiến thiên đ ị a bạch dạ tiểu hữu mau dừng lại đang lúc này bạch dạ trong đình lóe lên một v ệ sáng phong dịch ê n thân ảnh đột nhiên xuất hiện hắn mở miệng đồng thời đột nhiên nâng tay phải lên, đầu ngón tay trong nháy mắt hiện lên tam trọng mini ma phát trận sau đó trực tiếp điểm tại tô một bạch mi tâm trong chốc lát tô một bạch mi tâm ép hình vết rách đ ỉ n h chỉ vỡ ra đều lần nữa khép lại dần dần biến mất phong dịch viên khỏe miệng cũng tràn ra một vòng máu tươi sau đó bị hắn bất động thanh s ắ c lao đi giờ phút này tô một bạch mới hồi phục tinh thần lại vừa mới trong nháy mắt đó hắn cảm giác chính mình phảng phất đã mất đi ý thức nhìn xem trước người phong dịch viên tô một bạch hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói phong lao đầu sao ngươi lại tới đây còn có ta vừa mới lao giả ta nếu là không đến ngươi liền muốn xảy ra chuyện lớn giữa lời nói thân sắc của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng ánh mắt một mực tập trung vào tô một bạch mi tâm vừa mới đó là huyền thiên tri đồng đúng a có vấn đề gì không tô m ụ c bạch gật gật đầu mình có thể tăng lên vật phẩm chuyện này thần long điện là rõ ràng cái này rất đáng được kinh ngạc sao ngươi làm sao lại huyền thiên tri đồng nhưng phong dịch viên phản ứng lại làm cho tô m ụ c bạch có chút không nghĩ ra hắn không có dấu diếm tâm niệm vừa động gọi ra huyền thiên bảo giám mở miệng nói từ trên quyển sách này lĩnh mộ a huyền thiên bảo giám ba lần này phong dịch viên trên mặt vẻ khiếp sợ cũng không nén được nữa hắn không còn có tới h n trọng một cái bước xa đi vào tô một bạch trước người quan sát tỉ mỉ lấy huyền thiên bảo g i á là nó vậy mà thật là nó đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mất tích lâu như thế huyền thiên bảo giám lại bị tiểu tử ngươi chiếm được phong dịch viên trên mặt trấn kinh dần dần biến thành vẻ mừng như đ i ê n đưa tay chụp vào huyền thiên bảo giám tô một bạch nhịu nhữ mày nhưng không có trốn tránh đối mặt phong dịch viên cái này thập giai thánh diệt cấp t r í cường giả tránh có làm được cái gì hắn cũng nghĩ nhìn xem đối phương đến cùng muốn làm cái gì nhưng sự tình cũng không phải là tô một bạch trong tưởng tượng như vậy huyền thiên bảo giám mặc dù phi ê u p h ù ở trong tay hắn lại giống như là cũng không tồn tại bình thường phong d ị viên tay trực tiếp không trở ngại chút nào xuyên tấu huyền thiên bảo giám kích động nắm lấy tô một bạch cổ tay dù g i ọ n nói bạch dạ tiểu hữu có thể nói cho lao đầu tử ngươi là ở nơi nào tìm tới nó sao tìm tô m ụ c bạch hơi xứng sở tại sao muốn tìm ta chỉ là đem thần cấp giám định thuật tăng lên một lần liền được cái đồ chơi này a cái gì cái này sao có thể hay là thánh diệt cấp đạo cụ đây quả thực phong dịch viên nghe vậy giống như là nghe thấy được cái gì chuyện cười lớn bình thường lắc đầu liên tục nói ngươi cũng đã biết thần cấp giám định thuật cùng huyền thiên bảo giám ở giữa có bao nhiêu t r ê n h lệ nói hắn lật tay lấy ra một bản thiếp vàng thư tịch đưa cho tô một bạch thư tịch trang bịa có một cái do minh văn ngưng tụ mà thành con mắt đồ án nhắc、nhở. ngươi thu được sách kỹ năng thần cấp giám định thuật tô m ụ c bạch không rõ ràng cho lắm tiếp nhận liền nghe phong dịch viên tiếp tục nói ngươi lại đề thăng một lần thử một chút ngay vậy tô m ụ c bạch trực tiếp tâm niệm vừa động hai biến mục tiêu thần cấp giám định thuật không có t u y ề n hạng bởi vì tấn thăng nhất d a i đã là thần cấm c h i địa cực hạng theo thiên phú phát động ánh s á n g chín m à u lập tức đem tô m ụ c bạch trong tay thần cấp giám định thuật bao phủ một lát sau ánh sang chín mẫu tiêu tán tô một bạch con ngươi lại là đột nhiên co dù lại tấn thăng không ngoài dự liệu thành công nhưng kết quả lại xuất hiện ngoài ý mới nhắc nhở ngươi thu hoạch được sách kỹ năng thánh cấp giám định thuật、ba. thế nào lúc ạ Bạch i giám thiếp dãi cái hỏi. là l càng vàng thánh thuật? Tô bạch ngơ ngác nhìn trong tay càng đẹp đẽ thiếp vàng thư tịch, đỉnh đầu chậm dãi toát ra 3 cái thật to định nhìn đỉnh chậm chấm ngác ngơ cấp Mộc dấu đẹp đẽ đầu ra trước mình tại hoa anh đào vương quốc sử dụng vận mệnh nữ thần chiếu cô thu hoạch được thần cấp giám định thuật sau cũng là dạng này dạng này chơi miễn phí tấn thăng đó à? làm sao kết quả hoàn toàn không giống lần trước chơi miễn phí sau khi tấn thăng lấy được thế nhưng là thánh d i ệ n cấp đạo cụ đặc thù lần này làm sao lại biến thành sách kỹ năng một sát na này tô một bạch trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển hắn đột nhiên phát hiện chính mình đối với h a i biến thiên phú lý giải còn dừng lại tại gia lông quả là thế phong dịch lên thấy thế lại không ngạc nhiên chút nào đáy mắt chỗ sâu p h á p trận lưu chuyển ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn tô một bạch một chút bạch dạ tiểu h ư u xem ra là huyền thiên bảo dám chọn chúng n g ư ơ i a giữa lời nói hắn vuốt ve dâu dài đột nhiên cất tiếng cười to chắc hẳn những cái kia cao cao tại thượng đỉnh giai cường tộc làm sao cũng không nghĩ ra bọn hắn tranh đoạt lâu như thế huyền thiên bảo dám vậy mà lại rơi xuống ta nhân tộc trong tay ha ha ha ha, này thật là ta nhân tộc một chuyện may lớn sau một lát phong dịch lên mới bình phục thật kích động cảm xúc ánh mắt thâm thúy nhìn xem tô một bạch ngưng âm thanh nhắc nhở đi vong linh giới đối k h ô ngay nên người trước mặt r khác gọi h u ề n thiên bảo giám nếu không tất nhiên tất giám bảo sau ẽ nên đón tồn tại kinh khủng nhớ tại truy sát, nhớ kỹ s o Ngay a s đó hắn lại bổ sung một câu còn có ngươi thiên phú cũng không thể bại lộ đa tạ tiền bối nhắc nhở ván bối nhớ kỹ tô một bạch vẻ mặt nghiêm túc gật đầu cũng không có lại gọi lao đầu từ phong dịch lên trong lời nói hắn hiểu được huyền thiên bảo giám đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu mặc dù không rõ chính mình vì sao chơi miễn phí tấn thăng liền được món bảo vật này nhưng nếu tới tay đó chính là đồ vật của mình ai dám đoạt liền làm ai đúng rồi phong lao đầu vừa mới ngươi liếc mắt liền nhìn ra huyền thiên tri đồng những người khác có thể hay không cũng có thể nhìn ra tô m ụ c bạch lật tay thu hồi huyền thiên bảo giám thuận tay sẽ tăng lên sau thánh cấp giám định thuật đưa trả lại cho phong dịch viên nhưng người sau lại khoát tay áo ra hiệu hắn thu lại tô m ụ c bạch cũng không già m ộ m trực tiếp liền thu hồi trong nhận không gian phong dịch viên trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc chậm rãi mở miệng giải thích điểm này ngươi không cần lo lắng lao già ta sở dĩ có thể một chút nhìn ra huyền thiên truyền nhân nghe được chỗ này tô một bạch lập tức liền hiểu bởi vì huyền thiên tri đồng kỹ năng miêu tả sau có một câu nói như vậy huyền thiên nhất mạch đ ờ i đời đơn truyền chỉ có nắm giữ huyền thiên bảo giám cũng lĩnh mộ huyền thiên chi đồng người mới chính thức được xưng tụng là huyền thiên nhất mạch truyền nhân bởi vậy phong lao đầu chỉ có thể coi là nửa cái truyền nhân về sau làm việc đừng quá lỗ mãng phong dịch y ê n đột nhiên vô vô tô một bạch b à vai nữ trọng tâm trường nói huyền thiên chi đồng lực lượng dù là chỉ là bộ phận cũng vượt qua thần cấm chi địa cấm chế cực hạn vừa mới nếu không phải lão phu cảm ứng được tới kịp thời tiểu tử ngươi liền bị cấm chế phong ấn không cần ý đồ ở chỗ này vận dụng không cho phép xuất hiện lực lượng liền xem như trong n ự c tên kia đều chịu không được phản vệ chương ba trăm hai mươi tám phần tinh d i ệ t thế chương ba trăm hai mươi tám phần tinh d i ệ t thế phong dịch viên đi tựa như hắn đột nhiên xuất hiện một dạng không có bất kỳ cái gì báo hiệu tô một bạch lại tại nguyên địa trầm tư thật lâu huyền thiên bảo giám chọn chúng chính mình sao lời tương tự đêm trăng đã từng nói qua bất quá hắn chỉ là thời không chi luân hai món bảo vật này rõ ràng đều không chỉ là thánh d i ệ t cấp đơn giản như vậy thời không chi luân còn có manh mối đó là thời không chúa tể sáng tạo bảo vật nhưng huyền thiên bảo giám tô một bạch bây giờ lại chỉ biết là huyền thiên nhất mạch cụ thể tin tức phong dịch viên cũng không có giảng thuật quá nhiều cho người ta một loại kiên kỵ sâu cảm giác t ô mục bạch đưa tay gọi ra thời không chi l u ô n cùng huyền thiên bảo giám trong mắt suy nghĩ ngàn vạn đều chọn chúng chính mình có trùng hợp như vậy sao mà lại hai món bảo vật này đều là bị thai biến thiên phú tấn thăng đi ra nghĩ được như vậy t ô mục bạch trong lòng r u lên hắn ẩn ẩn cảm giác được phía sau mình tựa như là có một cái bàn tay vô hình bình thường từ vừa tiến vào vạn giới trò chơi tại tinh không trong cung điện thẻ bờ u g tấn thăng thiên phú lúc đại thủ này liền tồn tại cùng loại với tấn thăng thiên phú toàn bộ vạn giới trò chơi khẳng định không chỉ là chính mình có được vẹn vẹn làm tinh người chơi liền có vài chú ức h ố n g chi toàn bộ vạn giới đơn giản không cách nào tính toán chẳng lẽ nhiều như vậy sinh vật cũng chỉ có chính mình nghĩ tới rồi tấn thăng thiên phú bản thân sao hiển nhiên không có khả năng nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chỉ có chính mình thành công đâu duy nhất cấp cấm kỵ đại biểu cho chỉ có thai biến như thế một cái thiên phú là cái này gia vị cho nên nói ta sở dĩ có thể tấn thăng thiên phú bản thân cũng không phải là vận khí hoặc là thẻ bờ u gờ thành công mà là có nguyên nhân khác tô một bạch con mắt nhắm lại từ giờ khác này mục tiêu của hắn trừ đạp vào vạn giới c h i đỉnh bên ngoài lại thêm một cái bất quá muốn hoàn thành bất kỳ một cái nào mục tiêu đầu tiên cần chính là tuyệt đối cường đại thực lực bởi vậy tô một bạch tiến lên phương hướng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào chỉ bất quá trên đường đi hắn đem càng chú ý phương diện này tin tức thu hồi suy nghĩ tô một bạch tiếp tục xem xét lên tẫn d i ệ n thiên phú vừa mới phong dịch v i ê n lúc đến hoàn toàn tựa như là không nhìn thấy một bên tẫn d i ệ n bình thường cái gì cũng không có hỏi l i ề n đi tô một bạch cũng vui vẻ đến như vậy đương nhiên sẽ không làm dư thừa giải thích cung nguyện thần thiên phú một dạng bất tử đ i ể u thiên phú trừ phục sinh bên ngoài cũng có được khác hiệu quả bất tử điệu ss cấp chuyên môn kỹ năng thiên phú kỹ năng hiệu quả một dục hỏa chúng sinh hai t h n vui mùn du Ngươi h ỏ a nguyên tố phần tinh dịch thế phóng thích thể nội hỏa nguyên tố đối với mục tiêu khu vực tạo thành kinh khủng hỏa hệ tổn thương cụ thể tổn thương cùng phạm vi xem thực lực bản thân mà địch ra tiếp tục thời gian một mươi năm phút đồng hồ đến một trăm linh năm thời gian cùn đồ hai mươi bốn giờ đến một vạn năm bốn hòa thần n g ỗ i đánh giết một cái sinh vật đem ngoài định mức tăng lên phần tinh diệt thế 0.1 đến 1.000 điểm thương tổn không có hạn mức cao nhất cụ thể trị số căn cứ đánh chết sinh vật sinh mệnh đẳng cấp tính toán trước mắt ngoài định mức tổn thương 98.671 điểm yêu cầu nên sinh vật đẳng cấp cao hơn tự thân nam hỏa thần tri lộ đã dung nhập chủng tộc bản thân tạo ra được độc nhất vô nhị đ ỉ n h giai vong linh sinh vật tận d i ệ t chiến thần lại là vô hạn trưởng thành loại thiên phú tô một bạch sau khi xem xong nhịn không được cảm khái một câu liền ngay cả phú giáp thiên hạ tài thần thiên phú người sau môi đánh giết một lần có được sss cấp thiên phú sinh vật liền có thể tăng lên ba mươi nhiều ước tổn thương trước người muốn tăng lên nhiều như vậy nếu như chỉ là đánh giết khoái bình thường lại dòng da cần soát hơn ba mươi tỷ chỉ bất quá nguyệt thần tàn nguyện vẫn bệnh hiển nhiên là cực hạn đơn thể tổn thương mà bất tử đ i ị u phần tinh diệt thế lại là cao nhất có thể tiếp tục một trăm năm phạm vi tổn thương nếu là tận diệt trưởng thành đến đ ỉ n h phong có thể hay không có phất tay để một thế giới đốt cháy dòng g ã một trăm năm năng lực không thể không nói mỗi một cái sss cấp thiên phú đều là tồn tại cực kỳ cường đại phơ d i dù họ bị mệnh bọn người nhìn rất yếu hoàn toàn là bởi vì nhân tộc cơ sở quá kém ban đầu thuộc tính tài cao nhất mười điểm lấy cái gì cùng trong vạn giới những chủng tộc mạnh mẽ kia so bây giờ thiên phú như vậy đặt ở đêm trăng cùng tận diệt trên thân vậy coi như hoàn toàn khác biệt cả hai đều là thánh diệt cấp sinh vật điểm xuất phát cũng không phải sủ cỏ mì mệnh cùng phở dịt có thể so sánh được đồng dạng thiên phú và nghề nghiệp kỹ năng trong tay bọn hắn uy lực xa so với trước đó muốn mạnh hơn vô số lần tô m ụ c bạch rất chờ mong chính mình tạo vật đều trưởng thành đứng lên sau đó theo chính mình t r i n h chiến vạn giới c h ẳ n g cảnh lao tiểu t ử này đến cùng sẽ chọn địa phương tô m ụ c bạch đột nhiên n ế miệng lên không hiểu thấu nói một câu nói sau đó hắn gọi ra thời không chi luân trực tiếp mở ra một tòa cỡ nhỏ cổng truyền thống vây vây tay nói tất diệt đến lượt ngươi biểu diễn tuân mệnh chỗ tề t ấ nhắc diệt i l n mệnh, mục lưng cổng truyền tống. n theo bạch h sát tô sau vào sau bước nhở người xong hướng bờ uff khảo thụy á vương quốc người xâm nhập kích hoạt trước mắt hiệu quả cậy quái điểm kinh nghiệm tăng lên、0%. sau một khắc hai người liền xuất hiện tại khảo thụy á vương đều lòng đất mà phía trước bọn họ chính là sắc mặt khó coi kim sản hân dương năm khảo thụy á, á, á, á vương quốc thông cáo xin ế chú ý đến từ thần long đế quốc người chơi tất diện đã thành công tiến vào bột quốc năm khảo thụy á vương quốc thông cáo bởi vì quốc chiến chưa mở ra năm khảo thụy á vương quốc thông cáo xin tất cả buồn quốc người chơi cùng chung mối thủ mau chóng đem người xâm nhập đánh g i ế t hoặc khu chủ. n a m nghe được cái này liên tiếp thông cáo khảo thụy á vương quốc người chơi người đều t ê xong bạch dạ lại tới chúng ta quả nhiên sẽ cùng hoa anh đào vương quốc một dạng vị thần long đế quốc sớm chính phủ ta chỉ muốn biết hiện tại đầu hàng còn kịp sao đầu hàng chẳng lẽ ngươi có con đường bạch dạ coi như xong cái này tận diệt là ai a biên giới đối bọn hắn tới nói thật liền không tồn tại sao tận diệt cùng đêm trăng một dạng đều là đột nhiên xuất hiện ss cấp thiên phú người chơi có trời mới biết bọn hắn là thế nào có ta dám đánh cược đây tuyệt đối cùng bạch dạ có quan hệ ngươi nhanh đ ư ợ ngược hay là suy nghĩ thật kỹ những ngày tiếp theo làm như thế nào qua đi ngoại giới huyên áo tự nhiên không ảnh hưởng tới khảo thụy á vương đô lòng đất bảo khố không gian tây b ắ c ta bách la thần giáo kết giới cùng ma pháp trận đều là bài trí sao chỉ nghe kim sán dương hùng hùng hổ hổ đậu đen rau muốn một câu quay người định chạy trốn tô m ụ c bạch lông mày nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói ta nói ngươi đi không được vừa dứt lời tất diệt đã lách mình ngăn tại kim sán dương trước người kim sán dương con ngươi đột nhiên chừng lớn nhìn xem trước người thân ảnh bà khí trực tiếp phá phòng tất diệt thần long đế quốc đẳng cấp hai mươi ba hp 3680 ức pháp lực giá trị 3450 ức thần long đế quốc đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy quái v ậ t ba ngay sau đó ánh mắt của hắn đảo qua tô một bạch lại là hơi s ư ứ n g sở bạch dạ thần long đế quốc đẳng cấp 179. h í .E. 1. nhìn thấy chỗ này kim sán dương đã hoàn toàn nhìn không được hắn chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không đã điên rồi một giọt máu đây thật là cái kia tùy ý vượt qua biên giới tại thần cấm c h i địa quái p h o n g vân trợ giúp thần long đế quốc thành công sớm chinh phục hoa anh đảo vương quốc tọa kỵ đều là thánh diệt cấp sinh vật bạch dạ ba nói đùa cái gì ta không tin ba tô một bạch bảng tin tức c h i t để phá hủy kim sán dương thế giới quan cũng không phải bởi vì một giọt máu rất khó nhìn thấy mà là ra hỏa này một giọt máu lại còn có thể có mạnh như vậy mà lại hai cái này quái vật cấp hàng lâm giả nhìn tội hồ hay là bạch dạ thủ hạng kim sán dương biểu thị hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng t ấ n diệt cũng sẽ không cho hắn thời gian đi từ từ suy nghĩ thông đưa tay chính là một đao chém ra ngoài cùng lúc đó côn bạo liệt diễm từ hắn bên ngoài thân vỡ ra d i ụ c hỏa côn bạo trước tiên t ấ n diệt liền trực tiếp mở ra bộ phát kỹ năng hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút giải quyết đối phương đây chính là hắn sinh ra sau trận chiến đầu tiên nhất định phải tại chúa tể trước mặt biểu hiện tốt một chút kim sán dương vội vàng nâng lên hỏa diễm chiến đao ngăn cản hắn cảm giác đôi phương h ỏ a diễm so với chính mình nắm giữ còn cường đại hơn Bang! bài nhau cao ra ngay Tiếng văng lên,、kim、sán dương trọng thương, nhưng cũng đẳng cấp cấp thần thoại dạ, khó khăn lắm ngăn tẫn diệt công、kích. Nhưng đêm trăng cũng không phải bài trí. tẫn diệt ra sân trong ngay mắt. hắn tồn tại cảm giác liền giả, giác thiết tới thoại trở diệt trí, diệt mắt, tại kim kim phải khó kích. chạm mặc lắm đêm cảm hạ cấp cấp cấp cực, là dù độ 269 sau một khắc đêm trăng thân ảnh trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa đã đạp ở kim sán dương bóng dáng phía trên ả n h n g u y ệ n tập sát lúc nào kim sán dương biến sắc nhìn xem ngực đột nhiên xuất hiện vết thương khi thế lập tức trì trệ một trăm ba mươi hai ức kinh khủng tổn thương số lượng n ả y ra mặc dù so với kim sán dương thanh máu chiếm tỷ lệ cũng không cao nhưng lại đột phá phòng ngự của hắn tất diệt cũng thừa dịp đối phương ngây người thời khắc đột nhiên lần nữa huy động trường đao không khí bốn phía đều bị thiêu đốt s ô i trào và mẹo d i ệ t thế t r ạ m ba mươi sáu ức kim sán dương hỏa nguyên tố kháng tính rõ ràng cực cao khiến cho tẫn d i ệ t hoàn thành tổn thương so đêm trăng thấp rất nhiều đêm trăng ưu nhã q u e n người trở tay lại là một kiếm hai người tuy là lần thứ nhất gặp mặt cũng là lần thứ nhất phối hợp đối địch nhưng cùng với là tô một bạch tạo vật bọn hắn trời sinh liền có được mười phần ăn ý đao kiếm cùng múa ánh trăng sang trong cùng s ô i trào liệt diễm sẽ lẫn trong thời gian ngắn không có cách nào phóng thích lĩnh vực kim sán dương đối mặt cả hai tiền hậu giáp kích trong lúc nhất thời đúng là có chút luống cuốn tay chân tô một bạch lẳ chỉ là ông tử vong tụ. chi nhãn g chuyển động ánh mắt hóa chặt kim sản hắn dương không có lĩnh vực ngăn cản tình hướng giới bên ngoài thân hắn lập tức dâng lên màu xám trắng địa ngục chi viêm hai trăm bốn mươi ức hai trăm bốn mươi ức địa ngục chi viêm thiêu đốt mỗi một giây kim sán dương đỉnh đầu đều sẽ t o á t ra một cái cao tới hai trăm bốn mươi ước tổn thương số lượng ếch đây là cái gì h u diễm n g ụ c hỏa tiếp tục thiêu đốt làm cho kim sán dương có loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác mặc hắn xử suất tất cả vào liếng đúng là đều không thể dập tắt trên người địa ngục chi viêm hắn một bên gian nan ngăn cản đêm trăng cùng tẫn diệt công kích một bên khiếp sợ nhìn xem tô một bạch quát t ầ m lên đây rốt cuộc là cái gì lao tiểu t ử này thực lực không ra thế nào nhỏ thanh máu ngược lại là so sơn bản lão cầu dài nhiều tô một bạch nhưng không có trả lời địch nhân vấn đề thói quen lông mày nhữ lại, trong con mắt kim quang hiện hiện. có huyền thiên tri đồng sau hắn rốt cục thấy do cựu giai cấp độ thần thoại cao thủ kỹ càng bảng tin tức kim sán dương bách la thần giáo giáo chủ khảo thụy a vương quốc người mạnh nhất cựu giai xích dương đao tôn cao cấp thần tàng chức nghiệp đẳng cấp 269, h e 4863 ư ớ c 12.000 n ước chiến lược cấp độ thần thoại trung kỳ thu thương trạng thái chiến lược rơi xuống đến cấp độ thần thoại sơ kỳ am hiểu đao pháp hỏa nguyên tố nhược điểm bị thánh diệt cấp sinh vật tịch diệt long hoàng trọng thương tạm thời không cách nào sử dụng lĩnh vực lực lượng hắn giờ phút này ở trước mặt ngươi tất cả đều là nhược điểm chủ yếu kỹ năng xích dương lĩnh vực tạm không thể dùng xích dương chém xích dương luyện ngục chiến sĩ hệ kỹ năng các loại thử vong của hắn hệ kháng tính là năm mươi hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là muốn lấy đi trong bảo khố bảo vật nào đó kim sán dương tin tức tại huyền thiên tri đồng bên giới không có chút nào tư ẩn có thể nói trong dấu mặc nội dung thậm chí còn có hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này nguyên nhân bảo vật tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một tia tinh quang liếc qua một bên hộ giới tri địa tô một bạch cũng không có chiếc tiên phá hư mà là quay người liền đi vào đã bị kim sán dương mở ra trong bảo khố hắn rất ngạc nhiên đến t ộ n cùng là dạng gì bảo vật mới có thể để lão tiểu tử này bất chấp nguy hiểm tự mình đi một chuyến về phân phá hư hộ giới chi bia hoàn thành nhiệm vụ sự t ì n h gấp cái gì các loại lấy bảo vật lại hoàn thành cũng không m u ộ n hôm nay tăng thêm dâng lên phú giáp thiên hạ nghĩa phụ bọn họ nên tài thần chương ba trăm ba mươi nắm giữ băng sương nguyên tố hay là cướp bóc đến nhanh chương ba trăm ba mươi nắm giữ băng sương nguyên tố hay là cướp bóc đến nhanh bách la thần giáo bảo khố cũng tô một bạch trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt trong này có mấy cái căn phòng độc lập có thể là đối với bảo khố bên ngoài đa trọng ma pháp trận rất tự tin bởi vậy trong này cũng không có bất luận phòng ngự nào thậm chí liền ngay cả chất đống bảo vật từng cái gian phòng cũng không từng lên khóa cái này có thể thuận tiện tô một bạch hắn trực tiếp đẩy ra gian phòng thứ nhất đập vào mắt là đủ loại cao cấp h i hữu vật liệu đây đều là có chủ đồ vật bởi vậy tô một bạch tự động nhặt cũng không có hiệu lực bất quá nhặt tiền sự tình hắn hay là không chê phiền phức húng chi hắn cũng không muốn lấy tự mình đ ậ u thủ ông tô một bạch lúc này cùng hưởng b ă n g xương tầm mắt trực tiếp trước người mở ra một đạo tử vong màn vải sau một khắc mấy chục cái hình thể nhỏ gầy khô lâu liền xuất hiện tại trong bà khố động tác nhanh n h ạ n điểm thu đến chỉ lệnh những khô lâu này lúc này bắt đầu làm việc đối với vương đô nội chiến đấu mà nói bọn chúng rất nhỏ yếu nhưng làm loại này vơ vét sự tình vẫn là không có bất cứ vấn đề gì t ô m ụ c bạch tựa ở cửa ra vào nhìn xem lũ khô lâu không ngừng đem các loại vật liệu đem đến trước mặt mình tâm tình gọi là một cái vui vẻ trong ngực lao đăng làm qua sự tình chính mình cuối cùng cũng thể nghiệm một thanh không thể không nói đoạt bảo kho chuyện như vậy làm là thật thoải mái nếu có thể ngồi đoạn vậy thì càng xấu rồi nghĩ được như vậy t ô một bạch đột nhiên nhìn về phía trên ngón tay địch luân băng xương giới chỉ thực lực tăng lên quá nhanh tốt trang bị quá nhiều Tô thật Mục Bạch có thật nhiều đây ồ v cũng còn chưa không phải là đơn thuần có thể phóng thích băng hệ pháp t h u ậ t mà là giao phó hán trưởng khống băng xương nguyên tố năng lực tô một bạch chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay năng lượng phun trào thể nội pháp lực giá trị bắt đầu tiêu hao băng xương nguyên tố cấp tốc trong tay hắn ngưng tụ trong c h ấ p mắt một đoá hoàn toàn do băng xương nguyên tố tạo thành hoa liền xuất hiện tại tô m ộ c bạch trong tay đây chính là điều khiển nguyên tố cảm giác sao tô m ộ c bạch cảm giác loại thể nghiệm này rất kỳ diệu những này tiêu hao hắn tự thân pháp lực giá trị ngưng tụ mà ra băng xương nguyên tố có thể theo tâm nghiệm của hắn biến hóa thành tùy ý hình dạng đương nhiên làm như vậy tiêu hao cũng không thấp vẹn vẹn duy trì cái này một đoá nho nhỏ băng hoa mỗi giây cũng cần gần ngàn điểm pháp lực giá trị loại năng lực này tuyệt không phải người chơi bình thường có thể có khả năng nhưng là đối với tô một bạch tới nói cái này đều không gọi sự tỉnh có vĩnh hằng tử vong khế ước tại pháp lực của hắn giá trị gần như bằng không hạn đáng tiếc đây là trang bị ban cho năng lực tô một bạch lắc đầu phất tay tán đi băng hoa điều khiển đại lượng b ă n g xương nguyên tố ở sau lưng mình ngưng tụ ra một cái vương tọa vương tọa tạo hình cùng băng xương làm ra cái k i a giống nhau như lúc đặt mông ngồi tại trên vương tọa tô một bạch nâng lên tay của mình nhìn một chút so với băng xương nguyên tố hắn càng muốn khống chế là tử khí là linh hồn điểm số là tử vong chi lực bất quá đây cũng không phải là sáu giai chức nghiệp giả có thể có thể làm được muốn chân chính nắm giữ những lực lượng này mà không phải đơn thuần phóng thích kỹ năng tô m ộ c bạch đường phải đi còn rất dài rất nhanh mấy chục con khô lâu liền đem gian phòng thứ nhất bên trong tất cả vật liệu đều đem đến tô m ộ c bạch d i ệ n trước giờ phút này hắn ngồi tại trong bảo khố trong hành lang vung tay lên đem tất cả vật liệu thu nhập nhận không gian nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp sử thi vật liệu tám n g n bảy sáu năm hai nhắc nhở ngươi thu hoạch được truyền thuyết cấp vật liệu bốn nghìn ba trăm hai mươi mốt nhắc nhở ngươi thu hoạch được cấp độ thần thoại vật liệu hai trăm ba mươi chín quả nhiên là tiểu quốc liền cái này nghe thanh âm hệ thống nhắc nhở tô một bạch không khỏi nhất miệng bất quá dù sao cũng là lấy không h ắ n cũng không chê khoắt tay h à o nói tiếp tục đem mấy cái kia gian phòng cũng đều cho ta c h u y ể n không giữa lời nói bốn đạo tử vong màn vải tái hiện mỗi một cái gian phòng trước đồng thời xuất hiện mấy chục cái khô lâu những gian phòng này phân biệt đối ứng trang bị đạo cụ tiêu hao phẩm cùng tô một bạch chú ý nhất tài nguyên không biết bách la thần giáo có bao nhiêu hồn tinh cùng m ệ n h hồn thạch có chút meo mắt lại tô một bạch đối với chuyến này thu hoạch lần lần có chút mong đợi lũ khô lâu bận rộn thời khắc hắn cũng bắt đầu cẩn thận xem xét lên vừa mới thu thập vật liệu hai biến hai biến liên tiếp hai biên qua đi những tài liệu này tất cả đều bị chơi miễn phí tấn thang nhất、dai. tô m ụ c bạch đem bên trong một chút đơn độc chọn lấy đi ra đây đều là có thể dùng cho sáng tạo vong linh sinh vật vật liệu những tài liệu này lại thêm thần long điện còn thừa hẳn là đầy đủ đem minh n h ậ t tiễn thần sáng tạo ra tới nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể sáng tạo ra cái thứ ba đỉnh giai vong linh sinh vật tô m ụ c bạch tâm tình lập tức càng vui vẻ thu hoạch lần này liền xem như phú giáp thiên hạ cái kia tài thần cũng không biết cần kiếm bao lâu quả nhiên vẫn là cướp bóc đến nhanh khó trách trong ngực cái kia lão đang đi hoa anh đảo vương quốc chuyện thứ nhất chính là trước đem bảo khố cho đoạn gừng càng g i càng tay điểm này chính mình được thật tốt học một ít bốn tô m ụ c bạch ngược lại là tâm tình vui vẻ nhưng khảo thụy á vương quốc người chơi lại cảm giác thiên đô sập khảo thụy á vương quốc thông cáo vương đô bảo khố bị trộm tìm về trước đó tất cả khảo thụy á người chơi cày quái thu hoạch điểm kinh nghiệm giảm xuống 50%. 53. thông cáo này vừa ra khảo thụy á các người chơi ngốc đều choáng váng vương đô lúc này mới vừa bị công phá đi làm sao bảo khố liền bị trộm bị trộm nói thật dễ nghe ra xem là bị cứng rắn cướp đi thần long đế quốc có câu nói ngươi chưa từng nghe qua sao cường đạo cũng là trộm a tây bát bách la thần giáo những trưởng lão kia đều là làm ăn gì bạch dạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu thậm chí ngay cả bách la thần giáo cũng đỡ không nổi hắn bảo khố bị trộm cùng chúng ta có quan hệ gì dựa vào cái gì muốn hạ thấp 50% m ầ cày quái kinh nghiệm a thiên s á t vạn giới cho chơi chẳng lẽ nó trông cậy vào chúng ta những n à y tài cao nhất 20 nhiều cấp người chơi có thể tìm về bảo khố sao vương quốc kinh nói chuyện phía bên trong chửi rủa đậu đen rau m uống khóc lóc kể lệ tin tức không ngừng rẽ phở khi khảo thụy á người chơi còn đắm chìm tại bảo khố bị trộm trong bi thương lúc ngay tại vương đô trung ngược sắt bách la thần giáo bang sương nhất thời không có chú ý trong miệm long tức rơi vào vương cung phía trên ông thủ hộ vương cung kết giới trong nháy mắt hiện hình nhưng mà lại cũng không có cái gì chứ n g d ụ n g đạo này thủ hộ kết giới cường độ mặc dù so hộ thành kết giới mạnh lên một chút nhưng ở băng xương tịch diệt long tức bên dưới cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì ba giây mà thôi c h ư ơ năm g trước i n h t mắt cày quái kinh nghiệm、0%. thông cáo vang lên sát na khảo t h ủ y á vương quốc các nơi vô số đạo hát quang phóng lên tật trời bị quang trụ màu đen bao phủ tất cả mọi người đều có loại khó chịu dị thường cảm giác tựa như là thân thể bị ngạnh xinh xinh móc sạch bình thường ngay sau đó bọn hắn liền c h ơ mắt nhìn đẳng cấp của mình cùng thuộc tính phi tốc giảm xuống hai mươi mười chín mười tám cả nước kinh nói chuyện phiếm trong nháy mắt liền sôi trào năm mươi cấp đây là cái gì mà quỷ trừng phạt a tây b á c cày quái điểm kinh nghiệm hạ thấp số không về sau chúng ta nên làm cái gì khó trách trên địa b ả n một cái hoa anh đảo vương quốc người chơi cũng không gặp được đây chính là bọn họ trải qua sự tình sao lần này tốt về sau bảng xếp hạng cũng không gặp được chúng ta khảo t h ụ á vương quốc người chơi tình đi cùng cái kia không quan hệ bây giờ căn bản liền không có hoa anh đào vương quốc quốc gia này chỗ nào trả lại hoa anh đào người chơi Không ba chúng ta đoàn đội vừa đem một cái hoàng kim cấp bột đánh tới tiêu máu kết quả bởi vì cái này trừng phạt trực tiếp bị đoàn diện điểm kinh nghiệm làm sao biến thành giá trị âm cái này còn chơi mẹ nó đâu ha ha không chơi ngươi có thể tự s á ta ta đi trước một bước khảo thụy á vương quốc người chơi cũng không rõ ràng hoa anh đào vương quốc bởi vì đặc thù phim tư liệu nguyên nhân nhận trừng phạt nhưng so sánh bọn hắn nghiêm trọng nhiều chỉ bất quá bởi vì tô một bạch động tác quá nhanh lúc này còn có rất nhiều khảo t h ụ á người chơi tại giã ngoại lợi cấp trong lúc o ạ i b nhất thời khảo thụy á vương quốc một mảnh quỷ khóc sói gà bốn khảo thụy á vương đều lòng đất bà khố tô một bạch nhàn nhã ngồi tại trên vương toạ chờ lấy lũ khô lâu đem từng cái trong căn phòng bảo vật đem đến trước mặt mình nhắc nhở người thu hoạch được cấp sử thi vật phẩm vạn thu giáp nhắc nhở người thu hoạch được truyền thuyết cấp vật phẩm thanh âm hệ thống nhắc nhở cơ hồ liền không có ngừng qua tô một bạch cũng lời thống kê một mạch thu sạch nhập không gian trong giới chỉ đây cũng quá nghèo thậm chí ngay cả một kiện cấp độ thần thoại trang bị đều không có tô một bạch liếc mắt đối với trang bị phương diện thu hoạch rất không hài lòng nhưng nghĩ lại khảo thụy á bản chính là cái viên đạn tiểu quốc cả nước cũng liền kim sán dương như thế một cái kiểu giai cấp độ thần thoại cường giả nếu có cấp độ thần thoại trang bị lời nói hắn khẳng định chính mình sử dụng đâu còn sẽ đặt tại trong bảo khố để cho người khác hối loại lũ khô lâu lại chuyển đến đạo cụ loại bảo vật khá lắm những vật này có thể nói là thiên kỳ bách q u á i dạng gì đều có quyền trục tấm thẻ chờ chút đủ loại cái gì cần có đều có tô một bạch đối với mấy cái này đồ vật cũng không lừa trực tiếp toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần thu vào trong nhận không gian đến lúc đó giao cho phú giáp thiên hạ h ắ n tự nhiên biết đem bên trong đối với mình hữu dụng đạo cụ sửa sang lại thiên tuyển người làm công nghiệp vụ năng lực tô một bạch vẫn là rất hài lòng sau đó chính là tiêu hao phẩm bình bình lọ lọ bày một đồng lớn trong đó tuyệt đại đa số đều là hai loại cấp sử thi hồi phục lập tức dược bình lam trồng chất cùng một chỗ cơ hội nhìn không thấy khác nhan sắc tô m ụ c bạch một bên thu lấy một bên chú ý đến thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần cấp tinh thần chi dịch tinh thần chi dịch nghe thấy cái tên này tô m ụ c bạch lập tức nhãn tỉnh sáng lên trực tiếp đem bình này vừa thu nhập nhận không gian dược để lấy ra ngoài kiểm tra một hồi thuộc tính sau trên mặt hắn vui mừng càng đậm cái đồ chơi này xem xét liền biết là so tinh thần nguyên dịch thấp một cấp đ ồ vật bất quá tô một bạch hay là chuẩn bị xác nhận một phen hắn trực tiếp tâm niệm vừa động Nhất g quả nhiên là đồng loại dược tề tô một bạch xác nhận g xong trực tiếp hủy bỏ thai biến mặc dù nói vạn giới trong trò chơi đồng loại mãi mãi gia tăng thuộc tính dược tề cao cấp hơn sẽ bao trùm đê gia hiệu quả nhưng đôi này tô m ụ c bạch tới nói lại cũng không là vấn đề bình này tinh thần chi dịch chỉ là đại tông sư cấp tiêu hao phẩm các loại đã xuất thần cấm chi địa sau chỉ cần tô một bạch có đầy đủ tuổi thọ liền có thể đem nó thai biến là siêu việt thành cấp d ự thể cuối cùng là có điểm giống dạng thu hoạch tô một bạch nhìn một chút trong tay tinh thần chi dịch hài lòng gật đầu đơn độc đem nó đặt ở nhận không gian nơi hẻo lánh dựa theo tỷ lệ lời nói muốn đem cái đồ chơi này thai biến đến siêu việt thành cấp hẳn là cần năm trăm linh năm tuổi thọ đặt ở trước kia cái này tất nhiên là một cái xa xôi số lượng nhưng bây giờ tô một bạch lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó thực sự không được các loại nào vong linh giới đằng sau nghĩ biện pháp tìm mấy tòa thành thị đến mấy lần vụ nổ hạt nhân đến lúc đó chỉ cần nhớ kỹ mở ra tử vong hàng lâm nhất định có thể hấp thu đại lượng tuổi thọ lại nói, đây không phải còn có khảo thụy á bảo khố thu hoạch sao đỉnh cấp trang bị đạo cụ tiêu hao phẩm không có nhiều cao cấp mệnh hồn thạch luôn có đi đối với tô mục bạch tới nói mỗi một khoả cao cấp mệnh hồn thạch liền đại biểu cho một trăm n ă m tuổi thọ nhìn xem cuối cùng một nhóm khô lâu âu một đống màu tím đen t à n g đá từ tài nguyên gian phòng đi ra tô mục bạch không khỏi ngồi ngay ngắn xoa xoa đôi bàn tay chân chính thu hoạch thời điểm cuối cùng đã tới chứ ba trăm ba mươi hai kim sán dương muốn lấy đi bảo vật tăng thêm chứ ba trăm ba mươi hai kim sán dương muốn lấy đi bảo vật tăng thêm để cho ta nhìn xem bách la thần giáo có bao nhiều tồn kho tô m ụ c bạch phất tay đem tất cả tài nguyên đều thu vào nhận không gian lắng nghe vang lên bên thai thanh âm hệ thống nhắc nhở nhắc nhở ngươi thu hoạch được cao cấp m ệ n h hồn thạch hai năm tám sáu năm quả nhắc nhở ngươi thu hoạch được m ệ n h hồn thủy tinh tám trăm sáu mươi quả nhắc nhở ngươi thu hoạch được m ệ n h hồn tinh phách hai mươi bảy quả trong bảo khố một viên m ệ n h hồn nguyên tinh đều không có cũng không biết là bị kim sán dương dùng hay là nói khảo thủy á vương quốc căn bản liền không có bất quá lần này thu hoạch đã làm cho tô m ụ t bạch rất hài lòng những tài nguyên này cộng lại đối với những người khác tới nói bất quá là miễn cưỡ ngượt qua một trăm linh năm tuổi thọ mà thôi nhưng là với hắn mà nói lại là trọn vẹn hơn ba triệu năm tuổi thọ ba tô mục bạch cố nén kích động trong lòng đem những tài nguyên này toàn bộ chơi miễn phí tấn thăng một lần hai biến nhắc nhở ngươi thu hoạch được m ệ n h hồn thủy tinh hai năm tám sáu năm quả nhắc nhở ngươi thu hoạch được m ệ n h hồn tinh phách tám trăm sáu mươi quả nhắc nhở ngươi thu hoạch được m ệ n h hồn nguyên tinh hai mươi bảy quả lần này triệt để không cần sầu tiến vào vong linh giới sau tài chính khởi động tô mục bạch trong mắt mang cười nội tâm vui sướng căn bản đẻ nén không được hắn thu hoạch còn xa không chỉ như thế quá khứ là không có con đường bây giờ hoàn toàn có thể thông qua thần long điện hối đoái càng nhiều cao cấp m ệ n h hồn thạch lúc trước không thiếu tuổi thọ mặc sức tưởng tượng bây giờ đã thực hiện khi sâu vài khẩu khí mới bình phục lại tâm tình kích động tô m ụ c bạch tiếp tục xem xét lên thanh âm hệ thống nhắc nhở trong bảo khố tài nguyên không chỉ có riêng chỉ là m ệ n h hồn thạch mặc dù không có hồn tệ nhưng lại có hồn tinh chỉ bất quá số lượng lại so tô m ụ c bạch trong tưởng tượng muốn ít đi rất nhiều nhắc nhở ngươi thu hoạch được hồn tinh hai nghìn mới hai nghìn quả tô một bạch có chút thất vọng lắc đầu số lượng này thật sự là quá ít bất quá trình thể thu hoạch hay là rất không tệ đang lúc này tô m ụ c bạch trong đầu đột nhiên chuyển đến một trận tinh thần ba đậu đây là con nào đó khô lâu phát hiện đồ vật không tầm thường mà tin tức đại khái nội dung là món đồ kia nhìn thấy nhưng không cảm giác được thấy được s ở không được tô m ụ c bạch nhãn tình sáng lên lúc này nghĩ đến kim sán dương trên bảng câu nói kia hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này là muốn lấy đi trong bảo khố bảo vật nào đó hẳn là cái đồ chơi này tô m ụ c bạch lúc này đứng dậy phất tay đem vương tọa xua tan là nhất nguyên thủy bằng sương nguyên tố thu hồi địch luân bằng sương giới chỉ bên trong ngay sau đó liền tâm niệm vừa động từ vực dự thiên sau một khắc hắn liền tới đến tài nguyên cửa gian phòng nhấc chân liền đi đi vào nơi này đã bị lũ khô lâu chuyển r ả n h rỗi c h ố n g giống tô một bạch sau khi tiến vào trước tiên đã nhìn thấy cái kia trong góc ngẩn người khô lâu nhanh chóng cất bước tiến lên hắn rốt cuộc gặp được cái gọi là bảo vật đây là một cái nho nhỏ trong suốt bình pha lê trong bình chứa một chút không màu chất lỏng thẳng đến tô một bạch tới khô lâu còn t ạ i ra sức muốn bắt lấy bình pha lê nhưng làm như vậy hiển nhiên là phí công tay của nó trực tiếp tự xuyên thâu tới căn bản là không có cách chạm đến bình pha lê cái đồ chơi này mặc dù đặt ở c h â đó nhưng lại giống như là tồn tại ở một mảnh thời không khác bình thường thời không, vừa nghĩ đến hai chữ này tô một bạch con ngươi liền đột nhiên co r ụ t lại lúc này quan sát tỉ mỉ lên bình pha lê không không b ả o bình cấp độ thần thoại đạo cụ đặc thù nội bộ có được nhất định không gian có thể dùng đến cất giữ một chút đặc thù chất lỏng dung lượng một trăm linh ml một trăm ml dung lượng cấp độ thần thoại đạo cụ tô một bạch hơi xứng sở cái đồ chơi này cái gì hiệu quả đặc biệt cũng không có cũng có thể coi là cấp độ thần thoại đạo cụ con ngươi của hắn lập tức ẩn ẩn nổi lên kỳ quang huyền tiên tri đồng không không bảo bình nhận tàng tin tức cũng theo đó hiện, hiện. kim sán dương cố ý tốn hao trọng kim chế tạo bảo vật chỉ vì có thể cất giữ thời không trường hà c h i thủy ngay sau đó trong b ả o bình chất lòng tin tức cũng hiện lên ở tô một bạch trước mắt thời không trường hà c h i thủy đặc t h u vật phẩm không đẳng cấp không có phẩm giai chạy xuôi tại thời không trường hà thần kỳ c h i thủy bị thời không chúa tể tinh luyện sau mỗi một giọt đều ẩn chứa chút ít lực lượng thời không số lượng một trăm n h ỏ không biết vì nguyên nhân gì mà xuất hiện tại thần cấm c h i địa bị kim sán dương đạt được một bình nhỏ nhiều năm trước tới nay cũng không từng tìm tới cách sử dụng bất quá hắn rất rõ ràng đây là toàn bộ thần cấm tri địa đều khó mà tìm tới bảo vật lại là cùng thời không chúa tể có liên quan đồ vật tô m ộ c bạch cảm giác mình tựa hồ cùng thời không chúa tể rất hữu duyên giám v ẻ cuối cùng sẽ không hiểu thấu đạt được cùng đối phương có liên quan bảo vật thế nhưng là nghề nghiệp của mình là tử vong chủ tể a ông đang lúc tô m ộ c bạch thời khắc nghi hoặc thời không chi luân đột n h i ê n tự động h i ệ n hiện cũng có chút r u n g động đứng lên tình huống như vậy cùng lúc trước hấp thu không gian chi tâm lúc rất tương tự chỉ bất quá động tĩnh cũng không có khi đó lớn ngay sau đó thời không trường hà chi thủy trực tiếp xuyên thấu không, không bảo bình chạy vào thời không chi luân bên trong hấp thu xong tất cả thời không trường hà chi thủy sau thời không chi luân b ề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào tô m ụ c bạch vội vàng xem xét thuộc tính quả nhiên nguyên bản bảng tin tức bên trong đột nhiên nhiều hơn một đầu thuộc tính thời không trường hà chi thủy một trăm nhỏ công dụng không biết bởi vì thần cấm chi đ ị a cấm chế không thể xem xét rất đáng tiếc tại thần cấm chi đ ị a bên trong liền ngay cả h u y ề n thiền c h i đồng cũng nhìn không gian nên như thế nào sử dụng thời không trường hà chi thủy tô một bạch có chút bất đắc dĩ thu hồi thời không chi luân quay người đi hướng bảo khố bên ngoài đợi đi đến vòng linh giới tự nhiên là có thể thấy được hiện tại gấp cũng vô dụng bảo khố chuyển không sau đó nên làm việc c ú n g ngay vừa đi ra bảo khố tô một bạch liền nghe được kim sán dương cầm thét vê anh ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ không gian lòng đất đều kịch liệt đung đưa chỉ gặp một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời trực tiếp đem phía trên trần nhà vênh ra một cái đ ộ n lớn ánh nắng lập tức thuận cửa hang vương xuống đến một cách này đúng là trực tiếp đem không gian lòng đất cho đánh xuyên qua kim sán dương cũng không quay đầu lại hướng phía phía trên bay đi hắn mặc dù e ngại phía trên băng sương nhưng lưu tại nơi này tuyệt đối là một con đường chết chỉ là đêm trăng cùng tẫn diệt liên thủ hắn liền đã có chút chống đỡ không được đợi đến bạch dạ xuất thủ vậy liền thật đừng nghĩ đi cùng tiếp tục ở chỗ này ngồi chờ chết không bằng thừa dịp hiện tại sông một cái nói không chừng còn có cơ hội chạy thoát bạch dạ phong tỏa mảnh không gian này để truyền t ố n g thủ đoạn mất đi hiệu lực vậy mình liền trực tiếp dùng bay chỉ cần trước tiên không bị đầu kia tịch diệt long hoàng c u n lên chính mình hy vọng chạy trốn hay là rất lớn tổng không đến nổi ngay cả ngay cả bay ra ngoài cũng không thể đi kim sán dương đáy mắt hiện lên một vòng tàn cốc bên ngoài thân trong nháy mắt dâng lên cực nóng n i ệ t diễm sau một khắc tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọn trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang sông ra không gian lòng đất đ chờ t ậ n diệt cùng một chỗ truy kích mà đi đây chính là chúa tể mục tiêu không thể để cho hắn chạy cùng lúc đó băng x ư ơ n g thanh âm cũng tại tô một bạch trong đầu văng lên chủ nhân bọn gia hỏa này sắp chết chờ ta tô một bạch tại bảo khố bên ngoài hộ giới chi bia bên cạnh lưu lại một đạo thời không tiêu ký trong nháy mắt biến mất tại nguyên châu bốn hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ bọn họ lễ vật bản g r ớ t xuống chín mươi lăm tên miễn phí lễ vật điểm một chút họ trường ba trăm ba mươi ba linh hồn sụp đổ chương ba trăm ba mươi ba linh hồn sụp đổ khảo t h ụ á vương đô phục sinh ngoài đại sành tô m ụ c bạch thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại băng xương đỉnh đầu trên vương tọa giờ phút này băng xương hình thể đã thu nhỏ đến trăm thước dài tô m ụ c bạch đứng tại vị ở một đôi sừng rồng ở giữa vương tọa trước ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới nhất chúng bách l à thần giáo cao tầng gần đây trăm người chí ít đều có thất giai cấp sử thi chiến l ự c trong đó không thiếu một chút bát giai truyền thuyết cấp đỉnh tiêm cao thủ nhưng bọn hắn bây giờ triệt để bị băng xương giết bể mật đã không có tâm tư phản kháng lấy cái gì phản kháng vương đô triệt để bị phong tỏa trước đó bọn hắn nghĩ hết hết thẻ biện pháp vận dụng các loại thủ đoạn đều không thể từ mảnh khu vực này th một khi tử vong liền chỉ còn lại có hai lựa chọn hoặc là lập tức lựa chọn trở lại phục sinh đại sành phục sinh hoặc là bị băng xương sử dụng cưỡng chế phục sinh q u y ể n trục cưỡng chế phục sinh dù là những người này tuổi thọ đều không thấp hiện tại cũng đến sắp triệt để biên giới tử vong băng xương mặc dù không có cách nào hoàn toàn thấy rõ bọn hắn phải t r ă n g lần tiếp theo chính là triệt để tử vong nhưng căn cứ cảm thụ bọn hắn linh hồn sụp đổ trình độ lại có thể nhìn ra một thứ đại khái nhiều nhất hai lần những người này linh hồn liền sẽ triệt để sụp đổ không tồn tại ở thế gian tô một mạch sở dĩ để băng xương trở lấy vì cái gì tự nhiên là thi thể của bọn hắn trên trăm cỗ thất giai cấp sử thi trở lên thi thể chứ có thể làm làm sáng tạo vong linh sinh vật tài liệu một ít thời điểm còn có thể dùng để sung làm thi thể t ạ t đạn cũng không thể lãng phí cứ việc thi thể của con người thể tích quá nhỏ bạo tạp phạm vi thua xa hình thể khổng lồ t r ù n g tộc nhưng cái đồ chơi này tổn thương cao thấy hiệu quả n h a n h a về phần ngăn cản kim sán dương chạy trốn hoàn toàn không có cần thiết này không có tô một bạch cho phép bất luận kẻ nào đều không thể rời đi vương đô cho dù là còn muốn chạy ra ngoài cũng làm không được thời không chi luân phong tỏa không chỉ có riêng chỉ là không có cách nào truyền t ố n g mà là ngăn chặn tất cả rời đi thủ đoạn muốn tại tô mục bạch không cho phép tình huống d ư ớ i rời đi trừ phi có được có thể đánh vỡ thời không phong tỏa thực lực kim sán dương nếu là có thực lực này lời nói còn cần đến chạy trốn sao để đạn trước bay một hồi chờ hắn phát hiện trốn không thoát sau tự nhiên sẽ ngoan ngoan chạy trở về để xin tha húng chi đêm trăng cùng tận diệt đã đuổi theo trọng thương kim sán dương tại cả hai liên thủ phía dưới cũng không chiếm được lợi ích tô mục bạch xuất hiện trong nháy mắt trong những người này đúng là có hơn phân nửa đều lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bạch dạ van cầu ngươi đừng có giết ta coi ta là làm ộ t cái dám thả đi ta biết kim sán dương được điểm chỉ cần ngươi lập xuống kh ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết liền ngươi biết lao tử cũng biết bạch dạ đại nhân chỉ cần ngươi có thể lưu ta một cái mạng dù là ký kết chủ phó khế ước cũng được ta đều sẽ đem kim sán dương nhược điểm nói cho ngươi lý thái lai ngươi hay là cá nhân sao kim sán dương thế nhưng là n g ư ơ i thân ông ngoại a c ú m nay hắn mới là cái thứ nhất lâm trận bỏ chạy từ hôm nay trở đi lão cẩu k i a c ũ n g không tiếp tục là của ta ông ngoại ta bạch dạ đại nhân lưu ta một cái mạng chó ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi phục sinh ngoại đại sảnh những n à y bách la thần giáo cao tầng vì mạng sống suýt nữa đánh nhau mặt khác những cái kia phục sinh người bình thường nhìn thấy một màn này trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng một quốc gia ngay cả cao tầng đều như vậy còn có tồn tại đi xuống ý nghĩa sao nếu như không để cho thần long đế quốc sớm một chút chinh phục tính toán tô một bạch đối bọn hắn cho căn c h o hành vi không ngạc nhiên chút nào cũng căn bản không thèm để ý chính mình muốn giết chết kim s á n dương còn cần biết nhược điểm của hắn sao h u y ề n thiên tri đồng d ư ớ i tin tức đã chỉ ra bây giờ kim s á n dương ở trước mặt mình tất cả đều là nhược điểm tất cả cơm miệng một tiếng quát trói t a i lập tức để hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ đều ở chỗ này tô m ụ c bạch liếc mắt phía d ư ớ i không dám lên tiếng bách la thần giáo cờ ư n giả g thấp giọng hỏi băng s ư ơ n g lúc này nhẹ gật đầu c h ừ linh hồn sụp đổ chết ba cái bên ngoài còn lại đều đủ linh hồn sụp đổ ngay vậy tô m ụ c bạch không khỏi những h mày đây là hắn lần đầu tiên nghe gặp cái từ ngữ này trải qua băng s ư ơ n g giải thích hắn mới hiểu rõ như thế nào linh hồn sụp đổ vạn giới trong trò chơi cựu giai cấp độ thần thoại trở xuống sinh vật tử vong lúc mặc dù có thể thông qua tổn thất một bộ phận tuổi thọ phục sinh nhưng nếu là trong thời gian ngắn tử vong quá nhiều lần dù là còn có đại lượng còn thừa tuổi thọ cũng sẽ có nhất định tỷ lệ bởi vì linh hồn sụp đổ mà triệt để tử vong. cụ thể có thể tiếp nhận bao nhiêu lần tử vong mỗi người đều có chỗ khác nhau chỉ bất quá bình thường tới nói có rất ít người sẽ gặp phải tình huống như vậy dù sao thời không phong tỏa dạng này vô dại thủ đoạn cũng không phải là ai cũng có có thể đột phá đến thất giai trở lên sinh vật cái nào không có điểm thủ đoạn b ả o m ệ n h những người này cũng là không may gặp được tô một bạch như thế cái không nói đạo lý tồn tại nếu không làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhiều lần tử vong theo băng xương nói tới đừng nhìn người chơi sau khi chết có thể phục sinh nhưng cái này cũng sẽ đối với linh hồn tạo thành không thể n g c tổn thương Đương nhiên, cái này tổn thương tại kiểu giai cấp độ thần thoại trước đó cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng đến kiểu giai cấp độ thần thoại đằng sau dần dần liền sẽ sinh ra ảnh hưởng tới tính gộp lại tử vong quá nhiều lần người gần như không có khả năng đột phá đến kiểu giai trừ phi có thể tìm tới chữa trị linh hồn thương tích bảo vật chỉ là như vậy bảo vật đừng nói là kiểu giai phía dưới sinh vật cho dù là thập giai thánh d i ệ n cấp sinh vật cũng rất khó có được phóng nhãn toàn bộ vào giới chữa trị linh hồn bảo vật đó cũng là cực kỳ hiếm thấy đồ chơi tô một bạch trong mắt mang theo vẻ suy tư tin tức này rất trọng yếu việc quan hệ đến tiếp sau đột phá nhiều lần tử vong là sẽ hạn chế một người tương lai có khả năng đạt tới độ cao tử vong quá nhiều lần liền không cách nào đột phá đến cựu giai cấp độ thần thoại như vậy thập giai thánh diện cấp đâu cấp mười một pháp tắc chi chủ đâu chắc hẳn càng về sau yêu cầu cũng sẽ càng cao muốn trở thành chân chính c h ỗ a t ể có thể hay không một lần tử vong cũng không thể có nghĩ được như vậy tô một bạch điểm một chút chân chấm giọng nói tin tức trọng yếu như vậy trước kia làm sao không nghe n g ư ờ i nói qua chủ nhân không phải ta không nói à c h í nhớ truyền thừa bên trong rất nhiều thứ ta cần nhìn thấy lúc mới có thể biết đây không phải lần thứ nhất gặp phải linh hồn sụp đổ người sao băng sương thanh âm có chút bị khuất ngay sau đó lại nhỏ giọng lầm bầm một câu lại nói ai có thể g i ế t được chủ nhân n g ư ơ i à? tuốt ta là ta trách ba ngươi n tô m ụ c bạch khẽ vứt cảm ánh mắt một lần nữa rơi vào phía dưới trong lòng run sợ đám người kia trên thân chậm rãi mở miệng nói động thủ đi từng bước từng bước giải quyết được rồi băng sương thu đến chỉ lệnh long hoàng cấp long uy trong nháy mắt áp bách tại trên thân những người này trong miệng đồng thời ngưng tụ ra một viên màu xám nhạt t ử khí chi cầu hiu từ khí chi cầu lấp lóe ánh sáng nhạt một đạo lưu quang trong chớp mắt bắn vào phía trước nhất người kia thể nội người này chính là vì mạng sống quỷ gối phía trước nhất lý tái lai nghe tới tô m ộ c bạch nói động thủ đằng sau hắn phản xạ có điều kiện liền muốn tranh né nhưng băng xương công kích như thế nào tốt như vậy tránh theo t ử khí t r ù m sáng nhập thể hắn cuối cùng một tia thanh máu trong nháy mắt bị thanh không một đầu mới ngã xuống đất cùng lúc đó thanh âm hệ thống nhắc nhở cũng tại tô m ộ c bạch vang lên bên h a i chương ba trăm ba mươi b ố càng ngày càng kén ăn băng xương chương ba trăm ba mươi b ố càng ngày càng kén ăn băng xương nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn không nhắc nhở mục tiêu thi thể thỏa mãn sinh ra cao dài vong linh sinh vật yêu cầu p h ả lý tái lai tử vong trong nháy mắt nhàn nhạt từ khí liền quanh quẩn ở tại bên ngoài thân tạm thời ngăn trở vạn giới trò chơi đối với hắn thi thể phân giải tô một bạch không chút do dự trực tiếp lựa chọn xác nhận nhắc nhở người tiêu hao ba nghìn chín trăm tám mươi điểm chết khí giá trị đem mục tiêu thi thể giữ lại nhắc nhở ngươi nhận lấy đến từ tịch diệt chi chú tịch diệt tử khí ăn mòn tử khí giá trị ba nghìn chín trăm tám mươi trước mắt tử khí giá trị bảy nghìn một trăm sáu mươi bảy một sáu mươi tử khí tiêu hao trong nháy mắt tịch diệt chi chú cái này siêu cấp sạc dự phòng liền phát huy công hiệu trước tiên để tô một bạch tử khí giá trị khôi phục mát trị số cùng lúc đó lại là liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở tại tô một bạch vang lên bên hai nhắc nhở ngươi triệt để đánh chết một tên tám d a i trước nghiệp giả thu hoạch được giống như là một trăm chín mươi chín cấp truyền thuyết cấp một gấp đôi điểm kinh nghiệm nhắc nhở căn cứ phân phối thiết lập tất cả điểm kinh nghiệm để cho tọa kỵ của ngươi băng sương thu hoạch được nhắc nhở tọa kỵ của ngươi băng x ư ơ n g thu hoạch được 1.105 g ước điểm kinh nghiệm đây là tu la danh hiệu hiệu quả tô m ụ c bạch kinh nghiệm đạt tới hạn mức cao nhất sau liền đem nhất kỵ tuyệt trần đổi thành tu la chỉ bất quá 1.105 g ước điểm kinh nghiệm nhìn rất nhiều nhưng là đối với băng x ư ơ n g tới nói lại ngay cả thăng một cấp đều không đủ tiến hóa làm thánh diện cấp sinh vật sau, thăng á n diện sinh hắn h h cấp sau, vật t cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng từ nguyên bản gấp trăm lần tăng lên tới một nghìn lần bất quá điểm kinh nghiệm vốn là nhân tiện vô luận là tô một bạch hay là băng sương đều không có quá mức để ý sau đó cả hai đối với bách la thần giáo người kêu t r n mắt đít tha băng xương đậu thủ tô một bạch n h ạ t xác phối hợp không chê vào đâu được thỉnh thoảng băng xương bên ngoài thân liền sẽ hiện lên một vệ t kim quan g cứ việc thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm lại nhiều nhưng lần này r ế t đều là bảy tám giai cao thủ đem toàn bộ người giải quyết sau băng xương đẳng cấp hay là tăng lên tới sáu mươi bảy cấp làm xong việc băng xương nhìn cũng chưa từng nhìn còn lại người bình thường một chút đó là thiên thai quân đoàn sống hắn có thể lười n h ắ c đối phó những này đụng một cái liền chết kẻ yếu cuối cùng một đạo thăng cấp kim quan g tiêu tan sau nó có chút muốn nói lại thôi mở miệng nói cái kia chủ nhân có lời gì nói thẳng ấ úng làm gì trước đó vật liệu tiến hóa thời điểm đều tiêu hao hết tô một bạch nghe vậy không thèm để ý chút nào khoát tay á o cái này có cái gì khó mà nói đã sớm nói với ngươi rồi đi theo ta vật liệu bao no lần sau nhanh không có sớm nói cho ta biết giữa lời nói tô một bạch phất tay lấy ra một đống lớn chơi miễn phí tấn thăng qua các hệ vật liệu băng xương tiến ra sau thôn vệ t ử vong hệ vật liệu hiệu quả tốt nhất nhưng những cái kia vật liệu là giữ lại sáng tạo vong linh sinh vật bởi vậy tô một bạch cũng không có lấy ra dù sao hấp thu đều có thể thăng cấp hiệu suất thấp một chút cũng liền thấp một chút đi số lượng nhiều cũng giống vậy nhưng mà lần này băng xương cũng không có như quá khứ như thế một ngụm đem tất cả vật liệu nuốt vào mà là điều động tử khí đem bên trong cấp độ thần thoại cùng thánh diện cấp vật liệu chọn lấy đi ra lúc này hắn mới đưa những này chọn lựa ra vật liệu nuốt vào trong bụng một bên chép miệng đi lấy miệng vừa có chút ngượng ngùng mở miệng nói chủ nhân hiện tại cấp độ thần thoại trở xuống vật liệu với ta mà nói đã vô dụng người cái tên này càng ngày càng k é n ăn tô m ụ c bạch hơi xứng sờ thánh diện cấp yêu cầu thật đúng là cao băng xương hay là cấp độ thần thoại sinh vật lúc thấp hai giai cấp sử thi vật liệu đều hữu dụng bây giờ thấp hai giai truyền thuyền thuyết cấp vật liệu lại là không dùng được. tuyệt đại đa số người cả một đời đều không thể lấy được truyền thuyết cấp vật liệu g i a hỏa này lại còn ghét bỏ lên bất quá hắn hay là cười cười mở miệng nói yên tâm làm theo bao no nói xong tô m ụ c bạch trực tiếp đem mặt khác vật liệu thu vào những vật này mặc dù với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng giao cho phú giáp thiên hạ vẫn có thể bán không ít tiền nên giải quyết kim sán dương lão tiểu từ kia tô m ụ c bạch ngồi trở lại trên vương tọa nhẹ g i ọ n g hô một câu bằng xương người sau lập tức hiểu ý chân sĩ liền hướng phía một cái hướng khác bay đi tại vương đô nội kim sán dương đêm trăng cùng tận diện ba cái khí tức giống như, như mặt trời loa mắt căn bản không cần nhìn đều có thể biết bọn hắn ở nơi nào vương đô bên ngoài kim sán dương liệu mạng ngăn cản đêm trăng cùng tận d i ệ t công kích chỉ bất quá cùng trước đó so ra giờ phút này trong con mắt của hắn tựa hồ đã không có hy vọng nhìn thấy băng xương cùng bạch dạ đến hắn lập tức từ bỏ phản kháng sắc mặt cực kỳ khó coi mở miệng nói bạch dạ ngươi đến tội cùng sử dụng thủ đoạn gì trong lòng đất không gian bộ t phát sau tốc độ của hắn trước tiên liền tăng lên tới cực hạ xa xa đem chở đêm trăng cùng tận diện tiểu kim bỏ lại đằng sau đặc biệt là vọn tới vương đô chung sau hắn trông thấy vô luận là đầu kia tịch diệt long hoàng hay là bạch、dạ、đều không có ngăn cản chính mình ý tứ. lập tức liền kích động ha ha ha xem ra bạch dạ cũng đuổi không kịp mình bây giờ có hy vọng sau đó hy vọng này chỉ duy trì thời gian rất ngắn xông ra vương đô phạm vi không xa sau hắn liền cũng không còn cách nào đi tới phía trước không gian phản phất đã hoàn toàn n g ư n g kết tựa như là một đạo không thể phá vỡ bức tường v ô hình tùy ý kim sán dương dùng ra tất cả vật liếng đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may thủ đoạn như vậy dù hắn việc này không biết bao nhiêu năm cựu giai cấp độ thần thoại cường giả cũng hoàn toàn lý giải không được phong tỏa không gian lại có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy sao loại này phong tỏa cường độ e là cho dù là thập giai thánh diện cấp trí cường giả tới cũng không nhất định có thể đánh phá đi bạch dạ làm sao có thể có như thế thủ đoạn hắn thật chỉ là một cái hàng lâm giả sao nếu như không làm rõ ràng điều này kim sán dương cảm giác mình chết không nhắm mắt đối mặt kim sán dương n g h i hoặc tô m ộ c bạch chỉ là hời hợt khoát tay háo có thể giết chết b ă n g xương ngươi cũng tới chương ba trăm ba mươi năm sau cùng dâm dạng thăng thêm chương ba trăm ba mươi năm sau cùng dâm dạng thăng thêm đối với nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều điểm này tô một bạch có rất sâu lý giải mặc dù không cho rằng chính mình là nhân vật phản diện nhưng hắn chưa từng có hướng địch nhân giải thích thói quen thoại âm rơi xuống tô một bạch sau lưng ám ảnh chi dực ngưng tụ mà ra cả người từ trên vương t o ạ treo trên bầu trời mà lên cùng lúc đó băng x ư ơ n g cũng p h o n g tới kim sản dương hình thể ở trên đường cấp tốc thu nhỏ cùng đêm trăng cùng tận diệt hình thành giáp công chi thế trận đánh lúc trước đêm trăng cùng tận diệt vây công kim sản dương liền đã có chút không chịu nổi bây giờ lại thêm một cái bằng sức một mình liền có thể đem hắn trọng thương băng sương càng là trực tiếp lâm vào tuyệt cảnh trong lúc nhất thời hp rút nhanh chóng không chỉ bạch dạ người coi thật muốn đem ta ép lên tuyệt lộ sa một loạn kim sán dương khàn dọn g ầ m thét giống như điên dại giờ phút này máu của hắn đầu đã không đủ năm năng lượng c u ầ n bạo b ộ c phát mà ra bên ngoài thân xích hồng sắc liệt diễm bước lên trong lúc mơ hồ liệt diễm kia mặt ngoài thậm chí lóe lên bạch q u a n g trói mắt con ngươi của hắn vằn vẹn tiêu máu nhìn t r ò n g chọc vào tô một bạch trường đao trong tay xoay chuyển ở giữa đúng là đồng thời bước lui băng xương cùng đêm trăng hai người lao giả ngươi dám dám đả thương chúa tệ ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho chủ nhân coi chừng lao tiểu từ này liều mạng ba cái đồng thời lên tiếng nhắc nhở băng xương giải thích càng là trực tiếp xuất hiện tại tô một bạch trong đầu. nguyên lai、like、kim sán dương sở dĩ có thể đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế chiến lược là bởi vì lao tiểu tử này chủ động dẫn nổ lĩnh vực của mình trong thời gian ngắn thực lực của hắn sẽ có tăng lên trên diện rộng mà lại dẫn bảo sau lĩnh vực sẽ ở bên ngoài thân hắn tạo ra một đạo bình t r ư ớ n g bình thường công kích căn bản không tổn thương được hắn chỉ bất quá làm như vậy đại giới chính là bộc phát sau khi kết thúc kim sán dương sẽ triệt để mất đi lĩnh vực của mình nhất định phải tốn hao thật lâu thời gian mới có thể một lần nữa ngưng tụ thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào ngưng tụ bởi vì hai lần ngưng tụ lĩnh vực độ khó là lần đầu mấy lần không chỉ bởi vậy tr nếu không cực ít có thần thoại cấp cường giả biết dùng ra một chiêu này ban đầu ở hoa anh đảo vương quốc lúc sơn bản d i ệ u ti là trong nháy mắt chết tại bất kỳ bài đạn hạt nhân phía dưới căn bản không kịp bộc phát đương nhiên khi đó coi như sơn bản d i ệ u ti bộc phát cũng không có cái gì c h ứ n g dùng tô m ụ c bạch lúc đó mở ra tử vong hàng lâm hắn căn bản giết không chết mà dẫn bạo lĩnh vực hình thành bình t h ư ớ n g cũng ngăn không được bất kỳ đại x à thi thể bạo tạc sinh ra khủng bố năng lượng mà giờ khắc này kim sán dương một đao bức lui ba cái sau trước tiên phóng tới b ạ c dạ hắn cũng không phải là đem bạch dạ trở thành quả hầm mà là bởi vì chỉ có liều mạng xử lý đối phương mới là lần này t ử cục duy nhất giải đây là sau cùng dâm dạng hắn nhất định phải bắt lấy mặc kệ loại này phong tỏa không gian thủ đoạn mạnh hơn chỉ cần bạch dạ tử vong tất nhiên sẽ tùy theo tan d ã đến lúc đó là hắn có thể đủ thừa cơ chạy thoát tô m ụ c bạch con ngươi lấp lóe một đạo hư quang lạnh lùng nhìn chăm chú lên bất ngờ đánh tới kim sán dương tử vong ngưng thị kinh khủng năng lượng tử vong trong nháy mắt giáng lâm tỉnh lại kim sán dương sâu trong nội tâm sợ hãi ách têu đau một tiếng văng lên kim sán dương thân hình đột nhiên trì trệ mặc dù bởi vì gia i vị quá thấp nguyên nhân tô m ụ c bạch tử vong ngưng thị không cách nào cưỡng chế giảm xuống hắn toàn thuộc tính nhưng sss cấp kỹ năng sợ hãi hiệu quả hay là ảnh hưởng đến tâm thần của hắn vẹn vẹn một sắt na nhưng đã đủ rồi ông ngọn lửa màu xám trăng trong chốc lát tại tô một bạch bên ngoài thân giấy lên cũng lan tràn đến đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ma kiếm ngự hồn phía trên u diễm n g ụ c hỏa lần này cũng không phải là sử dụng u diễm n g ụ c hỏa viễn trình triệu hoán tử vong chi n h ã n mà là trực tiếp bao trùm tại tự thân phía trên để mà cận chiến kim sán dương bị sợ hai trạng thái tập kích quấy r ố i trong nháy mắt tô một bạch cấp tốc hướng phía trước người chém ra một kiếm ma kiếm ngự hồn cùng hãm không được xe kim sán dương trong nháy mắt đụng vào nhau ông cả hai sắp tiếp xúc trong nháy mắt tô một bạch trên cổ tay đột nhiên chống rông sinh ra một nguồn lực lượng đây là viên mục phần thiên bao cổ tay kèm theo hiệu quả có thể đem h ẳ n lực lượng hiệ lại điệp ra bên trên tử vong chủ t ể thân thể mang tới lực lượng kinh khủng giờ phút này tô một bạch lực lượng hiệu quả đã đến đ ỉ n h phong vê anh ma kiếm cùng kim sán dương bên ngoài thân lĩnh vực mảnh vỡ lực lượng chạm vào nhau năng lượng kinh khủng b ắ n ra cường đại sóng xung kích đột nhiên quét sạch bốn phía lúc này kim sán dương cũng từ ngắn ngủi sợ hai trạng thái dưới khôi phục lại hắn k i n h thường h ừ lạnh một tiếng hừ bạch dạ chỉ bằng ngươi còn l ờ i còn chưa dứt kim sán dương sắc mặt đột nhiên trở nên chấm bệnh trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lao huyết、Phốc. không cái này không khả năng chỉ gặp hắn quanh thân bình chướng đích thật là ngăn t r ở ma kiếm ngự hồn thân kiếm cùng bình chướng r ă n g co căn bản là không có cách đột phá nhưng mà trên trường kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu x á m trắng lại là cấp tốc đem hắn bên ngoài thân ngọn lửa màu đỏ thám ăn mòn ra một lỗ hổng kim sán dương dẫn bảo lĩnh vực hình thành bình chướng đối mặt tô một bạch l u diễm n g ụ c hỏa đúng là căn bản là không có cách ngăn cản mảy may phốc phốc cùng lúc đó ma kiếm ngự hồn cũng thuận lỗ hổng chém xuống tại kim sán dương trên thân tô một bạch đòn công kích bình thường tổn thương không đáng kể nhưng u diễm mục hỏa tạo thành lớn nhhp kinh khủng tổn thương số lượng này ra kim sán dương vốn là còn thừa không nhiều thanh máu lập tức cơ hồ biến thành t r ố n g không đây là hắn có được năm mươi bị dẹ xịt sợ tặng sợ nguyên nhân nếu không tại kỹ năng cùng nghề nghiệp song trọng thai biến đặc tính ra chỉ bên dưới h ữ diễn m g ụ c hỏa vết thương bỏng hại chính là kim sán dương lớn nhất hv tám chín trăm sáu mươi ức người con ngươi của hắn chừng tròn xoe một câu vẫn chưa nói xong tô một bạch không chút nào nói nhảm trở tay lại là một kiếm cùng lúc đó hắn tâm niệm khé động trên ngón tay c h i ế nhận lấp lóe một đạo bạch quang người sử dụng nữ thần may mắn ưu á i sau đó sáu mươi giây bên trong điểm may mắn tăng lên đến một trăm không chỉ như thế một c ố làm cho thế giới rung động mê ngông năng lượng bỗng nhiên gián g lâm tại tô một bạch sau lưng ngưng tụ ra một đạo dữ t ậ n tử vong h ư ảnh t ử vong hàn lâm trong chốc lát kim sán dương bên ngoài thân bình t h ư ớ n g trực tiếp bị vỡ nát phốc phốc một kiếm này trong nháy mắt xuyên t h ủ n g kim sán dương lồng ngực ú lành u diễm n g ụ c hỏa giống như d i i trong xương cấp tốc lan tràn toàn thân ông kim sán dương quanh thân không gian đều bị thiêu đốt có chút vạt mẹo lại là một cái kinh khủng tổn thương số lượng này ra bốn trăm tám mươi ức kiếm thứ hai triệt đệ thanh không kim sán dương hp hắn cứ như vậy chừng lớn lấy hai mắt g ắ t gao chừng mắt tô một bạch trở thành một bộ treo ở trên ma kiếm thi thể khảo thụy á vương quốc người mạnh nhất bách la thần giáo giáo chủ chết không nhắm mắt tô một bạch cổ tay rung lên rút ra ma kiếm tử khí quanh quẩn tại kim sán dương trên thi thể tạm thời giữ lại đồng thời cũng khiến cho lơ lửng tại trên không trung đây hết thể đều phát sinh ở m ộ t s á t n a tử vong hàng lâm ngưng tụ ra khủng bố hư ảnh còn chưa hoàn toàn dung nhập tô một bạch thể nội liên tiếp thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên theo bốn hôm nay tăng thêm d â n lên